Chương 335, cực cảnh kim tiên. Ngày đều chính là một tòa bên Mông hùng thành. Lam Thiên Phượng Hoàng Triều Quốc Đô, ngày đều chính là một tọa cực kỳ náo nhiệt văn náo thành trì, ở lâu dài sinh linh về số lượng 10 tỷ, phi thường hùng vĩ. Mà gần đoạn thời gian tới nay, ngày đều nhất là náo nhiệt, bởi vì cựu vực giao lưu hội gần sắp mở ra, Thiên Phượng Hoàng Triều biên giới các phe đạo thống cũng phái ra đại biểu đối với Tể tụ Thiên Đô thành trùng, vào chỗ chết khó gặp thiên tiêu, hôm nay là tùy ý có thể thấy, không đùa nói, tùy tiện ném một cục gạch đi xuống cũng có thể đập phải mấy cái thanh danh bên ngoài thiên tiêu. Mà ở trong này, được chú ý nhất, không ai bằng mấy vị kia danh trấn linh khê khu vực mấy vị kia thánh tử thánh nữ, trên phố cũng đang nghị luận mấy vị này thánh tử thánh nữ ở nơi này chẳng cựu vực giao lưu hội trung tâm giới đại tuyển hơn nóng nhet trung sẽ như thế nào rực rỡ hào quang. Mà được chú ý nhất, tự nhiên không ai bằng bây giờ có Thiên Phượng Hoàng triều Thiên Kiêu số 1, địa tiên giới vị thứ 2 thánh thể đệ nhất thánh tử cố sát rồi. Vốn là, đệ nhất thánh tử cố sát bế quan nhiều năm, ban đầu thoáng hiện mang đến sức ảnh hưởng đều đã dần dần tàn đi, nhưng từ 2 năm trước, Bắc Thương khu vực nhất thống, Đài Châu Khương gia thành lập đại nhất thống Mệnh tiên triều sau đó, Thánh thể cố sát tên một lần nữa truyền tụng mã bắt đầu. Bởi vì Khương gia ở thành lập thiên mệnh Tiên triều sau đó, liền bắt đầu điên cuồng đối ngoại khuếch trương, mặc dù không có trực tiếp phát động đại chiến, nhưng lại bắt đầu lấy bá chủ tư thái đủ loại đúng tay còn lại 8 khu vực sự tình, khắp nơi ủng hộ các vực nội bộ thế lực phát động chiến tranh. Mà cũng bắt thương khu vực tiếp giáp Linh Khê khu vực gặp gỡ Khương gia đủ loại thủ đoạn nhiều hơn nữa, bây giờ Linh Khê khu vực trùng, trong tối đều đã có không ít trưởng sinh đạo thống ném vào Tiên mệnh Tiên triều trong lực, cũng chính là Phượng hoàng triều liên thủ với La sát quốc, mới miễn cưỡng chống đỡ thiên mệnh Tiên mệnh xâm phạm. Nhưng là Thiên mệnh tiên triều ở ngoại sáng trong tối đủ loại đối linh khê khu vực tiến hành tư tưởng xâm phạm. Dưới tình huống này, Thiên vương hoàng triều cùng La sát quốc cổ động Tiên Dương Thánh thể cố sát danh tiếng, lợi dụng cố sát thánh thể tên, nương tụ linh khê khu vực thế lực khắp nơi đối kháng Thiên mệnh tiên triều làm tin, đồng thời, Tiên Dương một ít lao tổ sắp đột phá chuẩn thành tiên tức. Các vực khác thực ra cũng có muốn bắt chước linh khê khu vực phương pháp tạo nên ra một vị thánh thể, nhưng là, bởi vì bị linh khu vực cấp trước một rồi, mà thánh thể hiếm hoi tính là mọi người đều biết, không có đặc thủ cơ hội, rất khó lại tạo nên. Cố sát vị này thể thành công tính, cơ duyên xảo hợp quá lớn. Rất khó sao chép, bởi vì, Cố sát vị này thánh thể tạo thành công có một cái chủ yếu nhất điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn đã từng bị Khương gia giống chống khua chiến đội giết suốt nửa năm, thậm chí vì giết hắn không tiếp cùng toàn bộ linh khê khu vực là địch, không, có người để ý chuyện kia bên trong, La sát quốc cùng Thiên Phượng hoàng triều thúc đầy tính, ngoại giới chỉ quan tâm mặt ngoài sự tình. Thậm chí ở thánh mộ ngoại, Khương gia chuẩn thánh cũng tự mình ra tay với Cố sát quá. Loại này điều kiện tiên quyết mới là Cố sát thánh thể chân thực tính lấy được rộng rãi công nhận nguyên nhân chủ yếu. Cũng vì vậy, Cố sát thánh thể sự tình cũng không có mang đến quá nhiều nghi ngờ. Cũng vì vậy Cố sát trở thành linh khế khu vực tiêu ngạo cùng tín ngưỡng cấp bậc tồn tại, ở chống đỡ hương gia thiên mệnh tiên triều tư tưởng xâm phạm bên trên nổi lên mâu chốt tác dụng, cũng để cho linh khế khu vực, đặc biệt là Thiên Phượng Hoàng triều lòng dân ngưng tụ lực đạt tới một cái phi thường vững chắc tầng thứ. Mà La sát quốc mượn thông gia danh tiếng, cùng Thiên Phượng Hoàng triều củng động thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng mượn một lớp cực lớn đông phong. Mà gần đây, theo cửu vực giao lưu hội ngày tháng càng ngày càng gần, thánh thể cố sát nhiệt độ một lần nữa đạt tới một cái đỉnh phong, nhưng là dần dần, trung dần dần lên đi một tí tin đồn phong ngữ. Có tin đồn Cố sát thánh thể sự tình là một cái lời nói dối, cố sát căn bản không phải thánh thể, bởi vì lo lắng lộ tẩy, cho nên lần này tiểu vực giao lưu hội cũng không nhiệt tình, đánh bế quan ngụy trang tới tránh cho thánh thể làm giả sự tình lộ tẩy. Cái này tin nhảm phảng phất đã mặc cánh, ở mấy ngày ngắn ngủi, liền càng diễn ra càng mãng liệt, đưa tới quốc dân hỗn loạn, cũng để cho Thiên Phượng Hoàng triều một các vị cấp cao môn đều bắt đầu bể đầu sức chán đứng lên, nhân là căn bản không chấn áp được. Ngày đều trong hoàng thành, Hòa Hoàng đang cùng một các vị cấp cao thương nghị, những cao tầng này đều là tới từ với Thiên Phượng Hoàng triều bên dưới. Ngoài ra thất gia đình cấp trường sinh đạo thống người phụ trách, cũng là này thất gia đình cấp trường sinh đạo thống cùng phượng gia liên hiệp tạo nên cố sát là thánh thể chuyện này. Vậy hạ, tử phủ tiên vương nói, cái này tin nhảm phía sau ra tay nhất định là thiên mệnh tiên triều, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là, có thể ở chúng ta thiên phượng hoàng triều biên giới truyền bá nhanh như vậy, sợ rằng, có nội bộ ở nâng lên vận sóng, ta đề nghị điều tra kỹ. Lại có một vị tiên vương nói, cha, nhất định là muốn cha, nhưng chúng ta bây giờ thập phần bị động, đối phương tại sao phải vào lúc này tung tin l Bọn họ căn bản không quan tâm chúng ta có thể hay không trấn áp xuống dư luận, bọn họ chân chính mục tiêu là Cửu vực giao lưu hội. Cố Thánh tử cũng không phải là chân chính thánh thể, chuyện này chúng ta biết rõ, Thiên mệnh tiên triều bên kia cũng biết rõ, cho nên bọn họ là muốn buộc chúng ta không thể ở Cửu vực giao lưu hội bên trên làm giả, chúng ta vốn là kế hoạch là để cho Cố Thánh tử đơn giản biểu diễn, do còn lại thánh tử từ cạnh đánh phối hợp. Nhưng bây giờ này tin nhảm đồng thời, chúng ta phải phá tin nh cũng chỉ có thể là để cho Cố Thánh tử ở Cửu vực giao lưu hội bên trên lộ ra chân chính thánh thể thực lực, nếu không, chúng ta tạo nên thánh thể chuyện này thì sẽ hoàn toàn ra ánh sáng. Khiều quốc dân lòng dân nhất định dao động, Thiên mệnh tiên triều nhận cơ hội xuất thủ trực tiếp để cho chúng ta quốc dân ngưng tụ lực bệ tán cảnh, tín ngưỡng sổ đổ. vậy thì đại phiền phải rồi, đến thời điểm bọn họ lại chế tạo điểm mâu thuẫn cái gì? Chúng ta đây đem sẽ từ bên trong liền bắt đầu tan dã. Có tiên vương đề nghị, nếu không, để cho Cố Thánh tử bế quan không tham gia. Như vậy liền gãy đúng chỗ ngứa, Hỏa Hàm nói, đối phương chế tạo tin nhảm chính là Cố Thánh tử sẽ lấy bế quan vì lý do cự tuyệt tham dự cự vực giao lưu hội, nếu là Cố Thánh tử không xuất hiện, chúng ta thì đồng nghĩa với chủ động thừa nhận thánh thể lầm giả. Một các vị cấp cao cũng sầu lo đứng lên, tốt một phen sau khi thương nghị cũng không thể lấy ra một hồn thỏa chương trình. Mà lúc này, Phượng ra trong tổ địa, Phượng Lê Thưởng cũng nhận được ngày đều tới tin tức. Trong cung điện, một cái thị nữ đang ở báo cáo tình huống. Phượng Lê Thưởng cau mày, hỏi chuyện này phía sau ra tay đều có cái nào thế lực? Thị nữ nói, chủ yếu là những thứ kia trong tối đã đầu nhập vào Thiên Mệnh Tiên triệu những thế lực kia, vậy hạ ý tứ là đi một bước nhìn một bước, trước tiên cần phải để cho Cố Thánh Tử xuất quan đem trước mắt tình thế cho đè xuống, về phần phía sau sự tình, các đạo thống Tiên Vương lão tổ môn lại căn cứ Cố Thánh Tử tình huống tới chế định các biện pháp. Vư Nghê thường ngẩng đầu nhìn về Cố Sát bế quan ngâm thất, khẽ gật đầu nói, trả lời phụ hoàng, Cố Thánh tử nhanh muôn suất quang rồi. Giờ phút này Cố Sát đang đứng ở linh lực triệu tịch bên trong, hóa trong cơ thể đủ loại phù quang với máu thịt gian dùng mọi cách ngưng luyện, mọi thứ dẫn dắt, trọng tố kỳ hình, bừng bừng mà trưởng, tinh thần phấn chấn hướng lên, có một loại tân sinh bộ dáng. Cố Sát ngồi xếp bằng ở chỗ đó, xương chán sáng lên, thần thức đầy đặn, chơi ở một loại đạo trùng, tự thân không ngừng biến hóa, nhục thân trong sáng, giống như lưu ly li không ngừng nở lại, đang trùng ra, ở 3 tháng trước Hắn cũng đã đem đột phá tu vi đến Huyền Tiên đỉnh phong, 3 ba tháng này là đang trùng kích Kim Tiên, nhưng là, hắn cùng với người bình thường đột phá Kim Tiên không giống nhau, đại đa số tiên tiêu, bao gồm vượng nghe thường như vậy vô địch tiên tiêu, đều là trọng tu quá rất nhiều lần kim tiên cảnh, mới được hoàn mỹ kim tiên, vi hậu mặt đột phá vô địch tiên vương phát hạn đệ cơ sở. Nhưng cố sắc không giống nhau, hắn tu luyện là bức ca vì hắn chế tạo diễn trí tôn pháp, hắn chỉ cần một lần, liền có thể chế tạo cơ cảnh, bởi vì này vô địch pháp vốn là cực cảnh phương pháp, thanh liên mỗi một lần khép mở, cũng tương đương với một lần trọng tu. Cố Sát đã không nhớ khép mở quá một vạn lần hay lại là hai chục ngàn lần, hắn đã sớm đúc hoàn mỹ kim tiền, nhưng là, không đủ, nếu là hắn đánh phá cực giới hạn kim Tiên. Các huynh đệ, tháng này ngày cuối cùng, đầu điểm phiếu hàng tháng đi, hay lại là tận lực tiến tới 1000 tạm a, kính nhờ thiếu duyệt bài tạ. Ngoài ra, giải thích một chút, không có nữ chủ, Cố Sát là muốn độc hành đến cuối cùng cùng tốt bạn gây kể vai chiến đấu, Phượng Nghe Thường cũng được, Ngọc Linh Nhi cũng được, đều chỉ là cuộc đời của hắn đường đi chung một đoạn phong cảnh mà thôi. Buồn trước hết, 3033728338. Chương 336, cực cảnh kim đan chương 336, cực cảnh kim đan. Trong mật thất, trong lòng Cố Sát Khư Minh, thần thức một mực đang chú ý thanh liên tiên trùng, thanh liên tiên trùng hòa hợp đậm đà tiên vụ, không ngừng nở rộ héo tàn vừa nặng tân tịnh mở héo tàn, ba lần, năm lần, tám lần, khi đến 100 thứ hai sau, thanh liên tiên trùng khép mở tốc độ rõ ràng trở nên chậm, trong lòng Cố Sát biết rõ, đã đạt tới cực hạn, chí tôn pháp tường đại, vào lúc này liền thể hiện ra, một loại thiên tiêu có thể trọng tu năm ba lần, cũng đã rất cường đại rồi, vô địch cũng bất quá lần, mà tương tự với vượng nghe thưởng như vậy tử, có thể trọng cũng đã là cao nữa là. Cốt sắt thân thể dần dần nông lung rồi, bị một trùng sáng bao quanh, trời quang mây tạnh, nhục thân ánh ánh, so với nữ tử da thịt còn phải trắng nõn cùng sáng, vô cùng đẹp đẽ. Tí tách vỡ rồi, đó là tứ chi bạch hải đang cùng mình, hóa thành vàng vàng chi khúc, sương cốt sáng lên, mỗi một khối cốt đều run rẩy động, càng trong suốt lóe sáng, pháp lực cùng nhục thân mật tàng đang không ngừng càng sâu liên lạc. Rốt cuộc, ở dọp trăm lẻ 8000 lần thời điểm, hắn lại cũng không có biện pháp tinh luyện kim tiên cảnh đặc biệt kia một viên kim rồi, cố kia, dần dần một lớn thanh dộ, cố ngồi xếp bằng ở trong đó. Đoạn hết tạo hóa, diễn sinh tự thân linh tính, sự chính mình siêu thoát, giống như lưu ly pháp thân như vậy, một viên kim đang chậm rãi phiêu bay ra ngoài, chiếu sáng trong hư không, vô trần vô ai, chỉ có một loại thần tính, điên cuồng hỗn loạn ra từng luồng năng lượng. Lúc này, đang ở mật thất ngoại là Cố Sát hộ đạo phụng nghe thường đột nhiên đứng dậy, kinh hô, lại đột phá kim tiên lên rồi. Phượng nghe thường trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nàng là rõ ràng Cố Sát tu vi, biết rõ Cố Sát ở Bế Quan lúc chỉ có huyền tiên trung cảnh tu vi, này đến gần 1 năm bế quan, nàng cảm thấy Cố có thể đột phá đến huyền tiên cũng đã rất tốt, nhưng vạn, vạn không nghĩ tới, Cố Sát lại trực tiếp đột phá đến kim Vương Nghê thường nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, Cố Sát có thể không phải ở tu hành giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, hắn bước vào tu hành giới mới không tới 10 năm, liền có thể đột phá đến Kim Tiên, cái tốc độ này, cho dù là không có kia vượt quá bình thường vô địch chiến ý, cũng đủ để cho bất kỳ trường sinh đạo thống tôn sùng là thượng khách rồi. Ông ông trong hư không, đột nhiên chuyển tới một trận kỳ lạ thanh âm, Phản Phật Chư Thiên Tiên Thánh đang ngâm sướng, phi thường thần bí, trong thiên địa nguyên khí phảng Phật bị hoán, đang phát ra bóng, lại hội tụ thành là trong suốt con sông, chu vi mấy vạn dặm nguyên khí cũng trở nên tập phần sống động, điên cuồng hướng vào. Phượng Nghê thường ngẩng đầu, lại thấy hư không trong hỗn độn, Chư Thiên Tinh Thần đều tại lấy một loại đặc biệt quy luật đang vận chuyển, mà vây quanh trung tâm, lại là một viên kim đan hư ảnh, dị tượng hoàn sợ. Cố sát kim đan lại dẫn động Chư Thiên, này phải là cái gì tầng thứ kim đan? Phượng Nghê thường rất làm mờ mịt. Tự nhiên là không bình thường kim đan. Trong cung điện, vang lên cố sát thanh âm, không trung chuyển tới một trận không gian ba động, cố sát tự trong không khí nổi lên, hắn con ngươi rất sáng, rất có thân vận, còn có một cổ linh tính, cả người rất trống minh, có một loại rất siêu phàm thoát tục khí vận. Phượng Lê Thường nhìn chằm chằm Cố Sát, cặp mắt sáng lên, thở dài nói: "Thật là đẹp trai a." Này ngược lại không phải Phượng Lê Thường phạm hoa si rồi, nói thật, đơn thuần nói nhan giá trị, ở trong giới tu hành, tùy tiện phóng mấy cái đi ra, ngũ quan cũng phi thường tính xảo, dù sao đều là trải qua tu hành bài ô trừ cấu, tự nhiên rất ít có xấu xí. Cho nên, Phượng Nghê Thường cũng không khả năng phạm hoa si, nhưng nàng thấy đến lúc này Cố Sát vẫn không kém hãm được than thở, là bởi vì Cố Sát nương tụ ra cực cảnh kim đan, lại vừa là siêu thoát sinh mệnh, cái loại này tức cùng thế là thực sự có thể làm cho nhân tọa sáng hai mắt. Tựa như cùng ban đầu cố sát ở Tiên Vương mộ phần lần đầu tiên thấy Khương Vô Thương lúc, mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm cũng đang khiếp sợ Khương Vô Thương hình tượng hoàn mỹ không một tì vết gì. Cố sát đi tới trước mặt Phượng Nghe Thường, nhẹ nhàng phất phất tay, cắt đứt Phượng Lê Thưởng tưởng thức. Phượng Lê Thưởng thu hồi tâm thần, có chút lúng túng cười một tiếng, nói: "Ngươi lại đột phá kim tiên rồi." Cố sát nhỏ mỉm cười nói: "Ta tình huống tương đối đặc thủ, không thể theo lẽ thường đến xem, ngươi có thể lý giải cho ta cảnh giới thực ra đã rất cao rất cao, cho nên, chỉ cần tài nguyên đủ tu vi sẽ nước chảy thành sông." Con mắt của Phượng Lê Thưởng sáng lên, nói: "Thật không có tệ đoan." Cố Sát chậm rãi nói, "Biết rõ Ta Kim Đan là cái gì tầm thứ sao?" Phượng Nghe Thường suy đoán nói, "Một lần đúc hoàn mỹ Kim Đan." Cố Sát khẽ lắc đầu nói, "Cực cảnh." Phượng Lê Thường trừng lớn con mắt, nói, "Trong truyền thuyết cực cảnh Kim Đan." Phượng Lê Thường không có hoài nghi Cố Sát lời nói sẽ có hay không có giả, đối với Cố Sát lời nói, nàng đều là trực tiếp vô điều kiện tin tưởng, hơn nữa, vừa mới Cố Sát đột phá dị tượng, nàng cũng là thấy được. "Ngươi ngươi chẳng lẽ thật là thánh thể chứ?" Phượng Thường cả kinh nói, "Ta chưa từng nghe nói qua có không phải là thánh thể tu sĩ có thể đánh phá cực giới hạn, cực cảnh Kim Đan." Mị Côi Cố Sắt nói, "Nói như thế nào đây, ta không phải thánh thể, nhưng là tương đối đạt thủ, ta cảm giác đi, hẳn không yếu hơn thánh thể, ngươi tin không?" Ta Tin. Phượng Lê Thường gà con mổ thóc một loại gật đầu, nói, "Ha ha ha, ta lượng cái đại tiện nghi rồi, sách sách sách, thái âm tộc sợ là được hối hận chết đi, một cái không kém gì thánh thể tiềm lực bị chính bọn hắn đẩy tới phía đối lập, sách sách sách, chân huyền huyền a." Nghe được thái âm tộc mấy chữ, Cố Sắt trong mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc ý, hỏi nghe Thường, "Ta mời ngươi giúp ta hỏi thăm sự tình, có tin tức không?" "Có đâu rồi," Phượng Thường nói. Ban đầu ngươi xông ra thái âm tộc, để cho thái âm tộc rất mất mặt, vì che giấu Trần tướng, thái âm tộc đem cốt kiếm tiên đẩy ra làm dê thế tội bị đánh vào hàn thủy trong ngục, chọn đời không ra được. Cố Sắt trong mắt sát ý đại thịnh, lúc trước đại náo thái âm tộc, hắn nhất thật xin lỗi chính là cốt kiếm tiên. Hắn nuôi cốt kiếm tiên ấn tượng rất tốt, cái tính khí kia có chút hỏa bạo lão đầu tử, là hắn đến nơi này cái điệu tiên giới sau duy nhất một để cho hắn cảm nhận được một loại trưởng bối ấm áp nhân. Tại hắn bị lúc, háo, nói, cốt sát, cốt bố, nhưng trong thời gian ngắn" Hắn hẳn tính mạng mua ưu, ngươi không nên vọng động." Cố Sát trầm giọng nói, Thái Âm tộc cũng sẽ tham dự Cựu vực giao lưu hội chứ? Phượng Nghê Thường hỏi ngươi chuẩn bị làm gì? Cố Sát bình thản nói, thu một chút lại, hắn Thái Âm tộc ngược lại cũng không cần mặt, vậy thì đưa bọn họ mặt giẫm đạp dưới đất đi." Phượng Nghê Thường không có khuyên nữa Cố Sát, mà là hỏi đúng rồi, Cố Sát, ngươi thật chỉ cần tài nguyên đủ, đột phá tu vi cũng chưa có tệ đoan." Cố Sát gật đầu. Phượng Thường kéo Cố Sát tay, nói, đi một chút đi, lập tức đi ngay đều tìm phụ hoàng, lại đi chen ép chèn ép, có lúc đi, không bức ép một cái phụ hoàng, ngươi là thật không biết rõ hắn rốt cuộc nhiều giàu có. Buổi chương hết, 33 3828 339 Chương 337, Phượng Hoàng Khê. Chương 337, Phượng Hoàng Khê. Thiên Phượng Hoàn Triều, ngày đều. Đệ nhất Thánh tử Cố sát xuất quan, tin tức này trong nháy mắt xôi chào lên, chú đóng ở ngoài hoàng thành cà phê đạo thống thiên kiêu môn cũng đều rối rít chờ lệnh tiến vào hoàng thành, muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết đệ nhất thánh tử. Bất quá, Cố sát trở lại ngày đều sau đó, cũng không có lộ diện, mà là bị Phượng nghe thường kéo, đi thẳng tới trong hoàng cung ra mắt hoàng hoàng. Một tọa trong đại điện, hoàng, hoàng khắp khuôn là nụ cười, nói, "Cố thánh tử Ngươi có thể rốt cuộc xuất quan, nếu như ngươi lại không xuất quan, chấm sợ rằng cũng phải đi một chuyến tổ địa đi mời ngươi." Cố Sát chắp tay nói, xảy ra chuyện gì sao? Hòa Hoang nhìn về Phượng nghe thường, nghi ngờ nói, nghe thường không đã nói với ngươi sao? Cố Sát vẻ mặt mờ mịt. Phượng nghe thường nói, ta này không phải sợ quái dầy Cố Sát bế quân mà, cho nên sẽ không nói với hắn, bây giờ nói cũng giống như vậy, sớm một chút chế giờ cũng không ảnh hưởng." Hòa Hoang gật đầu một cái, nói, không sai biệt lắm 3 năm trước đây, Thương gia đã thống nhất bắc thương khu vực." Cố Sát nhướng mày một cái, hơi kinh ngạc, bất quá, ngược lại nằm trong dự liệu của hắn chỉ là không có nghĩ đến thương gia động tác sẽ nhanh như vậy, 3 ba năm trước đây, hắn cũng mới bê quan 3 ba năm, cũng liền có nghĩa là, thương gia thống nhất bắt thương khu vực chỉ tốn thời gian 3 ba năm, đây chính là cố sát kinh ngạc chỗ, quá nhanh hơn một chút. Hòa Hoàng, Hoàng cũng nhìn thấu cố sát kinh ngạc, nói, thương gia mặc dù có thể nhanh như vậy thống nhất bắt thương khu vực, trong đó chả có rất lớn bộ phận thái âm tộc công lao. Vốn là, bác thương khu vực chung những thứ kia đỉnh cấp trưởng sinh đạo thống cũng chuẩn bị liên hiệp chống đỡ thương do 7 nhà đỉnh cấp trưởng sinh đạo thống xây dựng liên minh, trong đó có thái âm tộc, lôi kéo một nhóm lớn đạo thống, nhưng mà, liên minh mới vừa xây dựng không bao lâu Thai Âm tộc nội bộ đột nhiên phát sinh lục đục, Nghị Phong đoạt quyền, sau đó bị Đâm Liên Minh, để cho vốn là cũng không sao, ngưng tụ lực Liên Minh trong nháy mắt tăng dã, có Thai Âm tộc phối hợp, Khương gia tìm được không ít hợp lý động thủ lý do, hơn nữa Khương Thánh xuất thủ, hoàn toàn liền thế như trẻ che, Liên Minh trong nháy mắt tiêu diệt, để cho bác Thương khu vực thế lực khác cũng không có gì rung khí còn dám phản kháng rồi, cho nên, Khương gia thống nhất Bắc Thương khu vực phi thường. Nhanh chóng thành lập Thiên Mệnh tiên triều, sau đó liền bắt đầu sử dụng đủ loại thủ đoạn chấm mút còn lại 8 khu vực, chúng ta linh khê khu vực đứng núi chịu sào. Cố sát cau mày, đối với gia phát động chiến tranh Hắn cảm thấy dễ hiểu, mặc dù tu hành giới sẽ nói điểm đạo lý, nhưng tổng thể mà nói, vốn là cá lớn nuốt cá bé quy tắc, Khương Gia có thực lực muốn khuyết trương dễ hiểu. Hắn chỉ là chơi chèn thái âm tộc nhị phòng hành vi, dùng phản bội đồng minh phương thức tới đệ giao đầu danh trạng, thật kẻ đáng ghét. Hòa Hoang lại nói, trong mấy năm này, chúng ta Thiên Vương Hoàng triều cùng La Sát quốc liên thủ, ngược lại là miễn cưỡng để cho Khương Gia khuyết trương có hạn chế, nhưng là, bọn họ ở trong bóng tối làm rất nhiều rồi thủ đoạn, lần này, càng là đem chúng ta một quân. Phượng thường tiếp lời đầu, nói, Khương ở sau lưng thúc đẩy, nghi ngờ ngươi thánh thể chân tự tính. Đạo đưa chúng ta Thiên Phượng hoàng triều cùng La Sát quốc quốc dân đều có chút dao động, ngươi biết rõ, vì ngưng tụ quốc dân tín ngưỡng, chúng ta là đem ngươi chế tạo thành thánh thể hình tượng, một khi ngươi thánh thể là giả chuyện này to thật, kia đối với quốc dân ngưng tụ lực chính là một cái đả kích chí mạng." Cố Sát gật đầu nói, "Cho nên, bây giờ cần ta đi ra, nếu như ta không ra mặt, hoặc là không tham dự kiểu vực giao lưu hội, sẽ tỏa thực giả thánh thể tín đồn." "Ừ." Hòa Hoang gật đầu nói, "Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta đã lập ra một hệ liệt kế hoạch, đến thời điểm tiến vào thí luyện chi địa sau, nữ chiến thần, Linh Châu Tử. Các cổ vân vân thánh tử thánh nữ cũng sẽ phối hợp ngươi, lấy ngươi làm chủ, tuyệt sẽ không cho ngươi bại lộ, bọn hắn cũng đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ở thí luyện chi địa trung đạt được nhất thành tích tốt. Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, ngược lại là cảm thấy không cần như vậy, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt hỏa hoàng đề nghị, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn thánh thể là giả, bọn họ là không có khả năng cho là hắn thật nắm giữ thánh thể chiến lực, hắn nếu là cự tuyệt đề nghị, ngược lại sẽ để cho hỏa hoàng đám người lo lắng. Bất quá, loại cảm giác này ngược lại là thật rất không tồi, từ địa cầu bắt đầu, Cố Sát thật đúng là rất ít có thể nghiệm loại này bị người bao bọc. Cũng nghĩ đủ phương cách tới bảo vệ hắn cảm giác. Ngay vào lúc này, Phượng Lê Thưởng đột nhiên mở miệng nói, "Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, thí luyện chi địa mở ra còn có một đoạn thời gian đâu rồi, làm sao an bài phối hợp?" Phía sau từ từ nói, dưới mắt có một cái chuyện trọng yếu. Hoa hoàng, hoàng nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Phượng Lê Thưởng cười hắc hắc, trong nháy mắt đó, Hoa hoàng, hoàng đột nhiên trong lòng chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt xuất hiện. "Hoa hoàng, hoàng," Phượng Nghe Thường cười tủm tìm nói, "Đúng như vậy, mặc dù cố sát xuất quan, nhưng là, hắn còn còn cần một ít tài nguyên tới củng cố một chút tu vi, nhưng là đi, phụ hoàng, ngươi biết rõ." Cố sát mới vừa tiếp lấy đất phong mới vài năm, hắn nghèo xơ sẽ, sẽ, về phần ta, ngươi cũng biết, nghèo không nên không nên, cho nên hát hát Hỏa Hoàng ra mặt hung hăng quát quát, nói, cái gì đó, nghe thường à, ngươi nên rõ rằng à, Cố Thánh tử mấy năm này bế quan tiêu hao tài nguyên đều là từ ta tư. Khố bên trong ra, trong quốc khố cũng chỉ có thể là an lúc cho Cố Thánh tử phát ra bổng lộc, ta cũng không thể động quốc khố, bây giờ ta tư khố bên trong đã trống rỗng rồi. Ta không tin, Phượng nghe thường nói, phụ hoàng, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy có được hay không ạ? Hoàng thiếu chút nữa hô máu, vẻ mặt ngậm ngứu ta còn nhỏ tựa, mấy năm này đưa đi tổ điệu tài nguyên cũng đều là trải qua tay ngươi, ngươi tận mắt thấy có được hay không?" Đắc đắc đắc, Phượng Nghe Thường nhíu môi nói, "Như vậy đi, phụ hoàng, tương lai ta thành thân thời điểm, ngươi nhất định là muốn bắt một số lớn đồ cưới cho ta đi, bây giờ ngươi trước hết đem đồ cưới cho ta như thế nào?" Hắc hắc, này nói được đi. "Hoàng hoàng, này tôi chọn là hoàn toàn phóng không trở lại." Đột nhiên, ngay vào lúc này, bên ngoài đại điện chuyển tới một đảo tiếng rếu căm, "Tam tỷ, vì cái tiểu bạch kiểm nhi, ngươi thật đúng là đem chúng ta phượng gia mặt đều mất hết." "Cả ngươi cầm ý nữ tử đi bảo dung mạo cùng Phượng Nghê Thường có 6,7 phần tương tự, bất quá, chính là ngũ quan tổng thể cảm giác, không có Phượng Nghe Thường đại khí, nhưng một thân khí thế rất mạnh, là là một vị kim tiên tu sĩ. Bất quá, làm kia nữ tử lúc đi tới, Cố Sát đã cảm thấy có chút quái dị, bởi vì kia nữ tử nhất cử nhất động, bao gồm mặc trang phục, đều cùng Phượng Nghe Thường rất tương tự, nhưng lại tràn đầy tận lực cảm, nhìn qua có chút không được tự nhiên. Phượng Nghe Thường nhìn về phía kia nữ tử, giọng bình thản nói, "Phượng Mạc Khê, ngươi là lâu không bị ăn sao?" Nghe được Phượng nghe Thường tiếng xưng hô này, Cố lập tức phản ứng kịp, cái này cùng Phượng Thường dung mạo 6,7 phần tương tự nữ tử chính là Phượng Nghê Thường cùng cha khác mẹ muội muội, Thiên vương hoàng triều thất công chúa Phượng Hoàn Khê, ở Linh Khê khu vực cũng là thanh danh bên ngoài vô địch tiên tiêu, bất quá, một mực sống ở Phượng Nghê Thường dưới bóng mở, từ nhỏ đã cùng Phượng Nghê Thường không hợp nhau. Phượng Hoàn Khê không có trả lời Phượng Nghê Thường, ngược lại là đưa mắt nhìn trên người cô sát, trầm giọng nói, nhân phải học biết đủ, không muốn lòng tham không đáy, chính mình được sách rõ ràng bản thân thân phận. Thiếu chương 1, không viết ra, buổi triều viết ra càng. Buổi chương hết, 3033928340. Chương 338, một lần đánh xong. Chương 338, một lần đánh xong. Phượng Hoản Khê này vừa nói đến, Cố Sát ngược lại là không phản ứng gì, nhưng Hỏa Hoàng cùng Phượng Nghe Thường sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Phượng Nghe Thường trong mắt tràn ra linh ý, giọng cũng phi thường lạnh giá, nói: "Phượng Hoản Khê, cho Cố Thánh Tử nói xin lỗi." Phượng Hoản Khê trầm giọng nói: "Thế nào, Tam tỷ, ngươi cảm thấy ta nói được không đúng sao?" Cố Sát vị này đệ nhất Thánh Tử rốt cuộc là làm sao tới, chúng ta đều là người biết chuyện, ở trước mặt ta cũng không cần phải sĩ diện đi. Vừa nói, Phượng Hoản Khê nhìn về Cố Sát, nói: "Nói thật, ngươi người này thật rất làm cho người ta chán một chút phân thấp cảm cũng không có, người bên ngoài không rõ ràng." Nhưng ngươi chính mình tâm lý chắc có bức số, giả chính là giả. Chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều cho ngươi cao như vậy ưu đãi, ngươi cảm ơn là đủ rồi, tại sao còn muốn như vậy lòng tham không đáy, thật đúng là đem mình làm thánh thể rồi hả? Ngươi hưởng tụ đệ nhất thánh tử đãi ngộ nên hết sức lo sợ rồi, nhưng là, ngươi mấy năm này làm gì, ngươi đều dùng bao nhiêu tài nguyên, ngươi biết không biết do ngươi rất không bước số, mọi người mặt mũi tôn ngươi là thánh thể, ngươi liền thật đem chính ngươi trở thành thánh thể rồi hả? Không ai nói ngươi, ngươi liền một chút không biết rõ tu liễm, vẫn còn ở được đòi đòi tiền, rốt cuộc lại đến đòi muốn tài nguyên, làm người hay lại là chú ý một chút phân tích? Cố sát liếc phụng hoàng khinh mắt, nhìn về phụng nghe thượng, hỏi nghe thường, là thế này phải không? Phượng nghe thượng vội và nói, "Cố sát, ngươi muốn biết rõ, tu hình giả, sửa là lực lượng không phải chỉ số IQ, cho nên, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ở một ít tự cho là thông minh gia hỏa, cho là mình cái gì cũng nhìn thấu." Phượng hoàng khinh lạnh rên một tiếng, nói, "Tam tỷ, ngươi thật đúng là một chút không biết xấu hổ, là một cái tiểu bạch kiểm tự chém con đường phía trước, để cho gia tộc nhiều năm cho ngươi chút xuống hóa thành hư không, ngươi một chút không biết do nghĩ lại, chả càng ngày càng yêu nau rồi, thanh tỉnh một chút đi, tự tác người thông minh là ngươi." Trên người Phượng Nghe thường thả ra một cổ cường đại uy áp, trong nháy mắt liền ép tới Phượng Hoạn Khê căng cứng cả người, giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn. Phượng Nghe thường từng bước từng bước đi về phía Phượng Hoạn Khê, mỗi một bước đều tựa như rơi vào Phượng Hoạn Khê trong trái tim, giọng bình thản, nói: "Phượng Hoạn Khê, từ nhỏ ta liền biết rõ ngươi rất ngu, nhưng là, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ngươi coi như tự biết mình, không dám quá mức khiêu khích ta, ta cũng lười với ngươi sói so đo. Nhưng là, bây giờ ngươi lại càng ngày càng ngu xuẩn, thế nào, ngươi cảm thấy bây giờ ta thối lui đến hạng hai rồi, ngươi là có thể lực rồi?" Ngay nói ta tự chém con đường phía trước rồi, ngươi có phải hay không là đặc biệt vui vẻ, cảm thấy ngươi cơ hội tới. Đối mặt đến Phượng Nghe Thường ngụy ác, Phượng Hoản Khê xuất phát từ nội tâm có chút sợ hãi, này không chỉ có chỉ là bởi vì Phượng Nghe Thường tu vi cao, mà là bởi vì làm Phượng ra mạnh nhất mấy vị thiên tiêu một trong, lại từ nhỏ sống ở Phượng Nghe Thường trong bóng tối, là một loại thiên nhân sợ. Phượng Ngê Thường, Phượng Hoàng Khê cắn răng, cố nén sợ hãi, nói, ngươi chính là yêu nào ngu xuẩn, là một cái tiểu bạch bông tha tiền đồ, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi cả đời này cứ như vậy, nhưng là, tương lai ta nhất định có thể trở thành vô địch tiên vương, ngươi ha ha. Phượng Nghe Thường khẽ cười nói, "Ngươi vô địch tiên vương." Phượng Nghe Thường nở nụ cười gằn, nói, "Ta biết rõ, ngươi là cảm thấy ta lui xuống, gia tộc Tài Nguyên đến lựa chuyện đương nhiên nghiêng về đến trên người của ngươi, nhưng bây giờ, đột nhiên ra một cái cố sát, ngươi liền cảm thấy phải là cố sát đoạt đi ngươi Tài Nguyên, cho nên, ngươi mấy năm này một mực ở hô phong hoán vũ, bây giờ còn tới làm nhục cố sát, là nghĩ ở trước mặt phụ hoàng lộ ra ngươi mạnh hơn, ngươi càng hẳn bị toàn lực bồi dưỡng." Phượng Hoãn Khê bị tâm sử nhi, nhất thời có chút nhịn không được rồi, vội la lên, "Ngươi nói vậy?" Ta Phượng Nghê Thường một cái tay khoác lên Phượng Hoãn trên bả vai, nói, ta chẳng biết rõ, lấy ngươi chỉ số IQ là bị người lợi dụng, về phần lợi dụng ngươi nhân, dĩ nhiên chính là đại hoàng huynh rồi, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao đại hoàng huynh muốn cho ngươi tới trước mặt phụ hoàng nói những lời này?" Phượng Hoàn khê sắc mặt thay đổi. "Phượng Nghê thuần nói, bởi vì ngươi quá ngu, đại hoàng huynh là nghĩ đến sò xét do xét phụ hoàng danh giới cuối cùng, nhưng là, hắn không tự mình ra mặt, cũng không để cho hắn mấy cái thiên kiêu con trai ra mặt, bởi vì bọn họ rõ ràng, cố sát lấy được hết thảy, là chiều hướng phát triển, là tất nhiên, bọn họ cũng càng rõ ràng một chuyện, các ngươi được không tới gia tộc toàn lực nâng đỡ?" Không phải phụ hoàng thiên vị, mà là tự các ngươi không tư cách, ngươi mới là cái kia nhất không bằng mấy. Ngươi, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì đạt được gia tộc toàn lực năm đỡ? Bằng thiên phú của ngươi, cũng là ngươi tư chất hoặc là ngươi chỉ số IQ. Ngươi muốn làm thái nữ, nhưng ngươi có cái nào bán lĩnh sao? Cái nào đạo thống thánh tử thánh nữ không phải giết ra đến, ngươi dựa vào cái gì? Phượng Nghê thường tay khoác lên vượng hoàng khê bà bay, cũng không có rất dùng sức, cũng chỉ là dễ dàng vỗ một cái, Phượng hoàng khê liền cả người rũ lên, hai chân trực tiếp cong, ủy trên đất. Phu thân được nước mắt đều nhanh chảy ra, hô Phượng Nghê thưởng là một cái tiểu bạch kiểm làm nhục ta như vậy, ngài sẽ không quản quả sao?" Hòa hoàng, hoàng thở dài, nhìn quỳ dưới đất Phượng Hoàng Khê, nói: "3 năm trước đây, trên phố đột nhiên chuyển ra thánh tử vô đức mà không ăn thua gì, không nên hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ tin đồn huyền náo dư luận xôn xao, ta liền biết rõ trong đó có người đang ở đây ngẩng lên và sóng, ta lúc ấy cũng đã, đã cho ngươi cơ hội, có thể mấy năm này, cố thánh tử đối với ta Thiên Phượng hoàng triều ý nghĩa, đã là mọi người đều biết, ngươi lại còn phạm ngu Xuẩn, cho phụ hoàng rất thất vọng. Ngươi trở về cấm đi, không có ta chỉ ý, không phải bước ra cửa cung nửa cả người run lên, hô lớn: Hoàng, ta không phục, dựa vào cái gì? Này tiểu Bạch Kiệm Nhi chính là một fan bám, coi như hắn đối với chúng ta Thiên Phượng Hoàng Triều có tác dụng lớn, nhưng đối với ngoại ngụy trang là đủ rồi, dựa vào cái gì thật cho hắn cao như vậy đánh ngộ? Hắn xứng sao? Hắn là cái thá gì? Hắn có cái gì? Ta không phục." Cố Sát nhíu mày, tiến tới bên cạnh Phượng Nghê Thưởng, nói: "Ngươi này muội muội, sẽ không thật cho là ta những chiến đó tích tất cả đều là giả chứ?" Phượng Nghê thường trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Nhìn như vậy, sợ rằng nàng thật thì cho là như vậy." Phượng Oản khẽ cắn răng, tức nhìn Cố Sát, nói: "Thiếu ở nơi nào làm bộ làm tịch?" Cố Sát Ngươi thật đã cho ta không biết rõ ngươi là cái thứ gì sao? Có bản lãnh, ngươi liền đánh với ta một trận, chớ nút ở Phượng nghe thường phía sau, ngươi đoán, cái gì đủ rồi." Hoa Hoàng, hoàng giãy. "Ta không phục." Phượng Hoản khế nói, "Dựa vào cái gì? Phụ Hoàng, ngươi chính là thiên vị, ngươi cái gì thiên vị Phượng nghe thường, bây giờ nàng mang một tiểu bạch kiểm nhi trở lại, ngươi cũng yêu ai yêu tất cả, ta không phục." Hoa hoàng, hoàng sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về Cố Sát, chắp tay nói, "Cố Thánh Tử, thật sự xin lỗi, dạy dỗ không nghiêm." Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, nói, "Hoa hoàng, hoàng, giới không ngại ta thay ngươi dạy dỗ dạy dỗ." Thuận tiện, cũng nên xử lý một chút những phong đó nói phong ngữ, dù sao, con người của ta không thích phiền thoái, không thích đánh một thằng ngu trở lại cái thứ nhì cái thứ ba, liền dứt khoát duy nhất đánh xong đi. Học ra, các vinh đệ, cầu điểm bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng A. Buồn chưng hết, 334028341. chương 339, bá đạo thánh tử. chương 339, bá đạo thánh tử. Cố sát nhìn hòa hoàng, hoàng chắp tay nói, xin bệ hạ đáp ứng. Hỏa Hoàng có chút kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức liền hiểu cố sát ý tứ, bởi vì một năm qua này, liên quan tới nghi ngờ Cố Sát Thánh Thể chân thực tính tin đồn càng diễn ra càng mãnh liệt, đã tại dân gian gây ra rất đại dung chuyện, có chút ảnh hưởng nền tảng Lập Quốc rồi. Mà bây giờ, giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ đó là đánh vỡ giả Thánh Thể tin đồn, mà phải phá giả Thánh Thể tin đồn, đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu dĩ nhiên là Cố Sát vị này Thánh Thể cho thấy không ai sánh bằng chiến lực. Lúc này, Hỏa hoàng, hoàng liền hướng Cố Sát chắp tay nói, "Cố Thánh tử, chính là ta Phượng Hoàng triều cùng tôn vinh đệ tử, luận địa vị, ta ngươi sàn sàn với nhau." Luận Vân Phận, ngươi cũng là tiểu thất núi khê tỷ phụ, ta dạy dỗ không nghiêm, ngươi giúp ta dạy dỗ dạy dỗ dĩ nhiên là có thể, vậy thì kính nhờ. Cố Sát gật đầu một cái, lại nhìn phía Phượng Nghê Thưởng, nói, "Nghê Thường, nếu bệ hạ cũng đáp ứng ta, vậy liền để cho thất công chúa cùng bản thánh tử đánh một trận đi." Đối với thất công chúa Phượng Oản Khê thực lực, Phượng Nghê Thưởng là phi thường rõ ràng, dù sao cũng là xuất thân hoàn thất, lại thiên phú không tệ, hưởng thụ số lớn tài nguyên cùng danh sư hướng dẫn, thả ở bên ngoài, cũng là một vị đứng sau cấp bậc thánh tử vô địch thiên kiêu, một thân tu vi cũng vừa xa Cố Sát đạt tới kim 4 Nhưng là Phượng Nghê thường hoàn toàn không cho là Phượng Oản Khê có thể là cố sát hợp lại địch, bởi vì nàng rất rõ ràng cố sát thực lực, thánh trong mộ, cố sát là ngược sát quá Trần Thị Lục Kiệt trung hai người, lại một mình đấu la sát quốc Hàn gia thánh tử, sau đó lại cùng nữ chiến thần ở đại đạo trong rừng rộng, chém chết quá không chỉ một vị Định Phong Kim Tiên, phía sau càng là nhận chuẩn thánh phân thân chỉ một cái. Mẫu chốt là, đó là 7 năm trước cố sát, bây giờ cố sát mạnh bao nhiêu, Phượng Nghê thường liền hoàn toàn phòng trừng không chính xác, trước cố sát đối mặt lôi kiếp lúc hiện ra uy thế, thậm chí để cho nàng đều cảm giác được cường đại uy Cho nên, đối với muốn giao đề này, Phượng Nghê Thường biểu thị không có áp lực chút nào, nàng mỉm cười nói, "Cũng tốt, ngươi vị này đệ nhất thánh tử bế quan nhiều năm, cũng nên hướng thế nhân triển lộ một ít thực lực rồi." Lúc này, Phượng Nghe Thường thu hồi tiên vương lực, lấy được thả ra Phượng Hoàng Khê lập tức đứng lên, hướng Cố Sắt nói, "Cuối cùng là giống như đàn ông, bản công chủ ngược lại là coi trọng ngươi một chút, bất quá, ngươi là thật không có bước đến, không, có Phượng Nghe Thường, ngươi tính toán tơ mơ vậy sao?" Cố Sát đồng tử hơi co lại, bình thản nói, "Luân địa vị, ta nãy đệ một thánh tử, ngươi hôm nay đối bản thánh tử nói những lời này, đã phạm vào đại bất kính tội." Cho cười, Hoàn Khê giễu cợt nói, Ngươi thật đúng là coi ngươi là đệ nhất thánh tử rồi, ở bản trước mặt công chúa Sĩ Diện, nếu như không phải Phượng Nghê thường cùng phụ hoàng tre chở ngươi, ngươi ngay cả cho bản công chủ làm cầu tư cách cũng không có. Cố Sát không biết rõ Phượng Hoạn Khê là thực sự ngu xuẩn đến trình độ này vẫn bị giận đến đã không có lý trí, nhưng là, hắn cũng không có hứng thú đi dò thám biết chân tướng, nhìn về Hỏa hoàng, hoàng, nói, "Bệ hạ, có thể có thể động tính sẽ lớn một chút, ngài nhiều tha thứ." Hỏa hoàng, hoàng khẽ gật đầu. Phượng Hoạn Khê tay kết pháp quyết sử dụng một thanh trường kiếm, nói, "Đi ra ngoài đánh một trận. Cần gì phải phiền toái như vậy?" Cố Sát chắp hai tay sau lưng, trong một Khí thế đột nhiên bùng nổ, khoáng đạt vô cùng, sừng sững mà bằng bạc, ngông lung hỗn độn uy áp như cùng một vùng biển mênh ngông dâng trào mà ra, trong nháy mắt để cho chỉnh tòa cung điện cũng hỗn loạn, bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ rách không gian liền xuất hiện ở trước mặt Phượng Hoàng Khê. Phượng Hoàng Khê dù sao cũng là kim tiên, cũng vẫn có đủ chiến lực, trong nháy mắt một kiếm bổ ra, một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, chỉnh tòa cung điện đều bị vô tận kiếm ý trên đè, anh kiếm màu đen kèm theo huyết quang dày đặc không trùng, phảng một con cự thú vọt ra, vô cùng to lớn, so với cổ sơn còn phải sừng khí tức kinh khủng, chánh thoát màu đen lôi đình, hướng đại địa hạ xuống đi. Cố Sát chậm rãi đưa tay ra, ở Phượng Oản Khê kinh hoàng ánh mắt, trực tiếp mất đi rồi sở hữu kiếm quang, sau đó đưa ra hai ngón tay bắt được Phượng Oản Khê trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Thành nhất thanh thúy hưởng, tiên kiếm trực tiếp được gãy, mảnh vụn hướng Phượng Oản Khê mặt bay đi, trực tiếp phá vỡ Phượng Oản Khê gương mặt. Bất luận là cái gì nữa nhân, dù là Phượng Oản Khê là kim tiên, cũng đều rất coi trọng dung mạo mình, nàng sờ sờ gò má, nhất thời giận tím mặt, lại sử dụng một cái binh khí, nổi giận mắng, chủng, người đáng chết. Cố trong mắt bộc phát ra một ánh sáng lạnh lẽo, bước ra một bước, như cổ trưởng tồn ma thần như vậy, ánh mắt vô tình, nở khí thế kinh khủng trung quanh xương ngủ mấy liệt, một chưởng rút ra đánh xuống ra. Ba một cái bạt thai vang dội quất vào Phượng Hoạn Khê trên mặt, trực tiếp đem Phượng Hoạn Khê tát lăn trên mặt đất, một cái hồng đồng đồng dấu tay ở Phượng Hoạn Khê mặt bên trên nổi lên. Phượng Hoạn Khê bị một tát này đánh hoàn toàn bộc phát, đã hoàn toàn mất đi lý trí. A, ngươi dám nhục ta! Trên người Phượng Hoạn Khê bộc phát ra ngọn lửa hùng hực tiêu đốt, rồi sau đó hóa thành cây đuốc, cường đại thần năng tản ra, chiếu sáng chân trời, cũng trực tiếp đem trọn tòa cung điện cho làm nát, trong hư ra một hư ảnh, địa vân, động cả tòa thành nhân. Vô số đại năng tu sĩ rối rít kinh hãi, đều rất kinh ngạc lại có người dám ở hoàng cung gây ra như thế đại động tĩnh, rối rít bay vút mà tới. "Ta muốn giết ngươi." Phương Hoản Khê gầm thét một tiếng, theo một đạo chói mắt kiếm quang độ tung, hư không cũng đứt thành từng khúc, dài đặc kiếm ý xông về bốn phương tám hướng, giống như đại dương mênh mông hướng cố sát nghiền ép mà tới. Cố sát cảm nhận được bốn phương tám hướng các phe đạo thống chú đóng ở hoàng thành những đại đó biểu một dạng môn đều đã chạy tới, cũng không có hứng thú lãng phí thời gian nữa rồi, lúc này, hắn có chút giẫm chân một cái, bàng bạc chiến ý phóng lên cao, vân, thập phương câu diện, hắn xông ra ngoài, trong hư không cái khe lớn đang đầy Lan tràn đi ra ngoài hơn ngàn hẳn vô cùng kinh khủng, hắn dễ dàng phá vỡ phượng hoàn khê công kích, lại một cái tắt trực tiếp quất vào phượng hoàn. Khê trên mặt, ba một tiếng, một tắt này cùng trước kia một cái tắt kia không giống nhau, trực tiếp đánh phượng hoàn khê miệng phun màu tươi, răng cũng bay ra ngoài trừng mấy viên, nửa bên đầu cũng sụp đổ, cả người bay rất ra ngoài, bay vào bầu trời, mà cố sát lại đi theo sông ra ngoài, bóp một cái ở cổ phượng hoàn khê, trôi nổi ở trong hư không, quan sát những thứ kia nhanh chóng chạy tới các phe đạo th Phản vất thiên lôi cuồn cuộn, để cho sở hữu tu sĩ đều ngẩn ra, cũng không có người dám động thủ, thậm chí đều không dám thả ra điểm khí thế đi ra. Cố Sắt một tay bấm cổ Phượng Hoản Khê, đứng cùng trong hư không, giống như một tôn thiên đế xuống trần, ánh mắt lãnh đạm, khi thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bình thản nói: "Thất công chúa Phượng Hoản Khê, không biết tôn thì, dị hạ phạm thượng, nhiều lần khiêu khích bổ tọa, này, truyền bổn tọa phạt chỉ, phạt động trăm năm, phế trừ giơ lên hai cánh tay, trong vòng 3 ba năm không phải xuống lại." Trong một sát na, Phượng Hoản Khê hai cánh tay ứng tiếng mà đứt, máu tươi phẩn ra, thân thể bị Cố trực tiếp đập về phía mặt đất bổ chức hết, 30341128. Chương 340, không nói quy củ cố sát. A. Phượng Hoàn Khê phát ra kêu thê lương thảm thiết, từ trong phế tích bay ra, muốn sử dụng tiên lực cột tay trọng sinh, lại phát hiện trong thân thể bị cố sát gieo cấm chế, chẳng những không cách nào cột tay trọng sinh, thậm chí ngay cả sử dụng tiên lực đều không cách nào khôi phục lại. A, a. Phượng Hoàn Khê phảng phất điên rồi như thế, đứng trên mặt đất, cùng loạn giống to, cố sát, bản cung chính là hoàng thất công chúa, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi là muốn tạo phản đấy ư? Ngươi liền một cái giả hoành liền trong khoảnh khắc đó. Bay ở hư không Trung Hoa Hoàng đột nhiên xuất thủ, một đạo tiên lực đánh tới, đem Vượng Oản Khê đánh bay, đập vỡ một tòa cung điện, tức giận mắng, còn dám đối cô thánh tử bất kính. Hỏa Hoàng là thực sự nổi giận, hắn không nghĩ tới Vượng Oản Khê lại dám ngay trước mọi người phải đem cô sát giả thánh thể sự tình nói ra, trong giây mắt đó, hắn đều đang hoài nghi mình là thế nào sinh ra như vậy ngu xuẩn rồi. Bị Hỏa Hoàng đánh một trượng, Vượng Oản Khê rốt cục thì khôi phục lý trí, trong lòng cũng là dung một cái sợ hãi, vui mừng Hỏa ngăn cản nàng, nếu là nàng vừa mới thật lên giả thể ba chữ, đừng nói nàng liền một cái cung sứa, coi như nàng là tiên vương lão tổ đều không sống nổi rồi. Nếu như nàng thật kêu lên giá thánh thể ba chữ, tương đương với đem Thiên Phượng Hoàng chiếu cùng La Sát quốc hai nước hơn 10 gia đình cấp đạo thống hao hết tâm tư chế tạo ra tin tới ngưỡng làm hỏng, nàng liền tất nhiên sẽ bị thanh toán, không có người có thể giữ được nàng. Bây giờ nàng trong lòng cũng là sợ, dù lập cập được từ trong phế tích đi ra, quỷ dưới đất, nói, phụ phụ hoàng ta biết sai rồi. Hòa Hoàng, hoàng lạnh rên một tiếng, mắng, ngươi nên nói xin lỗi người là ta sao? Phượng Hoản khê cả người run rẩy, trầm mặc một lúc lâu, cắn răng, đúng là vẫn còn lý trí chiến thắng phẫn nộ, chậm rãi đứng lên, lại hướng cô sát phương hướng quỳ xuống đầu, hô lớn, đuối suối bất hảo, không biết tốt thì Di hạ phạm thượng, đụng thánh tử, được thánh tử dạy bảo, đối suối đã sâu biết sai lầm, lui về phía sau nhất định cần cẩn củ tự tình. Cố sát phất phất tay, nói, chính mình lãnh phạt. Phượng Hoãn khẽ giật đầu, tuân chỉ. Giờ khắc này, trong hoàng thành, một mảnh xuân sao, các phái các tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, rất nhiều người đều tại cảm khái đệ nhất thánh tử vì thế, lại để cho đường đường thất công chúa, một vị hoàng thất vô địch tiên tiêu hiền mọn đến trình độ này. Ở nhất phương trên cung điện, một vị cùng hỏa hoàng dung mạo giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân thở dài, thấp giọng nói, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, không nghĩ tới thất lại còn có thể khôi phục lý trí. Này cái người đàn ông trung niên đó là Thiên Phượng Hoàng triều đại hoàng tử. Bất quá, này tu hành giới đại hoàng tử, địa vị không thể so với phàm tục vương triều hoàng tử như vậy dưới một người trên và người, bởi vì ở Thiên Phượng Hoàng triều loại này tu hành hoàng triều bên trong, cũng không có hoàng vị truyền thừa các nói, cũng không khả năng lập thái tử, không nói hỏa hoàng tuổi thọ dài bao nhiêu, liền nói tu hành giới chú trọng là người mạnh là vua, tu không khả năng có hoàng vị truyền thừa loại chuyện này, một cái tu vi không đủ nhân, làm sao có thể lãnh đạo. Nhiều cường giả như vậy, mà cố sát là địa vị gì cao, cũng là bởi vì hắn là đệ nhất tử, tương đương với phàm tục vương triều thái tử. Nếu như vậy một thiên hỏa hoàng đến tối vị thời điểm, nhất có hy vọng thừa kế hoàng vị chính là Cố Sát, chỉ bất quá, Cố Sát không họ Phượng, có khả năng chẳng những, nhưng nếu như hắn cùng với Vượng nghe thường thông ra là thực sự, bọn họ sinh ra hải tử, tùy tiện an bài một cái họ Phượng, liền có thể tiếp nhận hoàng vị. Đây chính là tu hành giới phát tắc. Cho nên, Đại hoàng tử Dực dây Phượng Hoãn Khê đi khiêu khích Cố Sát, không phải là vì tranh quyền bá vị, mà là tài nguyên. Đại hoàng tử nhất mạch cũng không thiếu thiên kiều, ở Phượng Nghê Thưởng thành Cửu Tiên Vương, đạt được một tôn lão tổ hạng ngũ vị trí sau, nàng chiếm cứ bộ phận kia thiên tài nguyên sẽ rảnh đi ra, mà dưới tình huống bình thường Dĩ nhiên là sẽ gánh vác đến một các hoàng tử trên người công chúa, mà hỏa hòe con cháu bên trong, ngoại trừ Phượng Nghê Thường bên ngoài, mạnh nhất chính là Phượng Hoạn Khê cùng đại hoàng tử mấy con trai. Chỉ là, bởi vì Cố Sát xuất hiện, để cho Phượng Hoạn Khê cùng đại hoàng tử nhất mạch, cũng có thể thừa kế đến Phượng Nghê Thường để chống tài nguyên. Đại hoàng tử biết rõ Phượng Hoạn Khê ngực lớn nhưng không có đầu óc, liền giật dây Phượng Hoạn Khê tới khiêu khích Cố Sát, bất luận như thế nào hắn đều có thể trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, nếu như không có phát sinh mâu thuẫn, kia liền có thể dò xét ra hỏa hoàng danh giới cuối cùng. Hắn có thể ở nhằm vào bộ phận kia tài nguyên kế hoạch bên trên tiến thêm một bước, nếu như phát sinh mâu thuẫn liền tốt nhất. Nếu như Cố sát thua, thánh thể tên sẽ không có, sẽ trở thành một trò cười, kia để chống tài nguyên, hắn có thể nuốt một mình, bởi vì Phượng Hoàng Khê nhất định bị thanh toán, chết không có chỗ chôn, nếu như Cố sát thắng, vậy cũng không có vấn đề, đắc tội với người là Phượng Hoạn Khê, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là vừa mới vừa, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng Hoạn Khê lại to gan lớn mật đến chuẩn bị tiêu lên Cố là giả thánh thể sự tình, trong nháy mắt đó, hắn tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, cầu nguyện Phượng Hoạn Khê gọi ra, nhưng kết quả cuối cùng để cho hắn thất vọng, Phượng Ảnh khẽ không có thể gọi ra, hơn nữa, cũng tự hồ bị đánh khôi phục lý trí, không quá có thể còn có cơ hội rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại hoàng tử rất là cảm khái, nhưng mà, ngay vào lúc này, trong hư không, Cố Sát đột nhiên mở miệng, "Ai là đại hoàng tử Phượng Ngọc Đình?" Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt phong tỏa đến trên người đại hoàng tử, đại hoàng tử càng là cả người run lên, không phản ứng kịp, trong nháy mắt kế tiếp, hắn vội vàng đứng ra, hướng cô Sát chấp tay, nói, "Phượng Ngọc Đình tham kiến Cố Thánh tử, không biết Thánh tử tìm ta có gì chỉ giáo." Cố Sát chậm rãi nhìn về Phượng Ngọc Đình, Mà miệng nói, nghe ngươi đại hoàng tử nhất mạch đối với bản tọa đại nhất thánh tử tên không phục lắm, hôm nay, bổn tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi mạch này, Sở Hữu Thiên, kêu cùng tiên lên, cùng bổn tọa đánh một trận, nếu là ngươi môn có thể thắng, bổn tọa liền từ đi thánh tử vị. Nhất thời, trong hoàng thành liền náo nhiệt, các phe tu sĩ cũng nghị luận, mà mấy nhà kia đỉnh cấp trưởng sinh đạo thống cao tầng cũng như có điều suy nghĩ. Phương Ngọc Đình bị dọa sợ đến cả người run lên, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, nói, tử, là nghe là chúng ta Ánh mắt của Cố Sát lãnh đạo, nói, "Buồn Tọa không có hứng thú đùa với ngươi những thứ này, mặt ngoài một bộ đuối một bộ trò chơi, đem ngươi tộc tiên Kiêu cũng gọi ra." Phượng Ngọc Đình ngọ ép, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Sát sẽ đến như vậy vừa ra, hoảng loạn nói, "Oan đường à, Cố Thánh Tử, chuyện này nhất định có hiểu lầm." Cố Sát lạnh lùng nói, "Muốn ta xuất ra các ngươi nhằm vào ta chứng cứ sao? Hoặc là, vẫn còn cần ta để cho Phượng Oản khê đưa ngươi như thế nào rực dây nàng tới khiêu khích buồn Tọa sự tình ngay trước hoàng chiều chư phương đạo thống tuần tự nói ra." Bùn tọa liền đem lời nói rõ, "Ta một lòng đại đạo" không có hứng thú làm những thứ kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn, ta hôm nay chính là muốn thanh toán người đang ở đây ta đang bế quan làm những chuyện kia, ta không thời gian không có thời gian chơi đùa thủ đoạn. Phượng Ngọc Đình cả người cũng run rẩy rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Cố Sát một chút đại quốc quy cụ cũng không nói. Đang lúc này, Phượng Ngọc Đình sau lưng một cái kim tiên bay ra ngoài, hướng Phượng Ngọc Đình nói, "Cha, Cố Thánh tử nếu phải nghe tin sảng luôn, không nói phải trái lớn áp chúng ta, vậy thì đánh." Buồn chương hết, 3034228343. Chương 341, Thánh tử vi áp. Chương 341 Thánh tử vi Áp, đại hoàng tử nhất mạch có 3 ba vị đỉnh cấp thiên tiêu, trong đó có hai cái đều là con trai của đại hoàng tử, một cái khác chính là đại hoàng tử tố tử, mấy người mặc dù không bằng cấp bậc thánh tử thiên tiêu, nhưng là bởi vì tu hành năm số quá lâu, nhỏ nhất một vị đều đã hơn 800 tuổi, tu vi đều là cao cấp kim tiên. Ba người này lúc còn trẻ sẽ cùng tu công pháp bí thuật, mặc dù không bằng La Sát quốc Trần Thị Lục Kiệt cái loại này tâm ý tương thông, nhưng là mấy trăm năm thân mật vô gian phối hợp, lại tăng thêm ý tưởng của đại hoàng tử nghĩ cách tìm kiếm tiên vương lão tổ đặc biệt là mấy người vì bản thân chế tác riêng hợp kích chiến kỹ, ba người chiến lực vô cùng cường đại. Ở Thiên Vương Hoàng triều danh tiếng rất lớn, có hoàng thất tam hùng danh xưng, tin đồn ba người liên thủ có thể địch thánh tử. Mà bây giờ đứng ra chính là hoàng thất tam hùng trung lớn nhất một vị, chính là đại hoàng tử thứ 163 con trai, tên là Phượng Hưu, tu vi đã đạt đến Kim Tiên bát giai. Cố sát thấy Phượng Hưu, tâm lý hơi xúc động, ở nơi này tu hành giới, tuổi là thật không có biện pháp dùng để cân nhắc bối phận, cũng tỉ như Phượng Nghê Thường cùng Phượng Hoắc Khê, hai người mới mấy chục tuổi, nhưng là, bối phận lại thấp, còn phải tê Phượng Nghê Thưởng cô cô, mà hắn tôn tử cũng so với Phượng Nghê Thưởng đại, mà hoàng thất tam hùng bên trong Phượng Nhạc, còn phải quan Phượng Nghê Thưởng đều cô nãi rồi. Nghe có chút vượt quá bình thường, nhưng là ở tu hành giới rất thường gặp, Hỏa Hoàng sống trên 5 năm, đại hoàng tử là hắn bốn thiên tuế lúc sinh, đến bây giờ đã 6 7 thiên tuyế rồi, trực tiếp sinh sôi ra một đại mạch, tuổi tác đối phận thật rất khó cùng tuổi tác nối kết, dù sao, mặc dù Hỏa Hoàng sống trên 5 năm, nhưng hắn tu vi rất cao, chỏ nguyên cao vô cùng, gần một vạn tuổi, đang lúc thân thể trưởng tráng, thỉnh thoảng liền muốn nạp mấy cái phi tần, thỉnh thoảng sinh mấy người hải tử. Rất bình thường, thậm chí có hải tử khả năng sống mấy trăm năm cũng không thể có thể thấy được Hỏa Hoàng mấy lần. Tu hành giới là không thể dùng phàm tục tư tưởng tới suy đoán. Đương nhiên, này đưa đến thế giới phàm tục thiên gia vô thân tình những lời này ở trong giới tu hành càng thêm sâu sắc, gần đó là cha con ruột cha và con gái, rất nhiều cũng như cùng người xa lạ, trừ phi là có thể giống như Phượng Nghe Thường cùng Phượng Hoàng Khê như vậy thiên phú cường đại, tự nhiên từ nhỏ đã có thể có được hỏa hoàng xem trọng, có cha và con gái tình cảm. Cố Sát thu hồi tâm thần, không hề suy nghĩ trong giới tu hành hỗn loạn thân tỉnh, xa xa chỉ một cái, chỉ hướng Phượng Hưu, khẽ lắc đầu nói, "Ngươi, không đủ, đem các ngươi hoàng thất tam hùng cùng các ngươi dõi kia sở hữu cũng gọi lên đi." Phượng Hưu sắc mặt tâm trầm phóng lên cao, tất cao giọng nói, "Cố Thánh tử, Không thể chối, ngài rất cường đại, nhưng ngươi quá kiêu ngạo, nói khó nghe lời nói, ta chém chết quá nhiều nhân, so với ngươi bài kiến nhân đều nhiều hơn, ta sống mấy trăm năm, gặp quá nhiều không ai bị nổi thiên kiêu, mặc dù ngài là cao quý đệ nhất thánh tử, nhưng là, dù sao trẻ tuổi, có lúc hay lại là học được tu liễm, không nên quá vu phong mang lộ ra." Cố Sắt trầm rãi nói, "Ngươi đang dạy ta làm việc." "Không dám, Phượng Hưu trong tay một cây trường thương, nói, "Chỉ là là thánh tử ngài nhấc cái đề nghị, ngài còn trẻ, có thể không nên quá với nghe tin sảm luận rồi, ngài đường còn hơn, chớ bị người có lòng lợi dụng." Thật là om sòm. Cố Sát chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, không gian hỗn loạn, trong nháy mắt bước ngang qua trăm dặm xuất hiện ở trước người Phượng Hưu, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cảm thấy ngươi tuổi lớn, vậy thì đàng hoàng làm cái lao nhân, ngày nào cũng vậy làm nhiều chút âm quỷ thủ đoạn, sẽ không sợ tổn thọ sao? Ngoài ra, luận đối phận, ngươi được gọi ta một tiếng cô phụ, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cậy giả lên mặt?" Phượng Hưu tức giận nói: "Ngươi quỷ xuống." Cố Sát đột nhiên rẫy một tiếng, thanh âm hỗn loạn, phản phất thiên lôi nộ vàng, thiên diêu địa động, hư không loạn. Cố Sát tới một trường. Phượng Hưu vội vàng huy động trường thương đón đỡ, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố sát kia rõ ràng bình thường không có gì lạ một trường, lại phản phất hóa thành một cái cự đại thế giới, phản phất chứa chư thiên vạn giới một loại bao phủ đi, mà cố sát sẽ ở đó phương thế giới bên ngoài, tiên khí thiếu đốt, sáng chói chói mắt, thần vũ mà bà khí, siêu tuyệt thế bên trên, không cách nào sánh bay. Giống vượng Hưu phát ra một tiếng giống to, kiếm một cái cực đạo tiên binh cấp bậc trưởng thương lại trực tiếp cong, còn không có chạm được cố sát bàn tay, vẻn vẹn chỉ là một trường kia thật sự thả ra ngoài uy áp liền để cho vượng Hưu miệng phun máu tươi. Huynh trưởng, thúc phụ, xem chiến hoàng phòng tam hùng trung hai người khác cũng đều không nhìn nổi. Cũng vào thời khắc ấy xuất thủ, ba người kết xuất chiến trận, một cái khí huyết trùng thiên phát ấn, ánh chiếu không chung đều một mảnh đỏ ngầu, liền thái dương đều hóa thành huyết sát, để cho nhân con mắt cũng hồng diễm diễm, sát khí ngút trời. Vậy thì ba cái đồng thời quỷ. Cố sát một tay lưng đeo, như cũng chỉ là con kia tay lộ ra, cứ như vậy phong khinh vân đạm nhẹ nhàng đi xuống đè một cái, trong nháy mắt đó, cố sát toàn bộ nhân khí thế như cự nhạc, sừng sững mà mênh mông không thể dung chuyển, bàn tay hắn càng là giống như một phương thiên không xuống Ầm ầm ầm kinh khủng hư không chấn động như hải triều, không gian cũng đang điên cuồng sụp đổ, mấy ngàn trượng bên dưới hoàng thành đại địa cũng đang điên cuồng hạ xuống. A! Sắt. Hoang Thất Tam hùng cũng phát ra cuồng loạn gầm thét, cũng sử xuất tất cả vô liếng, nhưng mà, cố sắt một trường này thật sự thật lợi hại, cũng không ngừng, vẫn ở chỗ cũ xuống phía dưới chậm rãi đợi ngang, cương phong cuồn cuộn, huyết khí màu vàng cuồn cuộn như lũ quét trút xuống. A! Sau một khắc, Tam hùng tất cả tiêu to, trong tay bọn họ binh khí tất cả đều bể tan tành, ba người cùng kêu thảm đập xuống đất, cũng phát ra kêu rên, trong miệng ho ra máu, thân thể như bị sét đánh. Nhưng mà Chẳng không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, vừa mới đứng dậy lúc, Cố Sát đã từ trên trời hạ xuống, uy áp khổng lồ hạ xuống, răng rắc răng rắc mấy đạo rợn vàng, tam hùng chân đều gậy, ba người cơ hồ là đồng thời té quỵ dưới đất, tóc hai bù sủ vô cùng chật vật, trong miệng từng ngụm từng ngụm khạc máu tươi, muốn nói, lại căn bản không phát ra được thanh âm nào, vừa mở miệng trong miệng chính là máu tươi phun ra ngoài. Xa xa đại hoàng tử kinh hoàng không dứt, theo bản năng làm ra một ít phản ứng, lại mới vừa động một cái, liền cả người run rẩy, không dám đi trước, nhưng mà, Cố Sát lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bình thản nói, ngươi này, còn có người không phục, cũng gọi tới. Cố sát thanh âm phi thường bình hạn, có thể mỗi một chữ đều tựa như là kinh lôi nổ vang ở đại hoàng tử bên tai, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, đường đường hơn 6000 tuổi kim tiên tu sĩ, lại trực tiếp quỳ trên đất, la lớn, Ngọc Đình biết Sai, ta không nên sinh lòng kiên địch, lại Miu Toan khiêu khích Cố Thánh tử ngài uy nghiêm, mời thánh tử thứ tội. Cố sát trôi lơ lửng trên không trung, thân sắc trước sau như một địa lãnh đạm, giọng cũng là phi thường bình hạn, chậm rãi nói, truyền cho ta pháp chỉ, đại hoàng tử phượng Ngọc Đình mắc phải sai lầm lớn, kỳ vi từng tạo thành không thể bỏ qua tội, tiêu chuẩn phạt đại giới, phạt năm, đoạn lên hai cánh tay 30 năm. Tiếng nói vừa dứt, Vương Ngọc Đình phát ra rên lên một tiếng, hai cánh tay cứng tiếng đột lạc, máu tươi róc rách, hắn lại quỳ dưới đất không dám nhúc nhích. Cố Sát không có nhìn lâu Vương Ngọc Đình liếc mắt, đứng dậy bay vào hư không, cất cao giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, không phục bổn tọa thánh tử tên người, đều có thể tới chiến, thắng ta người, là được là tân đệ nhất thánh tử." Buồn chương hết, 334328344. Phiếm vài câu cấp, không phải là chính văn phiếm vài câu cấp, không phải là chính văn trước với mọi người giải thích một chút mặt thế chuyển huyền huyền vấn đề. Gần đây rất nhiều bạn đọc tới mắng ta Chỗ này của ta thống nhất giải thích một chút, không phải ta không biết mặt thế, là bị tố cáo quá nhiều rồi. Ta đây thư vừa mới bắt đầu phát thời điểm, không có gì nước, khi đó ta an an ổn ổn biết mặt thế văn, nhưng là từ 10 vạn chữ bắt đầu, thư bắt đầu ra thành tích, kèm theo tới liền là một đám định mông tinh đỏ con mắt quái, Thiên Thiên bắt được ta đây thư tố cáo, kết quả, bọn họ thắng, ta khi đó Thiên Thiên bị 404 che giấu, chưa hồi, đến phía sau, càng là toàn văn đại đổi. Nhưng dù cho như thế, những định mông tinh đó vẫn không buông tha ta, như cũng tận hết sức lực tố cáo, rốt cuộc, Miên Cương chống đỡ đến 20 vạn chữ thời điểm, Biên tập nói cho ta biết, hắn không giữ được. Ta khi đó đối mặt hai cái lựa chọn, hoặc là thái giám cắt thư, hoặc là chuyển thành huyền huyễn, nếu như ta như cũ viết mà thế, vậy thì sẽ chỉnh quyển sách trực tiếp bị hạ giá. Ta không có biện pháp, dù sao, ta muốn sinh hoạt, ta muốn kiếm tiền, ta chỉ có thể đổi thành huyền huyễn. Nói thật, ta so với bất luận kẻ nào đều khó chịu, bởi vì quyển sách này là ta hành nghề tới nay thành tích tốt nhất một quyển sách, tháng 6 phần kia trong một tháng, thường thường là treo ở cờ cờ độc hội viên bảng số 1, cơ bản không rơi ra quá 1 năm, khởi điểm bên này, 1 tháng từ hơn 100 đều định tăng tới rồi cửu thiên cố định, mắt thấy liền muốn trở thành vạn đại sách. Sau đó, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển Huyền Huyễn. Không có biện pháp à, ta viết sách là vì kiếm tiền, ta cũng không thể chỉ viết một tháng liền thái giám, cũng chỉ kiếm một tháng tiền đi, dù sao, ta muốn sinh hoạt, ta phải nuôi người một nhà, cuối cùng, Trải qua Nghị tận kẽ, đón nhận đề nghị, đổi thành rồi Huyền Huyễn văn. Lại giải thích một chút vấn đề đổi mới. Ta lượng đổi mới không đủ, ta rõ ràng, ta so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, nhưng là, ta thật không có biện pháp gia tăng lượng đổi mới. Bởi vì ta cho tới bây giờ không viết qua huyến huyến Lão độc giả cũng biết rõ, ta mới bắt đầu là viết linh dị văn, sau đó Linh Dị Văn không để cho biết, ta liền sửa lại võ hiệp văn rồi. Đã thử viết huyền huyễn, nhưng là, thật viết không được, lần này chính là bị buộc không châu bắt chó đi tẩy tới viết huyền huyễn văn, nhưng là, ta là thật tức đầu, lúc trước, ta 2 giờ có thể viết chương 1, bây giờ được 3 giờ, có lúc còn chưa nhất định có thể viết ra được, mỗi ngày đều đặc biệt lo hâu. mỗi ngày vừa mở ra mắt thấy đến bàn phím ta liền tâm phiền ý loạn, bởi vì ta viết không đến huyền huyễn văn, liền mẹ nó với táo bón như thế, khó chịu một nắm. Cho nên, ta chỉ có thể là hết sức giữ mỗi ngày canh ba, đây đã là ta lớn nhất cực hạn, so với lúc trước nhật càng năm còn hiếm có hơn nhiều. Hơn nữa Vì có thể viết ra huyền huyễn cảm giác, ta còn phải tìm những thứ kia gọi viết huyền huyễn văn đồng hành bằng hữu tình giáo, là thực sự khó khăn định. Tổng thể đi xuống, ta chỉ có thể nói, huyền huyễn văn, thật là một cái thiên đại phiêu chiến. Ta rất nhiều lúc đều muốn xin nghỉ, đều muốn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là, nhìn số liệu vốn là càng ngày càng rắc rối thư, ta căn bản không dám xin nghỉ. Đương nhiên, không dám xin nghỉ nguyên nhân, cũng không có cái gì là có lỗi với độc giả loại này tiểu cách lý do, chính là lo lắng một khi xin nghỉ đánh liền phá đấy lòng phòng tuyến, sau đó 3 ngày 2 lần xin nghỉ, đưa đến độc giả chạy mất, số liệu càng gây cánh, sợ kiếm không tới tiền ân, chính là chỗ này sao tục tăng rồi, hết thảy đều là lấy tiền làm bạn, không có gì viết sách mộng động. Được rồi, hôm nay liền nói nhiều như vậy, cảm tạ các vị huynh đệ ủng hộ, ta bút lực vẫn là rất thiếu sót, bất quá ta đang cố gắng học tập tiến bộ, hy vọng có thể càng ngày càng tốt, cũng chúc mọi người vạn sự như ý, Thiên Thiên phát tải. Buổi chương hết, 3034428345. Chương 342, gặp lại cố nhân. Chương 342, gặp lại cố nhân. Thiên Đô thành bên trong, một mảnh xôn xao, Cố Sát nói phách lối đánh một trận, động tính lớn vô cùng, ở nơi này Thiên Đô thành trung Huyên náo phi thường Mà Cố Sát vừa mới một câu nói kia, thanh âm truyền bá rất xa, vô số tu sĩ đều nghe được. Các phái đạo thống các tu sĩ đều tại không tự chủ được cảm khái. Hoàng Thành đánh một trận, như vậy tấm màn rơi xuống, hiệu quả cũng là tốt vô cùng, Cố Sát vị này để nhất thánh tử ở dưới con mắt mọi người biểu hiện ra phong cách vô địch, cùng thời điểm để cho mấy nhà kia đỉnh cấp trường sinh đạo thống cao tầng môn cũng thở phào nhẹ nhõm, có trận chiến này, cơ bản có thể bình phục liên quan tới Cố Sát thánh thể làm giá tin đồn đồ đồ rồi. Chỉ là, các phái cũng đang lo lắng ngoài ra vấn đề, Thương Gia Mệnh tiên triều nếu đang làm sự tình, ưu không khả năng không có trợ thủ, mà bây giờ Gần đây đại sự chính là Cựu vực giao lưu hội, chuyện này, Thiên vượng Hoàng Triệu là không có năng lực thao túng toàn cụ, cũng liền có nghĩa là thiên mệnh tiên triều nhất định sẽ trong chuyện này mặt làm cục, nhưng, nhằm vào Cựu vực giao lưu hội, bọn họ cũng không có biện pháp phòng bị, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, trong lòng cung cũng cùng phi thường không có chắc. Trong hoàng thành, cố sát rời đi, hòa hoàng sắp xếp người kết thúc, đồng thời Triệu tập mấy nóc vuông cấp trưởng sinh đạo thống đại biểu và hoàng cung thương nghị ứng đối Cựu vực giao lưu hội sự tình. Bất quá, trận chiến này, mặc dù tấm màn rơi xuống, nhưng mang đến ảnh hưởng lại mới ở bắt đầu lên men, nhanh chóng truyền bá. tự phủ cung điện thành đoàn, sừng sững mà vĩ đại, tọa lạc tại linh căn bên trên, áp vúng sáng chói, hòa hợp bước hơi lên, giống như một mảnh thần đỉnh. Tòa này thánh tử phủ, đó là Cố sát phủ đệ. Đối với tòa này phủ đệ, hắn ngược lại không xa lạ, dù sao, hắn trước khi bê quan, từng có một năm thi đấu biểu diễn, ở nơi này thánh tử trong phủ ở qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên, đối với thánh tử phủ, hắn là hết sức quen thuộc, chỉ bất quá, trong phủ hơn 10.000 ngàn nha hoàn hộ vệ, hắn nhận biết cũng chỉ có mấy cái quan hàn tử phủ phi thường minh ngông, cảnh sắc như lưu ly tinh thổ, chi làn khắp nơi, sông và núi, đủ loại chân cầm dị thú qua lại. Có từng ngọn linh sơn che đậy xương ngủ, tinh khí lượn quanh sơn, quả thật đất lành để tu hành. Phượng Nghê Thường ở một đứa nha hoàn dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa trong đại điện, nha hoàn kia cung kính nói, "Công chúa điện hạ, Thánh tử điện hạ chính đang tắm, xin ngài ở chỗ này chờ chốc lát." Phượng Nghê Thường gật đầu một cái, liền ngồi vào trên ghế yên tĩnh chờ, hỏi đã nhiều ngày, Cố Thánh tử cũng đang làm gì? Nha hoàn hồi bẩm nói, chủ yếu là bận điu tiếp đãi một ít tới chơi khách nhân. Phượng Nghê Thường gật đầu một cái, hỏi có hay không nữ tới thăm? "Có," nha hoàn nói, "nhưng là, tử điện hạ cơ bản đều không tiếp kiến, chỉ gặp từ phụ Thánh nữ cơ vô song, bất quá" Hai người không có sống chung quá lâu, chỉ là đơn giản luận bản trong chốc lát, bọn họ luận bản cũng đều khắp nơi trước mặt mọi người. Nha Hoàn Tâm Lý có chút thất vọng, mọi người đều biết, Phượng Nghe Thường là cố sát vị hô thế, mặc dù cao tầng cũng biết rõ đây chỉ là trên danh nghĩa, có thể tuyệt đại đa số người không biết rõ, cũng tỉ như Nha Hoàn này, mặc dù nàng là trong phủ đại nha hoàn, địa vị rất cao, nhưng không thể nào có tư cách biết rõ cố sát cùng Phượng Ngê Thường hô nước là thuộc về hiệp nghị hô nước. Dưới cái nhìn của nàng, Phượng Ngê Thường chính là chỗ này Tử phủ tương lai nữ chủ nhân, nàng không đắc tội nổi, cũng không dám đắc tội, cho nên rất sợ lời nói không nói rõ ràng đưa tới Phượng Ngê Thường hiểu lầm, tận lực nhấn mạnh nữ chiến thần Cơ vô song cùng Cố Sát luận bàn là quang minh chính đại. Phượng Ngê Thường tự nhiên có thể nghe ra nha hoàn kia lời ngầm, liền ghé tai nói, nữ chiến thần cùng thánh tử là là bạn tốt, thánh tử xuất quan, nàng tới thăm là hẳn. Nha hoàn tựa phào nhẹ nhõm, đứng bình tĩnh ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Cố Sát liền đi ra, hô, Ngê Thường, người đã đến, đến rồi. Mỉm cười Phượng Ngê Thường nói, mấy ngày nay bận rộn chứ. Cố Sát đầu một cái, bây giờ cách lần trước hoàng thành quốc chiến, đã qua nhanh nửa tháng, trong khoảng thời gian này Cô sát một mực ở bận biểu tiếp đại khách nhân, hắn làm là thứ nhất thánh tử, hắn xuất quan, hoàng triều biên giới các phe đạo thống đều phải y theo lễ tối thăm. Mà cố sát làm là thứ nhất thánh tử, cũng có rất nhiều đạo thống là phải nhất định tiếp kiến, điển hình nhất chính là 8 đại trưởng sinh đạo thống, giữa dính dấp rất sâu, thư yếu, trước hắn một năm kia thi đấu biểu diễn chung, cũng rất nhiều đạo thống cũng đánh qua lại, thứ yếu, còn có la sát quốc phái tới quà tặng đoàn đội cũng cần hắn tự mình tiếp kiến. Phượng Nghe thường cho cố sát rót một chén trà, nói, ngươi là đệ nhất thánh tử lại đang hoàn thành nói phách lối đánh một trận, đưa tới biến động thật lớn, biến hình tuyên bố ngươi xuất quan tin tức, thế lực khắp nơi bất kể cái gì nguyên do, cũng lẽ ra tới thăm, cái này còn bận rộn một đoạn thời gian rất dài đây. Cố Sát có chút nhíu đầu, hắn thật là không thích xá giao. Phượng Nghê thường khẽ cười nói, ngươi an tâm, mấy ngày nay ta là vì chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện, cho nên một mực không rảnh, ta hôm nay đã đem từ phụ hoàng nơi đó chen ép tới tài nguyên đều mang đến, ngươi liền thanh thản ổn định tu luyện được rồi, về phần những thứ kia xá cùng với ngươi đất phong quản quản lý nghi đô cho ta. Cố Sát vui vẻ nói, vậy sau này những thứ này nội vụ chuyện đều giao cho ngươi đi. Phượng Nghê Thường liếc mắt, nói: "Ta thiếu ngươi a." Nhưng nàng Trung Quy là không có cự tuyệt. Sau đó, Phượng Nghe Thường liền lấy ra một ít không gian pháp khí giao cho Cố Sát, cười tủm tìm nói: "Này nhưng đều là ta lấy đồ cưới danh nghĩa mới từ phụ hoàng kia bắt chặt đến, ngươi cũng không thể làm phí." Cố Sát cũng không có khách sáo liền nhận lấy những không đó gian pháp khí, trên mặt lộ ra một cái hàm hàm nụ cười. "Đức tính." Phượng Nghe Thường đi môi. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vào tới một hộ vệ, hướng Cố Sát cùng Phượng Nghê Thường đều hành lễ rồi, bẩm bản tin, thánh tử điện hạ, bên ngoài có hai người cầu kiến, cũng không phải tới từ cái gì nổi danh đạo thống, nhưng là Đối phương tuyên bố là ngài Cố Dao, còn có Tín Vân, thuộc hạ liền lấy tới hướng ngài chứng thực. Vừa nói, hộ vệ kia trình lên một cái đem chặt đứt chỉ còn nửa đoạn đường đao, phi thường phổ thông, chính là một cái phàm tục vũ khí, không có chút nào linh lực. Nhưng Cố Sát thấy này đoạn đao lúc, con mắt sáng lên, đang một chút đứng lên, nhanh chóng nhận lấy đoạn đao, hỏi đối phương có không có nói hắn tên gọi là gì. Hộ vệ vội và nói, một cái tên là Hàn Trạch, một người khác tên là Cổ Kiêu. Cố Sát trên mặt nợ một nụ cười, lúc này liền nắm đoạn đao nhanh chóng bay ra ngoài. Cái thanh này đoạn đao là hắn ban đầu ở địa cầu lúc sử dụng qua một đoạn thời gian binh khí. Khi đó là đang ở Long Châu kinh thành thành Lũy bên trong. Thời gian này hắn đảm nhiệm Long Châu quan phương siêu phàm chiến sĩ huấn luyện viên, huấn luyện tinh anh, đang biểu diễn sát rõm bị thời điểm, làm gãy cái thanh này đao. Hàn Trạch lúc ấy đồng thời liền đòi đòi tới, nói là giữ lại làm cái kỷ niệm. Lại nhìn thấy cái thanh này đao, Cố Sát trong nháy mắt bị gợi lên nhớ lại, trong lòng cũng kích động vô cùng. Từ địa cầu sau khi rời khỏi, hắn liền rõ ràng, lúc trước những thư kia cố nhân, sợ là không có cơ hội còn có thể gặp lại sau, hôm nay lại còn có thể gặp lại Hàn Trạch. Cố Sát không kịp chờ đợi bay ra thánh Tử phủ, ở trước sân môn Quả nhiên thấy được quen thuộc người kia, cố sát lập tức chạy tới, rất là vui vẻ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, hàn Trạch liền không ngừng người nắm lễ, bãi kiến thánh tử. Bốn chưng hết, 33 14 346 chương 343, tần lao đức nguyện. Chưng 343, tần lao đức nguyện. Cố sát gấp vội vươn tay nâng hàn chạch, không để cho hàn chạch bài xuống. Hàn Trạch đã lâu không gặp. Hàn chạch ngầm đầu lên, môi rung rung hồi lâu, mới phát ra âm thanh, cố, cố, đã lâu không gặp Trước mắt hàn chạch, cùng cố sát trong trí nhớ hàn Trạch không có thay đổi gì, chính là nhìn qua nếu so với trước kia càng trẻ hơn một chút, đây là tu vi mang đến biến hóa. Lúc trước trên địa cầu hàn Trạch tu vi vẫn luôn không cao lắm, nhưng bây giờ đã là mệnh luân cảnh, vượt chủ, đỉnh phong, chỉ là, thiên phú tiềm năng đã đạt tới cực hạn, nếu như không có kỳ ngộ, cả đời cũng không đột phá nổi chân thần cảnh. Cố sát cầm hàn Trạch cánh tay, có thể rõ ràng cảm giác hàn Trạch thân thể đang khẽ run, có thể rõ ràng cảm giác nội tâm của Hàn động Hàn Trạch nhìn Cố Sát, khi hắn thấy Cố Sát kia cùng ban đầu trên địa cầu như thế trong suốt ánh mắt lúc, tâm lý về điểm kia thấp thỏm lại đột nhiên tiêu trừ, hắn từ ánh mắt của Cố Sát bên trong, có thể rõ ràng cảm thụ, mặc dù bây giờ thân phận của Cố Sát đã cao đến hắn liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có, có thể Cố Sát cũng không có ở mắt nhìn xuống hắn. Cố, Cố tiên sinh. Hàn Trạch khẽ gọi. Tiếng xưng hô này, là bọn hắn ở thành Lũy lần đầu tiên gặp mắt lúc, Hàn Trạch đối Cố Sát gọi, sau đó, có một đoạn thời gian, Hàn Trạch cũng đi theo cùng đao đợi Cố Sát fan như thế gọi Sát thần đại lão, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn vẫn cứ gọi Cố tiên sinh. Cố Sắt cầm thật chặt Hàn Trạch dơ lên hai cánh tay, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, hỏi trả cho là chúng ta đời này cũng không có gặp lại cơ hội. Hàn Trạch gật đầu nói, ta cũng cho là đời này cũng không có cơ hội gặp lại Cố tiên sinh rồi. Mấy năm này trải qua như thế nào đây? Cố Sắt hỏi. Hàn Trạch chính chuẩn bị trả lời, đột nhiên thấy trả không lưng cổ Kiều, Cố Sắt cũng là lúc này mới chú ý tới Cổ kiêu. san cười mỉa cười, gấp vội vươn tay đi đem không người Cổ Kiều nâng lên đến, nói, "Cổ huynh, thật sự xin lỗi, tiểu đệ nhiều năm chưa từng thấy Hàn Trạch, nay một gặp nhau, liền tình khó khăn tự khống, Cổ huynh mời nhiều tha thứ." Cố Sắt khách khí như vậy, cũng làm Cổ Kiêu bị dọa sợ đến thiếu chút nữa hồn cũng bay ra ngoài, Hoàng nói, thánh tử điện hạ không cần thiết giết sát tiểu nhân. Cố Sát nói, cổ huynh, không muốn như vậy xa lạ, ban đầu tiểu đệ trên địa cầu nhận được cổ huynh chiếu cố, phần ơn tình này, tiểu đệ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, ta ngơi chi giao, chớ có cố kỵ nhiều như vậy. Cổ Kiêu sợ hãi nói, không dám không dám. Hắn cùng với Hàn Trạch bất đồng, hắn là sinh trưởng ở địa phương tu hành giới nhân, thâm căn cố đế đến người mạnh là vua tư tưởng, bây giờ Cố Sát đối với hắn mà nói, chính là cao không thể chạm, cũng không dám nhìn thẳng tồn tại, đừng nói hắn, gần đó là hắn gia lão tổ thấy Cố Sát tất cả đều là thở mạnh cũng không dám cái loại này. Cố Sát có thể đối với hắn khách sáo, đó là thân dân, nhưng hắn cũng không dám thật thuận gậy leo lên. Ở một bên Hàn Trạch nói, "Huynh trưởng, Cố tiên sinh cùng những người khác không giống nhau, ngươi không cần như thế cẩn thận dè đặt, Cố tiên sinh sẽ không cảm thấy ngươi không tôn trọng hắn." Phải phải là. Cổ Kiêu trong miệng mặc dù đang đáp lại, có thể tư thái trả là phi thường ngưỡng lượng, không dám chút nào vượt quyền. Cố Sát cũng không nói nhiều, Cổ Kiêu là sinh trưởng ở địa phương trong giới tu hành nhân, rất nhiều tư tưởng đều là thầm căn cô đế, để cho hắn tùy ý thản nhiên mặt đối với chính mình liền tương đương với yêu cầu địa cầu Long Châu cổ đại bình dân bách tính với hoàng đế kể vai sát cánh, hoàn toàn không thể nào. Cố Sát lòng ra cổ kiêu cánh tay, cổ kiêu vội vàng không người lui về phía sau, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Sát. Cố Sát nhìn về hàng Trạch, hỏi ta nhớ được trước trên địa cầu tách ra lúc, nghe nói ngươi thật giống như muốn lấy cổ ra cô nương. Đúng Hàn Trạch gật đầu nói, chính là cổ kiêu muội muội, cho nên bây giờ ta đều là quản hắn kêu huynh trưởng đây. Cố Sát cười một tiếng, nói, sinh con chưa? Một trai một gái. Ngay vào lúc này, Phượng Lê thưởng tử bên trong sơn môn đi ra, cười tủm tỉm nói: Cố Sát, ngươi bằng Hữu tới, ngươi liền để cho nhân ra ở đứng ngoài cửa nói chuyện nhà, cũng không biết rõ mời nhân ra đi vào. Cố Sát chợt nói, đúng đúng đúng, đi vào trước đi, này kích động một cái, liền quên. Tham kiến công chúa. Hàn Trạch cùng Cổ kêu hai người vội vàng hướng Phượng Nghe Thường không người nắm lễ, để cho hai người cũng thụ sủng nhược kinh là, Phượng Nghe Thường lại còn không người đáp lễ, nói, hai vị là Cố Sát bằng Hữu, không cần như thế khách sáo. Dứt lời, Phượng Nghe Thường nhìn về Cố Sát, nói, ngươi mang ngươi bằng hưu đi vào nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị thực rượu. Cố Sát gật đầu một cái. Phượng Nghê thường lại hướng Cổ Kiêu cùng Hàn Trạch không người nắm một cái lễ liền trôi dạt rời đi. Cổ Kiêu cúi đầu, tâm lý cũng mẹ nó phiên dương đảo hải rồi, cảm giác mình đạt tới cả đời này đỉnh phong, tam công chúa Phượng Nghe thường, bất hủ tiên vương a, lại làm lễ cho mình, này mẹ nó nói ra có thể khoe khoang cả đời. Cố Sát dẫn Hàn Trạch cùng Cổ Kiêu vào nhập thánh tử phủ. "Vừa đi," Hàn Trạch nói, "Thực ra, rất sớm trước ta liền nghe nói qua ngươi tin tức, nhưng là, hoàn toàn không dám tin tưởng đó chính là ngươi, cho đến đoạn thời gian trước đi tới ngày đều, thấy được lưu truyền tới liên quan tới ngươi hình ảnh cùng đến từ địa cầu tin tức, mới chắc chắn đại nhân vật như vậy, lại thật là ngươi." Cố Sát nói, nói đến lung túng, "Ta từ địa cầu rời đi đến địa tiên giới sau, vẫn ở chạy ngược chạy xuôi, mấy năm này có chút lúc nhàn rỗi rồi, vẫn ở bế quan, cũng không nghe qua ban đầu trên địa cầu những thứ kia cố nhân tin tức. Rất khó tìm." Hàn Trạch nói, "Địa tiên giới quá lớn, ban đầu trên địa cầu tất cả mọi người đều bị dẫn độ rời đi, ngẫu nhiên phân tán, rất khó gặp nhau." Cố Sát ngược lại là không có cảm thấy rất đáng tiếc, hắn ban đầu trên địa cầu để ý nhân cũng không mấy cái, hỏi Tần Lão đâu rồi, ta nhớ được hắn ban đầu hình như là tiến vào một phương nào đạo thống đi, các ngươi có liền là sao?" Hàn Trạch đột nhiên trợn mắt, tâm tình trở nên thập phần phức. Cố sát tu vi cao thâm, tự nhiên có thể tùy tiện cũng cảm giác được Hàn Trạch tâm tình biến hóa, trong lòng không khỏi xông ra một cổ dự cảm không tốt, hỏi xảy ra chuyện gì? Là có người lấn áp tần lão sao? Hay là hắn gặp cái gì kiếp nạn? Hàn Trạch lắp đầu một cái, nói, "Tần lão mấy năm này sống rất tốt, trên địa cầu lúc, hắn uy vọng cao, những đạo thống đó trên địa cầu chiều thu đệ từ lúc, có rất lớn một nhóm có thiên phú nhân đều tiến vào cùng phương đạo thống, yêu cầu đó là phe kia đạo thống được cấp cho Tần lão một cái chỗ an thân, che chở Tần lão." Cố sát gật đầu một cái, nói, "Vậy, Tần lão bây giờ?" "Hắn, qua đời, bệnh qua đời." Hàn Trạch nói. Cố Sát cả kinh nói: "Làm sao có thể, địa tiên giới tu hành giả vô số, linh dược khắp nơi, bệnh gì không chỉ hết." "Không phải không chỉ hết," Hàn Trạch nói, "là Tần Lao chính mình cự tuyệt chữa trị, hắn mấy năm này nội tâm rất cảm giác đau khổ." Thiên Thiên nhìn từ địa cầu mang đến những hình ảnh kia, đã sớm vô tâm nhân thế rồi. Cố Sát trầm mặc, hắn tâm lý phi thường xúc động. Hàn Trạch chậm rãi nói: "Tần Lao lúc lâm trùng, là ta ở bên cạnh nhìn, hắn tổng cộng hai cái ước nguyện, một là muốn lá dụng về tội, mai táng trên địa cầu, cái thứ nhị, chính là chuẩn bị cho ngươi một vật, để cho ta tìm cơ hội mang cho ngươi tới." "Buồn trước hết." 3034628347. Chương 344, cựu vực giao lưu hội mở ra. Chương 344, cựu vực giao lưu hội mở ra. Hàn Trạch lấy ra một cái cho cốt đàn, nói, "Tần lão không có con cái, đời này của hắn cũng dâng hiến cho Long Châu, lão niên bị mang cách địa cầu lúc, hắn là không muốn rời đi, nhưng là, hắn vì để cho Long Châu chăm họ cũng giảm bất nội tâm sợ hãi, lúc này mới đồng ý rời đi. Tới đến địa tiên giới sau, ngày qua ngày nhớ Nhung Long Châu, ở trước khi Lâm Trùng, hắn dặn dò ta, nếu như có cơ hội, đưa hắn cho cốt mang về địa cầu. Vậy vào Long Châu trên vùng đất Hắn muốn chết sau như cũ có thể nhìn ngó kia phiến thổ địa. Cố sát trầm mặc, hắn không cách nào cộng tình tần lao đối Long Châu kia phiến thổ địa như tình, nhưng là, hắn có thể hiểu được tần lao loại tâm tình này. Làm Long Châu số một cát lão, hắn cả đời cũng dâng hiến cho kia phiến thổ địa, đối kia phiến thổ địa tình cảm quá sâu sắc rồi. Cố sát đối kia vị lao nhân, cũng là xuất phát từ nội tâm phế phụ tôn trọng, lúc trước trên địa cầu, tần lão là người thứ nhất công khai ủng hộ hắn, bao gồm phía sau hắn cả thế gian đều là kẻ địch, tần lão vẫn cười ha ha nói hắn chính là một cái hài tử, Long Châu có trách nhiệm bảo vệ mình hài tử. Ở kinh thành thành Lũ trong đoạn thời gian đó, Tần Lao tổng là cười ha hả mang theo hắn ở thành Lũy bên trong lần lư, khi đó cảnh tượng, phản phất ngay tại hôm qua. Ta lần này tới Thiên Đô thành, chính là muốn thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đồng ý giúp đỡ Thiên Kiêu ở tham gia cựu vực giao lưu hội thời điểm đem Tần Lao cho Cốt mang đi địa cầu, Hàn Trạch nói, bây giờ gặp ngươi, ta cũng không cần phải lại đi cầu những người khác, ngươi so với bất luận kẻ nào cũng thích hợp. Cố sát từ Hàn Trạch trong tay nhận lấy cho Cốt đàn, độ một đạo pháp lực đem cho Cốt đàn bọc lại bỏ vào trong không gian giới chỉ, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem Tần Lao cho Cốt đưa về Lâm Châu, hoàn thành hắn ước nguyện. Hàn Trạch gật đầu một cái, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đàn hộp hạp tử đưa cho Cố Sát. Cố Sát mở hộp ra, bên trong lại là nửa hộp lá trà. Hàng Trạch nói, ban đầu, chư giới tu sĩ hạ xuống địa cầu, đưa đến địa cầu cách cục đại biến, tần lao về lưu ẩn cư. Tần Lao trước khi Lâm Trung nói, hắn cùng với ngươi ước định xong, chờ ngươi rảnh rỗi rồi sẽ đi thăm hắn, hắn đặc biệt cho ngươi trồng một mảnh vườn trà, suy nghĩ đợi ngươi đi, hắn và cùng pha trà nói chuyện thiếp. Nhưng là, cuối cùng vẫn là không có cơ hội. Này nửa hộp lá trà, là Tần Lao tự tay xào, rời đi địa cầu lúc, hắn cái gì đều không mang, liền chỉ mang theo này nửa hộp lá trà. Trước khi Lâm Trung, hắn nói hắn rất cái náy, ban đầu ngươi cũng liền chỉ là một mười mấy tuổi hải tử, lại lương đeo Long Châu nhiều người như vậy xuống còn, sau đó, càng là một người một ngựa đối mặt chư thiên tu sĩ vây giết, là nhân loại địa cầu tranh thủ được cuối cùng một phần tôn trọng. Hắn nói, những thứ kia áp lực không nên để cho ngươi một đứa bé đi gánh vác, hắn rất muốn giúp ngươi, lại cái gì cũng làm không được, liền cuối cùng muốn vì ngươi pha một ly trà cũng không có làm được. Hắn không có gì có thể vì ngươi lưu lại, cũng chỉ có này nửa hộp lá trà, mấy năm này, hắn trong lòng có đắn này nửa lá mang theo bên ngươi, chung quy mong nếu như có một ngày gặp được ngươi, nhất định phải cho ngươi pha một ly trà. Chỉ là, Cố Sát nhìn kia nửa hộp lá trả, thở thật dài một cái. Hàn Trạch nói, may mắn là ta còn có thể có cơ hội này nhìn thấy ngươi, nếu không, này nửa hộp lá trả, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không hoàn thành được hắn sứ mệnh rồi. Hàn Trạch cùng Cổ Kiêu ở thánh tử phủ ở ba ngày, liền cáo từ rời đi. Bất quá, Cố Sát cũng biết biết Hàn Trạch chỗ cổ gia chính là Thiên Phượng hoàng triều chứa người kế tiếp tiểu gia tộc, trong tộc nhất cao tu vi liền là một vị chân tiên sơ cảnh lão tổ, trong tộc tự nhiên không có có tư cách tham dự Cửu vực giao lưu hội tiên tiêu. Trước khi đi lúc, Cố Sát chia già cho rồi Hàn Trạch cùng Cổ Kiêu một phần cơ duyên. Hắn trợ giúp Hàn Trạch tẩy tinh phạt thủy, đưa đi một tí năng dược, mặc dù không có biện pháp để cho Hàn Trạch thành tiểu chân tiên, nhưng là, không được bao lâu liền có thể trở thành chân thần tu sĩ. Về phần Cổ Kiêu, hắn là cho để cho Cổ Kiêu chính mình trở về cùng gia tộc thương nghị, nếu như nguyện ý, liền tự tộc rời đến hắn đất phong bên trong. Nghĩ đến, cổ gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt cái này nghịch thiên cơ duyên. Nếu như cổ gia đến hắn đất phòng bên trong, lấy được hắn chiếu cố, dù là chỉ là mấy câu nói, cũng có thể để cho cổ gia ở bây giờ tầng thứ nâng lên thăng mấy mươi hơn trăm lần. Hùng trì Còn có hắn cùng với Hàn Trạch phần tình nghĩa này, ở Cố Sát sợ dĩ nguyện ý cho Cổ Gia cơ hội này, một là nhớ tới ban đầu ở địa cầu, tham dự Côn Luân Sơn bí cảnh lúc, Cổ Gia trợ giúp quá hắn, cho nên hắn muốn trả ơn tình, đồng thời, Cố Sát cũng là vì để cho Hàn Trạch có thể trải qua tốt hơn. Cố Sát tự mình đưa Hàn Trạch cùng Cổ Kiêu rời đi Thiên Đô thành, trở lại Thánh Tử phụ sau đó, hắn liền bắt đầu một lần nữa bế quan, bây giờ hắn trong phụ tất cả mọi chuyện đều do Phượng Nghê Thường đang xử lý, bất luận là xử lý đất phong quan quản lý nghi, hay lại là trong phủ nội vụ cùng với tới thăm khách nhân, cũng toàn quyền giao cho Phượng Nghê Thưởng. Hắn là thanh thản ổn định bế quan. Vương Nghê thưởng vì hắn mang đến một nhóm kia tài nguyên, là Vương Nghê thưởng đánh trước thời hạn ứng trước xính lễ lý do mới từ hỏa hoàng nơi đó bắt trở đến, tài nguyên là thực sự rất phong phú, đủ loại có trợ giúp tăng lên tu vi trường sinh dược, thậm chí còn có bán thành phẩm thánh dược. Thời gian lại nhanh như vậy tốc độ trôi qua, Cố Sát lần này bế quan hao tốn suốt một tháng, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bằng vào kia số lớn tu vi, từ kim tiên cấp 1 liên tục vượt qua đạt tới kim tiên tứ dai, lại bằng vào bức ca chế tạo diên trí hắn mỗi một cảnh giới đều là phá vỡ cực hạn. Ngay tại Cố sau khi xuất quan ngày thứ 3, ba, Thiên hoàng triều đi đến đại mạc tham dự cựu vực giao lưu hội thời gian đến. Tôi ken hiệu thổi lên, ở hư không vang vọng, chấn động sân hạ, để cho mỗi một người tâm thần đều kích động đứng lên, chiến thuyền như vân, che đậy không trùng. Thành Thiên Thượng vạn chiếc thuyền lớn, cái gì cần có đều có, dày đặc, đem thiên vũ hoàn toàn bao trùm ở rồi, không thấy được thái dương, giống như đêm tối tới, hướng đại mạc phong tới. Lần này, Cố Sát coi như là thấy được địa tiên giới mênh mông đến mức nào, chiến thuyền lấy pha không gian tốc độ bay đi, cũng gắng gượng phi hành suốt một tháng, mới tới đại mạc nơi, nhưng đây cũng chỉ là hành khóa một bộ phận địa tiên giới mà thôi. Đại mạc rất mênh mông, lực sôi sùng sục, đủ loại chí cao văn toàn bộ sáng lên. Dây đạn thật lớn thành trì hàng ngang ở đại mạc nơi chung Ngay tại sắp đến đại mạc nơi lúc, Thiên Phượng Hoàng triều đội ngũ lại vô tình gặp được rồi La Sát quốc đội ngũ. La Sát quốc đội ngũ cũng như Thiên Phượng Hoàng triều như thế, chiến thuyền vô số, thập phần mênh mông. Hai trong nước chiến thuyền nhanh chóng đến gần, Cố Sát cùng Hỏa Hoàng cùng với một đám Thiên Phượng Hoàng triều tiên vương các cường giả đi ra khoan thuyền, xa xa liền nghe được huyết hoàng tiếng cười cởi mở, "Hoàng hoàng, đã lâu không gặp." Hỏa Hoàng dẫn Cố Sát đám người đi thuyền, chắp tay nói, "Nhiều năm không gặp, huyết hoàng phong thái như cũ." Hai người bắt đầu hàn đứng lên. Cố Sát cùng Phượng Nghê thường đứng chung một chỗ. Nhìn Hỏa Hoàng cùng Huệ Hoàng hai người biểu diễn, đều cảm thấy thật buồn chán, hai người vốn là vạn nam tự địch, kết quả bởi vì thân gia, ngắn ngủi vài năm, lại tốt với đồng bảo huynh đệ như thế. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị trở về khoang thuyền lúc, đột nhiên nghe được Phượng Nghe Thường nhẹ giọng nói, "Ê, Cố Sát, trên đầu ngươi thật giống như đội nón xanh." Cố Sát hơi sững sờ, theo Phượng Ngê Thường chỉ phương hướng nhìn, liền thấy hắn trên danh nghĩa vị hôn thê một trong La Sát Quốc yêu nguyện công chúa cùng một người nam tử đứng chung một chỗ, nhìn qua phi thường thân mật. Ngày hôm qua phát một cợt, không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy huynh ủng ta, rất cảm động, cũng rất cảm kích. Ta sẽ hết sức đem quyển sách này viết tốt hơn. Buồn chương hết, 30 34728 30 48. Chương 345, lại thấy khí vận chi tử. Chương 345, lại thấy khí vận chi tử. Dạ, Phượng Nghe Thường vẻ mặt rêu rêu nói, thấy được không, kia hai thân mật có phải hay không? Nếu như không chút chuyện ta thật có thể không tin, thân ái thánh tử điện hạ, có hay không cảm giác trên đầu có chút xanh mơn mởn. Cố sát liếc mắt, không có nối tiếp lời, hắn rất rõ ràng, Phượng Nghe Thường liền là cố ý đang nhạo bằng hắn, dù sao, người bình thường không rõ ràng hắn cùng với yêu nguyện hô nước chính là một hiệp nghị hô nước, nhưng Phượng Nghê Thường là rất rõ ràng. Đối với Yêu Nguyệt cùng những nam tử khác thân cận, Cố Sát thật không cảm thấy có cái gì không vui, dù sao, hắn cùng với Yêu Nguyệt hơn nước, chỉ là vì chế tạo hắn thánh thể uy vọng mà hai nước thương lượng quyết định một cái biểu diễn tính hiệp ước, liền cùng lúc trước trên địa cầu những minh tinh ca xảo CV một cái đạo lý. Ngoài ra, Cố Sát cùng Yêu Nguyệt tổng cộng liền đã gặp mặt hai lần, lần đầu tiên là đại đạo dừng rầm, Yêu Nguyệt cùng một chúng La Sát quốc tiên, Tiêu Vây giết Linh Châu tự cùng nữ chiến thần, hắn xuất thủ trợ giúp, cũng chỉ là đối mặt, hắn ấy chả mang Sau đó, La hắn mới vừa sắp phong đệ nhất tử Đánh một năm thi đấu biểu diễn chung, có mấy trận là đang ở La Sát quốc đánh, ở đi đến La Sát quốc hoàng cung làm khách lúc, hai người gặp qua một lần, một câu nói cũng chưa nói qua. Cố Sát cũng cho tới bây giờ không đem kia cái gọi là hôn ước coi ra gì, người biết chuyện cũng biết rõ, chuyện kia cũng không khả năng trở thành thật. La Sát quốc cùng Tiên Phượng hoàng triều đây đối với mặt ngoài huynh đệ quan hệ còn chưa tới đưa thánh nữ cường đại như vậy thiên yêu cho hắn quá tầm thứ. Xẹt xẹt xẹt, thấy Cố Sát thờ ơ không động lòng, Phượng nghe thường lại trêu nói, thật sự một chút còn lại tâm tư cũng không có, đây chính là Nam cung yêu ngự nha, La Sát quốc người đẹp nhất, Cửu Vĩ hồ ly, mê chết người không đền mạng. Giã được vô số anh hùng hào kiệt cũng quy nàng dưới gấu quần cái loại này tuyệt thế mỹ nữa nha, bây giờ ngứt nhưng là nàng quan phối đây, nàng ở trước mặt ngươi với nam nhân khác thân mật như vậy, ngươi một chút không đen. Cố Sát khẽ cười một cái, không thể chối, Yêu Nguyệt là thực sự rất đẹp, là trước mắt hắn thật sự bái kiến nữ tử trung sinh đẹp nhất, hơn nữa còn là đức đoạn thức thiên ép như vậy là đẻ, gần đó là trước hắn ở Tiên Vương mộ phần giết chết cái kia tuyệt thế mỹ nữ Liêu Thiên Thiên ở trước mặt Yêu Yêu Nguyệt mỹ, đã hoàn toàn vượt qua một cái tầng thứ, không biết rõ có phải hay không là cựu vi tiên nhất mạch đặc biệt tiên phú, sát thực đúng là thành dung mạo. Nhưng là, Cố Sát một lòng đại đạo, cho dù yêu nguyện đẹp như thế vượt trội, hắn là xuất phát từ nội tâm, có thể xác định chưa bao giờ động tâm quá. Cố Sát khẽ cười nói, hiệp nghị hôn ước mà thôi, lại không thể coi là thật, nghiêm túc liền thua. Thử. để cho Cố Sát không sợ được đầu náo là, vừa mới vẫn còn ở vẻ mặt hài hước trêu chọc Hán Phượng nghe thường lại trong nháy mắt liền biến sắc mặt, thư lạnh một tiếng, nỗi giận đùng đùng trực tiếp xoay người rời đi, để lại cho Cố Sát một cái tiêu sái sau so. góc. Đây là trách. Cố Sát vẻ mặt một bước. Một bên Linh Châu tự đột nhiên cười ha hả lại gần, giọng nói, Cố huynh ngươi thật là một chút không hiểu nữ nhân tâm tư a. Ngươi vừa mới lời này không phải đem nghe thường công chúa cho tội đã chết rồi sao? Nàng cùng ngươi cũng là hiệp nghị hôn ước sao? Cố Sát mở miệng nói, chẳng nhẽ ta phải nói ta ăn yêu nguyệt dẫm rồi hả? Linh Châu tử, ngươi không cứu? Cố Sát nhìn về bên kia nữ chiến thần, hỏi nữ chiến thần, ngươi thấy thế nào? Nữ chiến thần tựa hồ đang thất thần, Cố Sát lại kêu một tiếng mới tỉnh hồn lại, nói, nếu không, ngươi mang theo nghe thường công chúa đi đánh cướp, Cố Sát, lần này thí luyện chí địa, chúng ta còn phải làm thư hùng đại đạo tại sao? Cố Sát hơi kinh ngạc nữ chiến thần náo đường về. Linh Châu Tử Bấu Lỗ mũi tiến tới bên cạnh Cố Sát, thấp giọng nói: "Cố huynh, từ 7 năm trước người đang ở đây đại đạo trong rừng rậm mang theo nữ chiến thần chơi đùa một lần sau, cô nương này coi như hoàn toàn bị ngươi mang về ra, nàng suy nghĩ vốn là không tốt lắm xứ, bây giờ càng không dễ khiến cho. Thiên Thiên liền suy nghĩ thế nào cứ bốc, ngươi mấy năm này một mực ở bế quan không biết do, cô nương này nhà, mỗi lần cùng người đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là do xét bí cảnh, cũng không đồng. Đội đi goam côn, hoàn toàn điên rồi." Cố Sát: "Thì ra, không chỉ ta một người làm thổ phỉ gần a." Ngay tại Cố Sát cùng Linh Châu Tử tán gẫu chung, hỏa Hoàng đột nhiên hô: "Cố Tử!" Viết Hoàng Thịnh tỉnh mời đi uống trà, ngươi liền đi với ta một chuyến đi. Ừ. Cố Sát hơi kinh ngạc. Hỏa Hoàng truyền âm nói, thương nghị một chút thí luyện chi địa trung sự tình. Cố Sát gật đầu một cái, lúc này liền cùng Hỏa Hoàng cùng với mấy vị cao tầng cùng bay đi huyết hoàng sở tại chiến thuyền. Chiến thuyền rất lớn, một mảnh quần thể cung điện tọa lạc trong đó, từ ngọn linh sơn tiên hạc bay múa, linh khí lượn lờ. Ở huyết hoàng dưới sự hướng dẫn mọi người đi tới một tòa cung điện bên trong, La Sát phương cũng có mấy vị vô địch vương ở chỗ này đến lặng, đi vào, còn có công chúa cùng với cái cùng thân mật Hai nước cao tầng chạm mặt, đơn giản Hàn Huyên rồi sau một hồi liền bước vào chính đề, đầu tiên là hô thông tình báo, sau đó liền bắt đầu thương nghị ứng đối Thiên Mệnh Tiên Triều phương thức. Cố Sát không có dính vào hai nước cao tầng thương nghị, toàn bộ hành trình đều là chậm rãi thưởng thức rượu. Ở Cố Sát một bầu rượu đều nhanh muốn uống hết lúc, Huệ Hoàng đột nhiên kêu một chút Cố Sát, sau đó hướng Cố Sát giới thiệu rồi bên cạnh yêu Nguyệt Nam thử kia, nói: "Cố Thánh Tử, vị này đó là ta là Sát quốc đặc biệt mời tới phối hợp ngươi Cố không lên tiếng, ngược lại là Hỏa Hoàng nghi ngờ nói: "Này vị tiểu huynh đệ khí độ bất phạm, nhất định là nhân trung lão vương, chỉ là lúc trước thế nào không bái kiến?" Cố Sát cũng hơi nghi hoặc một chút. La Sát Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng Triều là thế đại đại nhân, song phương đối với đối phương cũng là hiểu rõ vô cùng, mà trẻ tuổi Thiên Kiêu cũng dĩ nhiên là chú ý trong điểm. La Sát Quốc rất biết Thiên Phượng Hoàng Triều có cái nào chủ cột Thiên Kiêu, mà Thiên Phượng Hoàng Triều cũng phi thường rõ ràng La Sát Quốc trẻ tuổi có cái nào người dẫn đầu. Nhưng, cái này Lâm Phong, Cố Sát không có ở bất kỳ trong tình báo từng thấy, Hỏa Hoàng cũng phi thường xa lạ, bất quá, tu vi không kém, đã đặt đến Kim Tiên đỉnh phong. Cái này làm cho Hỏa Hoàng trong lòng có chút mình, như vậy một vị Thiên kiêu, hắn lại không hề có một chút tin tức nào thu được. Huyết nhìn dấu Hoàng đám nghi ngờ. Mở miệng nói, "Hoàng hoàng, Cố Thánh tử, các ngươi không nhận biết Lâm Phong mới là bình thường, này Lâm Phong cũng không phải ta La Sát quốc nhân, nói cho đúng, lúc trước cũng không phải ta là Sát quốc nhân, nhưng là, thực lực của hắn vô cùng tương đại, hôm nay là ta La Sát quốc bên dưới, hoàn toàn xứng đáng kim tiên đệ nhất nhân, so với mấy vị thánh tử thánh nữ cũng mạnh hơn, lần này, ta là đặc biệt xin hắn đến giúp đỡ Cố Thánh tử ở thí luyện. Chi địa ngăn cản khương gia thủ đoạn, cũng miễn thánh thể chuyện xuất hiện sơ suất. Đây cũng là có thể hiểu được, Cố sát giả thể đối với La Sát hoàng Triều, ảnh hưởng quá lớn, đều lo lắng Cố sát giả thể bại lộ, hai nước lòng dần trong nháy mắt loạn." Khương gia sẽ thừa dịp cơ động tay. Huyết Hoàng chầm ngâm trong chốc lát nói, ta chỉ cần nói một chút, các ngươi cũng sẽ không hoài nghi Lâm Phong năng lực. Xin lắng hay nghe. Hòa hoàng, hoàng nói. Huyết Hoàng chầm dãi nói, Lâm Phong là là khí vận chi tử. Bổn chương hết, 33, 14, 349. Chương 346, nhân vật phản diện đúng là chúng ta. Chương 346, nhân vật phản diện đúng là chúng ta. Khí vận chi tử. Hòa hoàng, hoàng cùng một đám thiên phượng hoàng triều cao tầng đều rất là kinh ngạc. Vốn là không hứng thú gì, Cố Sát cũng bị hấp dẫn sự chú ý, bây giờ Cố Sát có thể không phải ban đầu lúc ở địa cầu như vậy không biết gì không sợ rồi. Đã từng, trên địa cầu lúc, hắn từng chém chết qua một cái khí vận chí tử, liền cảm giác khí vận chi tử cũng không gì hơn cái này. Cho tới sau này tới địa tiên giới, tăng kiến thức sau đó, mới hiểu được ban đầu hắn sát khí vật con, bước cách rất cao, nếu như lúc ấy hắn không phải có bức ca giúp hắn đối phó thế giới địa cầu ý chí và chế trụ khí vận chi tử khí vận, hắn chẳng những không giết được khí vận chi tử, mình cũng sẽ tao nổ cực lớn cán chốt nhất là, hắn chém chết cái kia khí vận chí tử, trên thực tế cũng không phải chân chính khí vận chi tử, mà là một cái con rối. Chuyện này là đang ở sau đó Bức Ca nói cho hắn biết, trên địa cầu chân chính khí vận chi tử trên thực tế là được nhận định là giả từ Côn Đao. Sở dĩ sẽ bị tất cả mọi người đều nhận định là gian thần, là bởi vì Côn Đao khí vận cho phép để cho hắn tới vừa ra thâu thiên hóa nhiệt. Từng cái khí vận chi tử cũng đại biểu cực kỳ bàng đại khí vận, người như vậy chính là thời đại trung tâm, dù là chỉ là một tiểu thế giới khí vận chi tử cũng đều kèm theo cực kỳ bàng đại nhân quả. Mà Côn Đao liền là địa cầu khí vận chi tử, cũng chính là địa cầu thời đại kia nhân vật chính. Nhìn như lúc ấy Giang Thần hội tụ thật sự có khí vận chi từ khí vận, nhưng trên thực tế, hắn mới là cái kia đáng buồn nhất con ui, bất quá chỉ là thay cuồng đao phòng thải con ui. Vào lúc đó địa cầu, Giang Thần có một cái ngụy tiên làm hộ đạo nhân, vốn nên là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng mà, kết quả cuối cùng lại chết ở cố sát trên tay, lấy khi đó cố sát, căn bản không có sát khí vận con thực lực, nhưng Giang Thần chính là chết ở trên tay hắn. Vì che chở cùng đao, thế giới địa cầu ý chí thậm chí ở Giang Thần sau khi chết, còn lại tới nữa vừa ra đại độc tác, muốn cắn trả cố sát cuối cùng bị buộc ca một lời a lui, nhưng trên thực tế, lúc ấy lớn như vậy động tĩnh, nhưng vẫn là đang bảo vệ của nào. Bức ca cũng là ở a lui thế giới ý chí sau, lợi dùng sức mạnh đại vĩ lực cùng thế giới ý chí kia đạo trình tự tiếp xúc, mới biết được chân chính khí vận chi tử lại là cũng tầm tưởng cùng nào. Giang thần cái kia con nuôi hộ đạo nhân là một cái ngụy tiên, mà trên thực tế, địa cầu lúc ấy chạy tới rồi đừng cùng, chân chính khí vận chi tử hộ đạo nhân thế giới là ý chí. Ở biết chuyện kia sau, Cố Sát mới hậu chi hậu giác, mới hiểu rõ khí vận chi tử chỗ cưng đại. Mà sau đó, Cố cũng mới biết được, khí vận chi tử cũng không phải mỗi một thế giới đều có cũng không phải mỗi một thời đại đều có, sinh ra điều kiện cũng không có người làm cho rõ ràng, tựa hồ là ngẫu nhiên, số lượng thậm chí so với thánh thể cũng còn ít đòi hơn, thậm chí, ở một trình độ nào đó, có thể lý giải là một loại khí vận loại thánh thể, mà thế giới khác nhau khí vận chi tử, có khí vận lượng cũng không giống nhau, nói như vậy, thế giới cấp bậc càng cao, thật sự sinh ra khí vận chi, từ khí vận liền càng cường đại. Duy nhất chân giới sẽ không xuất hiện khí vận chi tử, nhưng là, còn lại chư thiên vạn giới cũng có thể sinh ra khí vận chi tử, nếu như là đại thiên thế giới khí vận chi tử, vậy thì kinh khủng, gần như có thể đặt trước một tôn đại đế quả vị. Nhưng là khí vận chi tử hư vô phiêu miểu, rất khó chắc chắn. Tựa như cùng ban đầu địa cầu, chả chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một cái mới vừa hồi phục tiểu thiên thế giới, sinh ra khí vận chi tử liền quỷ dị như vậy, thật cũng giả lúc giả cũng thật, chân chân giả giả không cách nào kết luận. Vì vậy, bây giờ nghe huyết hoàng giới thiệu Lâm Phong là khí vận chi tử, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Hòa hoàng hầu nghi nhìn một chút Lâm Phong, sau đó nhìn về huyết hoàng, hỏi huyết hoàng, ngươi có thể chắc chắn lại vị tiểu huynh đệ là khí vận chi tử? Huyết hoàng đầu nói, thiên thư thật sự kiểm tra đến khí vận chi tử, không có sai. Hòa hoàng trầm mặc, hắn yên lặng không phải đối khí vận chi tử hoài nghi. Thiên thư giám sát chư thiên vạn giới, đây là công nhận sự tình. Mà cùng ngày thư kiểm tra đến khí vận chi tử, cũng liền có nghĩa là một thế giới hủy diệt, bởi vì khí vận nói đến hư vô phiêu miểu, mà khí vận chi tử càng là không thể suy nghĩ, thiên thư chỉ có ở mỗi một thế giới bị công hãm mới có thể kiểm tra ra khí vận chi tử. Huyết Hoàng trầm giọng nói, Lâm Phong chỗ phe kia thế giới đúng là hủy diệt, Thiên Nguyên giới chưa bao giờ dừng lại xâm phạm chúng ta nguyên vũ trụ, Lâm Phong chỗ phe kia thế giới là một nơi tương đối biên giới trung thiên thế giới, ở trung thiên thế giới bên trong, cấp bậc một dạng hạn mức tối đa chính là kim tiên đỉnh phong. Thiên nguyên giới xâm phạm, mặc dù Lâm Phong hội tụ nhất giới khí vận, 40 tuổi thì đến được rồi Kim Tiên đỉnh phong tu vi, nhưng vẫn là không thể đủ ngăn cản thế giới bị thiên nguyên giới xâm phạm. Cuối cùng, ở đó phương thế giới sở hữu đại năng tu sĩ dưới sự giúp đỡ, Lâm Phong mang theo một thế giới khí vận cùng hy vọng lưu lạc hỗn độn, rơi xuống đến chúng ta địa tiên giới, bị yêu nguyệt động phải cứu. Cố sát có chút tin, cái này tiểu đoạn rất phù hợp nhân vật chính định luật. Rất nhiều chủ cạ cũ rủ là như vậy, mang theo một cái thật lớn mục tiêu đi ra sông lại vừa vặn phù hợp Hắn thế giới bây giờ bị ngoại tộc xâm phạm, hắn lưng đeo toàn thế giới hy vọng ở thời khắc tối hậu chạy trốn, sau đó đi đến một cái bản đồ mới, lại trải qua đủ loại nội dung cốt truyện sau đó, vương giả trở về, cứu vang thế giới. Mà trong quá trình này, tự nhiên không thiếu được chính là đủ loại mỹ nữ, cái gì lạnh leo cô quạnh ngự tỷ cái gì hoạt bát tiểu lọ li, cái gì thánh nữ, ma nữ, dù sao thì là đi một đường, cấu kết một đường, những thứ kia đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nữ nhân, đều tựa như bị xuống xuân dược một phải đối khí vận chi tử muốn ngừng cũng không được. Mà bây giờ, Lâm Phong gặp được, quá phù hợp khí vận chi tử dự tính. Trải thoát, người bị tương đối sẽ hưu kinh vô hiểm bị một cái tuyệt thế mị nữ cứu rút, sau đó hai người đủ loại âm sai dương thác sinh ra ái tình, mà tình hình chung mà nói, cái kia tuyệt thế mị nữ trên người nhất định còn có, có nội dung cốt truyện, có lẽ là nàng, có lẽ là nàng chỗ thế lực gặp gỡ nguy cơ, khí vận chi tử ngăn cơn sóng giữ, cuối cùng chẳng những ôm mỹ nhân về, sẽ còn đạt được cái kia thế lực toàn lực ủng hộ. Về phần trong quá trình, vây quanh cái kia tuyệt thế mỹ nữ hội mở ra không ít nội dung cốt truyện, thường thấy nhất chính là sẽ có đủ loại nhị ái mộ kia tuyệt thế nữ, thấy khí vận chi tử lấy được tuyệt thế mị nữ xem trọng liền đối với khí vận chi tử sinh ra cữu hận, đứng xếp hàng để cho khí vận chi tử đánh mặt. Không đúng. Cố sát đột nhiên tâm lý nút một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng rất phù hợp giai đoạn trước đại bột thiết lập. Nói như vậy, khí vận chi tử tiếp xúc được thân phận cao tuyệt thế mỹ nữ, sau lưng nhất định có một cái cao bức cách nam nhân vật phản diện, cùng kia tuyệt thế mỹ nữ lại thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ là ái mộ, có lẽ là thanh mai trúc mã thông ra từ bẽ loại. Nhưng là, cái kia tuyệt thế mỹ nữ khẳng định đối cái kia cao bức cách nhân vật phản diện không có cảm tình, sắc mặt không chút thay đổi. Sau đó, cái kia cao bức cách nhân vật phản diện bế quan đi ra, phát hiện mình gia bị trộm, giận tím mặt, bắt đầu ra tay với khí vận chi tử, đủ loại náo tàn thao tác bên dưới khí vận chi tử càng ngày càng lớn mạnh. Kết quả cuối cùng, bất luận cái kia cao bức cách nhân vật phản diện rất cường đại, cuối cùng nhất định là thân bại danh liệt, từ ở khí vận chi tử trong tay, trở thành khí vận chi tử quật khởi đá đạt chân. Cố Sát càng nghĩ càng ngộp bức, này mẹ nó, thật giống như chính là ta ạ. Buổi chương hết, 33-14-1928-350. Chương 347, Lâm Vinh, đánh khương vô thương liền nhờ vào ngươi. Chương 347, Lâm Vinh, đánh khương vô thương liền nhờ vào ngươi. Cố càng nghĩ càng ngộp bức, hắn suy nghĩ một chút, chính mình hoàn mỹ phù hợp giai đoạn trước đại sở hữu thiết lập. Một cái tặc bầu trời kiêu, cùng nữ chủ có hút nước, nhưng là, nữ chủ đối với hắn vô cảm, cùng nữ chủ ở cùng trận tuyến, có chung nhau thế lực đối nghịch, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một cái thực lực cường đại nữ nhân vật đối với hắn tốt vô cùng, đối nữ chủ rất khưa, nhân vật này dĩ nhiên chính là hắn hộ đạo nhân phụng Nghê Thường rồi. Dựa theo thông thường bộ sách võ thuật, làm khí vận chi tử lâm phong, nhất định là phải đứng ở một cái vô tội góc độ, gặp hắn vị này nhân vật phản diện lớn áp khiêu khích. Cho nên, cái này mâu thuẫn mâu thuẫn bây giờ đã tới rồi. La sát quốc đề nghị để cho Lâm Phong che kín hắn đối phó Khương Vô Thường, cái tình huống này hạ, Lâm Phong là chính nghĩa, là căn cứ đến giúp đỡ tâm tính. Nhưng là, hắn suất quan phát hiện mình bị trùng nhà, vị hôn thê yêu nguyệt cùng Lâm Phong không minh bạch, đối Lâm Phong sinh ra hận ý, chẳng những sẽ tự tuyệt Lâm Phong hỗ trợ, sẽ còn làm nhục Lâm Phong, lạc câu tiếp theo hắn Lâm Phong là thứ gì, ta yêu cầu hắn trợ giúp sao? Sau đó, đã đến đối mặt Khương Vô Thương lúc, hắn liền bị điên cuồng đánh mặt, thời khắc mấu chốt, Lâm Phong ra sân ngăn cơn sóng dữ, nên được một mảnh ủng hộ. Lúc này, hắn liền hoàn toàn hắc hóa trạng thái rồi, bắt đầu liều lĩnh xuống tay với Lã Sau đó bị không ngừng đánh mặt, yêu nguyệt đối với hắn càng ngày càng thất vọng, thậm chí đến phía sau, một mực với ở bên cạnh hắn không ngừng bỏ ra phượng nghe thường cũng sẽ đối với hắn thất vọng, thậm chí yêu Lâm Phong. Đến phía sau, hắn hoàn toàn đi cuồng, bày âm như quỷ kế phải trừ hết Lâm Phong, bị Lâm Phong gió ngược lập bản, hắn chính là chúng bạn xa lánh, thân bại danh liệt, đi lên đường cùng. Một điểm này, hắn cái này giả thánh thể cũng phi thường phù hợp thiết lập. Mà Lâm Phong cũng sẽ trở thành trong lòng người sở hữu quang minh, chỉ huy la sát Quốc cùng Thiên phượng Hoàng Triều đánh bại Cuối cùng trái ôm phải ấp, trở lại hắn nguyên thế giới bản cứu thiên hạ, đến đây đi thượng nhân sinh đỉnh phòng, được thế nhân kính ngưỡng. Mà hắn vị này giai đoạn trước nhân vật phản diện, không quyết tử được thảm, trở thành đá lót đường, sau khi chết sẽ còn luôn la một chuyện tiểu lâm. Không có nhân biết rõ, cứ như vậy một hồi, cố sát trong đầu đã nhớ lại ra một quyển mấy trăm vạn chữ trường thiên tiểu thuyết. Huyết Hoàng vẫn còn tiếp tục giới thiệu Lâm Phong, nói, về phần thân phận của Lâm Phong chúng ta là tại sao biết rõ, chắc hẳn không cần ta làm quá giải thích thêm đi, tiên thư ở thánh viện, chúng ta La Sát quốc cũng có người ở thánh viện, vừa vặn lấy được tiên tư chỉ dẫn. Hòa Hoang gật đầu nói, lại là khí vận chi tử. Thất kính, không biết rõ Huệ Hoàng cùng Lâm Phong tiểu huynh đệ, các ngươi chuẩn bị ở thí luyện chi địa trung làm gì? Huệ Hoàng nói, lần này thí luyện chi địa hơn nóng của so tài, hai chúng ta quốc lo lắng nhất chính là Cố Thánh tử thánh thể sự tình bại lộ, bất quá, Cố Thánh tử thực lực cường đại, dưới bình thường tình huống thì sẽ không bại lộ, lại có chúng ta hai nước Đông Đảo Tiên kiều hiệp trợ, nhưng ta nhận được tin tức, Khương gia thánh thể Khương Vô Thương xuất quan, lần này hơn nóng của so tài, Khương Vô Thương rất có thể muốn tham ra. Nếu là Vô Thương dự thi, Cố bại lộ có khả năng cũng rất lớn, cho nên ta đặc biệt mời Lâm tử, bằng vào Lâm Phong cường đại khí vận lực là tuyệt đối có năng lực cùng Khương Vô Thương chu toàn, thời điểm Cố Thánh Tử đến lại tùy cơ ứng biến, là có thể tránh Khương Vô Thương. Cố Sát hơi xúc động, quả nhiên, hắn thật là nhân vật phản diện, cái này cùng khí vận chi tử thứ nhất đại mâu thuẫn sự kiện xuất hiện. Lúc này, hắn hẳn là phi thường phẫn nộ cự tuyệt, sau đó làm nhục Lâm Phong, tàn dã trong cơn vui, sau đó mở ra đánh mặt tiếp sống. Xẹt xẹt xẹt, Cố Sát tất tắc kêu kỳ lạ, nhìn về ánh mắt của Lâm Phong bên trong tràn ngập tò mò, không tự chủ được đánh giá vị này khí vận chi tử, trong đầu đã tại nhớ lại cái tình. Nhưng mà Để cho Cố Sát có chút không sợ được đầu não là, ngồi ở bên cạnh Lâm Phong yêu nguyệt đột nhiên cau mày, rất là không vui trợn mắt nhìn Cố Sát liếc mắt, nói: "Cố Sát, ngươi có ý gì? Lâm Phong đây là đang giúp ngươi, ngươi không cảm kích?" Dừng lại. Cố Sát cắt đứt yêu nguyệt lời nói, không biết nói gì. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hàng trí hào quang, hay là tức vận đang tắc quái, không nên ép hắn đối địch với khí vận chí tử, hắn chả không hề làm gì cả. Yêu nguyệt liền bắt đầu chọn mâu thuẫn. Nếu như hắn thật là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện, vốn là đối Lâm Phong không có thù hận gì, chỉ bằng yêu nguyệt này tư thái, tâm lý cũng phải đối Lâm Phong sinh ra hận ý rồi. Bị Cố Sát cắt đứt nói chuyện, Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc. Ta lúc nào không cảm kích rồi hả? Cố Sát mạnh mẽ hạ đứng lên, mặt tươi cười đi về phía Lâm Phong, phi thường nhiệt tình cầm Lâm Phong tay, rất là cảm kích nói: "Lâm huynh, có ngươi tương trợ, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích, đánh Khương Vô Thương liền nhờ vào ngươi. Ta vừa thấy được Lâm huynh, đã cảm thấy Lâm huynh ngươi khí độ bất phàm, nhất định là nhân trung long vượng, vô song phong thái, vừa mới cứ như vậy liếc mắt nhìn, ta liền bị Lâm huynh ngài phong thái thuyết phục, Lâm Hình, lấy phong độ tuyệt thế, đánh bại Vô Thương hoàn toàn không thành vấn đề, tiểu lễ điểm này giả tạo danh tiếng liền hoàn toàn phải dựa vào ngài." Ân không biết do tại sao, vừa thấy được Lâm Vinh, ta liền sinh lòng khâm phục ý, ta lúc trước tự nhận mình cũng đoán nhất quyết, có thể cùng Lâm Vinh vừa so sánh với, tự giác bất qua ánh sáng đông đóm, Lâm Vinh giống như trăng sáng nô lên cao. Vừa nói, Cố Sát cầm thật chặt Lâm Phong tay, sau đó nhìn về huyết hoàng, nói, huyết hoàng bệ hạ, ta cảm thấy được Lâm Vinh phong thái, La Sát cũng hoàn toàn có thể tôn hắn là thứ nhất thánh tử, ta Cố Sát toàn lực ủng hộ, nhất định hướng thế người công khai ta đối Lâm Vinh khâm phục ý, tôn là điệu giới thiên kiêu số 1. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh Tất cả mọi người đều bị Cố Sát này một lớp thao tác cho chỉnh ngợp ép. Đặc biệt là Ưu Nguyệt, vẻ mặt một bức, ở nàng nghĩ đến, Cố Sát nhất định là khư phục, dù sao, La Sát quốc can bại như vậy, liền có chút thôi thổi phồng lâm phong mà chê bai Cố Sát ý, ngoài ra, cũng vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, Ưu Nguyệt đối dung mạo mình phi thường tự tin, mặc dù nàng cũng cố sát chỉ là hiệp nghị hiệp ước, nhưng nàng nhận định Cố Sát tâm lý đối với nàng mơ ước, thậm chí sẽ đem nàng coi là đỗ chiếm. Mà nàng vừa mới sợ dĩ mang Cố Sát, một là cho là Cố Sát nhìn chằm chằm Lâm Phong là đang với, thứ chính là muốn tỏ rõ tư để cho rõ thực tế. đừng muốn mượn hai người nghĩa hôn ước dây dưa nàng. Nhưng bây giờ Cố Sát này một lớp thao tác, nàng là thật là không nghĩ tới. Mà bị Cố Sát nắm thật chặt tay Lâm Phong cũng mở ép, hắn làm khí vận chi tử, tại hắn vốn là thế giới bây giờ một đường trưởng thành lên thành đỉnh cấp đại lao, bởi vì mỹ nữ vấn đề từng tao ngộ rất nhiều nhân vật phản diện, từng cái đều là đối với các, các loại làm nhục trên ép, sau đó bị hắn đánh mặt, hắn khi nhìn đến Cố Sát thời điểm, không tự chủ được cũng sắp Cố Sát coi là người kế tiếp đánh mặt đối tượng. Nhưng, Cố Sát này thao tác, đem hắn chỉnh sẽ không, đại thiên thế giới tiên điều, cũng lệ phép như vậy, như vậy có phong cách sao? Tính khí tính cách đều như vậy ôn hòa sao? Bên địa hoàng hoàng cùng vết hoàng đợi hai nước cao tầng cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Cố sát lại cất cao giọng nói, "Vốn là, tới dự thi trước, ta là phi thường thấp vọng, bây giờ có Lâm Hinh ở, lòng ta đại định, Lâm Hinh, thương vô thương liền giao cho ngươi, lần này hơn nóng của so tài, hết thể lấy ngươi làm chủ, ta nghe từ ngươi an bài, lần này, ngươi nhất định rực rỡ hào quang, từ nay danh dương thiên hạ, lui về phía sau ước chừng phải nhiều bảo bọc tiểu đệ a." "A, a rất tốt." Lâm Phong hoàn toàn chỉnh sẽ không, thậm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là đại thiên thế giới a, thiên kiêu tư chất chính là không giống nhau, người này mặt liền đừng đánh. Cố sát nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt tràn đầy thành cận, mẹ nó, khí vận chi tử tốt như vậy dùng, ai không dùng ai ngu ngốc, rõ ràng có thể nút ở phía sau về nước, ta tại sao phải đi liều mạng, ta lại không náo tàn. Cố Sát càng xem Lâm Phong, càng thấy được tên tiểu tử này thật không tệ, hướng, huynh đệ, ta xem trong ngươi, hung hãn làm mẹ nó khương vô thương. Buổi chương hết, 33-15-028-351. Chương 348, vành trưởng khí vận chi tử. Chương 348, vành trưởng khí vận chi tử. Huệ Hoàng yêu Nguyệt đám người luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng. Có thể nhìn Cố Sát kia chân thành ánh mắt, lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Duy vừa cảm giác được bình thường chính là Lâm Phong rồi, tại hắn quật khởi trên đường, mặc dù gặp được nhân vật phản diện rất nhiều, nhưng là, cũng không thiếu có cái loại này vừa thấy được hắn liền thần phục tại Hàn Vương Bá chi khí hạ tiểu đệ. Hắn nhìn Cố Sát, khẽ gật đầu, xem ra, đây là một cái bị hắn Vương Bá chi khí thuyết phục nhân, nghe nói người này thực lực không tầm thường, hơn nữa thân phận cũng không thấp, nếu như vậy sẽ đến chuyện, thu hắn làm một tiểu đệ cũng có thể. Lâm Phong tâm lý công nhận Cố Sát vị này tương lai mã tử. Ở một hồi trầm mặc bên trong, huyết hoàng nói, "Nếu Cố Thánh tử nhận thức cùng chúng ta đề nghị, Vậy, tiếp theo thí luyện tri địa trăm giới đại tuyển hơ nóng cuộc so tại cứ dựa theo như vậy tiến hành tiếp rồi hả? Đồng ý, đồng ý, ta dơ hai tay đồng ý. Cố Sát cười ha hà nói, Huyết Hoàng lại hỏi Cố Thánh Tử cảm thấy chả có cần gì bổ sung sao? Cố Sát lập tức nói, có Lâm Hinh ở, còn có cái gì có thể lo lắng, không sơ hở tí nào, dựa theo Huyết Hoàng ngài nói kế hoạch là được. Dứt lời, Cố Sát nhìn về Lâm Phong, chắp tay nói, Lâm Hinh, hết thảy đều nhìn ngươi rồi, đợi lần này hơ nóng cuộc so tại kết thúc, chúng ta nhất định phải nâng cốc hoàn, không say không về. Lâm Phong ngạo nói, không thành vấn đề, hết thảy giao cho ta. Đứng ở bên cạnh Lâm Phong, Yêu Nguyệt ý thức được có cái gì không đúng, cảm giác Cố Sát là đang ở phù sát, lập tức mở miệng nói, "Cố Sát, ngươi là đệ nhất thánh tử, làm sao có thể hoàn toàn từ chối trách nhiệm cũng để cho Lâm Phong tới xử lý." Lời ấy sai rồi, Cố Sát nói, "Yêu Nguyệt công chúa, ta Cố Sát không phải thối thác trách nhiệm hạ người, ta chỉ là đối Lâm huynh tràn đầy lòng tin mà thôi, tất cả mọi người biết rõ, ta đây cái cái gọi là đệ nhất thánh tử là thế nào đến, ta thánh thể cũng là giả, mà Khương Vô Thương nhưng là chân thánh thể, hắn nếu một lòng phải đối phó ta, ta phải thua không thể nghi ngờ." Nhưng là, ta biết rõ không phải Khương Vô Thương đối thủ. Có thể ta còn là nghĩa vụ phán cố tới, cái này thì chứng minh ta không phải từ chối người có trách nhiệm, nhưng là ta trong lòng là không nắm chắc, ta là kiên trì đến cùng, cho tới bây giờ thấy Lâm huynh, ta mới tâm lý có cơ sở, Lâm huynh có thể là khí vận chi tử, chẳng nhẽ yêu nguyệt công chúa người đối Lâm huynh chả không tin rằng. Yêu nguyệt há miệng, không biết rõ làm như thế nào phản bác. Cố sát cất cao giọng nói, Lâm huynh phong thái để cho ta thuyết phục, vừa thấy được hắn ta đã cảm thấy Lâm huynh có đại đế phong thái, địa tiên giới thiên kiêu số 1, nhất định là Lâm huynh, hắn có tiêu cực với một thế giới hy vọng, như thế có tình, có nghĩa, có trách nhiệm, ai dám nói Lâm huynh phân nửa không phải, ta theo Gốc. Yêu Nguyệt, luôn cảm giác này đi về phía không đúng. Lâm Phong tâm lý rất là thoải mái, làm khí vận chi tử, hắn trên đường nhất định sẽ có đủ loại nghi ngờ, gần đó là ở La Sắt quốc, huyết hoàng cùng yêu nguyệt rất thượng thức hắn, có thể La Sát quốc trung vẫn có rất nhiều cao tầng luôn cảm thấy hắn gần đó là khí vận chi tử, cũng chính là một cái bình thường trung thiên thế giới khí vận chi tử, cũng không coi trọng hắn. Hắn không nghĩ tới cố sát lại sẽ khẳng định như vậy hắn, thậm chí so với hỏa hoàng cùng yêu nguyệt trả đối với hắn rất có lòng tin. Mặc dù hắn trong lòng cũng tự không cho là so với hắn ai kém, không cho là tuổi trẻ bên trong có người có thể cùng hắn địch nổi, nhưng là Chính mình cho là cùng Cố Sát thân phận như vậy Thiên Kiêu nói ra cảm giác là không giống nhau. Cố Sát làm là thứ nhất thánh tử, không để ý đến thân phận cũng phải thừa nhận hắn mạnh hơn, tuyên bố hắn là Tiên Kiêu số 1 để cho hắn tâm lý phi thường hưởng thụ. Yêu Nguyệt chân mày khẩn trúc, nàng tâm lý luôn cảm giác có cái gì không đúng, lại lại không nói ra được, nàng luôn cảm thấy Cố Sát hôm nay hẳn là giận dữ, sau đó tan ra trong không vui mới đúng, đi về phía không phải là như vậy. Lúc này, nàng liền mở miệng nói, Đúng rồi, Cố Sát, ta còn muốn nói với ngươi chuyện, ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm, giữa chúng ta hôn chỉ là." Đúng, Cố Sát một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Nói, đúng rồi, Lâm Hình, ta cùng yêu nguyệt công chúa hôn ước chỉ là hai nước diễn xuất định hiệp nghị hiệp ước, ta xem ngươi và yêu nguyệt công chúa tình đầu ý hợp trai tài gái sát, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì cái hiệp nghị kia hôn ước mà có chỗ cố kỵ, ta chân thành chúc phúc các ngươi. Yêu nguyệt, ngươi mẹ nó nói cái gì nói hết rồi, ta nói cái gì. Bất quá, yêu nguyệt trong lòng càng khó chịu rồi, bởi vì cố sát thái độ này, hoàn toàn là không đem nàng coi ra gì, dựa vào cái gì à. Bản công chủ khuynh quốc quân thành, cùng ngươi cố sát quyết định coi như là hiệp nghị hô nước, ngươi cũng hẳn ý tưởng nghĩ cách biến thành thật, năm lý do này tới đối bản công chủ quấn quít chật lấy, ngươi này một bộ hoàn toàn không thèm để ý tư thái, làm sao dám, dựa vào cái gì? Yêu Nguyệt rất khó chịu, ở nàng tâm lý, hẳn là nàng coi thường Cố Sát, cầm hô nước không coi là chuyện to tát gì, Cố Sát đối với nàng quấn quít chật lấy sau đó bị nàng tự tuyệt, nhưng bây giờ, Cố Sát trực tiếp nhạy quá sở hữu chương trình, càng là trực tiếp tỏ rõ lập trường không coi là thật, kết quả là như thế, có thể nàng tâm lý chính là không khỏi khó chịu. Bất quá Cố Sát hoàn toàn không có cơ hội yêu nguyện vậy không thoải mái ánh mắt, cùng Lâm Phong lại trao đổi trong chốc lát. Sau đó, hai nước cao tầng ở một loại rất là tình huống quỷ dị hạ, thương nghị một chút hơn nóng của so tại kế hoạch sau đó, Cố Sát liền theo Hỏa Hoàng cùng một đám Thiên Phượng Hoàng triều cao tầng rời đi. Trước khi đi, hắn lại kéo Lâm Phong một trận thổi phòng sau đó mới rời khỏi. Trở trở lại Thiên Phượng Hoàng triều trên chuyến thủy lục, Hỏa Hoàng cùng một các vị cấp cao cũng trong lòng không phải rất thoải mái, Hỏa Hoàng ngưng trọng nói, "Cố tử, ngươi hôm nay không nên làm như vậy, cho dù ngươi cho là Lâm Phong là khí vận chi tử so với ngươi còn mạnh hơn, có thể cũng không nên làm kia lần tư thái." Từ phủ phủ chủ cũng nói: đúng vậy, Cố Thánh tử, ngươi chính là chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất thánh tử, ngươi làm như vậy, liền tương đương với để cho chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều ở trước mặt La Sát quốc cúi đầu. Mấy năm này, hai chúng ta quốc liên hợp, đều là bằng vào chúng ta làm chủ, có thể ngươi cúi đầu, liền kéo chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều cũng cúi đầu, liền có nghĩa là lui về phía sau chúng ta được chuyển đổi thân phận lấy La Sát quốc là chủ." Cố Sát khét cười một cái, nói: "Lâm Vinh Phong thái vô song, nhất thời khó nén nổi tình cảm." Dứt lời, Cố Sát bước nhanh rời đi. Hoảng hoàng, một các vị cấp cao Tất cả mọi người rất là bất đắc dĩ nhìn Cố Sắt bóng lưng ly khai, "Vệ hạ, Cố Thánh tử cử động lần này thật không nên a, chúng ta mấy năm nay bỏ ra nhiều như vậy, hắn hành động này chuyển đi, liền tương đương với hoàn toàn cho La sát quốc làm ra ý đi." "Đúng vậy, Cố Thánh tử thật không nên như thế." Mọi người mồm năm miệng mười, Hỏa Hoàng trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, Cố Thánh tử căn bản xem thường chúng ta vì hắn tạo những thứ kia giả thế, ở hắn tâm lý, hắn thật là vô địch, cho nên, hắn không thèm để ý về điểm kia giả tạo danh tiếng." La Sắt một chiếc trên thuyền, Ưu Nguyệt rát tay, nói, "Lâm Phong, ngươi phải chú ý điểm ta luôn cảm thấy cái kia cố sát không có hảo ý." Mị Bội Lâm Phong nói, "Ngụy Nhi, ta cảm thấy cho ngươi có thể là suy nghĩ nhiều, cái kia cố sát hẳn là thật thuyết phục cho ta phong thái, loại chuyện này ở trên người của ta rất thường gặp." Yêu Nguyệt tao mày nói, "Có thể ta chính là không thích người này." Lâm Phong cương chịu nói, "Được rồi, ngươi đã không thích, vậy sau này ta đem hắn xử lý, bất quá, dưới mắt hắn là rất hữu dụng, huống chi, chúng ta còn phải cùng Thiên Phượng Hoàng Triều hợp lực đối kháng Thiên Mệnh Tiên Triều đâu rồi, đợi bằng nhau Thiên Mệnh Tiên Triều sau này tóm thâu Phượng Hoàng Triều, sẽ để cho cái kia cố sát biến mất." "Được." Yêu Nguyệt gật đầu, nàng đối Lâm Phong tràn đầy lòng tin. Lâm Phong ôn nhu sờ một cái yêu người đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương trị, ai kêu này là mình nữ nhân này, mặc dù mình nữ rất nhiều người, nhưng từng cái cũng là thật tâm, cái kia cố sát, mặc dù rất thích hợp làm tiểu đệ, nhưng là, ai bảo hắn mệnh kém bị chính mình nữ nhân ghét đâu rồi, một cái tiểu đệ mà thôi, nào có chính mình nữ nhân vui vẻ trọng yếu. Buồn trước hết, 30351128352. Chương 349, gặp Khương gia. Chương 349, gặp Khương gia. Ở hỗn độn trong hư không cũng không có lại đợi bao lâu, Thiên vương hoàng triều đội ngũ liền tiến vào một tòa trong thành lớn. Này đại mặc nơi thuộc về ba bốn cái khu vực liên tiếp chỗ, thuộc về một cái việc không ai quản lý vùng, ở khu vực dung hợp sau đó không bao lâu, nơi này liền bị rất nhiều tông môn thế lực chiếm cứ, tạo lập được từng ngọn thành trì, sau đó, nơi này lại bị Thánh viện định là rồi thí luyện chi địa mở ra nơi, khu vực các phái đạo thống đều bắt đầu tới trong đại mạc chiếm đoạt địa bàn, gần đó là Tiên Phượng Hoàng triều khoảng cách nơi đầy phi thường xa xôi, cũng ở chỗ này thành lập một tòa thành. Bởi vì thí luyện chi địa tương đối đặc tụ, bởi vì trăm giới đại tuyển sẽ không chỉ có một lần, thời gian không chừng, thời gian ngắn sau khi cách nhau vài năm vài chục năm đều có, chừng 300, 500 năm mới mở mở cũng là lúc đó có phát sinh Nhưng mà, cơ bản sẽ một mực cẩm, cho nên, các phe đạo thống cũng lại ở chỗ này chuẩn bị triển xuống đất bản. Thiên vương hoàng triều xây tạo tòa thành này, liềnêu thiên vực thành, tốt vô cùng nhận. Vào thành sau đó không mấy ngày, thế lực khắp nơi nhận được thánh viện chuyển đòi. Hòa hoàng mang theo Cố Sát cùng với Linh Châu tử, nữ chiến thần mấy vị thánh tử thánh nữ cùng với mấy vị cao tầng cùng nhau đi tới rồi trong đại mạc tâm thành trì, thánh thành. Thánh thành thật quá lớn, vượt ra khỏi thành phạm vi, đi tới gần, sở chứng kiến là khai thiên tích như vậy cảnh tượng, sương mù thành, ngoài ra, còn có một viên lại một ngôi sao vẩn quanh ở thành bên ngoài cơ thể thậm chí có tinh hà quân quanh, phi thường minh ông. Đi tới thánh thành sau đó, gần đó là Hỏa Hoàng cũng trở nên có chút câu nghệ, là một vị vô địch tiên vương, địa tiên giới chúng nhất phương cử đầu, đối mặt đến tòa này thuộc về thánh viện quản lý thánh thành, hắn tựa như cùng người bình thường đi đến hoàng cung như thế. Các người đều phải thu liễm một chút, Hỏa Hoàng đối mấy vị trẻ tuổi dặn dò, nơi này là thánh thành, không chỉ có đông đạo thánh viện cao tầng, còn có số lớn thánh viện đệ tử, nghe nói tới không ít nội môn đệ tử, thậm chí còn có chân truyền, có thể đều không đắc tội nổi. Cố sát đợi mấy vị trẻ tuổi đều gật đầu ứng. Thánh viện đệ tử phân lượng rất nặng, bọn họ tới tham dự này hơn nóng của so tài, cũng chính là vì vào nhập thánh viện. Mặc dù bọn họ ở địa tiên giới chung đều là danh chấn nhất phương vô địch thiên tiêu, có thể ở trong thánh viện không bao giờ thiếu chính là thiên tiêu, bọn họ những người này cơ bản cũng không có thể trở thành chân truyền, tới tranh đoạt đều là trực tiếp tiến vào nội viện cơ hội. Toàn bộ địa tiên giới chung, trước mắt có tư cách nói nhất định có thể trở thành chân truyền, cũng chỉ có vị tiêu cự tuyệt thánh viện trực tiếp nhận khương vô thương. Rốt cuộc, ở một lúc lâu sau, chiến xa đi tới một tòa bên cung điện ngoại trên quảng trường, phía trước thảo bị um tùm, miền núi lên xuống, linh sơn một tòa lại một tòa. Còn có vị đại thác nước các loại, nói là một tòa cung điện, càng giống như là nhất phương đầu tiên, đủ loại thủy thú qua lại, linh cực tươi tốt. Hòa Hoàng rất là không yên tâm, mặc dù dọc theo đường đi đã dặn dò qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là không nhịn được nói, các người đợi lát nữa nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không nên thất lễ, lần này chủ chỉ hơ nóng cổ so tại chính là Thánh viện nội viện thất thập nhị phong một trong tuần tiên phong phong chủ Cản Khôn Thánh Vương, hôm nay này giao lưu hội, hắn rất có thể sẽ xuất hiện, khẳng định còn sẽ có còn lại thánh đạo đại năng, nếu như hướng đụng phải bất kỳ một vị, vậy cũng là thật lớn phiền toái. Tất cả mọi người không có cảm thấy Hỏa Hoàng là chuyện bé xé ra to. Đối mặt thánh viện lại vẫn có thánh nhân tự mình giữ tình huống, ai cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Đặc biệt là còn có một vị thánh vương, đây chính là đặt ở chư thiên vạn giới đều là đại lao cấp bậc nhân vật, ở thánh đạo trong cảnh giới đều là thuộc về đỉnh cấp đại lao rồi. Thánh cảnh, tổng cộng liền 4 cái đại cảnh giới, đầu tiên là chuẩn thánh, sau đó là đại thánh, đệ tam cảnh chính là thánh vương, cái này đã rất khủng bố rồi. Thánh viện viện trưởng Tề Quân An thành lập thánh viện, hắn cũng chính là chí tôn, thánh vương, đó là gần như chỉ ở chí tôn bên dưới mà thôi. Hỏa hoàng, ngay tại hoàng chuẩn bị mang theo mọi người tiến vào cung điện lúc, Đột nhiên nghe được có người đang gọi, mọi người xoay người nhìn lại, chính là La Sát Quốc huyết hoàng bản người. Hòa hoàng vội vàng chắp tay nói, "Huyết hoàng, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng mới vừa đến." Huyết hoàng mang theo La Sát Quốc mọi người tới, nói, "Vừa tới, liền thấy các ngươi ở chỗ này, cùng nhau đi vào đi." Hai nhóm nhân hối chung một chỗ, liền cùng hướng về kia tòa hùng vĩ cung điện đi tới. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, cho dù mỗi một đạo thống đều chỉ có nhiều nhất mười mấy người tới đây, nhưng nơi này dù sao cũng là hội tụ toàn bộ địa tiên cựu vực sở hữu cường đại thống, lúc không thời điểm sẽ đụng phải cùng La Sát Quốc hoặc là Thiên Phượng hoàng triều quen nhau đạo thống giữa hai bên cũng sẽ chào hỏi. Tòa cung điện kia đứng ở một tòa trên tiên sơn, mây mù vòng quanh, phi thường mộc huyễn, một mực từ đỉnh núi cung điện ra lan tràn đi xuống rất xa xôi thêm đá, nhưng là, không người nào dám phi hành, đều là đàng hoàng đi bộ, cũng đều thu liêm khí thế, giống như phổ thông phạm nhân. Đột nhiên, một đạo như ẩn như hiện uy áp trợt hạ xuống. Thiên phượng hoàng triều cùng la sát quốc tất cả mọi người kinh hại, trong lòng đều rất kinh ngạc lại có người dám ở chỗ này làm thủ đoạn, tất cả mọi người nhìn tới. Là thiên mệnh thiên triều, gia chuẩn thánh Huyết hoàng hoàng cũng mặt liền biến sắc một nhánh có gần ngũ thập nhân đội ngũ từ một hướng khác đi tới, chính là Thiên Mệnh Tiên Triệu Nhân, dẫn đầu không cần phải nói, tự nhiên đó là Khương gia vị kia chuẩn thánh Khương Tử Hư, ngoài ra chính là bây giờ đều đã đầu nhập vào ở Khương gia giới quyền những thư kia Bắc Thương khu vực trưởng sinh đạo thống đại biểu. Huyết Hoàng trầm giọng nói, "Khương thánh này là chuẩn bị ở thánh thành khai chiến khiêu khích thánh viện sao?" Khương Tử Hư rễu rêu nói, "Tra hỏi mà tôi, đường đường huyết hoàng cùng hỏa hoàng như vậy như vậy như Lâm đại địch, chuyến đi cũng không sợ mất thể diện." "Nha, hai vị hẳn là không sợ, dù sao cũng là có thể mặt dày biên tạo ra một vị thánh thể nhân." Hòa hoàng lạnh lùng thánh quả đạo." Tuy tuy tiện tiện là có thể định nghĩa người khác, sợ là Thánh viện cũng phải dựa theo Khương Thánh Quy cụ làm việc. Khương Tử Hư nở nụ cười gằn, không cùng hỏa hoàng tranh cãi, hướng Cố Sát nhìn một cái, nói: "Ta này đến, là thay ta tộc Thánh tử không bị thương cho ngươi chuyển một câu nói, 7 năm trước, hai ngươi lưỡng chiến, cũng đến lúc rồi kết liễu." Thí luyện chi địa thử trước một chút người kết lượng, đợi hơi nóng cuộc so tài kết thúc, đó là ngươi vẫn là lúc. Cố Sát nhìn thẳng Khương Tử Hư, nói: "Nếu hắn vội vã chịu chết, ta sẽ thành toàn ừ, ta trước chém hắn lại chém ngươi, đưa các ngươi vào tụ." Khương Tử Hư khinh thường cười một tiếng, lại nhìn phía rồi lâm phong. Nói, ngươi chính là cái kia khí vận chi tử đi, mệnh không tệ, có thể ánh mắt kém một chút, lại đầu nhập La Sắt quốc, ngươi là muốn chuẩn bị giúp cái kia giả thánh thể đối phó tộc ta chân thánh thể chứ? Đơn giản là tại tìm chết, bản thánh quên ngươi thông minh một chút. Đối với Khương Tử Hư biết rõ Lâm Phong cái này khí vận chi tử, tất cả mọi người không phải rất kinh ngạc, dù sao, La Sắt quốc cũng có thể từ thánh viện dò được Lâm Phong khí vận chi tử sự tình, Khương gia tự nhiên cũng có thể. Bất quá, đối với Khương Tử Hư đi hiệp, tại chỗ nhân cũng không để ý, loại này trước trận chiến nói dọa quá thường gặp, bất quá, mọi người ngược lại cũng muốn nhìn một chút Lâm Phong phản ứng. Nhưng mà Để cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng là, đối mặt đến Khương Tử Hư huy hiếp, Lâm Phong lại có nhiều chỗ túng, có chút lùi về sau một bước, trầm mặt nói cái gì cũng không nói. Khương Tử Hư khép cười một cái, nhìn hỏa hoàng kinh ngạc cùng hét hoàng âm trầm mặc, cười lớn xoay người rời đi. Buồn trước hết, 3035228353. Chương 350, gặp lại cố nhân. Chương 350, gặp lại cố nhân. Lâm Phong này một lớp biểu hiện, để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, đặc biệt là La sát quốc mọi người, đều cảm thấy rất lúng túng, trên mặt từng trận nóng bỏng. Muốn biết rõ La sát quốc lấy huyết hoàng cầm đầu nhất mạch đối Lâm Phong kỳ vọng đặc biệt cao, có thể nói là toàn lực ủng hộ. Bọn họ đối ngoại tuyên bố Lâm Phong là mình thành tựu đỉnh phong kim tiên, nhưng trên thực tế, Lâm Phong mới vừa đến địa tiên giới thời điểm, cũng liền kim tiên chúng cảnh, là lấy được huyết hoàng coi trọng cùng yêu nguyệt gia sức bảo vệ, mới nhanh chóng thành tựu đỉnh phong kim tiên, mỗi một cảnh giới cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Đủ để chứng minh, huyết hoàng đối Lâm Phong coi trọng cùng kỳ vọng. Từ trước mặt, chỉ thương trang, tế là Phần nhân tình này đó là La Sát Quốc phối hợp chế tạo Cố Sát vị này để nhất thánh tử lúc là Thiên Phượng Hoàng triều hạ xuống ân huệ. Vốn là, La Sát Quốc thả ra nhiều người như vậy tình, cửa hàng rồi nhiều như vậy, là vì ngồi Cố Sát chiếc xe này, để phía sau ở toàn diện ứng đối Khương gia xâm phạm lúc, Cố Sát có đi có lại trợ giúp La Sát Quốc ổn định lòng dân. Nhưng hôm nay, huyết hoàng lại thật sớm liền muốn lấy lại ân huệ, hơn nữa tận lực cho phép yêu nguyệt vạch rõ quan hệ cùng Cố Sát vạch rõ giới hạn, chính là vì Lâm Phong, muốn cho Hỏa Hoàng trả nhân tình, bọn họ muốn chứng minh chế tạo đệ tử không có ở đây mượn Thiên thế. Cho đến bây giờ chỉ còn lại ở trên chiến tuyến. Hỏa Hoàng còn không có tỏ thái độ lúc, Cố Sát liền chủ động bày tỏ thái độ rồi, hơn nữa biểu thị nguyện ý để cho Lâm Phong đi lên bả vai hắn đi lấy được danh vọng, tương đương với biến hình thay thế Hỏa Hoàng thừa nhận trả nhân tình rồi, nhưng là, Cố Sát mở miệng đã ứng, còn có một cái khác tầng ý tứ, đó chính là hắn cũng phải cùng La Sát Quốc vạch rõ giới hạn, lần này ân huệ còn, lui về phía sau hắn và Tiên Phượng Hoàng chiều cũng không nợ la. Sát Quốc nhân tình, cũng chấm dứt cùng yêu mượt hiệp nghị hợp đồng. Kết quả cuối cùng là, huyết miệng ứng, bởi vì hắn đối Lâm Phong tin, nhận định Cố có thể làm được, Lâm Phong cũng có thể làm được, thậm chí làm được tốt hơn, cho nên Đối mặt cố sắt chọn mình dưới giới, giới hạn, hắn không chút do dự nào. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này mới không mấy ngày, Lâm Phong ngay tại trước mặt mọi người cho hắn ném như vậy một đại sóng mặt. Bây giờ điệu tiên giới chung, cựu vực nơi, các phê đạo thống, không người không biết Khương gia gia tâm cùng như thế, cũng cũng biết do chống đỡ Khương gia trong hành động, dẫn đầu chính là linh khế khu vực gần La sát quốc cùng Tiên Phượng Hoàng Triều. Có thể nói, bây giờ huyết hoàng cùng hỏa hoàng hai người cùng Khương gia là hào không tranh cãi đối địch, đã đến vạch mặt mức độ. Dưới tình huống như vậy, Khương Thánh nói dọa uy, Lâm Phong lại túng liền tương đương với một bạt thai đánh vào huyết hoàng trên mặt, Lâm Phong nhưng là huyết hoàng sức dẹp nghị luận của mọi người, không tiếp thu hồi cùng thiên phượng hoàng triều ân huệ cùng cố sát vị này đã thành công đệ nhất thánh tử vạch do giới hạn đều phải lực đệ nhân, tương đương với huyết hoàng người đại diện. Nhưng này cái người đại diện lại đang trước mặt mọi người làm ra cái loại này phản ứng, hoặc là túng, hoặc là lập trường không kiên định, nếu như chỉ là túng, gây gổm là huyết hoàng lạc mặt mũi, nhưng nếu như là lập trường không kiên định, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi, huyết hoàng sợ rằng cũng phải tự nhận trách nhiệm tối vị. Lúc này, nơi Vu Quan Trú trung tâm Lâm Phong cũng ý thức được vấn đề, đặc biệt là thấy yêu nguyệt quang tới không ánh mắt của Giải Lục, trong lòng hắn trầm xuống, vội vàng giải thích, nơi này là thánh thành, kia thương gia làm việc luôn luôn phức lối, ta là lo lắng mưu toan bị thánh viện trách phạt, thương gia dù sao có thánh nhân, thánh viện có lẽ sẽ cố kỵ một chút, nhưng chúng ta thì phiền thoái, bây giờ, thí luyện chi địa mở ra sắp tới, không thích hợp gây thêm rắc rối, bây giờ mặc hắn chỗ. Tai miệng lưỡi nhanh, đến thí luyện chi địa, chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Tất cả mọi người không nói gì, ngầm nhận chuyện này bỏ qua rồi. Nhưng lạ, La Sát Quốc mọi người biểu tình đều rất mất tự nhiên. Nếu như không có cố sát đúng mực trực diện Khương Tử Hư châu Ngọc ở phía trước chuyện, Lâm Phong giải thích như vậy, mọi người có lẽ cũng sẽ thật đồng ý, dù sao, muốn trực diện một đạo thánh nhân chân ép là một kiện rất tuyệt khó, có thể mọi việc đều sợ so sánh. Đồng dạng là bị Khương Tử Hư bị áp, cố sát là có thể mà không đổi sắc thậm chí ngược lại uy hiếp khiêu khích Khương Tử Hư, có thể Lâm Phong chẳng những bị dọa sợ đến lui về phía sau càng là thí cũng không dám thả một cái. Này một đôi so với lập tức phân cao thấp. Không giống với La sát Quốc mọi người ông chậm, Thiên Phượng hoàng Triều mọi người tuy nhiên cũng thật thú vị, Hỏa hoàng vỗ một cái cố sát bả vai, lặng lẽ giơ ngón tay cái. Cố Sát hiểu ý cười một tiếng, hắn hiểu được trong này qua thiếu, nếu như là còn lại thế nhân, hắn chẳng giữ chi trước loại thái độ đó, sẽ cho người cảm thấy không biết tiếng thối, có thể Khương Tử Hư không giống nhau, cái này đã bày ở ngoài sáng đích nhân, ở trước mặt đích nhân, bất luận đối phương rất cường đại, kia đều không thể lui về phía sau nửa bước, đều phải trực diện và ở trên hiện khí phách. Xảy ra một cái như vậy nhạc đệm, Thiên Vương Hoàng Triều cùng La Sát Quốc nhân cũng không có ở nói chuyện, trầm mặc hướng đại điện đi tới, đột nhiên, Cố Sát cảm nhận được một luồng loé lên một cái rồi biến mất sát ý, hắn tu luyện là vô địch đấu pháp, đối loại ý này thượng tức phi thường danh hiệu, hắn rõ ràng cảm giác là tới từ ở Lâm Phong. Cố Sát hướng Lâm Phong nhìn một cái, quả nhiên thấy Lâm Phong trên mặt lộ ra một luồng không dễ dàng phát giác vẻ trầm đè. Khóe miệng của Cố Sát hung hăng có quắp, hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng không thể là bởi vì Lâm Phong chính mình túng, mà hắn biểu hiện cùng thế, này mà đắc tội với chứ. Trên thực tế, Cố Sát thật đúng là không đoán sai, Lâm Phong thật đúng là thì ra là vì vậy sự tình đối với hắn sinh ra sát ý. Vốn là xem ở ngươi còn rất sẽ đến chuyện mất đó, cho dù là yêu nguyện với ngươi, phía sau biểu hiện tốt điểm, cũng không phải là không thể lưu ngươi một mạng. Có thể ngươi lại dám nhằm vào ta, để cho ta như thế mất thể diện, ngươi đã có lý do đáng chết. Lòng người là cái rất mâu thuẫn đồ vật, chung quy là ưa thích ở trên người người khác tìm vấn đề, đem chính mình thất bại quy tội người khác, người khác làm xong, không cân nhắc người khác là làm bằng cái gì thật tốt đi học tập, mà là suy nghĩ thế nào để cho người khác làm so với chính mình kém, thậm chí vì vậy mà sinh ra hận ý. Vô duyên vô cớ yêu không có, nhưng vô duyên vô cớ hận, thế gian này tuyệt đối không thiếu hụt. Thánh thành đại điện, phi thường minh ông, thiết kế cũng phi thường kỳ lạ, phảng phất là một vùng sao trời, mấy ngàn thành cái ghế dựa theo thế lực khắp nơi phân biệt ở trong hư không, giống như mấy ngàn ngôi sao hội tụ thành một mảnh tinh hải. Cố sát cùng Hỏa Hoàng mọi người tìm được thiên phượng hoàng triều chỗ ngồi, một lần ngồi xuống, Hỏa Hoàng ngồi ở trung tâm vị trí, Cố sát ngồi ở thứ vị, rất nhanh thì ngồi xong, cũng an an tĩnh tinh chờ. Lục tụng, các phe đạo thống đều dối rít chạy tới, này Phương Tinh không đại điện cũng ngồi đấy, nhưng là, cũng dị thường an tĩnh, không có ai phát ra âm thanh, cũng chú ý phía trước nhất kia mấy chục chủ yếu chỗ ngồi, vậy dĩ nhiên là an bài cho thánh viện những người phụ trách vị trí. Cũng không lâu lắm, trong hỗn độn, xuất hiện từng luồng màn sáng, một đạo đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, ngồi ở những thứ kia chủ yếu chỗ ngồi. Trong đại điện, sở hữu tu sĩ đều đứng dậy năm lễ cung nên Càn Khôn Thánh Vương, cũng nên chư vị thánh sứ. Cố Sắt cũng đứng dậy nấm lễ, ngẩng đầu quét mắt liếc mắt, đột nhiên đồng tử co rụt lại, lại thấy được hai người quen, Ngọc Linh Nhi cùng cùng đồng. Buổi trước hết, 30 35, 328, Chương 351, thể diện. Chương 351, thể diện. Cố Sắt trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Lại ở chỗ này thấy Ngọc Linh Nhi, ngược lại là không có quá làm cho Cố Sắt kinh ngạc, dù sao, Ngọc Linh Nhi vốn là điệu tiền giới nhân, 7 năm trước trên điệu cầu lập được đại công, trở lại thánh viện trước, nàng từng nói với Cố Sắt quá. Nàng sẽ trực tiếp tấn thăng làm nội viện đệ tử. Thánh viện nội viện đệ tử quyền tự chủ rất lớn, tương đối tự do, cho nên trong giới đại tuyển hơn nóng nhet mở ra, thánh viện vốn sẽ phải an bài một đám đệ tử hạ giới. Ngọc Linh Nhi làm địa tiên giới người địa phương, nhân cơ hội trở lại thăm dò một chút hôn cũng nói được. Chân chính để cho Cố Sát kinh ngạc là Cổ Đao. 8 năm trước, rời đi địa cầu trước, hắn một lần cuối cùng biết rõ cùng Đao tin tức, là từ Ngọc Linh Nhi kia bên trong biết được Cổ Đao bị thánh viện đại năng ngửa ý, mang đi viện. Cố Sát vốn tưởng rằng muốn gặp lại Cổ Đao, sợ rằng phải làm được tới lui hướng thiên hoàng sau đó mới có cơ hội, không nghĩ tới Hôm nay dĩ nhiên cũng làm có thể gặp lại cùng đao, hơn nữa, nhìn cùng đao địa vị còn không thấp, lại là ngồi ở đệ tử chân truyền chùa ngồi bên trên. Khí vận chi tử, quả nhiên không giống vật thường. Đối với cùng đao tấn thăng tốc độ, Cố Sát là có chút bội phục, Thánh viện đệ tử chân truyền, hàm kim lượng quá cao, muốn biết rõ, toàn bộ địa tiền dưới, trừ Khương Vô Thương bên ngoài, không có bất cứ người nào có năm chắc nhất định có thể trở thành chân truyền, có thể cùng đao mới đi thánh viện bất quá 8 năm, ở thấy lúc cũng đã là thánh viện chân truyền, luôn tổng thể địa vị, có thể so với hắn vị này đệ nhất thánh tử địa vị muốn cao hơn. Bất quá, Cố Sát thấy được cùng đao Nhưng cuồng đao cũng không có chú ý tới Cố Sát, hắn vẫn là giống như lúc ở địa cầu như thế, mang một cái đại đầu trọng, một thân cơ bắp phi thường có sức mạnh cảm, ngồi ở chỗ ngồi toém như cười, phi thường thật thả. Nhưng là, toàn bộ tinh không trong đại điện, lúc này hội tụ nhân có gần 10 ngàn nhân, Cố Sát thật sự nơi mặc dù vị trí cũng coi như gần trước, nhưng cũng không có rất đặc biệt, trừ phi tận lực tìm, nếu không rất khó nhìn đến. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Cố Sát liền đối mặt ánh mắt của Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi chính là cái kia tận lực tìm nhân, nàng vừa sau khi ngồi xuống, ngay tại tận lực tìm tiên phụng hoàng triều vị trí, rốt cuộc vào giờ khắc này, thấy được Cố Sát, mà vừa vặn Cố sát cũng nhìn sang, nhưng mà, làm cùng ánh mắt của cố sát hội tụ trong nháy mắt đó, Ngọc Linh Nhi tim đều tựa như bị hung hang điện liễu lấy, mũi đau sót, kia một đôi con mắt lớn liền đắp lên một tầng hơi nước. 7 năm không thấy, Ngọc Linh Nhi tựa hồ thay đổi rất nhiều rồi, ít nhất luôn là đỡ lấy một đôi lỗ tai thỏ, mặc hỏa hồng quần dài tùy tiện giống như một nữ hán tử, cũng không thế nào chú trọng dáng ngoài ăn mặc. Bây giờ, thành thục rất nhiều, vẫn như cũ rất đẹp, nhưng khí chất đã thay đổi, trướng trạc đoan kia một đôi rất có nhận ra độ luôn là veển lên veển lên màu hồng lỗ tai cũng không thu, ngồi ở phía xa, chính là một cái điểm tính văn nhã đại gia thú, như cũng mặc quần dài cũng không giống như kiểu trước đây dễ thương loại hình, mà là đổi thành tự nhiên phóng khoáng loại hình. Cùng ánh mắt của Ngọc Linh Nhi giao hội, Cố sắt đồng tử hơi có lại, sau đó liền rời ánh mắt. Ngọc Linh Nhi túi đầu lặng lẽ lau một cái cút ra đây nước mắt, sau đó ngẩn đầu lên, lại phát hiện Cố sắt lại nhưng đã không thấy, nàng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, liền thấy đại điện phía sau đường hầm hư không nơi, Cố Sát đã đi ra ngoài, sau lưng trả đi theo một cái bóng lưng nhìn qua phi thường hiểu địao nữ tử. Ngọc Linh Nhi khẩn trương, vội vàng hướng bên cạnh một cái lớn tuổi nội viện đệ tử khai báo mấy câu nói, sau đó liền lặng lẽ chạy trốn. Tinh không bên ngoài đại điện Cố Sát đang nhanh chóng xuống núi, Phượng Ngê Thường với ở một bên, khẽ cười nói, "Ngươi đang ở đây tránh Ngọc Linh Nhi?" Cố Sát nghi ngờ nói, "Ngươi biết Ngọc Linh Nhi?" Phượng Nghe Thường nói, "Lúc trước không nhận biết, sau đó cùng ngươi quyết định hôn ước sau, liền đặc biệt đi biết một chút, có xem qua nàng hình ảnh, cho nên vừa mới liền nhận ra nàng." Vừa nói, Phượng Nghe Thường hài hước nhìn Cố Sát, nói, "Hai người nhưng là đối khổ mệnh nguyên ương nha, nếu như thai âm tộc không có phản bội buông tha ngươi, bây giờ đứng ở bên cạnh ngươi liền không phải ta." Cố Sát mắt, nói, "Giữa nam nữ cũng chỉ có thể là về điểm kia chuyện hư hồng nhi." Phượng Ngê nói, "Vậy ngươi tránh cái gì?" Cố Sát lắc đầu nói, cũng không thể nói tránh đi, chỉ là không muốn nàng làm khó mà thôi. Thái Âm tộc, Phượng Nghe thường nói. Cố Sát gật đầu nói, ta cùng Thái Âm tộc giữa, hoặc là ta bị lộng tử, hoặc là bọn họ bị ta tiêu diệt, mặc dù ta cùng với Thái Âm tộc đại phòng không có tự oán, ta cũng không muốn trả thù Thái Âm tộc đại phòng, nhưng là, nhị phòng cùng ta tự thủ. Ta cùng với Thái Âm tộc nhị phòng nhất định có sinh tử nhất chiến, nếu như ta bại, ta đây sẽ chết, nhưng nếu như ta thắng, làm đồng tộc, Thái Âm đại phòng chẳng nhẽ trơ mắt nhìn ta tiêu diệt nhị phòng, này là không có khả năng bọn họ tất nhiên sẽ ngăn cản, vậy tất nhiên sẽ nổi lên va chạm, ngươi nói, Ngọc Linh Nhi làm gì? Hoặc có lẽ là, nếu như Ngọc Linh Nhi hỏi ta chuẩn bị làm gì, ta nên trả lời thế nào? Ta không thể nào bởi vì Ngọc Linh Nhi mà bông tha cử hận, nhưng Ngọc Linh Nhi luôn không khả năng không nhìn hết vậy, cho nên, đã như vậy, kia cũng không bằng không thấy, để tránh tất cả mọi người lúng túng. Phượng Nghe thường thở dài, nói, đúng là vô giải à, Ngọc Linh Nhi cùng ngươi là bà tốt, còn có đại ân ngươi, nhưng này xác thực không thể lao đi thái âm nhị phòng đối với ngươi ham hận. Cố Sát trầm giọng nói, "Còn có một cái chủ yếu vấn đề, cốt kiếm tiên tiền bối đang ở cả ngày lẫn đêm gặp Hàn Thủy Ngục hành hạ, số nợ này, cái thù này, ta không thể quên." Hai người vừa nói, một bên liền nhanh chóng rời đi. Mà đang khi hắn môn ngồi lên chiến thuyền lúc, Ngọc Linh Nhi vừa vặn từ tình không trong đại điện đuổi tới, vừa vặn thấy cô Sát cùng Phượng Nghe Thường ngồi chiến xa rời đi. Nàng há mồm muốn, muốn gọi lại Cố Sát, lại vào lúc này, sau lưng truyền đến một cái bình thản thanh âm, "Chậc, Cố đây là rõ ở trên Ngọc Linh Nhi người, ở sau lưng nàng chính là phụ thân nàng, bây giờ đã tấn thăng thái âm tộc tiên vương lão tổ thái âm tộc gia chủ Ngọc Hành. Nộp hành ngồi ở trên tảng đá, chậm rãi nói, "Thực ra, hai người các ngươi bây giờ thật cố gắng lúng túng, gặp mặt còn không bằng không thấy, có lẽ sau này cũng không trông thấy mặt là tốt nhất." Ngọc Linh Nhi ngồi trồn hồn dưới đất, nước mắt nói, "Cha, ta không biết rõ tại sao sẽ như vậy, ta liền mới đi một cái chuyến thánh viện mà thôi, làm sao lại biến thành như vậy, cái này cùng tưởng tượng của ta không giống nhau, ta muốn không phải như vậy à, tại sao, tại sao sẽ như vậy?" Ngọc hành trầm mặt một lúc lâu, nói, "Là thật tuyệt vọng, đi ngay một chuyến thánh viện, trở lại phát hiện mình bị trong nhà, không chỉ là trộm gia, vẫn bị người trong nhà buộc thành cựu nhân, đây là thật rất tuyệt vọng a." Ta muốn với Cố sát giải thích Ngọc Hành kéo Ngọc Linh Nhi, thở dài nói, có cần gì giải thích đây? Nhị phòng hãm hại Cố Sắt là sự thật, Cố sát giết nhiều như vậy Thái Âm tộc tu sĩ thiếu chút nữa đem Thái Âm tộc đánh tàn phế cũng là thật, ngươi giải thích không có quan hệ gì với ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi ai không biết rõ đây? Còn có cái gì tốt giải thích đây? Ngươi giải thích, là có thể để cho Thái Âm tộc buông xuống tù gán vẫn có thể để cho Cố sát bất kể hiểm khích lúc trước. Cứ như vậy đi, Linh Nhi, bây giờ như vậy rất tốt, tất cả mọi người rất thể diện. Buồn chương hết, 3335428355. 352, về lại địa cầu. Chương 352: Về lại địa cầu. Sau 3 ngày, tiếng kèn lệnh vang lên, chấn động đại mạc. Muôn người chú ý chăm giới đại tuyển điệu tiên giới hơ nóng cuộc xổ tài mở ra. Đại mạc bên trong, các phe trong thành trì đều có thật lớn đạo tràng, vô biên vô ngẩn, là thánh viện đại năng đặc biệt mở ra tới thí luyện tri địa lối đi, có rất nhiều phù văn lừng lánh. Thiên phượng hoàng chiều người dự thi vượt qua 1 triệu, toàn bộ điệu tiên giới chung người dự thi vượt qua 100 triệu, đấu võ 10 triệu mai lệnh bài, tỷ số đào thải đạt tới 9/10, còn có cố định thời gian, thế lực khắp nơi tranh thủ chính là thời gian bên trong ai có thể đạt được càng nhiều lệnh bài. Chư vị thiên môn, trên quần trường Hỏa Hoàng cùng một chúng Thiên Vương Hoàng Triều Tiên Vương Môn Tung bay trên không trung, Hỏa Hoàng tất cao giọng nói: "Mọi người nhất định phải nhớ kỹ phối hợp lẫn nhau, tiến vào thí luyện chi địa sau đó, chúng ta những thứ này lao gia hỏa không có biện pháp giúp đến các người, chúng ta cũng không cách nào xem lại các ngươi ở tình huống bên trong, nhưng là, chúng ta có thể xem lại các ngươi ở bên trong thực thì bài danh, các ngươi cố gắng, chúng ta là có thể thấy." Hỏa Hoàng cùng với một đám tiên vương ở trên trời lớn tiếng diễn giảng, khích lệ tinh thần, phía dưới trên một triệu tiên kiêu môn chính là có thứ tự tiến vào trong đạo trướng. Đạo rất phức tạp, có đủ loại văn ngoại giới không người nào có thể can dự, thời gian đến một cái Tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp từ tòa này đạo tràng bị chuyển tông đi, hết thể đều là đại trận tự đi suy đoán cùng một chuyện. Cố Sát cùng Linh Châu Tử, nữ chiến thần đợi mấy vị thánh tử thánh nữ đi tuất ở đằng trước, Cố Sát hơi nghi hoặc một chút nói, vừa mới hỏa hoàng nói là bọn họ có thể thấy thực thì bài danh. Linh Châu Tử giải thích, này hơ nóng của so tài là hoàn toàn tham khảo trong giới đại tuyển kiệu tiến hành, sở hữu người dự thi tiến vào sân so tài sau đó, bên ngoài sẽ xuất hiện một cái bảng danh sách, cái kia bảng danh sách sẽ căn cứ người dự thi lấy được lấy lệnh bài số lượng thực thì bài danh, người sở hữu danh lục cũng sẽ ở phía trên. Cố Sát kinh ngạc nói, nhiều người như vậy danh sách đến bao lớn? Ai thấy qua tới? Linh Châu Từ nói, vừa mới bắt đầu khẳng định rất loạn, nhưng là, đợi đại chiến ngay từ đầu sẽ cực nhanh giảm xuống, dù sao, lệnh bài chỉ có một chút như vậy, có thể lấy được lệnh bài lại có thể có bao nhiêu nhân? Làm như vậy ý nghĩa có hai cái, cái thứ nhất là dương danh, rất nhiều tu sĩ cũng chỉ lần này một lần hành động dương danh thiên hạ, ngoài ra chính là xúc tiến cạnh tranh, dù sao, trên bảng danh sách sẽ biểu hiện lệnh bài số lượng, lệnh bài nhiều người, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước. Cố Sát Khế cười nói, đây cũng là có chút ý tứ. Linh Châu Từ nói, trong giới đại tuyển là ủng hộ đoàn đội tác chiến, cho nên Ở thí luyện tri địa chung, truyền tin pháp khí là có thể sử dụng, chỉ là không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên, sau khi tiến bảo, mọi người nhất định phải nhớ mở ra truyền tin pháp khí, tùy thời liên lạc, miễn cho bị người khác vây công. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, đạo trang bắt đầu vận chuyển, một tiếng ầm vang, tòa phía trên đạo trưởng hôn độn khí sôi trào, hư không vận vẹo cùng mơ hồ, từng luồng lực lượng kỳ dị lưu chuyển mà tới. Linh Châu tử lập tức la lớn, "Các vị đạo hữu, không nên phản kháng, đây là thánh lực gia trì, là bảo đảm thí luyện chi địa sẽ không chết sức mạnh to lớn." Linh Châu truyền bá rất rộng, cho dù hơn triệu người Như cũng truyền bá đến trong thai mỗi người. Trong nháy mắt kế tiếp, đấu truyện tinh di, đại mạch bên trong, mỗi cái thành trì, phân biệt vọt lên quang hoa sáng chói, xuyên qua trên trời dưới đất. Một trận mê mội sau đó, Cố sát lần nữa cảm nhận được nguyên khí, thân thể của hắn đang nhanh chóng rơi xuống, hạ xuống đến một ngọn núi lớn bên trên, hắn đã vượt qua đường hầm mật chuyển, lần nữa trở lại trên địa cầu. Xa cách nhiều năm, trở lại địa cầu, Cố Sắt trong lòng lại có một tia gần hương tình sợ hãi cảm giác, bất quá, bây giờ địa cầu diện mạo, cùng hắn lúc rời đi đã hoàn toàn khác nhau, liếc nhìn lại, cao đến mấy ngàn trượng đại thụ, mênh mông cử sơn, lao nhanh xuống lớn Ở đâu là năm đó địa cầu có thể nằm giữ, bây giờ địa cầu nhìn qua đã là nhất phương chân chính thế giới tu hình rồi. Bất quá, dưới mắt không phải để cho Cố Sát cảm khái cố hương biến hóa thời điểm, bởi vì, từ tiến vào thí luyện tri địa giờ khắc này bắt đầu, cũng đã bắt đầu so tài, lúc nào cũng có thể gặp gỡ lịch thủ. Quả nhiên, ở nơi này phương địa giới, tiếng độ không dứt, hư không mơ hồ, một đạo lại một đạo thân ảnh hạ xuống, xuất hiện ở núi đồi hồ hải trung, áo giáp lấp loè, đang đằng khí, có người mới vừa xuất hiện liền bắt đầu đại chiến. Cố Sát không biết rõ có phải hay không là vận khí không được, hắn xuất hiện cái địa phương này, lại không thấy phát hiện được nhân. Cũng không có thấy bất kỳ một cái nào thiên phượng hoàng triều nhân. Cố sát hơi xúc động, bây giờ địa cầu không biết rõ đã khuyết chương đại đến trình độ nào, thiên phượng hoàng triều một triệu người ngẫu nhiên truyền tống, lại không có một truyền tống đến bên cạnh hắn phụ cận. Ngay vào lúc này, trên một mặt núi, lại xuất hiện một chùm sáng màn, là một phần bảng danh sách, để cho tất cả mọi người rất kinh ngạc. Kinh ngạc tự nhiên không phải thấy bảng danh sách, phần này bảng danh sách sẽ ở thí luyện tri địa các địa phương cũng xuất hiện, chân chính kinh ngạc là, đã có nhân thu được dự thi lệ bài, liền mới một chút như vậy thời gian, lại nhưng đã bài dành tới hơn 10 danh, cũng liền có nghĩa là, đã có hơn 1 vạn người lấy được vào tay lệ bài. Chư vài tên càng là đạt tới kinh người hơn 10.000 mai lệnh bài, bất quá, trước vài tên bên trong không có người quen. Hưu hưu hưu đột nhiên, ngay vào lúc này, trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, dày đặc trùm ánh sáng từ hư không xuất hiện, nhanh chóng hạ xuống, lại là mấy ngàn mai lệnh bài, giống như lưu tinh vũ một loại hạ xuống mà tới. Chỉ một thoáng, dày đặc tu sĩ phóng lên cao, rồi rít đi tranh đoạt lệnh bài, trong chấp nhoáng này, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện mấy trăm tu sĩ, một trận đại chiến, cứ như vậy bộc phát. Cố Sát tạm thời không có ý định tranh đoạt lệnh bài, hắn chuẩn bị trước chuẩn bị rõ ràng bản thân chỗ phương vị, sau đó hướng đi Long Châu, hắn có thể chưa quên lần này trở lại địa cầu, hắn trả mang theo một cái nhiệm vụ chủ yếu, để cho tần lao lá dụng về cội. Bất quá, ngay tại cố sát chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên nghe được trong vòng trời, chuyển đến từng trận kịch liệt kêu thảm thiết, lại ở trong chớp mắt, thì có trên trăm vị tu sĩ vẫn lạc. Lại là cả người lôi đình khôi giáp thanh niên, trong tay nắm lấy một thanh tử sát đũa, thập phần lớn lối nói, bổ tọa thái âm tộc đệ nhị thánh tử Ngọc Xuyên, nơi này lệnh bài, ta bao, có ai khu phục, cứ tới chiến. Đều đã chuẩn bị rời đi cô sát, đột nhiên bước. Thật quen thuộc Trong một Cố Sát trong tay lấy ra một cây kim sắc gãy sắt, phóng lên cao, một gậy đập về phía Ngọc Xuyên, làm một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, đinh thai nhức óc, chúng quanh đại thủ đợi tất cả đều nổ tung, hơn nữa bùn lệnh như sóng lớn như vậy nổ tung, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Ngọc Xuyên thân thể cực nhanh lui về phía sau, trực tiếp đụng nát một ngọn núi, phi thường kiếp sợ, lao nhanh ra đến, cất cao giọng nói, không nghĩ tới nơi này lại còn cất dấu ngươi như vậy cao thủ, hãy xưng tên lên ra, ta là cha ngươi. một gậy tới, kinh khủng như một cái dao bước, một tiếng Trở về nói cho các ngươi biết thái âm Lão tử cho các người một khối lệnh bài cũng không lấy được. Buồn chướng hết, 335528356. Chương 353 hành khúc lên. Chương 353 hành khúc lên. Âm một tiếng vang thật lớn trầm muộn vô cùng, giống như là một đạo muộn lôi ở chỗ này vang vọng, Ngọc Xuyên không có lực phản kháng chút nào bay rất ra ngoài, đập vỡ một ngọn núi lớn. Phục Ngọc Xuyên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, kinh hoàng nhìn hư không đạo như rất giống ra, sợ hãi nói, "Ngươi, ngươi là cổ sát." "Đáp đúng, nhưng không thượng." Trong phút chốc, Cố Sát tay cầm thiết bổng túi xông về phía Ngọc Xuyên, đánh sơ xác trời cao đám mây, toàn cái dẫn phát mảnh này địa giới đông đảo tu sĩ tâm trạng dao động. Ngọc Xuyên bay lên lên, bộc phát ra cả người lực lượng, hét lớn, "Ta ngăn lại lao này, các người nhanh truyền tin." Ngoài ra những thái âm tộc đó các tu sĩ rốt cuộc phản ứng lại, từng cái vội vàng bắt đầu dung nhân. Ngọc Xuyên cả người quang mang chiếu sáng, một đạo đạo lôi đỉnh tầng tầng lớp lớp, tiên lực chấn động kịch liệt, để cho này phiến hư không cũng tối, hắn lớn tiếng hét lớn, "Cố Sát, hôm nay đó là ngày chết của ngươi." Ngọc Xuyên lời còn chưa dứt, một cây giống như thông thiên ngọn núi khổng lồ một loại hạo đại thiết côn xuống, một tiếng ầm vang dễ dàng đánh nát Lôi đỉnh, đập vào trên người Ngọc Xuyên. A! Ngọc Xuyên hét thảm một tiếng, nửa người cũng bị đánh vỡ vụn, đập xuống đất thập phần thê thảm. Cố Sát nhanh chóng hạ xuống, một cước giẫm ở Ngọc Xuyên trên đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi rựa vào cái gì cảm thấy ngươi có tư cách ngăn được ta?" Ngọc Xuyên tức giận: "Ngươi!" Cố Sát cướp lấy Ngọc Xuyên không gian giới chỉ, cân nhắc, nói: "Đi ra ngoài nói cho Ngọc Thanh Minh, các ngươi thải âm tộc, một khối lệnh bài cũng không lấy được, đây chỉ là lãi, không được bao lâu, lão tử sẽ tới di tộc, mụ, liền không bái kiến so với các ngươi thải âm tộc phòng càng cầu một tiếng vang thật lớn nó xuyên đầu trực tiếp bệ nát. Trong nháy mắt kế tiếp, trong thân thể xuất hiện một luồng sáng bóng biến mất ở rồi thí luyện chi địa. Cố Sát vỗ tay một cái, nhìn về ngoài ra một đám thai âm tộc tiên kiêu, khẽ cười nói, "Đáng tiếc, nơi này không phải chết thật, bằng không, thật muốn đem bọn ngươi thái âm tộc tiên kiêu đều giết sạch." Tiếng nói vừa dứt, sát cơ nổi lên, tiếp đó, gậy sắt vạch qua hư không, mười mấy thái âm tộc bị đập bể, máu tươi chảy đầm địa, chất đất, có mấy cái kinh hoàng chạy trốn, cũng bất quá trước mắt, liền hóa thành huyết vụ. Thí luyện chi địa ngoại, đại thành. Thật lớn trong đạo trưởng, chính có một đạo đạo quán mạn. Chính đang tùy cơ chuyển tin đến thí luyện chi địa chung một ít hình ảnh. Đạo tràng vào ngoài, biển người, hội tụ điệu tiên cửu vực các phe đạo thống người phụ trách, tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi, thập phần huyên náo. Đồng thời, ở đạo tràng trong không gian, lục tục không ngừng có các phương tiên kiêu bị loại bỏ đi ra, bất quá, dù sao khai chiến không lâu, còn chưa có xuất hiện có danh vọng vô địch tiên kiêu bị loại bỏ tình huống, về phần cấp bậc thánh tử liền càng không có thể. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, đạo tràng bên ngoài, đột nhiên một mảnh xôn xao, bởi vì truyền thống trong không gian, đi ra một vị cấp bậc thánh tử tiên chính là Thái Âm tộc đệ nhị tử Ngọc Xuyên. Cái này ngọc xuyên, so với Lao bại cấp bậc Thánh tử Thiên Kiêu không nổi danh, nhưng hắn vẫn là mấy năm gần đây bên trong, toàn bộ địa tiên giới trung thế đang mạnh hộ khởi chi tú, có quá nhiều trảm cường đại chiến tích, ở 3 năm trước đây, Thiên mệnh tiên triều thống nhất Bắc Thương khu vực trong chiến tranh, từng đánh một trận chém giết một vị bị thương tiên vương, lập được đại công, bị Thái Âm tộc lập thành đệ nhị thánh tử. Bây giờ lúc này mới cuộc so tài vừa mới bắt đầu, hắn dĩ nhiên cũng làm bị loại bỏ rồi, để cho bây giờ một trận hăng động. Đang ngồi ở trên khán đài Thái Âm tộc một các vị cấp cao tự nhiên làm theo cũng đều được toàn trưởng chú ý tiêu điểm. Thái Âm tộc một các vị cấp cao sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, gia chủ Ngọc Thanh Minh trầm giọng nói, "Ngọc Xuyên, ngươi chuyện gì xảy ra?" Ngọc Xuyên nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt đỏ bừng lên, hoàn tìm không được một cái lỗ để trôi vào, nhanh chóng bay đến Thái Âm tộc vị trí, hướng một các vị cấp cao nói, "Gia chủ, các vị lao tổ, ta gặp cố sát, bị hắn đánh lén. Đang lúc này, trong đạo trường lại vừa là một trận hỗn áo, Ngọc Xuyên cùng Thái Âm tộc nhân cũng nhìn tới, nhất thời, Ngọc Xuyên lúng ra ba phòng ngủ một phòng khách rồi, bởi vì trong đạo trường có đến mấy năm mặt mãn sáng đang ở thả về hắn bị cố sát sát trải qua. Ngọc Xuyên hung hãn siết quả đấm, vừa tức vừa thẹn thùng, hắn vừa mới nói là bị Cố Sát đánh lén, lời nói cũng còn chưa nói hết, liền bị mất mặt. Ai mẹ nó phát minh cái này thả về chức năng. Ngọc Xuyên mắng nhỏ một tiếng, nhanh chóng liền chạy. Thái Âm tộc một các vị cấp cao cũng không có ngăn Ngọc Xuyên, nếu trở về thả hình ảnh, bọn họ cũng không cần nắm Ngọc Xuyên hỏi tình huống, cũng không cần phải để cho hắn xã chết ở chỗ này. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, xã hội chính là Thái Âm tộc một các vị cấp cao rồi, bởi vì Cố Sát chết Ngọc Xuyên thời khắc tối hậu, nói một câu liền không bái kiến so với các người Thái Âm tộc nhị phòng cảnh buồn nôn Một câu nói này bị chuyển phát hình ra ngoài, đưa tới một trận cười to. Thái Âm tộc tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, Thái Âm một tổ cất cao giọng nói, người này ân đền báo trả, thiên hạ đều biết, chính là một con bạch nhãn lang thôi, ở chỗ này nói hổ nói tả, Cho cười. Đang lúc này, Thiên vương hoàng triều này phương, Phượng Nghê Thường đột nhiên lớn tiếng nói, "Ngọc Mặc lão tổ, ngươi là Thái Âm tộc đại phòng tiên quân đi, cũng đừng cho các ngươi nhị phòng làm những thứ kia đổ vô lại chuyện che phủ, tránh cho ngày sau bị thanh toán lúc, một chút tỉnh nghĩa cũng bị mất, các ngươi Thái Âm tộc nhị phòng là thực sự đủ chán ghét, vì bản thân tư dục, hám hại ân nhân, bây giờ trả trả đũa. Ngươi này tiểu bối nói bậy nói bạn." Ngọc Mặc Tiên Vương tức giận nói, "Kia đồ chó được tộc ta ân huệ, không tư cảm ơn chúng ta tộc chí bảo." Phượng Nghê Thường hoàn toàn không sợ, cứng rắn hẳn nói, "Các ngươi có loại liền đem lúc ấy cố sát ở bộ tộc của ngươi trải qua dùng lưu ảnh thạch phương thức hạ ra chứ, để cho Thiên Hạ chính đạo cũng tới phân xử thử. Vừa vặn, hôm nay Thánh viện tiền bối cùng Thiên Kiêu đều tại, để cho bọn họ nghiệm nghiệm các ngươi trước hạ ra những hình ảnh kia là thật hay giả." Ngọc Mặc Tiên Vương ở, thái gia chủ Ngọc Minh, nói, một cái miệng lưỡi tam chúa, người phu, mọi người điên đảo ta cũng hiểu." liền không so đo với ngươi, ngươi liền an an tính tính nhìn ngươi cái kia tiểu vị hôn phu nói ổ nói tạ sao thế nào bị đánh mặt đi, hắn chính là được sừng thánh thấy a, đây nếu là bị đánh bại, thật có thể là làm trò cười cho thiên hạ. Phượng Nghê Thường khinh thường nói, ngươi vẫn lo lắng lo lắng ngươi thái âm tộc đi, đừng đến thời điểm thật một khối lệnh bài cũng không lấy được. Trên đạo trường, các phe đạo thống các tu sĩ cũng hóa thân ăn dưa của chúng, nhìn hai phe đỉnh cấp đạo thống sẽ bước nhìn nó mắt, trong lúc nhất thời, để cho tất cả mọi người bắt đầu mong đợi lên chuyện này đến tiếp sau này phát triển. Thí luyện chi địa trùng, cố sát ở giết thải âm tộc mọi người sau, cấp được hơn 1000 mai lệnh bài sau, liền nhanh chóng rời đi, quân đi của lại, rốt cuộc ở nơi này đã đại biến dạng thập phần xa lạ tân trên địa cầu tìm được nguyên địa cầu Long Châu vị trí. Hắn tìm được Long Châu kinh thành thành lũy di chỉ nơi, hắn đứng ở tàn phá trên tường thành, kia một cây thiết đồng bên trên trói lại một mặt từ trong phế tích tìm tới chuyên biệt với Long Châu Long Kỳ, đón gió tung bay. Cố Sát nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi sân hạ, thay đổi, hết thệ đều đại biến rồi, nhưng, hết thệ cũng đều không thay đổi, Cố Sát chậm rãi đem tần lao cho cốt vai hướng mảnh này, hắn nhân gia nhiệt tình rồi cả đời thổ địa, trong nháy mắt đó, đất bằng phẳng nổi gió, quần phong gào thét, phong thành tiêu khắc. Đại gió thổi lật phất cho cốt vút ve hướng này tiến đại địa, cũng đuốt ve kia một mặt Long Kỳ. "Ần lão, ta sẽ dẫn đến này mặt Long Kỳ, một lần cuối cùng ở cái thế giới này hiện ra ta Đại Long Châu Phong Thái, này mặt Long Kỳ, vĩnh viễn mặt đứng không ngã." Mấy ngày nay nội dung cốt truyện là đang ở cửa hàng, bây giờ cửa hàng xong rồi, mở sát. Buồn trước hết, 3035628357. Chương 354, sóng lớn. Chương 354, sóng lớn. Thí luyện chi địa hoàn toàn rối loạn, hơn trăm triệu tiên tiêu tiến vào địa cầu tham dự tranh đoạt cuộc chiến, khắp nơi đều đang phát sinh đại chiến. Nhóm đầu tiên đi xuống lệnh bài số lượng chỉ có 3 triệu, càng đưa đến chiến đấu thăng cấp, bảng danh sách trên thay đổi được hết sức nhanh chóng, một số thời khắc liền trước vài tên cũng ổn định không được bao lâu. Bất quá, có một cái cực kỳ chuyện quỷ dị, suốt một ngày một đêm đi qua, bảng danh sách danh lục không đứt chương đổi lại, có thể tốt 10 chậm chạp chưa từng xuất hiện danh mãn thiên hạ cấp bậc thánh tử thiên kiêu, thậm chí ngay cả tiến vào trăm người đứng đầu thánh tử cũng lắc đắc không có mấy. Rất nhiều người cũng không sợ được đầu não, bất quá, vẫn có một ít người biết rõ ràng, loại cấp bậc đó thiên kiêu tất cả đều bận rộn làm những chuyện khác, bọn họ căn bản không quan tâm trong thời gian ngắn bài danh, thậm chí Ở trước mắt cái giai đoạn này, bọn họ liền lệnh bài cũng không thèm để ý dưới mắt nhận được nhiều hơn nữa lệnh bài, đều là không có ý nghĩa, muốn ở thời khắc tối hậu như cũ có thể cầm nhiều như vậy lệnh bài mới chắc chắn. Cố sát chính là những thứ kia không chút hoang mang một thành viên bên trong, một ngày một đêm đi qua, trong tay hắn lệnh bài vẫn chỉ có hơn 1000 mai, bài danh ở hơn 300 danh, phi thường tầm thường, mà xếp hạng thứ 10 toàn bộ đều đã vượt 10000 rồi, hạng nhất càng là đạt tới hơn ngàn mai, là một cái cũng không có bao nhiêu danh tiếng vô địch thiên tiêu. Nay một ngày một đêm bên trong, Cố Sắt cũng không có nhàn rỗi, hắn tham dự không ít trận đấu, vẫn luôn gia đang bận rộn bên trong. Khắp nơi tranh đoạt trưởng sinh dược, hắn đã tại một tòa trong động Thiên Phúc Địa cấp được mười mấy bụi cây trưởng sinh, dược, nhưng trước mắt còn chưa phát hiện Thánh dược tung tích. Mới từ trong động Thiên Phúc Địa đi ra, Cố Sát truyền tin pháp khí liền chuyển tới từng trận chấn động, hắn lấy ra nhìn một cái, đồng thời đoạn tiến vào nhiều cái nói chuyện điện thoại tình cầu, đều là tới từ với thiên Phượng Hoàng Triều cùng La Sát Quốc những thiên đó kêu. Cố Sát tiếp thông Linh Châu tự truyền tin pháp khí, mới vừa vừa tiếp thông liền nghe được đối diện Linh Châu tự truyền tới thét một tiếng kinh hãi, "Tiếp thông, tiếp thông, Cố lão đại tiếp thông." Sau đó, Linh Châu tự liền vội vàng nói, "Vãi thật, Cố lão đại, ngươi cũng làm cái gì?" Thiên mệnh tiên triều bên kia cũng điên rồi. Cố sát hỏi Linh Châu Tử nói, Thái Âm tộc Thánh tử Ngọc Tinh Triệu tập rất lớn một nhóm người, khắp nơi truy xét người tung tích, Thiên mệnh tiên triều chúng có Khương gia đệ Tam Thánh nữ Khương Dung, Ngọc Hoa dạy thiếu giáo chủ rút ra thác, Hồng gia thiếu chủ Hoàng Đình, ngoài ra không hề dưới trăm vị đỉnh cấp tiên tiêu cùng hơn 10 vị vô địch tiên tiêu, hợp thành một đoàn đội, đặc biệt tới giết ngươi. Cố sát đồng tử hơi có lại, nói, không có Vô Thương. Linh Châu Tử nói, trước mắt mới chỉ, chẳng không nghe nói Vô Thương tích, hắn thậm chí ngay cả bảng danh sách cũng còn chưa lên, không biết rõ ở nơi nào, ta tối hôm qua lấy cái Khương gia tiên tra hỏi một phen. Liên người nhà họ Khương cũng không rõ ràng Khương Vô Thương hành tung. Cố Sát trầm giọng nói: "Ừ, biết." Linh Châu tử vội la lên: "Biết rõ cái gì nha ngươi? Cố lao đại, ngươi nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết bây giờ ngươi ở nơi nào, chúng ta tới ngay tìm ngươi hội hợp, nếu không nếu như bị thiên Mệnh Tiên Triều nhân phát hiện trước ngươi thì phiền toái." "Không cần," Cố Sát nói: "Các ngươi trước đừng để ý nhiều như vậy, ta nghiêm trọng hỏi nghi Khương Vô Thương ở Nghệ Đại Triều, các ngươi lập tức liên lạc La Sát quốc nhân, nhanh lên một chút hội hợp, ân, như là Khương Vô Thương xuất thủ, có Lâm Phong vị kia khí vận chi tử đó đấy, cũng có thể trì hoãn cái trong chốc lát." Linh Châu Tử kinh ngạc nói, "Ý gì? Cố lao đại, ngươi cảm thấy Lâm Phong cũng không đủ là Khương Vô Thương đối thủ." Cố Sát trầm giọng nói, "Trừ ta ra, nơi thí luyện chi địa chúng không có bất kỳ người nào là Khương Vô Thương đối thủ." Linh Châu Tử trầm mặt một hồi, nói, "Trước đừng để ý Khương Vô Thương rồi, Cố lao đại, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết ngươi vị trí, đợi chúng ta hội hợp, lại cùng đi tìm La Sát công nhân, dưới mắt ngươi mới là nguy hiểm nhất." "Không cần." Cố Sát đang chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên thần sắc cứng lại, khẽ nói, "Không cần, cũng không kịp rồi." "Này, Cố lão đại, Cố lão đại, ngươi có ý gì? Ngươi Cố sát tắt đi truyền tin pháp khí, thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó chậm rãi ngẩn đầu lên, lúc này, chân trời xa xa, một mảnh áp lực mênh ngông hạ xuống, mấy trăm đạo quang đầm sâu bay vút tới, động tĩnh phi thường thật lớn, kinh động chu vi mấy vạn giảm sở hữu tu sĩ, mảnh này địa giới, ít nhất có không giới 100.000 tu sĩ, đều bị hấp dẫn sự chú ý kia mấy trăm đạo lưu quang, liền có nghĩa là mấy trăm tiên đạo thiên tiêu, ở trong chớp mắt, liền xuất hiện ở phụ cận, đem cố sát đoàn, đoàn bao vây, mỗi một người đều tay cầm cường đại binh khí, kết xuất từng ngọn pháp trận hạ xuống ở bốn phương tám hướng. Đây là một tòa động tiên ngoại, quần sơn vần quanh, từng ngọn đỉnh núi đều tại đám mây ẩn hiện. Cố Sắt đang đứng ở trên một đỉnh núi. Khí thế hung hăng tới những người đó, chính là lấy thai âm độc đệ nhất thánh tử Ngọc Tinh cầm đầu Thiên Mệnh Tiên Triều các phe đỉnh cấp đạo thống thiên kiêu, ngoại trừ Linh Châu Tử nói khương ra đệ tam thánh nữ Thương Dung, Ngọc Hoa dạy thiếu giáo chủ rút ra thác, Hồng Gia thiếu chủ Hồng Đỉnh ngoại còn nhiều hơn một nam một nữ hai cái cấp bậc thánh tử thiên kiêu, tổng cộng 6 cái thánh tử, hơn 10 vị vô địch kiêu, hơn 300 là đỉnh cấp thiên kiêu. Như vậy bài chàng, đưa tới này phương địa giới đảo tu sĩ một mảnh xuân sao. Là Thiên Mệnh Tiên Triều nhân. Vậy, cái bị bao nhân Chính là Thiên Phượng hoàng triều đệ nhất thánh tử cố sát rồi hả? À, tối hôm qua liền nghe nói Thiên mệnh tiên triều ở điên cuồng đuổi giết cố sát, lại là thật, chỉ là kia cố sát thế nào chỉ có một người, Thiên vương hoàng triều người đâu? Hắn thế nào không thông biết những người khác tới cứu viện giúp? Không cần đi, có tu sĩ nói, cố sát nhưng là thánh thể, hắn hẳn là không sợ loại trạng diện này chứ. Người thật tin cố sát là thánh thể, kia không phải Thiên vương hoàng triều tận lực chế tạo thần tượng bản thánh thể? Tin tức này không phải cải chính tin đồn rồi không? Cải chính tin đồn, rốt cuộc người nào là tin nhảm ai nói lấy được? Lúc này, thí luyện chi địa ngoại thánh thành trong đạo trưởng Các phe đạo thống các tu sĩ cũng đang quan sát kia mấy ngàn mặt mạn sáng ngay sau đó phát ra những thí luyện chi địa đó trung chuyển tới ảnh hưởng. Một ngày một đêm đi qua, nay mặc dù đạo tràng khi thì phát sinh điểm nguy náo, nhưng tổng thể mà nói cũng phi thường bình thản, ngoại trừ mới bắt đầu thiên phượng hoàng triều cùng thái âm tộc sẽ bước một chân ngoại, cũng không có cái gì lại dưa, để cho rất nhiều người đều cảm thấy rất là buồn chắn. Đột nhiên, sóng người bên trong, có người kinh hồ, nhanh, mau nhìn 1300 hào hình ảnh mạn sáng, thiên mệnh tiên triều mấy trăm thiên tiêu chính đang vây công cố sát. Ta đi, là thực sự, cố sát một người một ngưỡng lên Trong lúc nhất thời, đạo tràng náo nhiệt, các phe tu sĩ đều rối rít đi tìm khối kia màn sáng, Thánh viện phụ trách khống chế truyền đạo màn sáng đệ tử cũng rất hiểu được rất tốt, lại lập tức liền để cho còn lại màn sáng cũng đều truyền tin rồi, Cố Sát bên cũng kia ảnh hưởng, trực tiếp một hơi thở truyền tin rồi trên trăm khối màn sáng, bảo đảm mỗi cái phương hướng đạo thống cũng có thể nhìn thấy. Mà lúc này, thí luyện chi địa chung, Cố Sát thật sự ở mảnh này địa giới cảnh tượng, có hiện tại dưới con mắt mọi người, làm nhìn rõ ràng, Cố Sát thế cục lúc, một lần nữa đưa tới một mảnh son sao. Buổi chương hết, 3035728358. Chương 355, khai chiến. Chương 355: Khai chiến. Trong lúc nhất thời, Thái Âm tộc cùng Thiên Phượng hoàng triều hai phe cao tầng môn đều trở thành toàn bộ đạo tràng chú ý trọng tâm. Thiên Phượng hoàng triều bên này cao tầng môn mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý cũng có chút bối rối, rối rít bắt đầu truyền âm trao đổi. Vậy hạ, đây là chuyện gì xảy ra?" "Đúng vậy, vậy hạ, không phải trước thời hạn sắp xếp xong xuôi ư? Thế nào Cố Sát lạc đàn rồi hả?" Hoa Hoàng tâm cũng chìm đến rồi đáy cốc, nói, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ở dự thi trước cũng đã câu thông được rồi, mấy vị thánh tử thánh nữ cũng lấy Cố làm chủ. Lần này phiền toái, Cố một người một ngựa Đây nếu là vừa rơi xuống bại, liền bại lộ thánh thể sự tình. Mấy tên kia đang làm gì, thế nào phản ứng chậm chạp như vậy, lại để cho cô Thánh Tử rơi vào loại này hiểm cảnh. Hỏa Hoàng đưa mắt nhìn về La Sát Quốc huyết hoàng bên kia, lúc này huyết hoàng cũng là vẻ mặt ngộp bức, cho Hỏa Hoàng ném một cái bất đắc di ánh mắt, sau đó truyền âm nói, "Hỏa Hoàng, ta thật là không ở chính giữa gian gây sự tình, ta cũng là trước thời hạn an bài, để cho bọn họ vừa tiến vào thí luyện chi địa liền liên lạc Cố Thánh Tử." Hỏa Hoàng không có nói gì nhiều, hắn tâm lý rõ ràng, huyết hoàng sẽ không ngu đến mức lúc này đục gây sự tình. Mặc dù bây giờ La Sát quốc muốn đẩy Lâm Phong vị này khí vận chi tử tới lấy đại cố sát sức ảnh hưởng, nhưng là hai nước đồng minh là không thể đệ mỡ. Không giống với La Sát quốc cùng Thiên Phượng Hoàng triều kiếm chế, Thái Âm tộc cùng Thiên Mệnh Tiên triều bên kia chính là bầu không khí nóng nảy trào dâng. Ngọc Thanh Minh càng là không quên lúc này bỏ đá xuống giếng, giả mụ Sa Mưa nói, "Ai nha, Ngọc Tinh cùng dùng công chúa bọn họ hay lại là qua sung động, Thiên Phượng Hoàng triều đệ nhất thánh tử cổ sát, đây chính là thánh thể a, khởi là mấy người bọn hắn tiểu bối có thể đối phó, quá xúc động, quá xúc động." Vừa nói ra lời này, đạo trang nhất thời húng lên. Rất nhiều không hiểu vấn đề đạo thống các tu sĩ cũng ở thảo luận Cố Sát Thánh Thể sự tình, mà một ít có thể suy đoán ra Cố Sát Thánh Thể chân tướng những thứ kia đỉnh cấp đạo thống đều là hướng Thiên Phượng Hoàng Triều ném thương hại thân sắc, đều tại cảm khái Thiên Phượng Hoàng Triều lần này thua thiệt lớn. Bọn họ cũng biết rõ, Thiên Phượng Hoàng Triều vì đẩy ra Cố Sát vị này thánh thể là phế bao lớn tâm tư, này một lớp trực tiếp liền hủy trong chốc lát, chả gặp phải đến tấn trả, dù sao, Cố Sát bây giờ cũng đã trở thành ổn định quốc dân tín ngưỡng trọng một khi Cố Sát thể ra ánh sáng, liền không chỉ có chỉ là mất thể diện đơn giản như vậy, chủ yếu hơn là đối quốc dân tín ngưỡng kích rất có thể để cho Thiên Phượng Hoàng triều lèn tạng lập quốc cũng hỗn loạn. Thiên mệnh tiên triều bên kia không ít tu sĩ cũng minh chảo nhiệt phúng ma bắt đầu, Thiên Phượng Hoàng triều bên này cũng rất chờ mặc, cũng đang cầu khẩn đến La Sát quốc hoặc là chính bọn hắn thánh tử thánh nữ môn có thể mau sớm chạy tới. Đang lúc này, Khương gia chuẩn Thánh Khương Tử Hư đột nhiên nhìn về Thiên Phượng Hoàng triều cùng La Sát quốc lãnh phương, nói: "Hoàng hoàng, huyết hoàng, nhị vị hẳn là không chút nào hoàng đi, tộc ta cũng có thánh thể, lấy thánh thể chiến lực, đối phó này cảnh, hoàn toàn là tay cầm đèn Thanh Minh cũng tại này nói trống trọc: Khương Thánh nói rất có lý, bây giờ ta đối với chúng ta Thiên Mệnh Tiên Triều những người tuổi trẻ kia đều rất lo à, thế nào như vậy không hiểu chuyện, quá lô mãng, đối thủ của bọn họ, nhưng là thánh thầy a. Hai người này một sướng một họa, đưa tới một trận cười ầm lên. Hòa hoàng, hoàng Như cũ duy trì mặt ngoài phong khinh vân đạm, không nhanh không chậm nói, "Khương Thánh, Ngọc gia chủ, nếu biết rõ đó là ta quốc thánh tử, các người đúng làn nên lo lắng." Khương Tử Hư dù sao cũng là chuẩn thánh, không thể nào ở loại trường hợp này nói quá nhiều lời nói, có thất bức cách. "Vất quá, Ngọc Thanh Minh sẽ không nhiều cố kỵ như vậy rồi." Cười to nói, "Hoàng hoàng, nên ngươi là hoàng đế a." Này tâm lý tư chất liền thật là mạnh, ai không biết rõ cô Sát chính là một giả thánh thể, này cũng muốn bại lộ, ngươi vẫn có thể mở mắt nói bữa, ha ha, bội phục bội phục. Hòa Hoàng bất động như sơn. Ngồi ở Hỏa Hoàng bên cạnh Vượng Nghe Thường cất cao giọng nói, "Ngọc Thanh Minh, nói thật, một cái sống đều nhanh vạn năm hay là kim tiên nhân, ở chỗ này châm chọc một cái hai mươi mấy tuổi thánh tử, ai cho ngươi dũ khí? Ngoài ra, thánh thể cũng là loại người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp hạng người có thể phán xét." Há, Đột nhiên Vượng Ngê Thường lại âm dương quái khí nói, "Cũng đúng, Cố Sát ban đầu nhưng là bị bộ tộc của ngươi đại phòng tiêu phí tâm tư mời vào bộ tộc của ngươi, nhưng là lại bị các ngươi nhị phòng một đám ánh mắt thiện cận ngu ngốc cho bị buộc thành địch nhân, sau đó biết được nhân ra lại là thánh thể, vì che giấu các ngươi ngu xuẩn, liền ý vị điên cuồng ngồi đen, ý vị chối, tự mình ăn ủi, xẹt xẹt xẹt, có ý tứ. Ngọc Thanh Minh lạnh rên một tiếng, nói, Phượng Tam công chúa nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết rõ nhìn ngươi cái kia giả thánh thể vị hôn phu bị treo lên đánh thời điểm, ngươi còn có thể hay không thể như vậy mồm miệng rõ ràng. Phượng Nghê thường khinh thường nói, Ngọc Thanh Minh, ngươi đã có lòng tin như vậy, có hay không loại với bản công chúa đánh cuộc, liền đánh cược trận chiến này, cố nếu là thua, ta đem đầu hái xuống cho ngươi làm cầu đề đá, ngươi nếu là thua Bản công chủ cũng không cần đầu ngươi, ngươi liền quỷ nói lời xin lỗi, có dám đánh cuộc hay không? Chỉ một thoáng, trong đạo trường ăn dưa quần chúng đều xôn xao, đây thật là nhìn vừa ra trò hay a. Thiên vương hoàng triều bên này mọi người thất kinh tất sắc. Hỏa hoàng, hoàng muốn ngăn cản, nghe thường. Phượng Nghe Thường lại không có nghe Hỏa Hoàng, đứng dậy hô lớn, Ngọc Thanh Minh, ngươi mẹ nó có dám đánh cuộc hay không? Không dám đánh cuộc liền mẹ nó cho bản công chủ nhắm lại ngươi con chó kia miệng, ngu ngốc đồ chơi. Ngọc Thanh Minh bị Phượng Ngụy Thượng làm nhục như vậy, lại ở dưới con mắt mọi người, rất là khó chịu, lạnh lùng nói, cá thì cá. Được, vậy thì đánh cược. Trong lúc nhất thời, đạo chàng cũng huyên náo mà bắt đầu, đó là liền Thánh viện mấy vị kia thánh đạo đại năng đều tới hứng thú, hết sức chăm chú nhìn lên màn sáng ảnh hưởng. Mà ở Thánh viện phương hướng trung, ngồi ở nội viện đệ tử chỗ ngồi trung Ngọc Linh Nhi tâm lý lại một trận khổ sở, nhìn màn sáng trong hình ảnh, đang đứng ở đỉnh núi cái kia cao ngạo bóng người, khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt, vừa nhìn về phía Hằng Hở Phượng nghe thường, thấp giọng nói, "Ta, ta đối Cô Sát cũng là như cùng nàng như vậy tràn đầy lòng tin, dám ở trước công chúng dùng mạng bạo tới Cô Sát, ta cũng có thể làm được. Có thể, quyền tiên đến ta." Thí luyện chi địa trung Cố Sát không nhanh không chậm lấy ra một cây thiết đồng, cắm vào trên đỉnh núi, phía trên là một mặt lòng kỳ ở theo chiều gió phất phới, một mình hắn, một mặt cửa. Cố Sát, trong hư không, thái âm tộc thánh tử Ngọc Tinh lớn tiếng mắng: "Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật, hôm nay ta liền cho tộc ta tới thanh toán ngươi bất nghĩa." Veng Cố Sát căn bản không có nói nhảm, trực tiếp phóng lên cao, trong tay lại xuất hiện một cây thiết đồng, lúc này liền đập ra ngoài, sáng lạn nhiều màu, nhưng cũng sát khí trùng thiên. "Cút cụ mày đi." Gầm lên một tiếng, nguyên khí hỗn loạn, giống như cuồng sơn thạch tứ bay, hư không vặn mèo, sắp đổ, Cố Sát trực tiếp đánh tới Ngọc Tinh. Ngọc Tinh lạnh rên một tiếng, hô lớn, "Chư vị, đối phó loại lũ tiểu nhân này, liền không cần nói cái gì đạo nghĩa rồi." Sóng vai tiếng lên. Buồn chướng hết, 3035828359. Chương 356, săn Ngọc Tinh. Chương 356, săn Ngọc Tinh. Theo Ngọc Tinh một tiếng giống to, 6 vị thánh tử cùng hơn 300 vị thiên tiêu hướng Cố Sát vây giết tới, nhưng mà, Cố Sát động tác nhanh chóng, búng một cái chính là mấy ngàn đạn dặm, như nhấc quả lưu tinh như vậy đập tới, trực tiếp một gậy liền đập chúng Ngọc Tinh, đong một tiếng, Ngọc Tinh binh khí vỡ nát ra vết rách, cả người bay rất ra ngoài, sơn thạch bay đập ở một tòa trên núi đá, cả ngọn núi nước lẽ sắp sụp đổ. Đông đảo Thiên Kiêu cũng lớn sợ, tốc độ quá nhanh, ở nhiều người vây công như vậy bên trong, Cố Sát lại sắp đến bọn họ nhiều người như vậy đều không có thể ngăn cản, lại để cho hắn nhào tới trước mặt Ngọc Tinh, mà càng khiếp sợ là, làm lao bài thánh tử Ngọc Tinh, lại một cái hiệp liền bị đánh bay. Ngọc Tinh có thể không phải Ngọc xuyên cái loại này, tân tấn thánh tử nội tình chưa đủ, này Ngọc Tinh chính là cao cấp kim tiên, hơn nữa còn là từng cái cảnh giới nhỏ cũng đi đến viên mãn trọng tu quá hơn trăm lần thánh tử. Một cái này, Cố Sát uy thế tăng vọt, kinh hai rất nhiều tu sĩ, đều cảm giác lông tơ xiêu xiêu dựng lên. Ngọc Tinh nhanh chóng từ trong phế tích lao ra, hô lớn, "Sợ cái gì, này thí luyện chi địa chung chết cũng sẽ không chết thật." Ngọc Tinh này một đại giống, nhất thời để cho những thứ kia sinh lòng nhút nhát thiên kiêu môn cũng kịp phản ứng, nhất thời mới vừa bị Cố Sát bá đạo đè xuống chiến ý cũng bộc phát ra, từng cái khí thế tăng mạnh, rối rít hướng Cố Sát vây giết tới, cũng là một bộ không sợ chết dáng vẻ. Thử, Cố Sát lạnh rên một tiếng, trong tay thiết bổng cơ múa trở nên thật lớn như núi, dọc theo vượt qua và trượng, mang theo một cột quân để cho cái địa phương này cắt bay đá chạy, mới vừa rời rời đỉnh núi nơi đó, mấy chục ngàn cân, hơn 100 ngàn cân đá lớn. Giống như mưa rơi về phía trước đột tới, những đá lớn đó hóa thành cuồng phong, đổ đập xuống về phía trước đột tới, đồng thời kèm theo thật lớn thiết động vô cùng tự lực. A a, Từng tiếng kêu thảm thiết thập phần tê lương, một đoàn đoàn huyết vụ nổ mạnh, bị Cố Sát thiết đồng thật sự đụng phải thiên kiêu mỗi một người đều đổ, có thi thể chia năm xẻ bảy, có tàn phế bay loạn. Bất quá, cho dù Cố Sát giữ dằn như vậy, lại không có ảnh hưởng chút nào đến những thiên mệnh đó tiên triều thiên kiêu môn chiến ý, bọn họ cũng nghĩ ngược lại sẽ không chết thảm mất, mỗi một người đều phảng phất bị kích phát hung tính, điên cuồng hướng Cố Sát vây giết mà tới. Động thủ. Cũng trong lúc đó Sáu vị thánh tử tế ra bản thân pháp khí các loại, đao kiếm chói lên, hàn quang lạnh lùng, cốt văn vánh sáng, cũng đều lẫn vào trong đám người vây công cố sát. Tất cả đều đi chết đi. Trên người cố sát tràn ra từng trận kim quang, cho dù bị đoàn đoàn bao vây, cho dù có sáu vị cấp bậc thánh tử cường giả ở trong đó xuất thủ, hắn vẫn không có chút nào khiếp ý, sát ý cuồn cuộn, điên cuồng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lại một người một ngở cùng mấy trăm thiên kiêu liều cái đất rung núi chuyển, huyết vụ giặc khởi, không ngừng có thiên kiêu bị đánh bại nổ. Trận chiến này có thể nói là thiên điệu biến sát, đại địa sụp đổ, cố sát ở trong vây công Hát phát tán loạn nhưng trên người là nhưng cũng không có huyết cùng thương ánh mắt lạnh như điện mang để cho hắn nhìn có một cổ ma tính hắn càng chiến càng hăng mà những thứ kêu các đối thủ mỗi một người đều ỷ vào sẽ không chết thật tất cả đều là chưa từng có từ trước đến nay không sợ hãi mà lúc này thí luyện luận triệu thánh thành trong đạo trường các phe đạo thống cao tầng các tu sĩ cũng đều ở hết sức chăm chú chú ý trận chiến này rất nhiều người đều bị kinh trụ. không phải nói thiênên Vượng triều vị này thánh thể là giả sao không phải là thật chứ phần này sức chiến đấu quá mạnh mẽ đối mặt đến mâ trăm đỉnh cấp thiên tiêu hơn 10 vị vô địch thiên tiêu còn có 6 vị thánh tử vây công lại còn có thể chiếm thượng phong. Theo ta được biết, vị này Cố Sắt còn có một cái đặc thù hình thái không có biểu diễn ra, là hóa thành kim thân, ta vốn cho là, cái kia kim thân là tu luyện một loại bí thuật, sẽ không phải là thánh thể trạng thái chứ. Có thể à, đối mặt như vậy vây công, ngay cả là Tiên Vương cũng sẽ vạn lạc, hắn lại thành thạo, không, có dùng lá bài tẩy, mấu chốt là, hắn tu vi vẫn chỉ là kim tiên trung cảnh. Tại sao ta cảm giác Thiên Mệnh Tiên Triều này một lớp sẽ tiền mất tật mang, không những tự sẽ mất đi một nhóm lớn tiên kiêu đi cạnh tranh lệnh bài, còn giúp Cố Dương giành tọa thật tên. Trong đám người, nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cũng không tự chủ được nhìn về Thiên vương hoàng triều bên kia, đặc biệt là nhìn Thái âm tộc một các vị cấp cao đều có chút hài hước. Nếu như cô sát ở điệu tiên trước mặt cựu vương tọa thật thánh thể tên, kia Thái âm tộc thật có thể sẽ luôn là một cái cười ầm, sẽ trở thành có mắt không trong đại danh tử, đường đường một cái thánh thể, lại bị bọn họ ép xích mít thành thủ, đến thời điểm sẽ không có người sẽ để ý chân tướng của sự tính rồi, chỉ có thể ký phải là Thái âm tộc đem một cái thánh thể bước đi nha. Không giống với Thái âm tộc bên kia trời u ám, Thiên vương bên này, một các vị cấp cao môn cũng đều ở ngẩn ngùi kinh ngạc sau đó mừng mắt, thậm chí có nhân đều đang đồn âm hỏi hoảng Vậy hạ, Cố Thánh tử sẽ không thật là thánh thể chứ? Vậy hạ, ngày trước những thao tác đó là hướng ngược lại thao tác, biến hình bảo vệ Cố Thánh tử. Hoa Hoàng cũng là vẻ mặt một bức, nếu như Cố sát thật là thánh thể, hắn về phần thấp thỏm lâu như vậy sao? Bất quá, không trở ngại bây giờ hắn tâm lý không thoải mái, nhìn về phía Thiên Mệnh Tiên Triều bên kia ánh mắt đều lấp ý, những người đó sắc mặt càng khó nhìn, hắn liền càng vui vẻ. Ngọc Thanh Minh đã có nhiều chút sắp không kèm được rồi, bất quá, Ngọc ra một tổ ở một bên nói, không cần quá lo lắng. Dù sao sẽ không chết tập nhân, tổn thất lớn nhất cũng không phải là ít một chút lợi bài, để cho kia đồ chó đạt được nhiều chút danh tiếng thôi, đổi một góc độ nghĩ, tiểu tử này ẩn núp sâu như vậy, nếu như là ở những địa phương khác, chúng ta tính sai tổn thất có thể to lắm, ngoài ra, thương gia bên kia hẳn còn có những an bài khác. Ngọc Thanh Minh khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể là cứ như vậy tự mình an ủi mình. Đột nhiên, ngay vào lúc này, trên khán đài có người hô lớn, "Chư vị, thật giống như có cái gì không đúng, Cố Sát ở thí luyện chi địa giết nhiều người như vậy, cho tới bây giờ, thật giống như những thứ kia bị đánh chết tiên tiêu trả một cái cũng không có bị truyền tống đi ra." Một viên đá làm giấy lên sóng lớn mặt trời, một mảnh xôn sao. Mọi người lúc này mới phát hiện vấn đề, bọn họ vừa mới đều bị cố sát cường đại cho hấp dẫn, căn bản không chú ý tới, đã thật lâu không có thiên ứng tiêu bị loại bỏ truyền tống đi ra, không chỉ có chỉ là cố sát phe kia trên trường, toàn bộ thí luyện chi địa đều đã có đến gần thời gian một nén nhang không có ai bị truyền tống đi ra. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ rối loạn lên, thánh viện phe kia, ba vị thánh nhân cũng đều kinh hãi, bọn họ lập tức làm phép, lại phát hiện bọn họ mất đi đối thí luyện chi địa khống chế, bọn họ thánh lực lại không cách nào nữa can dự thí luyện chi địa. Lúc này Càn khuôn sắc mặt của Thánh Vương đại biến, hét lớn: "Các vị đạo hữu, có thể có thủ đoạn liên lạc thí luyện tri địa thiên tiêu, lập tức thông báo, trận đấu tạm ngừng, tất cả mọi người đều không phải lại đại chiến, có ngoại ý muốn xuất hiện, thí luyện chi địa bị ngăn cách, chết chính là chết thật rồi." Chỉ một thoáng, một mảnh xôn xao, không có ai ngồi ở, bởi vì tại Trô đạo thống bên trong đều có thiên hung kiêu tu sĩ ở thí luyện tri địa. Ngay tại một mảnh trong hỗn hoàng, có người kinh hồ, "Gặp, có thánh tử muốn bỏ mình." Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về màn sáng, chính là cố sát phía kia chiến trường, bị rết một con đường máu, bắt được thái âm tộc thánh tử Ngọc Tinh, một quyền đập về phía Ngọc Tinh đầu. Không. Thái âm tộc các vị cấp cao kinh hoàng giống to. Âm một tiếng, Ngọc Tinh đầu nổ, thi thể cũng bị Cố Sát bóp vỡ thành một đoàn huyết vụ, nhưng mà, hắn cũng không có bị chuyển tống đi ra, Thái âm tộc tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, tại sao sẽ như vậy? Không, rốt cuộc chuyện này như thế nào nhi? Mọi người giống to. Mà Cang Hoàng là thiên mệnh tiên triều ngoại ra những đạo thống đó, Cố Sát đã mở ra tàn bạo kiểu, hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, mấy vị khách thánh tử, nguy. Cố Sát chư thiên giết lung tung con đường, chính thức mở ra. Buổi chương hết, 3335928360. Chương 357. Zết Lung Tung. Chương 357, Zết Lung Tung. Ngọc Tinh Tử, để cho Thiên Mệnh Tiên Triều một đám thiên kiêu môn tinh thần cũng bị đả kích lớn, đồng thời lại bị cố sát một trận giết Lung Tung, đưa đến chừng mấy tọa chiến trận cũng hư hại, chết mấy chục thiên tiêu, cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Mệnh Tiên Triều rõ ràng người đông thế mạnh, lại hoàn toàn bị đánh bại rồi. Mấy vị thánh tử thánh nữ thay nhau ra trận đều bị cố sát bị thương nặng, thế cục hoàn toàn lộ ra nghiêng về đúng một bên quân hướng, mấu chốt nhất là, đánh đánh, Thiên Mệnh Tiên Triều nhất phương nhân cũng đều dần dần ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Đang lúc hương gia đệ Tam Thánh Nữ Khương Dung sử dụng một đạo chuẩn thánh binh dự định một lần nữa hương cố sát thi triển lôi đỉnh thủ đoạn lúc, Ngạc Hoa Dạ thiếu giáo chủ Bạt Thác đột nhiên hô to, "Dùng Thánh Nữ không nên vận động, có vấn đề." Bạt Thác này một tiếng hô to, để cho một đám cũng xúc thế đại phát thánh tử Thánh Nữ môn cũng kinh trụ, bất quá, Hồng gia thiếu chủ Hồng Đỉnh cùng một vị khách thánh tử đã xuống tới, hai người phối hợp với trăm vị thiên kiêu đang ở vây giết cố sát. Nhưng là, Khương Dung lại dừng một chút, để cho Hồng định hai người trong nháy mắt liền rơi vào hoàn cảnh xấu, Hồng Đỉnh giận mặt, Khương, Dung, Thác, Tuyết, các ngươi mẹ nó làm gì?" Chiến trường thế cục thường hỗn loạn không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cố Sát trong tay thiết bổng cơ muối chỗ đi qua, huyết vụ mông lung, từng cái thiên kiêu đều bị chầm giết, thiên địa biến sắc, thư không vỡ nát. Cố Sát lấy một địch chúng, nồng đậm hắc phát bay múa, hai mắt như kim đăng như vậy sáng chói, có loại bá đạo, còn có loại đi cuồng, miệt thị mọi người, càng chiến càng hăng, cả người trên giới đều đã bị máu tươi ướt đẫm, thật sự liều chết xung phong chỗ, đều mang từng đạo huyết quang. Bên Dung thần trợn, nhìn ngăn ở trước mặt nàng thác, hỏi làm gì? Bạch Thác sắc mặt có chút khó coi, chỉ chỉ trên đất thi thể, nhẹ giọng nói, dung thánh nữ, có cái gì không đúng, bình thường mà nói Ở thí luyện chi địa tử tuyển thủ dự thi, bản thể cũng sẽ bị dẫn độ truyền tống đi ra ngoài, lưu lại chỉ là một đạo căn nguyên hư ảnh có thể. Ngươi nhìn kỹ một chút vừa mới bị Cố Sát chém chết những thư kia đạo hưu, bọn họ bản thể thật giống như không có bị truyền tống đi ra ngoài. Khương Dung sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, cả kinh nói, "Không thể nào." Nàng tự nhiên là không dám tin tưởng, này nếu như là thật, vậy thì có nghĩa là ở thí luyện chi địa người chết liền chết thật rồi, kia bây giờ bọn hắn tình cảnh có thể gặp phiền thoái. Cố Sát chiến ý kinh khủng, bọn họ những người này chẳng có thể kiên trì nguyên nhân chủ yếu chính là ỷ vào sẽ không chết thật, một khi phát hiện thật sẽ chết bọn họ những người này thật không, có mấy cái còn có gan tử cũng cố sát Liễu Mệnh. Lúc này, Khương Dung vây tay, đem trên mặt đất một cỗ thi thể lấy tới. Nhất thời, nàng đồng tử trợ to, cả người run lên. Mà lúc này, trong chiến trường, Cố Sát đã một lần nữa đánh lùi một vòng vây công, chém giết không dưới 30 vị tiên tiêu, đội kịp Hồng ra thiếu chủ Hồng Định cùng ngoài ra cái Tiêu Tông Tuyết Thánh tử lấy mẹ. Hồng Định đánh rất bức bội, giận dữ hét, "Khương Dung, Bạch Thác, các người làm gì Hồng Định, Tông Tuyết, xảy ra ngoài ý muốn, lui lại mau." hô to một tiếng, cùng bạn thác cùng lam tuyết ba người đồng thời xuất thủ, ngoài ra trên trăm vị tiên tiêu cũng đều phối hợp phát động lại một vòng tấn công. Cố sát vẫn là như hổ vào đàn dê, cương mãnh vô cùng, bá khí vô cùng, đại khai sát giới. Khương Dung kéo lại đang muốn chối xung yếu đến trước mặt Hồng Định cùng Tống Tuyết, thấp giọng nói, "Lùi lại mau, nơi thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, nơi này chết liền thật sẽ chết." Vốn đang chiến ý dồi dào Hồng Định cùng Tống Tuyết hai người nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người cũng sợ ra mồ hôi lạnh, Hoàng sợ nói, "Chuyện gì xảy ra?" Không rõ ràng, "Lùi." Khương Dung kéo hai người cực nhanh lui về phía sau. Sau đó trong tay xuất hiện một mặt cờ xí, nhanh chóng huy động phát ra rút lui tần số. Những thứ kia chính đang vây công cố sát tiên tiêu môn cũng đều rối rít bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà, cố sát chính giết được nổi dậy, làm sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy rút đi, hai cánh tay hắn dung một cái, kim quang vạn tầng, sóng biển ngập trời, gần một kích này mà thôi, phía trước nhất một hàng cường giả liền đều bị lật ngược, rồi sau đó ở trong hư không nứt nẻ. Phong huyết quang thành thiên xuất hiện, thoáng cái thì có mười mấy người vẫn lạc. Khương Dung làm khương gia đệ tam thánh nữ, dĩ nhiên là tại chỗ thân phận địa vị cao nhất, nàng phát ra chỉ thị, gần đó là mấy vị kia thánh tử cũng phải nghe theo. Còn lại mấy cái bên kia thiên, Tiêu Môn mặc dù nghi ngờ, nhưng là cũng phục tùng an bài, nhưng nhìn đồng bạn bị chém chết, đều tại hỏi Khương Dung nguyên nhân. Khương Dung trong lòng rất là kinh loạn, căn bản không tâm tình giải thích, nhìn Cố sắt đang ở cổ động chu diện, lớn tiếng hồ, "Cố Sát, chúng ta nhận thua, dừng tay như vậy." Chính sách thiết bổng điên cuồng đuổi giết Cố Sát bị thai không nghe, đó lấy, hắn lăng không cần quét, cái kia thiết bổng như long xà đồng đưa, trung quanh một bọn người ngã xuống, 6, 7 người đứt gân gãy xương, thịt be bé bét, bay ngang ra ngoài. thấy vậy, mắt, giận dữ hết, "Cố Sát, dừng tay, thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, như vậy không tiến." Ngươi có nghe hay không? Nghe ngươi tơi giải. Cố Sát ngửa mặt lên trời cười to, cất cao giọng nói, có phải hay không là mới phát bây giờ chỗ này chết sẽ chết thật. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, Thương Dung Kiếp sợ nói, ngươi ngươi thế nào Cố Sát một gậy đánh chết một người thiên kiêu, lạnh lùng nói, lao tử sớm liền phát hiện, những thứ kia bị đánh chết nhân, chân thân căn bản không có bị truyền tống đi ra ngoài. Chân tướng là Cố Sát ở khai chiến trước, biết trước một lần qua tương lai, mặc dù này thí luyện chi địa trung tràn đầy lực, hắn năng lực biết trước rất bị hạn chế, nhưng dù sao cũng là một loại suy diễn, hơi vẫn có thể biết rõ một ý chuyện. Hắn ở một lần kêu biết trước trong tương lai liền phát hiện, những người đó bị giết sau đó chính là chết thật rồi, bất quá, cụ thể nguyên nhân gì hắn liền không biết, có lực lượng cường đại ngăn cách hắn thời gian phát tác. Khương Dung nghe được cố sát nói như vậy, cả giận nói, ngươi biết rõ, ngươi còn không ngừng tay mẹ, ngươi ngu ngốc à, cố sát cũng bị chọc phát cười, nhanh chóng liều chết xuống phòng, hét lớn, lao thử sát chính là các người, cơ hội như vậy, dựa vào cái gì dừng tay. Không giống với cố sát càng chiến càng hăng, thiên mệnh tiên triều những tiên đó kêu mồn tinh thần trong nháy mắt thấp rơi xuống đáy cốc, bọn họ bản thân cũng đã bị cố sát cường thế chân trụ, nhưng cậy vào chính là thí luyện chi địa sẽ không chết mới dám như vậy không sợ chết liều chết xung phong, nhưng bây giờ nói cho bọn hắn biết, chết chính là chết thật, trong một sát na, lụm bại không dứt. Khương Dung mấy vị thánh tử cũng trong lòng luôn cuống. Ngọc Hoa dạy thiếu giáo chủ đột nhiên hô, cố thánh tử, như thế tình trạng, chỉ sợ là có ngoại địch dở cho qu Theo ta được biết, người đã gặp qua một lần ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta đến lượt dừng tay liên hiệp ưng đối mới là, ngoại địch trước mặt, chớ có lục đục. Cút cụ mày đi, các ngươi cũng là lão tử tiểu địch. Cố sát thân thể sáng lên, kèm theo ánh lửa, hiện ra dị tượng, xích xích âm thanh bên thai không dựng, từng đạo sát cơ nhô lên, mang theo ánh lửa, giống như là sóng biển, bắn ra ngoài, thủy hà sắc lạnh, hắn liều chết xung phong đi. Đã tinh thần thấp mê thiên mệnh tiên triều những tiên đó kiêu môn căn bản không có bao nhiêu nên ý, cố sát này một lớp công hoàn toàn như vào trốn không ngợi, vọt tới mấy vị thánh tử trước thánh nữ, một gậy liền đập về phía thân phận cao nhất khung một cái cũng đừng sống. Buồn chướng hết, 30, 36, 028, 361. Chương 358, sắt, sắt. Chương 358, sắt, sắt. Cố Sắt trong lúc giợt tay nhấc chân, mang theo thao thiên quầng màng, hắn thả tay chân ra, đại khai sắt giới, một gậy đánh ra, phía trước nhất định có nhân lộ tung, hóa thành huyết vụ, sau đó kia một gậy đập trúng trước mặt Khương Dung. Người tìm chết. Khương Dung tay cầm bảo luân, với Cố Sắt đối một kích, để cho này hư không bặmẹo, tử xác sóng lớn đánh ra trường không, trong miệng nàng phun ra một ngụm tiên huyết, bay rất ra ngoài đập tới mấy ngọn núi. Dung Thánh nữ Mấy cái khác thánh tử thánh nữ vội vàng xuất thủ ngăn trở Cố Sát đột giết. Cút! Cố Sát hét lớn một tiếng, trong tay thiết bổng diễn hóa ra vô số đạo hư ảnh, phảng phất biến khơi hỗn loạn, đem kia bốn vị thánh tử cũng đánh bay, để cho vô số người đang xem cuộc chiến tất cả đều kinh sợ. lông mang tất lập, đây quả thực là một con hình người bạo long, đủ để nghiền ép hết thảy, ở chỗ này có vô địch thần tư. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát liền liều chết xung phong đến trước người Khương Dung, chuẩn bị cho cùng một kích trí mạng, nhưng mà, dõi tốc độ Ngọc Hoa dạy thiếu giáo chủ Bạch Thác ở thế ngàn cân treo sợi tóc vọt tới, nhấc dung liền chạy. Ấm cố Sắt một gậy đập vào trên ngọn núi, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, long trời lở đất. Bất thắc kinh hãi không thôi, hô lớn, "Cố Thánh tử, ngươi coi như không sợ sinh tử, nhưng là muốn cô kỵ ngươi một chút bằng hữu đi, bây giờ, thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, rất có thể là thiên hồn các hoặc là chính là thiên nguyên giới đang nhúng tay, tất nhiên có âm mưu, bây giờ ngươi thật không nên lục đục, ngươi cút cụ mày đi." Cố Sắt chẳng ngó ngàng gì tới, nhanh chóng truy tới, nhất thời, ngoài ra ba vị thánh tử thánh nữ xuất thủ trở, trong một sát na liền qua mấy giao kích, trùng ánh sáng Nhưng là, thiên mệnh tiên triều mấy vị thánh tử thánh nữ cũng đánh càng ngày càng bức bội ở còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu đều đã chạy tới, một lần nữa tạo thành thế vây công. Sắc mặt của Khương Dung Âm trầm nói, "Cố Sát, ở đây sao rằng có nữa? Không, có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ không cùng ngươi đan đá độc đấu, chúng ta là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết được chúng ta, đến thời điểm chỉ cho người khác thừa cơ lợi dụng." Ngươi Cố Sát một gậy đánh lui mấy vị tiên tiêu, lạnh lùng nói, "Ngươi lấy dũng khí ở đầu cho là ta không giết được ngươi môn." Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát lại trực tiếp vứt bỏ thiết đồng, hai tay ngưng tụ ra từng kinh khủng hơn nữa dâng pháp lực, "Một sát kia, này phương địa giới, trong vòng ngàn dặm đều tràn đầy kỳ lạ pháp tắc lực." không thể liên lạc. Đây là thời gian pháp tắc. Bạn thắc quá sợ hãi, đứng thẳng mã vận chuyển tu vi ngăn cản. Nhưng hắn một câu nói này gọi ra, sẽ để cho rất nhiều người trong lòng kinh hoàng. Pháp tắc chi lực, sở hữu đi đến chân tiên tu vi tu sĩ cũng sẽ bắt đầu nắm giữ pháp tắc chi lực, chư thiên vạn giới pháp tắc vô số, không có ngàn vạn cũng có 800 vạn loại pháp tắc chi lực, nhưng là, công nhận mạnh nhất pháp tắc chính là không gian cùng thời gian pháp tắc, chư thiên vạn giới chung cũng lưu chuyển thời gian không ra không gian là vương cách nói, cũng đủ để chứng minh này hai loại pháp tắc chi lực tương đẳng làm cố sát thời gian pháp tác lực xuất hiện trong mắt, phía thế giới này đều tựa như dừng lại một dạng mặc dù chỉ là như vậy vẹn vẹn một sát na mà thôi. Bạn thác, không Dung đám người mặc dù tu vi cường đại, nhưng là xa xa không đạt tới vạn pháp bất xâm cảnh giới, mà cố sát đối thời gian chi lực khống chế độ lại cường đại đến đi một lần phổ tầng thứ, ngay cả là Tiên Vương cũng không có biện pháp ngay đầu tiên đứng đối. Dù sao, cố sát tu luyện trí tôn vô địa pháp, là có thể bắt trước mỗi cái cảnh giới, hắn từng liền đại đế cũng thể nghiệm qua mười mấy tồn, hắn đối pháp tắc chi lực vận dụng như thế nào có chút tuổi trẻ thiên kiêu có thể so với. Lúc này, Bất thác Cương Dung đợi năm vị thánh tử thánh nữ đều không có thể ngay đầu tiên tránh pháp tắc tri lực công kích, về phần những người khác vậy thì càng không cần phải nói, có rất nhiều thiên kiêu cũng trực tiếp tiến vào một cái thời gian dừng lại trạng thái, mặc dù kia năm vị thánh tử thánh nữ cũng trong nháy mắt liền thoát khỏi thời gian trì lực, nhưng trong nháy mắt đó, đủ để cho Cố Sát làm rất nhiều chuyện rồi. Trước mắt ngừng, Cố Sát xuất hiện ở mấy vị thánh tử trong chiến trận. Tốc độ nhanh nhất là Ngọc Hoa dạy thiếu giáo chủ Bạt Thác, hắn vận dụng không gian pháp tắc ý đồ đem mấy người rời đi, nhưng một bước, Cố Sát xé không gian, một cái tay giống như trong truyền thuyết chân long chảo, bắt được cổ Bạt Cố Thánh Tử hai tay bạn thác bắt cố sát cánh tay muốn nói, nhưng mới vừa phát ra âm thanh, cố sát liền bóp nát cổ của hắn. Cổ của bà thác vỡ vụn, cố sát thậm chí nắm bạn thác cổ họng, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem bạn thác thân thể đều kéo được liền nát. Cũng trong lúc đó, cố sát tới tay một quyền đập về phía Hồng Định, Hồng Định giơ lên hai cánh tay đan chéo bảo hộ ở trước mặt ý đồ ngăn cản. Rắc giác, giác Hồng Định giơ lên hai cánh tay trực tiếp vỡ vụn, giơ lên hai cánh tay bị cố sát lực lượng khủng lồ chèn ép cong lên hắn trên mình, Ngay một tiếng, đầu cùng cánh tay đồng loạt nổ mạnh. Ngay tại Hồng Thân đỉnh cảnh Tống Tuyết bị bắn tung tóe một thân óc, bị dọa sợ đến liền đội vàng lui về phía sau muốn xoay người chạy trốn. Cố Sát lạnh rên một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, sẽ rách hư không, một thương mỏ về Tống Tuyết sau lưng. Tống Tuyết cẩn thận. Lam Tuyết cùng Khương Dung hai vị thánh nữ kinh hãi, đồng loạt thi triển pháp thuật ngăn trở, nhưng mà, bạo động bên dưới Cố Sát tại sao sự khủng bố? Hắn một thương này liền không gian đều bị đâm rách, hai người liên thủ đi ra pháp lực công kích trực tiếp bị nghiền nát. Khuyết, tử vong nguy để cho hắn nhanh chóng xoay người, sử dụng một cái đại đỉnh đỡ một tiếng vang thật lớn, tống khuyết đại đỉnh trực tiếp bị nát. Cố sát trường thương cũng bị nát, đầu xuống liền nát, chỉ còn lại nửa đoạn cán thương, nhưng là, gần đó là chỉ có nửa đoạn cán thương, như cũng xuyên thủng tống huyết ngực. Cố sát nhẹ nhàng động một cái, kia nửa đoạn cán thương trực tiếp ở tống huyết trong lồng ngực nổ tung. Hoành tống huyết lồng ngực trực tiếp nổ mạnh thành một đoàn huyết vụ, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều được cắt bã. Bất quá, tống huyết dù sao cũng là cao cấp tiên, sinh mệnh lực lạnh, lại không có trước tiên tử vong, chạm chạy trốn. Nhưng đấm ra một quyền, lớn con mắt, trong con mắt, một cái bao cắt quả đấm to trong nháy mắt phóng ra. Vang một tiếng vang thật lớn, tống khuyết đầu trong nháy mắt nổ mạnh, óc máu tươi vang khắp nơi, hoàn toàn không có sức cơ. Mà lúc này, Lam Tuyết cùng Khương Dung hai nhân cũng đã không có chút nào chiến ý, đều tự hướng một cái tướng phương hướng ngược lại chạy trốn. Cố Sát không chút do dự nào liền đuổi theo Khương Dung đi, Khương Dung bị dọa sợ đến vong hồn mục lên, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, Thiêu đốt tinh huyết muốn chạy trốn, kinh hoàng nói, "Cố Sát ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, cùng Khương gia sẽ thấy vô tu quan hệ khả năng, kia mẹ nó cả ngươi gia đồng thời diệt." Cố sẽ rách từng tầng một không gian, đuổi giết được rồi Khương Dung phía sau, một chút không có thương hương tiếc ngọc dự định, một cước liền đạp ở rồi Khương Dung trên lưng, máu tươi văng lên, Khương Dung thân thể nổ tung, huyết vụ bốc hơi lên. Cố sát nhanh chóng lấy đi Khương Dung không gian giới chỉ, sau đó lại đi gom còn lại mấy cái bên kia bị chém chết thiên kiêu không gian giới chỉ, bất quá, quá hỗn loạn rồi, cũng liền thu tập được không tới trăm cái không gian giới chỉ, sau đó hướng Lam Tuyết chạy trốn phương hướng đuổi theo. Buổi chương hết, 3036128362. Chương 359, Khương Vô Thương hiện. Chương 359, Khương Vô Thương hiện, đại mạng, thánh thành đạo tràng. Lúc này trong đạo trường hỗn loạn tương mừng, ba vị thánh nhân có hai vị đã rời chỗ rồi, chỉ để lại một vị chuẩn thánh ở chủ trì đại cuộc, đông đảo thánh viện đệ tử cũng đều rời đi một loại xử lý thí luyện chi địa mất liên hệ vấn đề. Lúc này, trong đạo trường vậy cũng màn sáng hình chiếu đang ở phát thí luyện chi địa trung rối loạn tình trạng, dù sao cũng là hơn trăm triệu danh thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, các phe đạo thống đều tại tham dự tranh đoạt cuộc so tài, khắp nơi đều đang chiến đấu, hơn nữa rất nhiều nơi đều là đại quy mô một dạng chiến, điều này có nghĩa là khắp nơi đều ở người chết. Chức, tất cả mọi người đều đó là một loại bình thản tâm tính ở nắm nhìn. Mặc dù cũng rất trọng thị, nhưng dù sao cũng là trận đấu, chỉ có thắng thua, thắng vui vẻ, thua lần dầu, nhưng tổng thể cũng vẫn có thể ổn được tâm tính, có thể giữ mắt cũng không giống nhau, cũng không chỉ có thắng thua, là thực sự có sinh tử rồi. mẫu chốt là, cho tới bây giờ, thí luyện chi địa chúng phát hiện dị thường cũng không có nhiều người. Đương nhiên, kia vô số trong chiến trường, được chú ý nhất, tự nhiên không ai bằng Cố Sát chỗ phía kia chiến trường, mà khi thấy Cố Sát lấy một loại không thể chiến thắng tư thái sát mạc tiên mệnh tiên triều vây công sau, đưa tới một mảnh hỗn sao. Đặc biệt là tiên mệnh tiên triều những cao tầng kia môn càng là trực tiếp phá vỡ rồi. Đặc biệt là làm Khương Dung bị Cố Sắt đánh bẹp lúc, Khương gia chuẩn thánh Khương Tử Hư hoàn toàn ngồi không yên, này Khương Dung ngoại trừ Khương gia thân phận thánh nữ bên ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là Khương Tử Hư nhất nhìn chúng trừ thuộc dòng chính sau lưng, cũng là hắn dòng dõi kia toàn lực bồi dưỡng tiên kiêu, ngoại trừ Khương vô thương cái kia bên ngoại, Khương Dung coi như là trẻ tuổi hưởng thụ tài nguyên nhiều nhất. Phượng Nguyên, Khương Tử Hư pha vỡ, cả giận nói, ta Khương gia không để yên cho ngươi, bản thánh hôm nay liền đem lợi thả ở nơi này, đợi chuyện lần này kết thúc, bản thánh sẽ không quản cái gì quy ta thân tới ngươi Tiên Bây giờ hỏa hoàng trong lòng cũng phi thường nặng nghề, mặc dù Cố Sát biểu hiện ra người sở hữu dữ liệu, để cho hắn cùng với một đám thiên phượng hoàng triều cao tầng môn cũng phi thường kinh hỉ, nhưng là, bây giờ bọn họ thật không vui, bởi vì thiên phượng hoàng triều cũng không chỉ Cố Sát một cái thiên tiêu, có trên một triệu thiên tiêu, đặc biệt là ngoài ra bảy cái thánh tử, bảy người này có thể gánh vác tiên phượng hoàng triều tương lai, bất kỳ một cái nào cũng tổn thất không nổi, nhưng bây giờ, tình thế phát triển đã không chịu bọn họ khống chế. Dưới tình huống này, Khương Tử Hư lại trực tiếp giận dữ hiếp, để cho trong lòng mọi người càng thêm nặng nề, bọn hắn cũng đều thật đúng là thật lo lắng Khương Tử Hư chẳng ngó ngàng gì tới. Nếu là Khương Tử Hư thật coi trời bằng vùng tự mình đi hướng Thiên Vương Hoàng Triều, kia Thiên Vương Hoàng Triều tuyệt đối sẽ gặp cực đại đại kích. Mà các vực khác cũng đều vui mừng được thấy, nhưng là các vực khác đều đang đợi một bước ngoặt, một cái để cho các vực có đầy đủ lý do cùng lực áp bách cơ hội, có thể tạo thành liên minh, toàn diện đối kháng Khương Tử Khương Tử Hư một mực không ra bắt thương khu vực, cũng là lo lắng hắn động một cái, liền sẽ đưa tới toàn diện bắn ngược. Nhưng ai cũng không biết rõ Khương Tử Hư có thể hay không tâm tính nổ, không để ý đại cuộc. Cho nên, đối mặt Khương Tử Hư hiếp, Thiên Vương Hoàng Triều tất cả mọi người giữ lặng, không nghĩ vào lúc này kích thích Khương Tử Hư cũng không muốn bởi vì tức giận nhất thời, để cho Khương Tử Hư không có cơ ngàng, đến thời điểm thật không thể không thật động thủ. Thấy Thiên vượng hoàng triều yên lặng không nói, Ngọc Thanh Minh cũng tại lúc này hét, "Phượng Nguyên, ngươi có phải hay không lặn nên cho một giải thích, làm chư thiên chính đạo, ngươi thiên vượng hoàng triều đệ nhất thánh tử tư chất cứ như vậy thấp. Đại cuộc trước mặt, chỉ lo thủ riêng, biết do thí luyện chi địa ra thật lớn vấn đề, chả một lòng chỉ nhớ hắn chính mình, như thế dại bỏ chính nghĩa chuyện, ngươi có lời gì nói? Các ngươi bồi dưỡng sợ không phải ma đạo cự bá đi. Cút cụ mày đi, này có ngươi nói chuyện phần sao?" Phượng Nghê thường tức giận dậy, Chỉ Ngọc Thanh Minh nói, "Ngọc Thanh Minh, nếu như nơi này không phải thanh Thành, bọn tọa bây giờ liền giết ngươi, ngươi là cái thá gì, ngươi xứng đại biểu chính đạo sao? Ngươi nói Cố Sát giết người, không phải là các ngươi nhân xuất thủ trước sao? Ngoài ra, bây giờ này thí luyện chi địa trong và ngoài nước sắt cũng không thiếu người, thế nào, ngươi cảm thấy sở hữu ở giết người cũng là ma đạo sao?" Ngọc Thanh Minh tức giận nói, "Vậy không giống nhau, những người khác là không biết rõ, Cố Sát là biết rõ thí luyện chi địa xảy ra vấn đề." Được rồi, chớ nói. Khương Tử Hư đột nhiên lên tiếng giãy ở Ngọc Thanh Minh, lạnh lùng nói, "Tiến trở Thánh viện thông báo." Ngọc thanh Minh vẻ mặt mờ mịt. Hắn không nghĩ tới Khương Tử Hư sẽ như thế làm r้าง, Thiên Phượng Hoàng Triều bên kia mọi người cũng đều kinh ngạc, cũng nghi ngờ Khương Tử Hư lại không nhân cơ hội nằm cố sát điểm đen bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ liền biết tại sao, bởi vì đạo tràng màn sáng bên trong, có một khối màn sáng bên trong, xuất hiện Khương Vô Thương. Mà Khương Vô Thương đang ở trận đánh mấy cái Thiên Phượng Hoàng Triều cùng La Sát Quốc Thánh tử, đồng thời, Khương Vô Thương bên người trả đi theo một người, chính là từ cố sát trong tay chạy thoát xuống thánh nữ Lam Tuyết. Cũng liền có nghĩa là, Khương Vô Thương giống vậy ở biết rõ thí luyện chi địa xảy ra vấn đề dưới tình huống, lại cũng tại hồng. Thí luyện chi địa chung, Cố Sắt đang ở trong tầng mây phi hành, đột nhiên nhận được Linh Châu Tử đưa tin. Cố lao đại, xẻ ra chuyện, Khương Vô Thương hiền thân. Cố Sắt trong lòng đông lại một cái, nói: "Tình huống như thế nào?" Linh Châu Tử nói nhanh: "La sát Quốc Trần Thị Lục Kiệt trước ở thánh trong mộ bị ngươi giết hai cái, còn giữ lại bốn cái tham dự lần này hơn nóng nớt, vừa mới bị Khương Vô Thương giết ba cái, chỉ có Trần lao đại trọng thương chạy trốn, ngoài ra, La sát Quốc côn bằng tử bị Khương Vô Thương gắng gượng bẻ gãy đầu. Chúng ta thọ công chủ, liên tục thánh nữ bị chết, nữ chính thần. Bị đánh gãy một chân một cánh tay, bây giờ bị Khương Vô Thương nắm Công khai tìm người nữ chiến, tuyên bố trong vòng 3 ngày, ngươi không qua liền giết nữ chiến thần, vị trí ngay tại Côn Luân Sơn. Cố sát đồng tử hơi coi lại, nói: "Có còn hay không tin tức gì khác?" Linh Châu Tử nói: "Thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, chết chính là chết thật rồi, sẽ không bị dẫn độ chuyển thống đi ra ngoài, có thể là thiên hồn các cùng thiên nguyên giới trong bóng tối gây sự tình, nhưng cụ thể chân tướng không thể nào biết được." Cố Sắt trầm giọng nói: "Lâm Phong đây, ta trước không phải cho các ngươi đều đi tìm Lâm Phong sao. Linh Châu Tử nói: "Lâm Phong, ngay tại Côn Luân trùng, nhưng không biết do tại sao hắn không có xuất thủ trợ rút, trước mắt cũng không cách nào liên lạc với hắn, ngay cả yêu nguyệt cũng không liên lạc được. Cố sát hơi híp một chút con mắt, xem ra muốn lợi dụng lầm phong cái kia khí vận chi tử đi trước với Khương Vô Thương vừa mới xong kế hoạch là thất bại, tên kia không phải là cái gì chính phái khí vận chi tử, không tốt như vậy lắm ư?" Linh Châu tử nói, Cố lao đại liền nói nhiều như vậy, có đi hay không ngươi tự cân nhắc đi, chuyện này không thể cư cầu, Khương Vô Thương quá mạnh mẽ, ngươi đi lời nói, đại khái suất có đi mà không có về, lý trí đề nghị, ngươi đừng đi, thiệt ở thí luyện chi địa xảy ra vấn đề. Nói xong, Linh Châu tử liền đóng cửa truyền tin pháp khí. Nhìn truyền tin pháp ký, Cố Sát khẽ cười một cái, bảy năm ngưỡng hẹn, cũng nên chấm dứt. Buồn chướng hết, 30 36, 2228, 363. Chương 360, Phong Vân hội tụ. Chương 360, Phong Vân hội tụ. Thí luyện chi địa sôi trào. Ở trong một ngày, toàn bộ thí luyện chi địa cũng lâm vào trong hối loạn, bởi vì một tin tức truyền ra, thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, người chết là thực sự chết sẽ không bị truyền tống dẫn độ rời đi. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người cũng không tin tưởng, làm càng ngày càng nhiều tin tức chứng thực chuyện này chân thực tính sau. Thí luyện chi địa trong nháy mắt đưa tới sóng lớn, đủ loại âm u luận xuất hiện, đưa tới một mảnh khủng hoảng. Có tin đồn là thí luyện chi địa đã bị khống chế, bị Thiên Nguyên giới đại năng xuất thủ, trực tiếp đem thí luyện chi địa kéo đi rồi Thiên Nguyên giới chung. cũng có tin đồn là Thiên hồn các trong bóng tối gây sự tình, các đoạn thánh viện đối thí luyện chi địa khống chế, ý đồ đem sở hữu dự thi thiên kiêu một lưới bắt hết. Sự tình chân chân giả giả không có người có thể chắc chắn, nhưng khủng hoảng là chế tạo ra, đông đảo thiên đều tiến vào mất hết hồn vía bên trong. Mà đúng lúc này sau khi, một tin tức khác lại xuất hiện, thánh thể Khương vô thương ở côn lôn sơn ốc chiến đều là thánh thể cổ sát. Kèm theo tới La Cố sát chém chết bắt thương khu vực năm vị thánh tử Chu Diệt mấy trăm thiên kiêu sự tình, cùng với Khương Vô Thương chém chết linh khê khu vực nhiều vị thiên tiêu, bắt nữ chiến thần Bắc Cố sát hiện thân sự tình. Trong lúc nhất thời, khắp nơi hoành động. Chuyện này thật giả rất dễ dàng liền xác nhận, bởi vì có phụ cận Côn Lôn Sơn thiên kiêu môn rối rít sử dụng truyền tin pháp khí đối ngoại truyền bá Khương Vô Thương ở Côn Lôn Sơn bên trên trong video. Trong video, Khương Vô Thương một bộ bạch y đi, phi thường hoàn mỹ, chính trị huy một ít thiên mệnh tiên chết một cái lớn, bên trong tử Côn Cơ vô thương trả gọi đũa nấu một nồi rau trộn thịt dưỡng sinh canh. Ở đó một cái nồi lớn bên trên, có một thanh tấm trên mặt đất dáng vóc to trưởng thường, Thiên vượng hoàng triều bên trong, thường có nữ chiến thần tên Thánh nữ Cơ vô song chặt đứt một chân một cánh tay, bị trường thường xuyên qua thân thể treo ở thương bên trên, thập phần thế thảm. Cái video này truyền bá phi thường nhanh chóng, thánh thể quốc chiến, cũng những lục thần đó vô chủ thiên kiêu môn đều tự hầu ngay đầu tiên tìm được chủ định, rối rít hướng Côn Luân đi, bất chuyện này kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là một cái cơ hội một cái để cho thí luyện tri địa trung sở hữu tu sĩ hội tụ cơ hội, có thể ứng đối tiếp theo thí luyện chi địa khả năng tồn tại biến cố. Trong lúc nhất thời, Côn Luân Sơn thành làm trung tâm tiêu điểm, phong vân hội tụ, vô số thiên kiêu đều tại hướng Côn Luân Sơn đi. Mà lúc này Cố Sát cũng không có bận đi đến Côn Luân Sơn, mà là tìm được một nơi động tiên bắt đầu bế quan. Thời gian 3 ngày, đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Động tiên bên trong, Cố Sát lấy ra hắn ở nơi này thí luyện chi địa trung sở hữu thu hoạch, ngoại trừ chính hắn thu thập được sinh dược bên ngoài, còn có hắn chém chết nhiều ngày như vậy tiêu môn ở chỗ này lấy được đến tài nguyên, cộng lại số lượng phi thường khủng lồ. Đối với Khương Vô Thương tên đối thủ này, Cố Sát Trả là phi thường tôn trọng, đối phương chính là một tôn thánh thể, là trời sinh liền nắm giữ thánh lực thiên tiêu, là hắn thời gian pháp tắc đều không cách nào xâm nhập đối thủ. Cố Sát có đã thử lợi dụng thời gian pháp tắc suy diễn cùng Khương Vô Thương chiến đấu kết quả, nhưng là, thời gian pháp tắc căn bản là không có cách tính toán Khương Vô Thương, tại hắn suy diễn bên trong, có quan hệ với Khương Vô Thương hết thảy đều là trùng giống. Đây là một cái kinh địch, là Cố Sát xuất đạo tới nay, thật sự gặp gỡ trong cùng thế hệ kẻ địch mạnh nhất. Hắn không cách nào biết rõ kết quả. Khương Vô Thương chiến tích cũng là phi thường huy hoàng. Sơ nhập Kim Tiên lúc là có thể đánh bại Tiên Vương, bây giờ bế quan nhiều năm, tu vi đã sớm tuyên bố đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, đối Thánh thể thanh toán đến một bước kia cũng không cách nào chắc chắn. Đây là một cái cương định, một cái lẫn nhau ước chiến rồi suốt 8 năm định nhân. Động Tiên bên trong, Cố Sát vận chuyển thời gian pháp tắc đêm này phương động Tiên hoàn toàn bao phủ, một sát na kia, tốc độ thời gian trôi qua điên cuồng tăng nhanh mấy ngàn lần, Cố Sát lấy ra sở hữu tài nguyên tu luyện bắt đầu tu luyện. Thí luyện chi địa chung, sôi sùng sục không dứt. Giống hay lại lúc này, bên trong toàn thánh thành, như loạn từng Các phe đạo thống cao tầng môn đều tại Lo Lăng sông, đều đang đợi đến Thánh viện bên kia đáp lại. Nhưng mà, luôn luôn làm việc cũng phi thường nhanh trong Thánh viện, lần này lại chậm chạp không có phản hồi, chỉ có một vị trưởng thánh ở bảo trì trật tự, vốn là còn có mấy chục nội môn, đệ tử chân truyền cũng ở đây hiện trường, kết quả cũng lục tục đều bị gọi đi rồi, chỉ để lại mấy trăm ngoại môn đệ tử cùng vị kia trưởng thánh ở hiện trường. Bất quá, theo khương vô thương hướng cố sát tiến chiến, trong thời gian ngắn, chuyện này để cho các phe đạo thống cao tầng cũng hơi chút bình tĩnh một chút, rất nhiều người đều bắt đầu chú ý tới trận chiến này, đặc biệt là Khi thấy các phế đạo thống tiên, Kiêu Môn cũng hướng Côn Lôn Sơn chạy tới thời điểm, các phế đạo thống cao tầng môn cũng ở tâm lý an định không biết. Mặc dù không biết rõ bây giờ thí luyện tri địa cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng thuộc về thí luyện tri địa chung còn giữ lại những thiên đó Kiêu Môn có thể hội tụ vào một chỗ, là biện pháp tốt nhất, dù sao cũng là còn giữ lại gần 30 triệu tiên đạo thiên tiêu, là một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng, cho dù là chân diện đối đột phát tình trạng, cũng không phải không có sức đánh trả. Mà trong đạo trường, rất nhiều người cũng ở thảo luận đứng lên, cũng đang nghị luận hai vị thánh thể cổ chiến, rốt cuộc ai thắng ai thua, bất quá, dư luận chung gần như đều là nghiêng về đúng một bên cho là Khương Vô Thương sẽ thắng lợi. Trên thực tế, Cố Sát ở thí luyện chi địa trung cường thế chém chết tổng cộng 6 vị thánh tử mấy trăm thiên kiêu, để cho hắn thánh thể tên đã cơ bản toả thật, liên quan tới hắn giả thánh thể tin đồn đã bị đè xuống rất nhiều. Nhưng là, coi trọng Cố Sát có thể thắng vẫn là rất ít, bởi vì Khương Vô Thương vô địch hình tượng quá mức thâm căn cố đế, huống chi, Cố Sát vị này thánh thể so với Khương Vô Thương quật khởi thời gian quá ngắn, tu vi cũng kém được quá xa, chiến tích cũng là kém xa tí tắp. Mà địa trùng chính là thật sóng lớn rồi, tam ngày trôi qua, này côn lôn sơn hội tụ mấy triệu tu sĩ. Dày đặc, mêng mông băng ngắt, không khí hiện trường đạt tới một cái cực điểm, lại đáp lên thí luyện chi địa biến cố mang đến ảnh hưởng. Bất quá, thẳng đến trạng và tối, Cố Sắt cũng còn không có hiện thân. Một ngọn núi trên, Khương Vô Thương chính đoan đến một chén canh ung dung thong thả uống, mùi thơm trùng điệp đâu chỉ vẫn đậm, tới xem cuộc chiến trong làn sóng người, tiếng nuốt nước miếng âm cũng hội tụ như sông lớn lao nhanh. Côn bằng tử cùng liên tộc thánh nữ thi thể, vậy cũng là thế gian nhất đại bộ dự a. Khương Vô Thương đem trong chén canh uống xong, không có đi có chén thứ hai, mà là chậm rãi đứng dậy, Đi tới thanh kia súng lớn bên cạnh, nhìn bị tắm ở đầu súng bên trên thê thảm nữ chiến thần, nói: "Nữ chiến thần, bổ tọa là có chút đối với ngươi không đúng, giết người bất quá đầu chạm đất, như thế nhục người, đúng là không nên, nhưng là, cũng chỉ trách ngươi là cố sát bà tốt, ngươi một kiếp này, cũng coi như nhân cố sát lên." Nữ chiến thần trong thân thể máu tươi giốc giấc chảy, đã tại chân núi hội tụ ra một mảnh trường hạ, nàng hơi thở mong manh nói: "Không sao, cố sát sẽ báo thủ cho ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến, hắn sẽ giết ngươi." Buồn chướng hết, 3036328364 Chương 361, chuẩn bị chiến đấu. Chương 361, chuẩn bị chiến đấu. Côn Lôn Sơn, sáu người mãnh liệt, từng ngọn cung điện bằng đi lên, các phế đạo thống thiên Tiêu Môn gần như đã tại Côn Lôn Sơn, khu vực tạo lập được một mảnh thành trì, thập phần minh mông. Một tòa cung điện bên trong, Thiên vương hoàng triều Đông Đạo Thiên kêu hội tụ một đường, đều là các phế đạo thống thiên kiêu trong quần thể người dẫn đầu, có trên trăm danh vô địch thiên tiêu, chủ trì chạng này tụ hợp nhân dĩ nhiên là mấy vị thánh tử. Thiên vương 8 vị tử, tử, không ở đây, bị hương vô thương chém giết hai vị, nữ chiến thần bị trói rồi, còn lại 4 vị đang chủ trì chạng này hội nghị. Theo thứ tự là Linh Châu tử, Thân Đồ, Đấu Tín, cửa Nam Hạo, bốn người cũng phân biệt đến từ Thiên Phượng Hoàng Triều biên giới tám đại đỉnh cấp đạo thống một trong. Lúc này, trong cung điện, bầu không khí phi thường kiềm chế, cái và hồi lâu cũng không có thương lượng ra một cái kết quả. Thân Đồ nhìn về một mực không lên tiếng Linh Châu tử, hỏi Linh Châu huynh, chuyện này là ngươi phát động, ngươi cầm chủ ý đi. Linh Châu tử quét mắt một vòng mọi người, nói, không có gì hay thương lượng, Khương Vô Thương là Thiên Mệnh Tiên Triều đệ nhất tử, địa vị so với Thiên Mệnh thiên hoàng đế còn cao, cùng chuẩn Tử Hư ngồi ngang hàng. Cái này thì có nghĩa là Hắn là có thể chỉ huy thiên mệnh tiên triều ở nơi này thí luyện chi địa chúng sở Hưu thiên kiêu. Dưới tình huống này, thiên mệnh tiên triều bây giờ ở Côn Lôn Sơn thiên kiêu đâu chỉ triệu, chúng ta ngoại trừ cứng đối cứng liệu mạng bên ngoài, không thể nào có cái gì kế sách là có thể đối phó. Thánh tử cửa Nam Hạo thấp giọng nói, cứng đối cứng, chúng ta là không có bất kỳ phần thắng, đừng nói Khương vô thương một người liền có thể treo đánh chúng ta mấy người liên thủ, liền như hôm nay mệnh tiên triều ở chỗ này thiên kiêu đã đủ chúng ta uống một bầu. Linh Châu Tử trầm giọng nói, "Ta đem các ngươi triệu tập tới, mục đích chỉ có một, chính là hỏi một chút có hay không nguyện ý đi theo ta đồng thời chắp ghép một trận, ta không có biện pháp nhìn nữ chiến thần gặp như vậy hành hạ, ta biết rõ ta đi làm chuyện này không có ý nghĩa, ta không đấu lại Khương vô thường, cũng không đấu lại thiên mệnh Tiên Triều." Tất cả mọi người trầm mặc, một lát sau, Thân Đồ đứng lên nói, "Linh Châu huynh, ta không thể mang theo ta đạo thống sư huynh đệ đi làm loại này không có ý nghĩa bị chết hành vi, cho nên, xin lỗi, ta sẽ không để cho bọn họ tham chiến." Linh Châu Tử không có bất kỳ không vui, chắp tay nói, "Ta biết rõ, ta tông sư Vinh đệ Ta cũng không có cưỡng cầu bọn họ, nguyện ý tham chiến cũng chỉ có vài trăm người mà thôi." Thân độ lại cười nói, "Nhưng là, đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, ta cùng với nữ chiến thần từ nhỏ có biết, nói thật, ta cũng một mực trung tình cho nàng, thật sự là không đánh lại nàng cho nên chưa bao giờ biểu lộ thân thiết ý, cho nên, mặc dù ta không thể dẫn ta đạo thống sư huynh đệ đi bị chết, nhưng ta có thể, tính ta một người." Linh Châu tử nhỏ mỉm cười cười, nhìn về hai vị khác thánh tử. Đấu tin cùng cửa Nam Hạo nhị nhân đều tối đầu không nói gì, hai người do dự hồi lâu, đồng thời đứng dậy nói câu xin lỗi liền cùng rời đi. Cùng lúc đó, trong đại điện Lục Tục có người đi theo rồi đi, chỉ chốc lát sau, còn lại cũng chỉ có không tới 30 người. Có thể có nhiều người như vậy nguyện ý tham chiến, đã vượt ra khỏi linh châu tự dữ liệu, hắn đứng dậy chắp tay nói, "Các vị đạo hữu, có cái gì gìn ngôn, đều lưu lại đi, trận chiến này, không chỉ có chỉ là vì cứu nữ chiến thần, cũng là vì chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều tôn nghiêm chiến đấu một trận, cho dù chết, cũng không thể khiến thế nhân coi thường chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều." Tất cả mọi người rối rít lấy ra lưu ảnh thạch bắt đầu giao phó gìn giữ. Đang lúc này, có người đi vào thông báo, La sát quốc có người tới. Linh Châu tử cùng Thân Đồ hai người liếc nhau một cái, gấp vội vàng đi ra ngoài đón, người đến là La sát quốc yêu nguyệt công chúa, Trần Thị Lục Kiệt trả còn sót lại Trần Thị lão đại, còn lại thánh tử thánh nữ cũng không có có mặt, Lâm Phong cũng không có đến. Yêu Nguyệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: "Linh Châu tử, Thân Đồ, xin lỗi, trận chiến này là bị chết cuộc chiến, ta không thể cưỡng cầu những người khác, cho nên chỉ có hai người chúng ta tới, tổng cộng mang theo không sai biệt lắm một và người. Đã rất khá." Linh Châu tử là thực sự thấy rất khá, bất quá, Yêu Nguyệt cùng Trần lão đại sẽ đến, cũng là tại hắn như đã trước. Yêu Nguyệt là hoàng thất công chúa, trận chiến này Nàng là không tránh khỏi, Khương Vô Thương công khai chém giết La Sát quốc mấy vị thánh tử, nếu như yêu nguyệt đúng, kia liền tương đương với chủ động đem La Sát quốc mặt giao cho Khương Vô Thương nhấn trên đất va chạm. Về phần Trần Lao đại, hắn bị Khương Vô Thương giết ba cái đồng bảo huynh đệ, mối hận này bày ở nơi đó, không thể nào không báo thủ, cũng không khả năng nhụt túng. Cố Sắt đây, Yêu Nguyệt nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói, hắn cũng không tới. Linh Châu từ nói, ta không biết rõ, Cố Lao đại làm việc phong cách, luôn luôn cũng để cho ta không sợ được phương pháp. Yêu Nguyệt nói, hắn sẽ không lâm trận Linh Châu Tử trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ta cùng với Cố lao đại mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cho ta cảm giác không phải loại người như vậy." Hắn? Hắn sẽ tới? Yêu Nguyện thở dài, nói: "Cũng không cần quan trọng gì cả, không đến vậy được, bây giờ thế cục này, tới chỉ sợ cũng là chịu chết, Khương Vô Thương quá mạnh mẽ." Linh Châu Tử hỏi còn không có liên lạc với Lâm Phong sao? Một bên Trần lão đại tức giận nói: "Đừng nói này chứng rựa, mụn, cuộc ta trước trả như vậy tin tưởng hắn, ở La Sát quốc lúc, những cao tầng kia cũng phản đối hắn lúc, ta đều là nghĩa vô phản cố ủng hộ hắn, ta vẫn cảm thấy hắn là cái có trách nhiệm, có bản lĩnh nhân." giang đánh bắt một đường thế giới tồn vong, nhưng ta không nghĩ tới hắn lại là loại người như vậy, ta cùng côn bằng tử còn có ta mấy người em trai cùng Khương Vô Thương khai chi lúc, Lâm Phong ngay tại cách đó không xa, hắn lại trực. tiếp liền chạy, ta ngũ đệ bị Khương Vô Thương một trưởng vô đến bên cạnh hắn hắn đều không xuất thủ phóng một cái. Yêu nguyện trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, đã là lần thứ ba, Lâm Phong đã để cho nàng thất vọng 3 ba lần rồi. Lần đầu tiên là ở Thánh Thành, cố sát đúng mực trực diện Khương Tử Hư, có thể Lâm Phong đối mặt Khương Tử Hư uy hiếp lại không dám chút nào ứng đối. Lần thứ 2 chính là Trần lão đại nói sự tình. Lâm Phong rõ ràng ở hiện trường, lại chơ mắt nhìn côn bằng tử đám người bị giết không ra tay. Lần thứ ba bây giờ đó là rồi, nàng cho Lâm Phong phát rất nhiều rồi lần tin tức, nàng trong lòng vẫn là có chút mong ngợi, hy vọng là hiểu lầm, hy vọng Lâm Phong có thể đứng đi ra, dù là chỉ là tùy tiện một cái giải thích nàng đều sẽ tin tưởng, có thể Lâm Phong đến bây giờ cũng không có bất kỳ trả lời. Linh Châu tử cũng không quấn quyết Lâm Phong chuyện, khoát tay một cái, nói, vậy cứ như vậy đi, ta bên này cộng thêm thân đồ huynh người và hoàng thất cùng với liên tộc, tử phụ, vạn tộc vân vân, tổng cộng có vượt qua 5 và người, cộng thêm các ngươi mang đến, tổng cộng 6 và người. Mặc dù không thấy có thể có cái gì công tích, nhưng là cũng sẽ không yếu chúng ta hai nước phong thái. Thí luyện tri địa, một tòa trong động tiên phúc địa. Thời gian pháp tắc đang cuồn trào đến, bàng bạc nguyên lực tứ ngược, từng đạo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bày ra. Cố Sát chính ngồi xếp bằng trong đó, năng lượng hội tụ hỗn loạn, gen trong biển thanh liên tiên trùng không ngừng tràn phóng. Đột nhiên, tiến lực giống như vỡ đê sông lớn lao nhanh, Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, Kim Tiên Thất giai, là thời điểm khai chiến. hết, 336428. Chương 362, đem chiến Côn Luân Sơn, đầy ắp cả người, vô số tu sĩ tụ lại, gần 30 triệu các vực tu sĩ, ở Côn Luân Sơn vòng ngoài đúc tạo ra được từng ngọn thành trì, dày đặc tu sĩ, đều tại thông qua đủ loại thủ đoạn xem trừng. Ồ ồ. Đột nhiên, tiếng người viên áo chung, một đạo ngẩng cao tiếng kèn lệnh vang dội vần tiêu, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều chiến đấu tiếng kèn lệnh truyền tới. Ồ. Thế lương kèn hiệu vang lên, phân cuối đường chân trời nơi đó, dày đặc hiện ra một nhánh mấy vạn người đội ngũ, dày đặc chiến kỳ tung bay đến, liếc mắt nhìn không thấy bờ. La la sát quốc cùng Phượng Hoàng triều tu sĩ đội ngũ, có người kinh hô thành tiếng. Chỉ một thoáng, Tinh thiên động địa cổ tiếng vang lên, sáu chục ngàn tiên đạo tu sĩ đồng loạt điều động, động tình dĩ nhiên là lớn vô cùng, kèm theo thao thiên sắc khí, những thứ kia vây xem các tu sĩ đều nhanh tốc độ lùi ra, bất quá mấy hơi thở giữa, liền nhường ra một cái thông thiên đại đạo. Thiên vương hoàng triều là Linh Châu tử, thân đồ ở dẫn đầu, La sát quốc là Ưu Nguyệt công chúa và Trần Thị Lục Kiệt trung chân lão đại, xem ra, này hai nước là muốn đánh phong thái. Vậy làm sao đánh? Nếu như là hai nước sở hữu tu sĩ cũng đến, có lẽ còn có được đánh một trận, mới như vậy mấy và người, Thiên mệnh tiên triều bên kia, lại không nói có Khương vô thường. Ngay tại chảng tu sĩ đều có gần trăm vạn, mười mấy vị thánh tử, hai phe hoàn toàn không phải một cái rộng lượng. Này, La Sát quốc cùng Thiên Phượng hoàng triều những người đó đều là bị chết mà đến đây đi. Côn Lôn Sơn trên một đỉnh núi, Khương Vô Thương có chút hăng hái nhìn khí thế hung hăng tới La Sát quốc cùng Thiên Phượng hoàng triều đội ngũ, khẽ cười nói, ngược lại là so với tưởng tượng của ta trung mạnh hơn nhiều, lại còn có thể có nhiều người như vậy trước đi tìm cái chết, chỉ là đáng tiếc, thật giống như không có cố sát bóng người. Bỉ Đinh ở đầu xuống bên trên nữ chiến thần hấp hối, dùng sức mở mắt ra, nhìn dưới núi sông lại bảng bạc đội ngũ cố gắng muốn phải tìm được cố sát bóng người, nhưng đúng là vẫn còn không tìm được, tâm lý không thể tránh được có chút thất lạc, nhưng lại khẽ cười một cái, lầm bẩm, không có tới Hào nha. Biết rõ là tử lộ có tới, liền có chút ngu xuẩn. Chỉ là, Linh Châu tử, thân độ, Người ngu còn rất nhiều. Khương Vô Thương lắc đầu một cái, nói, nữ chiến thần, địa tiên giới trung nữ thiên, kiêu rất nhiều, so với người còn mạnh hơn cũng không ít, nhưng là, ta thưởng thức nhất chính là người, người rất thuần kết túy, ý chí chiến đấu thuần túy đến phảng phất là máy chiến đấu, ta thực ra không phải rất muốn sát ngươi, ta là kế hoạch, chỉ cần cố sát tới Đan sẽ tha cho người, đáng tiếc, cố sát không có tới. Nữ chiến thần không nói gì. Khương Vô Thương. Ngay vào lúc này, dưới núi truyền đến một tiếng hét lớn, Linh Châu tử trong tay một cái phương thiên hỏa kích phóng lên cao, khí thế mở hết, khoé động phong vân biến sắc, cất cao giọng nói, đánh với ta một trận. Khương Vô Thương nhìn Linh Châu tử liếc mắt, khoát tay một cái. Lúc này, côn luân sơn trung, mười mấy vị thiên mệnh tiên triều thánh tử bay vào trong hư không, từng cái cũng cho thấy cường đại khí thế, một vị thánh tử nói, Linh Châu tử, liền bọn ngươi, sướng sao cùng Khương thánh tử chiến đấu sao? Linh Châu tử nhìn về phía Khương Vô Thương phương hướng, lại phát hiện Khương Vô Thương nằm ở trên một chiếc ghế dựa, nhắm đến con mắt, hoàn toàn sẽ không đưa bọn họ những người này coi ra gì. Linh Châu Tử trong lòng lại sinh không nổi bị người khinh thị lửa giận, bởi vì đối phương là Khương Vô Thương, bọn họ những người này là thật không có tư cách cùng đối phương động thủ. Dứt ở một cái chim ưng trên lưng yêu nguyệt, chính bản thân đến một thân chiến giáp, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị phát hiệu lệnh. Nhưng, ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ vang rung trời, chấn động thiên địa, hỗn loạn càn khôn, một đạo khí thế bàng bạc tới, để cho nải phương không gian đều tựa như lập lại. Khương Vô Thương Ta tới rồi. Đây là một đạo nghe không ra tâm tình thanh âm, lại hôn loạn Sơn Hà, chuyển khắp bắt hoang, để cho nơi đây mấy chục triệu tu sĩ cũng có thể nghe vô cùng rõ ràng. Chính nhắm mắt nằm ở trên ghế Khương vô thương chậm dãi trận mở con mắt, bình thẳng nói, cố sát, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Chỉ một thoáng, một mảnh xôn xao, sóng người đều hành động. Cố sát, là cố sát, hắn lại thực có can đảm tới. Cố sát tới. Hắn thật đúng là dám đến. Hắn chẳng lẽ có nắm chặt đánh với Khương vô thương một trận không nhất định liền thế nào cũng phải có năm chắc chiến đấu, kia cô sát chính là thiên phượng hoàng triều đệ nhất thánh tử, hắn nếu là thật khiết chiến, kia thiên phượng hoàng triều mặt coi như ném đi được rồi, ngoài ra, nữ chiến thần cùng hắn là là bạn tốt, cố sát người này chả sẽ để ý những thứ này. Ta nhưng là nghe nói người này bị ối vô sĩ ân đền đoán trả. Haha, ha, đó là thiên mệnh tiên triều nói, nhưng thiên phượng hoàng triều nhưng vẫn đều tại phản đối, chân chân giả giả ai có thể nói rõ ràng, bất quá, chỉ bằng cố sát dám đến, ta đã cảm thấy người này tính cách cũng không đến nỗi kém như vậy. Lúc này, trong hư không truyền ra từng trận động, một đạo bóng người chậm rãi nổi lên, một bộ đồ đen Trong tay nắm một cán long kỳ, khí thế bằng bạc, giống như thiên đế xuống trận. Phía dưới những La Sát quốc đó cùng Tiên Phượng Hoàng triều trong đội ngũ cũng một trận huyên động, rất nhiều người đều tại hô To Cố Thánh tử vô địch, gần đó là La Sát quốc những thứ kia tu sĩ cũng cũng vào giờ khắc này phi thường phấn chấn. Linh Châu tử lắp bắp nói, "Cố, Cố lão đại, người, người đã đến rồi." Cố Sát bay qua, một cái tay khoác lên Linh Châu tử trên bả vai, nói, "Loại chuyện này, ta chẳng lẽ còn sẽ trốn sao?" Linh Châu tử cười một tiếng, nói, "Cố lão đại, vậy hôm nay, chúng ta liền kẻ vai chiến đấu." Cố Sát khẽ gật đầu, Nói, "Các ngươi chăm sóc ký chính mình, Khương Vô Thương liền giao cho ta." La sát quốc phía kia, Yêu Nguyệt nhìn Cố Sát bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Trong tháng chốc, trái tim của nàng đầu phi thường không phải mái, nàng trong đầu nổi lên Lâm Phong bóng người, lại nghĩ tới đều là nữ tử lại từ nhỏ đến lớn cũng lấn át nàng giành tiếng phượng nên tưởng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng phẫn hận một trong. Lúc này, Cố Sát bước ra một bước, cầm trong tay kia một cán long kỳ đâm vào ở trên một đỉnh núi, nhìn về Khương Vô Thương, cất cao giọng nói, Vô Thương, tới chiến." Ngâm cuồng. Khương Vô Thương còn chưa lên tiếng, thì có một vị Thiên Mệnh Tiên Triều Thánh tử vào ra. Ngươi xứng sao cùng Khương Thánh Tử đánh một trận. Vị kia thánh tử tay cầm xích kim giản, về phía trước bổ, kim giản phóng đại, giống như giống như núi cao, uy áp khiếp người, hướng Cố Sát đánh rất đi, hoa phá hư không thanh âm thật sự quá trói tai rồi. Cố Sát bất động như sơn, nhìn sông lại cái kia thánh tử, chẩm rãi phun ra một chữ, cút. Sau một khắc, Cố Sát bước ra một bước, một cước đá ra, trực tiếp làm vỡ nát kim giản, ngay sau đó đạp vỡ vị kia thánh tử long lực, thánh tử bay rất ra ngoài, phát ra tiếng tê thảm, lực tươi ra như mưa. Lúc này, một đám tiên mệnh tiên triều thánh tử môn liền chuẩn bị thủ, nhưng là Khương vô thương ngăn cản bọn họ, bình thẳng nói, tất cả mọi người đều lưu ra, trận chiến này, là ta cùng cố sát cuộc chiến, ai đều không cho nhúng tay. Dứt lời, Khương vô thương nhìn về cố sát, nói, cố sát, 7 năm trước, ta hướng ngươi ước chiến, nhưng lúc đó ngươi, nhưng thật ra là không tư cách cùng ta chiến đấu, bất quá, ta ánh mắt vẫn không tệ, hôm nay ngươi, có thể đánh với ta một trận rồi, hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng. Bốn chương hết, 33 36, 366 Chương 363, Cuộc chiến tuyệt thế Chương 363, Cuộc chiến thế Khương Vô Thương đứng thẳng với trong hư không, một bộ lỗi lạc bạch tỉ điệp, phong thái tuyệt thế, không nhiễm một hạt bụi, bất luận là dáng vẻ hay là tức thế thậm chí là dung mạo, cũng là không thể kén chọn hoàn mỹ, dẫn được vô số nhân tháng phục, rất nhiều nữ tu sĩ đều là mắt buốt kỳ văng, đó là rất nhiều nam tu sĩ cũng đều đang cảm thán Khương Vô Thương đơn giản là thiên địa yêu quý mới có thể ủng có như thế phong độ tuyệt thế. Bất quá, Lam Cố Sắt cũng đi lên trong hư không, cùng Khương Vô Thương xa xa đối lập lúc, càng là đưa tới một trận vận động, Khương Vô Thương hoàn mỹ là đi sâu vào lòng người, nhưng là, Cố Sắt cùng Khương Vô Thương đứng chung một chỗ lúc, lại cũng có thể trước khí thế, tư thái Dung mạo những phương diện này cũng không kém chút nào, cũng không khỏi được không khiến người ta thán phục một câu thiên nhân phong thái, cảm khái một câu thiên hạ này lại thật có thể có cùng Khương Vô Thương sánh bằng. Tồn tại, Khương Vô Thương cùng Cố Sát là chết thủ, nhưng là, Khương Vô Thương lại không chút nào của loạn, đối mặt đến Cố Sát hay lại là phong độ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vung tay lên, độ ra một đạo pháp lực, sẽ bị đóng vào thương bên trên nữ chiến thần cho thả ra ném cho Cố Sát. Cố Sát tiếp lấy nữ chiến thần, nhanh chóng đút cho nữ chiến thần một viên đan dược, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khương Vô Thương. Khương vô Thương bình thản nói, "Ta đối cơ vô song thật thức, vốn là vô tình giết nàng." Ta cũng biết hai người các ngươi là là bà tốt, không muốn bởi vì nàng mà đưa đến ngươi phần tâm, nếu là như vậy, gần đó là giết ngươi, ta cũng thắng không anh hùng, ta đưa nàng trả lại cho ngươi, là không hy vọng ngươi cùng ta lúc chiến đấu có nổi lo về sau." Cố Sát gật đầu nói, "Đa tạ." Một tiếng này tạ, là xuất phát từ nội tâm phế phủ. Hắn cùng với Khương Vô Thương vốn là tử thủ, bất luận Khương Vô Thương dùng cái gì thủ đoạn tới giết hắn đều là chuyện đương nhiên, nhưng là, Khương Vô Thương lại lựa chọn nhất quang minh chính đại một loại phương thức. "Không cần cảm ơn." Khương Vô Thương nói, "Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, ta vô địch quá lâu, rất tình lời, Kương Vô Thương lại nói: "Ngươi yên tâm, ở ta ngươi dựa không có phân ra tháng bại trước, ta sẽ không để cho Thiên Mệnh Tiên Triều người đi tấn công ngươi Thiên vượng Hoàng Triều cùng La Sát Quốc tiêu diêu, ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi toàn tâm đầu nhập chiến đấu." "Có thể." Cố Sát khẽ gật đầu, bay đến bên cạnh Linh Châu tử, đem trọng thương nữ chiến thần giao cho Linh Châu tử chiếu cố. "Cố Sát." Nữ chiến thần khí tức yếu ớt, nhìn Cố Sát sắp đi cùng Khương Vô Thương chiến đấu, liền dùng sức kêu một tiếng. "Ư." Cố Sát nghi ngờ. Nữ chiến thần trên mặt tái nhợt kéo ra một cái sợi mỉm cười, nói: "Tốt minh cả đời." Cố Sát khẽ cười một cái. Một bước bước vào hư không, một khắc kia, không gian vỡ nát, trên người Cố Sát buộc phát ra một cổ cường đại chiến ý, lăng lệ vô một bên, giống như là rất nhiều đại tình từ vực ngoại rơi đập, rồi sau đó đụng vào nhau, quá sán lạ rồi, vô biên thần quang thiêu đốt, sôi sủi sụ. Sủ. Trong nháy mắt đó, chu vi mấy trăm ngàn dặm các tu sĩ cũng quá sợ hãi, vô số tu sĩ rồi rít chạy trốn xa, đều bị Cố Sát kinh khủng này chiến ý trấn trụ, rất nhiều người thậm chí có đạo tâm bể tan tành khuynh hướng. Khương Vô Thương, tới chiến. Cảm nhận được Cố Sát kia dâng trào Vô Thương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười, nói: "Cố Sát, ngươi thật rất không tồi." Đáng tiếc ta ngươi nhất định là mạch lộ, nếu không, chúng ta là tuyệt đối có thể trở thành bằng hữu. Một khắc kia, trên người Khương Vô Thường cũng bạo phát ra kinh khủng sát ý, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, kinh khủng vô biên, thật là có thể mang nhật nguyệt tinh thần toàn bộ đánh nát. Hai vị cao thủ tuyệt thế giang cơ, tạo thành vô hình chạng vực, cuốn lên bão, ở giữa bọn họ có một ít đá lớn, rất nhiều nặng đến mấy triệu cân, thậm chí có ngàn và cân, còn có một chút tháp lùn thạch sơn, lúc này toàn bộ vỡ nát, lên từng trận đất rung núi chuyển địa thế tư thái. Chiến. Nhưng bây giờ, hai người đồng thời xuất thủ, Cố sắt trong tay một cây màu đen gãy sắt, Khương Vô Thương trong tay một cái trường kiếm màu trắng, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đều điên cùng sử dụng ra sát chiêu, chỉ một thoáng, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo mãn sáng càng ngày càng lớn mạnh, vạn vẹo tần hồn, điên đảo thế gian pháp tắc, tạo thành kinh người lực tàn phá, vượt qua cực hạn, dần dần, rất nhiều tu sĩ nhìn lại, đều đã không thấy rõ rồi, hoàn toàn mơ hồ, thiên điệu biến hình, không, gian sụp đổ, trang ngực quế tán, xé nát và vỡ. Có nghệ cao nhân đại tu sĩ ý đồ sử dụng thần thông bí thuật điều tra phe kia chiến trường, trong nháy mắt mà thôi, pháp tắc đoạn, chỉ cảm thấy kinh khủng sát cơ, muốn phá hủy sinh cơ chém chết Văn Linh, cắn nát sinh linh nổ thân cùng tinh thần. Rất nhiều nổi danh thiên kiêu cũng gần như trong cùng một lúc hộc máu chặng đường, tất cả đều là những thứ kêu ý đồ sử dụng bí thuật thần thông cưỡng ép đi học hỏi kia một trận chiến đấu tu sĩ. Trận chiến này đấu, đó là nửa giờ, hư không nhìn nát, càn khôn đổi ngược, hai người chiến đấu khó bỏ khó phân, trực tiếp đem nửa tòa Côn Luân Sơn mạnh cũng đánh tan cảnh có thể, lại căn bản không phân được thắng bại. Vang vang một tiếng, đột nhiên, một tiếng kim qua tiếng nổ vàng không trùng, vô kiếm lại vụn, vụn phóng, nổ hư ngọn đỉnh núi. Hai người cũng vào giờ khắc này tách ra. Khương Vô Thương có chút lui về phía sau mấy bước, đó là mấy ngàn trượng khoảng cách, mà Cố Sát tay cầm kia một cây thiết đồng, nhưng hắn không có truy kích, mà là trực tiếp đem thiết bổng mất rồi, cắm vào một mảnh sụp đổ trong núi đá, nói: "Ngươi không có tiện tay binh khí, đột tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi." Khương Vô Thương nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi, càng là trực tiếp phá lên cười, cất cao giọng nói: "Được, Cố Sát, hay, hay, Cố Sát, ta thật càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc, ngươi và ta nên là bằng hữu." Mà cùng lúc đó, thanh thành trong đạo trường vang lên một mảnh xôn xao, các xem cuộc chiến đạo thống cao tầng cũng có tin. Bởi vì Cố Sát cùng Khương Vô Thương lời nói, không chỉ có chỉ là hai người thông minh gặp nhau đối thoại, trả xuyên thấu qua kịch ra một cây vấn đề, đó chính là vừa mới chẳng này binh khí trong quyết đấu, lại là Cố Sát tiểu thắng. Chỉ một thoáng, rất nhiều người cũng kinh hại không thôi, bao gồm Tiên Phượng hoàng triều mọi người cũng cũng là phi thường khiếp sợ. Một mực gắt gao năm cái ghế nắm tay phượng nghe thường trở nhẹ nhỏ một cái thật dài, một đôi con mắt chăm chú nhìn mãn sáng, ở bên cạnh nàng, Hỏa Hoàng đợi một các vị cấp cao cũng chấn phấn không thôi. Cố Sát, lại thật có thể địch nội thánh thể, này mẹ nó giả thánh thể cũng là chân thánh thể mà không giống với Thiên Vương Hoàng triều bên này phân chấn không khí, Thiên Mệnh Tiên triều người bên kia cũng sắc mặt nghiêm túc, mà khó chịu nhất, liền không ai bằng Thái Âm tộc rồi. Khi thấy Cố Sát lại đang cùng Khương Vô Thương trận đầu trong tỉ thí chiếm cứ thượng phong lúc, mỗi một người đều với an phân như thế khó chịu, đặc biệt là thấy còn lại đạo thống chung những người đó thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt kỳ quái, bọn họ liền càng khó chịu. Cố Sát mạnh mẽ như vậy, khởi không an vị thực bọn họ Thái Âm tộc có mắt không trọng. Thậm chí, lui về phía sau dư luận hướng gió rất có thể đại biến, bọn họ Thái Âm tộc sẽ trở thành nhân đền đoán chả có mắt không tròng đại danh tử, hoàn toàn bị đóng vào xỉ nhục đóng đinh. Mà lúc này Thí luyện chi địa chung, trận thứ 2 tỷ thí đã bắt đầu, lần này, hai người chiến đấu đã vượt qua dò xét kỷ, lúc này mới tiến vào chân chính ác liệt. Tháng 7 thiếu chương 1, hôm nay bổ túc. Ngoài ra, lại nhảy mấy câu, chính là liên quan tới khương vô thương nhân vật này, ta thật là càng viết càng mâu thuẫn, nguyên bản chính là thiết lập một cái cố sắt đã đắc chân, nhưng viết viết, đã cảm thấy nhân vật này rất có mị lực, lôi lạc thần nhân. Cho nên, ta cảm thấy được nhân vật này kết cục, hẳn là phi thường cao quang, không thể cứ như vậy đo mà chết. Buổi trước hết, 3036628367 Chương 364, Lâm Phong hiển thân. Chương 364, Lâm Phong hiển thân. Âm Cố sát xuất thủ quá nhanh, một quyền đánh xuyên trường không, giống như một đạo nhanh như tia chớp đến phủ cận, hữu quyền bùng nổ, tựa như Thái Dương nổ tung, đánh phía Khương Vô Thương mi tầm, muốn một quyền đem đối phương đánh về. Sắc mặt của Khương Vô Thương lạnh nhạt, cũng một quyền đập ra, hư không chấn động, đại địa lay động, nước biển núi đồi đều bị này thật lớn va chạm cho đến nào. Năng lượng kinh khủng cọ bên trong, rồi quyền, liệt, số tu cũng bị chấn đang đối với đánh hơn 1000 quyền sau đó, hai người cũng té bay ra ngoài, này mới khiến phía thế giới này yên tĩnh lại. Khương Vô Thương đứng ở một khối trên đá lớn, một con mái tóc dài màu trắng xóa đến bắp chân cong trở xuống, giống như như thác nước, lúc này bị cương phong đung đưa, trong nháy mắt bị về phía sau thổi đi, thập phần chói mắt. Mà Cố Sát đạp vỡ một ngọn núi tung bay đến một cái bị chấn đoạn đại thụ trên thân cây, cũng là tóc dài tung bay, nhìn về phía ánh mắt của Khương Vô Thương tràn đầy chiến ý, hắn từ xuất đạo tới nay, có thể về mặt sức mạnh cùng hắn cứng đối cứng lâu như vậy không rơi xuống hạ nhân, chỉ có này một cái, là một cái đối thủ tốt. Mà đối diện Khương Vô Thương, nhìn ánh mắt của Cố cũng là phi thường tính nghệ. Mặc dù hắn chưa từng khinh thị quá cố sát nhưng thật không nghĩ tới cố sát lại có thể cùng hắn đánh tới loại này tầng thứ hắn là rõ ràng cố sát xuất thân không giống với hắn từ triển lội Phú bắt đầu liền nhận lấy tốt nhất tài nguyên mỗi một cảnh giới bất luận là đại cảnh giới hay lại là cảnh giới nhỏ đều là đánh phá cực giới hạn có thể cố sát xuất thân một cái địa phương nhỏ vẫn còn so sánh hắn thiếu tu luyện vài chục năm lại có thể cùng hắn cứng đối cứng không rơi xuống hạ phòng này thật quá khó được trở lại cố sát tay háo chuyển độc gian bay phát phốó lớn cao thét hắn đánh ra cánh tay phải chuyển độngó chỉ thành quyền một lần nữa xông vềương vô thương chiến Kương Vô Thương một cái chiến tự, giống như kinh thế chi âm, rất nhiều quan chiến ở đây tu sĩ cũng che hai lớp hai. Hai người quả đấm một lần nữa va chạm, giống như cứng rắn nhất tiên kim binh khí va chạm, phát ra chói mắt quang, thanh âm liền tiên, sau một khắc,ương Vô Thương thi triển bí thuật thần thông, diễn hóa ra một con thật lớn hung thú hương, Cố Sắt đánh rất đi, kinh khủng gầm thét, giống như sóng biển, phát ra thần quang, một đợt cao hơn một đợt, thần lực sóng kích trấn. Cố Sắt cũng không cam chịu yếu thế, tay kết pháp quyết, thay nhau mà dùng, mấy loại bí thuật thần thông hỗn hợp, giống như có thiên bách nói tiệm điện nổ tung, đập về phía trước. Hai đại cao thủ mạnh cũng cũng không lui lại nửa bước, ở chỗ này tranh phòng, vận dụng cực hạn pháp lực giao thủ, kèm theo đại thần thông, tiên lực quần quật, vết sạch trên trời dưới đất, đáng sợ vô biên, không có gì không phá, vô địch. Hai người vận dụng bí thuật thần thông quá nhiều, các loại sức mạnh xuất hiện, đan vào một chỗ, dày đặc, như cùng ở tại chế tạo một cái toàn bộ tân thế giới một dạng rất là thần dị. Một màn này, để cho vô số xem cuộc chiến các tu sĩ cũng khiếp sợ không thôi. Một nơi trên bình nguyên, Linh Châu tử tự thở dài nói, khó trách ta mỗi lần nói lên muốn tìm Cố lão đại luận bạn lúc, hắn đều là cười ha hả tìm lý do từ chối, đây là đang lưu cho ta mặt mũi Đây hoàn toàn không cách nào so sánh được." Dứt lời, Linh Châu tự nhìn về nữ chiến thần, hỏi lại nói, "Ngươi thường thường cùng Cố Lao đại luận bản, có ý nghĩa?" "Không giống nhau." Nữ chiến thần nói, "Ta cùng với Cố sát phong cách tương cận, đều mở lớn đại hợp đấu pháp, hai ta luận bản đều là chấp ghép nhập thân, hắn là như vậy mang theo chỉ điểm ý tưởng cùng ta đồng thủ, chỉ là, ta vẫn cho là Cố sát chính là nhập thân cường đại, vạn bạn không nghĩ tới." Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn phía xa chiến trường. "Thảo, thân đổ phun một bãi nước miếng, nói, "Mẹ, thật là người so với người làm người ta tức chết, ta trước kia cũng cùng Cố Thánh tử luận bản quá." cũng giống như nữ chiến thần ý tưởng, cho là cố thánh tử không giỏi thần thông bí thuật, bây giờ mới biết rõ ta mẹ nó là sung khủng. La sát quốc Trần lão đại nuốt nước miếng một cái, nói, Cố Sắt cùng Khương Vô Thương hai người hiện tại cũng vận dụng không dưới 300 loại thần thông bí thuật đi. Không ngừng, thân đồ nói, đã đến gần 400 chồng, hai người bọn họ rất nhiều lúc cũng là đồng thời vận dụng mấy loại thần thông, ngoài mại, mấy trăm loại thần thông cũng nắm giữ được đàng phong tạo cực mức độ, này mẹ nó hoàn toàn không phải là người. Đúng vậy, Linh Châu tự nói, nhìn những thứ kia tiên vương lão tổ chiến đấu đều không như vậy đã uyển, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thuần túy thần thông đấu pháp, căn bản không cứng đối cứng liền là đối phương ra một loại thần thông, lập tức liền khiến cho ra một môn khắc chế thần thông, loại chiến đấu này phương thức, thật là chưa bao giờ nghe, thật là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Bên kia, yêu Nguyệt nhìn trong hư không chiến tiên đấu địa hai người, quả đấm bóp gấp vô cùng, đặc biệt là nghe được bên cạnh có La Sát Quốc Thiên kêu nói một câu cố thánh tử, nhưng cũng là chúng ta La Sát Quốc phò mã ra lúc, nàng nhất thời cũng nhanh không kèm được rồi, không khỏi có một đạo lựa giận trùng thiên. Nàng hồi tưởng lại trước nàng mang theo Lâm Phong ở trước mặt Cố Sắt vạch rõ nước không làm số lúc tư thái, nàng trước nhận định Cố Sắt là vì tìm cho mình màn mũi. Cho nên mới làm bộ như một bộ phong khinh vân đạm hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, chính mình khi đó giống như một tiểu sửu, Cố Sát là thực sự coi thường nàng. Dựa vào cái gì? Yêu Nguyệt trong lòng tràn đầy hận ý, nhớ lại Lâm trận lùi bước lâm vòng, nàng đối Cố Sát hận ý càng lớn hơn. Ngươi làm sao có thể so với Lâm Phong ưu tú hơn, ngươi làm sao có thể khắp mọi mặt cũng mạnh hơn hắn, ngươi là muốn để cho thế nhân cũng giễu cợt ta có mắt không trồng sao? Tại sao ngươi lại không thể là cái phế vật? Yêu Nguyệt lửa lòng đã sắp muốn không kềm được rồi. Nàng thậm chí đều đã nghĩ tới Phượng Nghê thưởng sau đó kéo Cố Sát tay tại trước mặt nàng giễu võ dương oai, Cố Sát không cầm mắt nhìn thẳng nàng cảnh tượng, nàng cũng nghĩ đến hôm nay đi qua, Cố Sát vô cùng dặn rỡ mà Lâm Phong bởi vì Lâm Trận bỏ chạy mà thân bại danh liệt, mà nàng là sẽ luôn vị thiên hạ nhất cười ỉm, lại là một cái Lâm Phong bung tha Cố Sát. Đương nhiên, nàng mang tính lựa chọn bỏ quên, nàng cùng Cố Sát là giả hồ nước, không, có Lâm Phong, bọn họ cũng sẽ không đi chung với nhau sự tình. Ngay vào lúc này, Yêu Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong không gian giới chỉ truyền tin pháp khí truyền đến chấn động. Lúc này, Yêu Nguyệt lấy ra tin pháp khí, khi thấy phía trên tin lúc Yêu Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, lại là Trốn Lâm Phong, lúc này, Yêu Nguyệt dùng thần thức câu thông truyền tin pháp khí, dùng thân niệm cùng Lâm Phong bắt đầu đối thoại. Lâm Phong thanh âm rất bình thản, nói: "Thật xin lỗi, Nguyệt Nhi, thực ra, ta vẫn luôn ở Côn Lôn Sơn khu vực." Yêu Nguyệt cả giận nói: "Vậy ngươi còn có cái gì nữa rồi?" Lâm Phong nói: "Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chính là cái loại này tham sống sợ chết người sao?" Yêu Nguyệt mênh mẫn. Lâm Phong trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Cố tiểu tử kia tâm tư không từ mới bắt đầu hắn liền lợi dụng ta đi đối phó Vô Thường, ta cũng không sợ Khương Vô Thường, nhưng là Trên người của ta có tiêu cực với một thế giới tồn vong, ta không thể tùy tiện mạo hiểm, nhưng là, ta cũng không thể khiến ngươi đặt mình trong hiện cảnh, cho nên, ta vẫn luôn trong bóng tối chờ cơ hội, ta nhất định sẽ xuất thủ, nhưng ta xuất thủ phải nhất định nhất kích tất sát. Buổi chương hết, 3036728368. Chương 365, Lâm Phong Âm Nhu. Chương 365, Lâm Phong Âm Nhu. Nội tâm của Ưu Nguyệt dao động, hỏi ngươi nói là thật. Lâm Phong trầm giọng nói, Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi đối với ta một chút như vậy tín nhiệm cũng không có sao? Ta Lâm Phong là cái loại này, Lâm Trận lùi bước người sao? Ta có thể có như vậy không chịu nổi, người đối với ngươi không có lòng tin như vậy, ngươi xem bên trên nam nhân có thể là túng hóa. Lâm Phong càng nói càng tương tâm, mặc dù hai người không phải mở video nói chuyện điện thoại không thấy được đối phương biểu tình, nhưng là, thanh âm là có thể chuyển tâm tình, Lâm Phong kia vô cùng đau đớn giọng, thanh âm cũng đang phát run rồi, để cho yêu nguyệt đỡ xúc động. "Không không không, yêu nguyệt vội và nói, "Lâm Phong, ta không phải không tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi." Lâm Phong rất là mất mát nói, "Nguyệt Nhi, ta có thể hiểu được ngươi không tin tưởng ta, bởi vì chúng ta không phải một thế giới nhân, ngươi ra đời ngay tại đám mây. Mà ta xuất thân ở trong nguy bẫm, ta mỗi một bước đều là nơm nớp lo sợ, cho dù là sau đó ở thế giới của ta đi tới chóp đỉnh, ta cũng chưa từng từng có cuộc sống an ổn, ta lưng đeo cả thế giới, lưng đeo vô số sinh linh hy vọng. Ta cũng muốn quang minh chính đại, ta cũng muốn không cố kỵ chút nào, nhưng là, ta không được, ta không thể làm như vậy, ta phải muốn cẩn thận dè đặt, ta phải mỗi một bước cũng làm xong không sơ hở tí nào. Mấy ngày trước, ta đúng là nhìn côn bằng tử cùng Trần Thị mấy huynh đệ bị giết không có xuất thủ. Nhưng lúc đó, cũng không phải ta không muốn xuất thủ, mà là đã không còn kịp rồi, ta khi đó xuất thủ, chẳng những không cứu nhân chả rất có thể đem chính ta thua tiền, mặc dù ta tự nhận không kém hay, nhưng ta xuất thân thấp như vậy, kia thương vô thượng thực lực ngươi cũng thấy, hắn nội tình hùng hậu, là ta vạn vạn hoàn toàn không cách nào so sánh được, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có những cao thủ khác, ta lúc ấy là thực sự không thể ra tay. Ta biết rõ, sẽ cho người hiểu lầm, nhưng là, ta không ngại, ta cùng nhau đi tới, lưng đeo quá vô số gánh tội này, lưng đeo vô số chửi rửa, nhưng là, cho dù tất cả mọi người đều hiểu lầm ta, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, kia là đủ rồi, Ngụy Nhi, không là có lại, liền đơn thuần chỉ là vì ngươi, ta cũng không khả năng làm lâm trận lùi bước nhân. Những lời này đi xuống, yêu náo cấp trên yêu nguyệt hoàn toàn dao động, bị cảm động đến không được, trong lòng sông ra đủ loại, có đối Lâm Phong không tín nhiệm ấy nãy, có đối Lâm Phong thân thế đồng tình, cũng có cảm động vân vân. Ta tin ngươi, ta tin ngươi, yêu nguyệt vội vàng nói, Lâm Phong, ta nhất định tin từ ngươi, ta liền biết rõ, ngươi khẳng định không phải người như vậy, là ta quá ích kỷ, một mực chỉ muốn chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi tình cảnh, ta quên ngươi lưng đeo nhiều như vậy, ta quên ngươi xuất thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Phong nói, ngươi không hề có lỗi với ta, đây là không có cách nào ngươi ra đời ngày tại đàm mây. Rất nhiều thứ là không, có biện pháp cộng tình ta như vậy nhân, bất quá, Nguyệt Nhi, ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, ngươi ánh mắt không có sai. Tần Tần ân ta tin tưởng ngươi, yêu Nguyệt bị cảm động đến không được, hỏi bây giờ ngươi định làm gì? Lâm Phong nói, Khương Vô Thương quá mạnh mẽ, đừng xem bây giờ Cố Sắt cùng hắn đánh có tới có lui, nhưng Khương Vô Thương một mực cũng không có đụng tới chân chính lá bại tủy, một khi hắn mở ra thánh thể lực lượng, Cố Sắt liền thua không nghi ngờ, đến thời điểm, không chỉ có Cố Sắt sẽ chết, chúng ta La sát Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng triều sở hữu ở chỗ này tu sĩ cũng sẽ bị thanh toán, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn chuyện này phát sinh. Vậy làm sao bây giờ? Yêu Nguyệt hỏi, Lâm Phong trầm mặc một hồi, thở dài, nói, chỉ có thể là để cho ta đem tên tiểu nhân hèn hạ này làm rốt cuộc, Nguyệt Nhi, ta sẽ mang tiếng xấu, nhưng ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, hết thể cũng không sao cả. Lâm Phong yêu Nguyệt cảm động đến nhanh không kèm được rồi. Lâm Phong nói nhanh, ta sẽ đợi một cái thích hợp cơ hội, đến thời điểm, ta thông báo ngươi, ngươi lập tức mang theo sở hữu tu sĩ liều chết xuống phòng, gây ra hỗn loạn, mà ta sẽ thừa dịp loạn ra tay với Khương Vô Đường, giết hắn một trở tay không kịp, có thể giết hắn tốt nhất, coi như không giết được cũng có thể trọng thương hắn, tình thế cũng có thể bình phục lại, Nguyệt Nhi, tin tưởng ta. Lúc này, Côn Luân Sơn vào ngoài, một nơi nơi yên tĩnh, Lâm Phong chính chậm rãi thu hồi truyền tin pháp khí, ngẩng đầu nhìn về Côn Luân Sơn sâu bên trong đang giao chiến của sắt cùng Khương vô thường, trong con ngươi lóe lên một loại phi thường nóng bỏng tâm tình. Đang lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn hắc vụ, chậm rãi hiện ra một đạo bóng người, nếu là có tu sĩ ở chỗ này khoảng cách gần quan sát, nhất định sẽ phát hiện đạo hắc ảnh kia trên người tràn ngập một cổ thiên nguyên giới hắc ám tộc khí tức. Đạo hắc ảnh kia có chút không người, nói: "Phần tử, chúng ta bên này hết đều chuẩn bị ổn rồi, người bên này có thể sắp xếp xong xuôi." Lâm Phong gật đầu một cái, nói: "Ta tự nhiên chuẩn bị xong." Hắc, hắc, bóng đen kia cười khẽ một tiếng, chỉ chỉ Côn Lôn Sơn trung hai bóng người, nói, tại hạ trước chúc mừng phần thiên thánh tử rồi, hai người này, chỉ sợ sẽ là này điệu tiên giới tấn thăng đại thiên thế giới sau khí vận hội tụ người, đợi chém giết hai người này, ngài khí vận phương pháp, sợ là có thể tinh tiến chừng mấy tầng. Lâm Phong nhìn kia đen ảnh nhếch mắt, nói, ta đây tính là gì, cho đùa trẻ con mà thôi, các ngươi thiên nguyên giới lần này động tác mới là lớn a, Thánh viện Mưu Đồ vạn năm mới thành công chế tạo này phương đại thiên thế giới, lại được giải thể. Đạo ảnh kia khẽ nói, chẳng phải cảm các ngươi các tướng chợ, cũng phải phần thánh tử ủng hộ mẽ. Lâm Phong Bình thẳng nói, những thứ này nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều, đợi lát nữa ta sẽ để yêu nguyện tên ngu xuẩn kia gây ra hỗn loạn, ngươi cho ngươi nhân lăn lộn ở trong đó nhanh lên một chút gom khí huyết, các ngươi chỉ có cái cơ hội này rồi, nếu như trả thu không đủ mở ra đường hầm vận chuyển cân năng lượng, kia kế hoạch lần này, các ngươi liền có thể tuyên cáo thất bại. Biết rõ, biết rõ, Đạo Hắc Ảnh kia vội vàng nói, phần thiên thánh tử yên tâm, đã kém không phải rất nhiều, ngoài ra, được đầu tiên nói trước, cố sắt cùng Khương Vô Thương hai nhân khí vận thuộc về ngươi, khí huyết thuộc về ta. Lâm Phong Kình nói, ta muốn khí huyết lại không dùng, chẳng lẽ còn sẽ tranh với ngươi. Đầu tiên nói trước mà Giờ phút này, Côn Lôn Sơn bên trong, một trận long trời lở đất, từng ngọn cự sơn sụp đổ, đá lớn cuồn cuộn giống như dòng lũ, có núi đôi hồ hải thậm chí là đổ, có trường hà bị lực lượng cường đại khí thác dơ lên rồi không chúng có giữa, có cự sơn điên đảo, hết thảy đều tràn đầy cực hạn rồi phá hư. Cố Sát cùng Khương Vô Thương chiến đấu đã hoàn toàn tiến vào bạch nhật hóa, hai người dùng hết đủ loại thủ đoạn, thiên điệu tứ liệt, hai bóng người mơ hồ ở va chạm, đang chém giết lẫn nhau, ở khoảng cách gần мель hãm, ai cũng không chịu bước. Nơi này cắt bay đá chạy, thiên địa hãm, cái gì cũng không thấy được, chỉ là có thể mơ hồ thấy hai bóng người dây dưa, chém giết Cho đến cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, bọn họ tách ra, hôn nộn khí tan hết, nơi này khôi phục kiến lạc. Hai người xa xa đối lập, không có vết máu, chỉ có tàn phá chiến đấu vết tích. Cố sát, Khương Vô thường nói, ngươi rất không tội, bất quá, trận chiến này, đánh đến bây giờ không sai biệt lắm, là thời điểm kết thúc, ngươi chú ý, bây giờ ta muốn động dùng thánh thể rồi. Ngoài ra, thiêu tình nhắc nhở, ta thánh thể, đã đạt đến tiểu thành cảnh. Buồn chương hết, 33 369, chương 366, kim thân chiến thánh thể, chương 366, kim thân chiến thánh thể Lam Khương Vô Thương nói ra tiểu thành thánh thể lúc, bất luận là thí luyện chi điệu bên trong hay lại là thí luyện chi địa ngoại, đều là một mảnh son sao. Đặc biệt là thánh thành trong đạo trường, càng là một trận văn động. Thí luyện chi điệu bên trong đều là một ít trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ biết do thánh thể lợi hại, nhưng đối với tiểu thành thánh thể khái niệm hiểu không phải rất rõ ràng, có thể ở bên trong tòa thánh thành, phần lớn đều là một ít lão bài tu sĩ, đối với thánh thể khái niệm hiểu càng thêm rõ ràng. Đó là thánh viện lưu lại vị kia phụ trách duy trì trật tự chuẩn thánh đều lộ ra vẻ kinh hãi, thở dài nói, duy nhất chân giới bên dưới chư thiên giới, có thể ở trăm tuổi bên dưới thành tiểu, tiểu thành thánh thể người. Nhìn tổng quát này Kỷ Nguyên đều là nhất thủ chỉ sổ, khó trách Khương vô thương người này dám tự tuyệt Thánh viện bên trong triều. Các phe đạo thống những cao tầng kia môn cũng cũng là phi thường khiếp sợ, rất nhiều vốn là còn tâm muốn chống đỡ Khương gia xâm phạm đạo thống cũng vào giờ khắc này dao động. Khương gia đã có điệu tiên giới một vị duy nhất chuẩn thánh, bây giờ lại có một vị Khương vô thương, mới mấy chục tuổi cũng đã thành tiểu tiểu thành thánh thể, cũng liền có nghĩa là hắn tùy thời có thể bước vào vô địch tiên vương sau đó đánh vào thánh cảnh, trong năm bên trong nhất định thành thánh. Thiên đạo biết bao yêu quý gia. Như thế Khương gia, nhất thống điệu tiên giới đã là chiều hướng phát triển rồi. Tiểu thành thánh thể a. Thiên vượng Ho hoàng triều vị trí vốn đang bởi vì cố sát biểu hiện mà kinh hỉ một các vị cấp cao môn trong nháy mắt lòng như trong người thánh thể ở chư thiên vạn giới Trung Phi thường hiếm hoi nhưng là mỗi một lần trăm giới đại tuyển luôn có thể xuất hiện mấy trăm thậm chí hơn ngàn thánh thể sau đó có thể ở thiên tuế bên giới thành tiểu tiểu thành thánh thể người nhưng là lắc đắc không có mấy đã là đặt trước một tôn mầm ngống trong ngồi mà Khương vô thương tuổi tác mới bất quá mấy chục tuổi mà thôi Thiên Phú như vậy ngay cả là đặt ở chư thiênạn giới thậm chí là đặt ở duy nhất chân giới đều là nổi trội nhất một nhóm kia rồi thiên đạo biết bao bất công an hòa hoàng thở dài một hơi nói Bắc Thương khu vực, ban đầu cũng bất quá chỉ là nhất phương trung thiên thế giới mà thôi, bây giờ cựu vực dung hợp cũng mới mới vừa tấn thăng đại thiên thế giới, sao là có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy? Chẳng nhẽ, Khương gia đại hưng, thật sự là chiều hướng phát triển sao? Tương lai chí tôn, tương lai chí tôn, huyết hoàng cũng ở đây cảm cái nói, vốn cho là là Khương gia vì cho Khương Vô Thương tạo thế mà thổi phồng đi ra, không nghĩ tới, lại là thật. La sát quốc cùng Thiên Phượng hoàng triều một các vị cấp cao môn đều là lòng như cho ngợi. Vốn là cố sát biểu hiện ra chiến lực, để cho bọn họ thậm chí đều đã sinh ra hoài nghi phải ni là hỏa hoàng vị bảo vệ cố sắt mà tận lực chế tạo một loại chân chân giả giả hư hư thực thực sự tỉnh, trên thực tế cố sát chính là chân thánh thể. Nhưng bây giờ, thật giả tựa như có lẽ đã không trọng yếu, cho dù cố sát là chân thánh thể, cũng không khả năng đấu thắng Khương Vô thương rồi. Tiểu thanh thánh thể, cho dù là làm vô địch tiên vương, thánh đạo bên giới cự đầu hỏa hoàng cùng huyết hoàng cũng cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng, bọn họ cho dù cảnh giới cao hơn Khương Vô Thường, có thể Khương Vô thương thánh thể tiểu thành, ở tiên đạo trong cảnh giới, đã hoàn toàn có thể không nhìn cảnh giới khác biệt. Thiên mệnh tiên triều phệ kia, một các vị cấp cao cung tâm thần phấn chấn, chỉ có sớm đã biết rõ Khương Tử Hư tính toán phong khinh vấn đạm, nhưng trên mặt như cũng lộ ra một luồng nụ cười. Thái Âm tộc Ngọc Thanh Minh trên mặt đều cười lên hoa, hắn rốt cuộc đảo qua tâm lý khói mù cùng được bội, Cố Sát hẳn phải chết, chỉ cần Cố Sát vừa chết, hắn liền không cần lưng đeo kia có mắt không tròng trỏ cười thiên cổ rồi. Ha ha ha, Ngọc Thanh Minh trong lòng vô cùng sung sướng, phá lên cười. Tiếng cười kia, để cho Thiên Phượng hoàng tất cả mọi người nghe chói tai. Phượng nghe thường sắc mặt âm chầm, đột nhiên nói, "Ngọc Thanh Minh, còn không có Ngọc Thanh Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trước đánh cường hắn thua, dựa theo quyết định, hắn thích đáng chúng quỳ xuống nói xin lỗi. Nhất thời, Ngọc Thanh Minh liền lựa chọn yên lặng giả chết. Hừ. Phượng Nghe Thường hừ lạnh một tiếng, nhìn về đạo tràng màn sáng, trong mắt tràn đầy lo âu. Hỏa hoàng, hoàng nhìn một chút Phượng Nghe Thường, thở dài, muốn ăn đuổi, mở miệng nói, Nghe Thường Phượng Nghe Thường cắt đứt Hỏa hoàng, hoàng lời nói, nói, "Phụ hoàng, ngươi không cần nhiều lời, ta tin tưởng Cố Sát, hắn không bị thua, hắn không thể nào bại." Nhưng lại không như gì cả, Phượng Nghê Thường cầm chặt cái ghế nắm tay, giọng nói, "Hắn làm sao có thể bại? Hắn mới vừa đến điệu tiên giới ta nhận biết rồi hắn." đi ngang qua đến, hắn sáng lập quá nhiều không thể nào, lần này, hắn có thể. Thí luyện chi địa chung. Cố Sát cùng Khương Vô Thương xa xa đối lập, hai nhân khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng nặng nặng, dần dần đã tạo thành lưỡng đạo thông thiên báo, khoé động vô số đỉnh núi bể tàn cảnh, biển khơi rốt ngược. Rất nhiều người cũng đang kiếp sợ, đã biết được Khương Vô Thương là có chút thành tiểu thánh thể rồi, Cố Sát lại còn có thể có cường đại như thế chiến ý mà trực diện Cố Sát Khương Vô Thương cảm thụ rất là rõ ràng, hắn rõ ràng cảm giác được, khi biết hắn đã tiểu thành thánh thể sau, Cố Sát chiến ý lại còn cường đại rất nhiều lần, lúc này, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, nói Chiến. Một sát na kia, Khương Vô Thương toàn thân quấn vòng quanh vô số quỹ dị năng lượng, phản phất làm động tới phía thế giới này, mạch sống một dạng thậm chí có một loại thế giới ý chí hạ xuống áp lực, hắn chạy vọt về phía trước đi, mỗi một bước hạ xuống, cũng để cho sơn hà cộng hưởng, địa mạch gào thét, đi theo cuốn dậy. Này đó là Khương Vô Thương thánh thể, vận mệnh hư vô thánh thể, có thể diễn hóa thế giới vạn vật vận mệnh, cho dù là thiên đạo vận mệnh, hắn đều có thể mượn cho mình dùng. Chiến. Đối mặt đến Khương Vô Thương vô thượng như thế, cố sát chiến ý càng ngày càng bàng bạc, hắn cũng mau tốc độ chạy, thân thể phát ra kim quang, bắt đầu cháy rừng rực, hóa thân một tòa tiểu kim nhân quan điểm của quận, cuốn trên trời dưới đất. Giờ khắc này, hai người đều là không sợ, cũng là vô địch, thả ra sở hữu tiềm năng, cũng không có nương tay rồi. Đã không chỉ là hơn nóng của so tài, hay lại là vận mệnh của chiến, càng là hai cái cường đại nhất trẻ tuổi thiên tiêu tranh phong cuộc chiến. Trong nháy mắt giao thủ, thiên liệt đất sụt, tiếng vang điếc tai, cả thế giới đều tựa như muốn sụp đổ. Khương Vô Thương xuất thủ, lại dẫn động thiên địa nổ ầm, vì hắn phát ra âm thanh tấu, đại đạo khí với hắn xuôi ngược, không trong Vô Thương nhanh chóng xuất thủ, mỗi nhất kích cũng như thánh nhân tuần tra, áp chế vạn áp cái thế giới này đại đạo quy tắc, đáng sợ vô biên. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lả, đối mặt đến Khương Vô Thương thánh thể công kích, cố sát lại mạnh hám, hắn không có lựa chọn tạm thời tránh núp nhọn, cũng không có phòng ngự, mà là vung mạnh quyền thẳng lên, khí tôn sân hà, bá khí trấn thế. Ầm hai người ra tay toàn lực, đại địa lún xuống, bụi mù ngút trời, mấy triệu cân đá lớn vô số khối, bị đánh bay, đánh xuyên tầng mây, cảnh tượng kinh khủng vô biên, thiên địa đều tại lắc đổ, giang hà hồ hải đều tại rúng động. Bầu trời bị xuyên, đại địa trong xuống, kia, qua hai, vô tận lại để cho tại địa đệm trung nham tương đều điên cuồng bình phun phát ra ngoài. Hai người cũng đồng loạt bay ngược mấy vạn dặm, thí luyện chi địa trong ngoài đều là một mảnh sơn sao, các phe đạo thống xem cuộc chiến cao tầng môn cũng sợ đứng lên, cố sát lại ngạnh hám tiểu thành thánh thể, không rơi xuống hạ phong. Buổi chương hết, 3036928370. Chương 367, thánh viện phản đồ. Chương 367, thánh viện phản đồ. Thánh thành đạo tràng Xôi trào khắp trốn. Cả kia vị thánh viện chuẩn thánh cũng ngồi không yên, cả kinh nói, người này là ai, lập tức đem hắn tài liệu cho ta điều tới. Thánh viện Phụ trách bồi dưỡng thiên Hoàng chư giới thiên tiểu, có tuần tra chức quyền, mặc dù thường xuyên sẽ đến làm chăm giới đại tuyển chọn mầm mống, nhưng là, trên thực tế, mỗi lần đại tuyển trước, Thánh viện cũng sẽ trước thời hạn đem các giới tiềm lực tìm ra, tiến hành toàn phương vị điều tra, để tránh xảy ra vấn đề, nếu là Thánh viện mầm mống xâm nhập vào thiên Nguyên giới làm vùng, vậy coi như thật là náo cười hẩm. Cũng tỷ như Khương Vô Thương, cũng sớm đã ở Thánh viện cao tầng bên kia lưu lại danh hiệu, nhưng mà, ở Khương Vô Thương lộ ra kinh khủng như vậy thiên phú, mấy chục tuổi liền thành tiểu tiểu thành thánh lúc, lại ra một vị không có danh tiếng gì người trẻ tuổi có thể cùng xứng đôi, hay lại là đồng xuất nhất giới. Mà lúc này Trong đạo trường là hoàn toàn sôi trào, Cố Sát ra người sở hữu dữ liệu, lại có thể cùng Hỏa Lực mở hết Khương Vô Thương chiến ngang tay. Hai người đã liên chiến rồi ba trận, trận đầu so đấu binh khí, Cố Sát hơi chiếm thượng phòng, trận thứ hai so đấu lực lượng chẳng phân biệt được như nhau, trận thứ ba so đấu thần thông, Cố Sát bởi vì tu vi so với Khương Vô Thương kém hai cái cảnh giới nhỏ hơn nơi hạ phong. Ba trận đi xuống, hai người bất phân thắng phụ. Cuối cùng này một trận, là tất cả mọi người đều cảm thấy không hồi hộp chút nào đánh một trận, dù sao, Khương Vô Thương đã là tiểu thành thể, mà Cố Sát nhưng là liền có phải hay không là chân thể cũng còn còn chờ khảo cứu. Dưới tình huống này, Hai người giao phong, Cố Sát lại còn là không rơi xuống hạ phong. Tâm cảnh ở cao nhân cũng đều bình tĩnh không được, đó là chuẩn thánh khương tử hư tất cả đều là bóp nát ghế ngồi nắm tay, vẻ mặt khó tin. Hắn là cõi đời này nhất rõ ràng khương vô thương chiến lược nhân, hắn lấy chuẩn thánh chi thân, thường thường đều tại chỉ điểm khương vô thương, cho nên phi thường biết rõ khương vô thương thực lực, cũng chính vì vậy, so với hắn tất cả mọi người đều kinh hãi Cố Sát biểu hiện. Đạo trang cạnh một tọa trong đại điện, Can Khôn đang mở ra một trận, một quần đệ tử đóng đang pháp lực. đột nhiên nhướng một cái, Hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thế nào động tính lớn như vậy? Một vị thánh viện đệ tử nhanh chóng đi vào, chắp tay nói, "Khởi bẩm phong chủ, là thí luyện chi địa chung xảy ra một trận chiến đấu, một cái lực lượng mới xuất hiện không biết tên thiên tiêu, lại cùng Khương gia thánh tử chiến ngang tay, là đang ở Khương vô thương mở ra tiểu thành thánh thể dưới tình huống, đưa tới binh động." Ừ. Can Khôn thánh vương cũng hơi kinh ngạc, Khương vô thương cũng là ở nơi này hắn treo danh hiệu thiên tiêu, hắn vừa khiếp sợ Khương vô thương lại nhưng đã thành tiểu tiểu thành thánh thể, càng khiếp sợ giới này lại có người có thể cùng tiểu thành thánh thể chiến ngang tay. Trong đại địa Cả người Thánh viện đệ tử chân truyền quần áo trang sức đầu trọc tu sĩ đột nhiên chợn mở con mắt, hỏi cùng Khương Vô Thương chiến bình tay nhân, nhưng là gọi là Cố Sát. "Ừ, cái kia báo tin tu sĩ nói." Càng Khôn Thánh Vương nhìn về phía đại đầu trọc, hỏi cùng Đao, "Ngươi biết?" Kia đại đầu trọc chính là bây giờ đã trở thành Thánh viện đệ tử chân truyền, bái nhập một vị đại thánh môn hạ cùng Đao, nghe được càng Khôn Thánh Vương hỏi, cùng Đao khẽ cười nói, "Là hắn, vậy thì bình thường, Phong chủ, Cố Sát là đại ca của ta a, ta trước ở trong viện nhiều lần đề nghị ta sư phụ đi thu hắn làm đệ tử vị kia nha." Càn Khôn Thánh Vương gật đầu một cái, nói, "Chính là cái kia ngươi người vạn lần người trẻ tuổi." Cung Dao gật đầu nói: "Đúng, chính là hắn, phong chủ, ngươi có thể quan tâm, kỹ càng chú ý hắn, thật, nếu như hắn là xuất thân danh môn, trong giới đại tuyển trùng tuyệt đối có thể xuất sắc, hắn tuyệt đối là mầm ngống nhân tuyển, ngươi tin tưởng ta, ta không lừa ngươi, hắc hắc, chỉ có ban đầu ở địa cầu sinh hoạt quá nhân mới có thể hiểu hắn phong thái có nhiều tươi đẹp." Càng Khôn Thánh Vương cười một tiếng, nói: "Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ đi gặp nhìn." Cung Dao trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, cảm giác pháp trận truyền tới một đạo chấn động mãnh liệt. Một đạo không thấy rõ dung mạo hư ảnh tự trong pháp trận nổi lên. Tham kiến viện Lúc này Ba gồm Càn Khôn Thánh Vương ở bên trong một đám thánh viện tu sĩ đều rối rít đứng dậy hướng cái bóng mờ kia hành lễ. Cái bóng mờ kia chính là thánh viện viện trưởng Tề Quân An ánh chiếu thân. Ngay sau đó, Càn Khôn Thánh Vương vội vàng nói, "Viện trưởng, địa tiên giới bên này hơi nóng cuộc so tài sẽ ra chút vấn đề Tề Quân An khoát tay một cái, nói, "Ngươi bên kia tình huống ta đã điều tra biết, bây giờ ta chính ở trong hỗn độn với huyền quỷ đánh nhau, chuyện này là huyền quỷ trả thù. Chức, hắn bị ta tính toán một trận, để cho cựu hơn phương đại thế giới, hắn một mực lòng, ở độ loại cơ hội lạm phá hư, lần này lại vừa là hắn làm thủ đoạn Địa tiên giới bây giờ cựu vực hợp nhất, mặc dù tấn thang đại thiên thế giới, nhưng vị vạch cũng không ổn định, đều vẫn là lệ thuộc vào với thí luyện chi địa tính đặc thù mới liên tiếp lên, hắn là muốn hủy diệt thí luyện chi địa, để cho địa tiên giới tăng dân dã. Can Khôn Thánh Vương Kinh Hải, Nguyên Vũ Chủ mặc dù chứa thiên vạn giới rất nhiều, nhưng chân chính chủ cột vững vàng vẫn luôn là các phe đại thiên thế giới, mỗi một phe đại thiên thế giới đều là hiếm thấy nội tình. Không cần hoảng, Tề Quân An nói, ta đã đưa tới chuẩn đế tứ hải ấn, ngươi địa, trực tiếp tứ hải là thế giới địa tiên giới chi tâm, hắn liền hủy không được. Can Khôn Thánh Nếu viện trưởng đã giải sự tình tiền nhân hậu quả làm ra ứng đối các biện pháp, chuyện kia liền không vấn đề gì quá lớn rồi. Thánh viện viện trưởng Tề Quân An, là trước kỷ nguyên mạt, nguyên trong vũ trụ kinh diễm nhất nhân, người đời sau không rõ ràng, nhưng Càng Khôn Thánh Vương cũng là từ thời đại kia tới, đối với Tề Quân An, bọn họ thời đại kia nhân đều có một loại mù quáng tín nhiệm, cũng là cái này trong kỷ nguyên vô cùng có hy vọng chứng đạo đế vị nhân. Càng Khôn Thánh Vương lại hỏi viện trưởng, thí luyện chi địa vẫn luôn là chúng ta thánh trách, huyền quy là thế nào bố trí thủ đoạn? Tề Quân An trầm một hồi, nói, tạm thời trả không rõ ràng, nhưng là không cần muốn cũng biết rõ nhất định là chúng ta Thánh viện có nội gián. Can Khôn Thánh Vương kinh hãi, nói: "Có người phản bội Thánh viện, phản bội nguyên vũ trụ." Đang lúc này, Tề Quân An ánh chiếu thân hư ảnh trở nên có chút mơ hồ, liền nói rằng: "Được rồi, ta còn đang cùng Huyền Quỷ đánh nhau đâu rồi, không nói nhiều, Tứ Hải ấn lập tức tới ngay, phía sau sự tình liền giao cho ngươi, ngươi tự mình xử lý." Dứt lời, Tề Quân An bóng người hoàn toàn tiêu tan. Mà theo sát phía sau, trong trận pháp chấn động lại trở nên mãnh liệt hơn rồi, theo một đạo quang mang bắn ra phía, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vô tận hù, bên trong chậm rãi nổi lên nhất phương cổ pháp ấn tỷ. Càn Khôn Thánh Vương vội vàng nói, cũng không muốn lừa biếng, gia tăng kinh lực, để cho tứ hải ấn tới cũng nhanh một chút tốc. Càn Khôn Thánh Vương lời còn chưa dứt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nơi ngực có một thanh mũi lao trồi ra, hắn khó tin quay đầu, đánh lén người khác, lại là cùng hắn đồng thời vị kia thánh viện trưởng thánh. Hết, 33, 17, 028, 368, quỷ thay 368, quỷ liền đem vị kia chuẩn thánh đánh bay, trong hư không vạch qua một đạo màu đen thiểm điện, tiếp lấy huyết vũ mưa như chút nước, phô thiên cái địa xuống. Phốc Càn Khôn Thánh Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đạo quỷ một chân trên đất, khó tin nói: "Tông chính ngươi tại sao ngươi muốn phản bội thánh viện, phản bội nguyên vũ trụ?" Vậy kêu là Tông chính chuẩn thánh lau mép một cái vết máu, trên người chậm rãi tràn ra từng đạo khí tức quỷ dị, ngay tại trước mặt Càn Khôn Thánh Vương, lại từ chuẩn một cái trở thành đại thánh, hắn nhìn Thánh Vương, nói: "Phong chủ, ta không có phản bội nguyên vũ trụ, nhưng là, thánh viện đường sai lầm rồi, thánh viện thật sự kiên nói đường không cứu được nguyên vũ trụ." Viện trưởng lại là phong hoa tuyệt đại vậy thì như thế nào, liền lao sư hắn đấu chiến thắng phạt cũng. Thất bại, phong chủ, nếu như đường đi nhầm, lại cố gắng thế nào cũng là tốn công vô ích. Một bên nói bậy nói bạn. Càn Khôn Thánh Vương giận tím mặt, phẫn lên mà công, nhưng hắn vừa mới động, trên người liền xuất hiện từng đạo màu xanh vết tích, thiêu đốt lên rồi từng luẩn quỷ dị hóa diễm, lại trực tiếp mới ngã xuống đất. Phó Càn Khôn Thánh Vương phun ra một ngụm máu tươi tới. Tông chính nhân cơ hội đem Tứ Hải Ernest Lady theo tay lên, đem một đám thánh viện đệ tử đánh bay, nhanh chóng hướng bên ngoài lui về phía sau, nói: "Phong chủ, thật xin lỗi." Mặc dù ta không có phản bội nguyên vũ trụ, nhưng ta phản bội chúng ta ban đầu lợi thể, phong chủ, qua nhiều năm như thế, ta cho là thiên hồn các đường đi mới là đúng nếu muốn cứu nguyên vũ trụ, thì nhất định phải từ trên căn bản thay đổi, chúng ta nguyên vũ trụ sinh linh sinh mệnh tiểu quá cũ kỹ rồi, đã bị đào thải. Thiên nguyên giới sinh linh tầng thứ cao tại chúng ta, chúng ta như cũng làm từng bước tu luyện là nhất định sẽ thất thủ, linh hồn mới là tăng lên duy nhất chân lý. Nói bậy nói bạn, Trên người Càn Khôn Thánh Vương dâng trảo già kinh khủ khí phản phật hội tụ thành ngọn sơn hà thành thiến. đó là ảnh, thế giới phản phật có hồn, với hắn nối liền cùng một chỗ, gia chỉ hắn cộng tiến tối, hắn nhanh chóng đánh tới Chính. Hai người thủ, trang kinh khủng, một đám đệ tử bản là không có cách thấy rõ, lực lượng khủng lồ làm này không gian, tận cung điện thành, thành trì những thứ kia các thống, ra cuồng phản nguyên vũ trụ, vào Một mảnh son sao bên trong, đông đảo Đại năng tu sĩ xuất thủ, nhưng mà trận cảnh quốc chiến, như thế nào địa tiên giới những thứ này vẫn còn tiền cảnh tu sĩ có tư cách đứng tay, chỉ có Khương gia lão tổ Khương Tử Hư cùng Thánh viện một vị khác chuẩn Thánh Miễn Cương có tư cách. Nhưng mà, Tông Chính căn bản vô tâm ham chiến, hắn tựa hồ cũng không muốn giết người, trực tiếp đánh lui một đám vây công người khác, xoay người liền sẽ ra một đạo không gian liệt phùng nhanh chóng thoát đi. Can Khôn Thánh Vương muốn trả lại, nhưng là, hắn người bị thương nặng lại trả chúng quỷ dị kia động, một thân tu vi cũng liền khó khăn lắm có thể phát ra chuẩn lực lượng, cũng không thể đủ được, chỉ có thể mắt nhìn Tông Chính đi. Gặp Can Vương miệng phun máu độc, tâm tình thập phần nặng nghề, hô lớn nhanh nghĩ biện pháp liên lạc thí luyện chi địa bên trong tiến kêu. Khương Tử Hư cùng Thánh viện vị kia trưởng thánh cùng với một đám điệu tiên giới đại năng đều rối rít chạy tới, hỏi dò: "Thánh Vương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Can Khôn Thánh Vương cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem Thánh viện ra phản đồ sự tình nói ra, trầm giọng nói: "Có thể làm đến bước này, khẳng định không chỉ tông chính một người, sợ rằng Thánh viện đã bị thiên hồn các thấm thấu, chuyện lần này là thiên hồn các cùng thiên nguyên giới liên thủ tốc đẩy, bây giờ, thứ hại ớn mất rồi, phiền toái lớn." Tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, nếu như thiên nguyên giới âm nhu được như ý, Không chỉ có địa tiên giới này, một nhóm trẻ tuổi tiên kiêu môn sẽ toàn bộ vẫn lạc, đưa đến địa tiên giới đứt đoạn, càng sẽ để cho thật vất vả mới lên cấp đến đại thiên thế giới địa tiên giới trong nháy mắt lại tang dạ, trải qua trận này bị thương nặng, địa tiên cựu vực lại không dung hợp khả năng. Cũng đối với thiên hoang mà nói, tổn thất nhất phương đại thiên thế giới, cũng liền tổn thất một đại lực cánh tay, dù sao, đại thiên thế giới lớn lên sau lực lượng là vô cùng cường đại, chính là đối kháng nguyên vũ trụ chủ cột vững vàng, một cái thành đại thiên thế giới cực hạn là có thể thừa nhận được chí tôn, thậm chí có khả năng xuất hiện chuẩn đế quả vị. Mà đối với địa tiên cựu vực mà nói, đó chính là càng trực quan đạt kích chí mạng chẳng những lại sẽ tan rã hàng cách, càng là vĩnh viễn mất đi tấn thăng đại thiên thế giới khả năng, thậm chí còn khả năng tại nguyên bổn đỉnh phong trung thiên thế giới tầng thứ trên giới hạn. Trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới hoàn toàn là khác nhau trời vực. Khương Tử Hư gấp bận rộn hỏi Thánh Vương, bây giờ chả có biện pháp nào hay không cứu vãn? Khương Tử Hư trong lòng nhức hoảng, nếu là thiên nguyên giới âm nhu được như ý, đã được đánh vào chính là bây giờ khương ra, thật vất và hội tụ đại thế sẽ sụ đổ, hắn cũng phải thăng đi. Can Thánh Vương dài, nói, cũng không kịp truyền tống còn lại chí bảo tới ra cố thí luyện chi địa rồi. Dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thí luyện chi địa những thiên đó kiêu trên người. Thiên Nguyên giới sẽ mở ra một con đường truyền tống một ít đặc thủ pháp bảo tới nổ hư thí luyện chi địa, thì nhìn thí luyện chi điệu bên trong những thiên đó kiêu môn có thể hay không ở chúng ta lần nữa đạt được thí luyện tri địa quyền khống chế trước chống đỡ được Thiên Nguyên giới tấn công. Hòa hoang trầm giọng nói, Thánh Vương, vạn bồi muốn biết rõ, thí luyện chi địa hạn chế đối Thiên Nguyên giới có hữu dụng hay không? Can Khôn Thánh Vương trầm nói, có, nhưng tác dụng không phải rất lớn. Thí luyện chi địa thánh lực không có biện pháp bổ sung, liền càng ngày sẽ càng yếu kém, cũng liền có nghĩa là Thiên Nguyên giới bên kia tu sĩ càng ngày sẽ tăng mạnh, đến phía sau, quá mức trí thánh cảnh cũng có thể có thể tiến vào. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. "Chứ đừng để ý nhiều như vậy, càng Khôn Thánh Vương nói, dưới mắt liền hai chuyện, thứ nhất, chư vị cũng tới hỗ trợ một chút, giúp ta mau sớm đoạt lại thí luyện chi địa quyền khống chế, thứ hai, chư vị cũng nghĩ biện pháp thử, nhìn xem có thể hay không liên lạc với thí luyện chi địa tiên tiêu, để cho bọn họ dừng lại đấu, chuẩn bị lên chiến Thiên Nguyên giới." Vừa nói ra lời này, Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về màn sáng hình chiếu, lúc này, thí luyện chi địa trùng, Cố Sắt cùng Khương Vô Thương đang ở đụng nhau quyết chiến, đánh khó khăn chia lìa lực lượng tương đương, nhìn rằng, dốc, là trong chốc lát không phân được thắng bại. Giờ khắc này, trong lòng mọi người lại dâng lên một kia vui mừng, may có hai người này đang chiến đấu, để cho đông đảo tiền kiêu đều tụ chung một chỗ lại cũng sẽ không nội đấu. Càng Khôn Thánh Vương cũng nhìn thấy lần này cảnh tượng, nói, vừa vặn vừa vặn, hai người này trong chốc lát hẳn không phân được thắng bại, liền sẽ không xuất hiện hao tổn máu mạc có thể cho chúng ta tranh thủ được một chút thời gian nhưng mà, Càn Khôn Thánh Vương lời còn chưa nói hết, thí luyện chi địa xem cuộc chiến sóng người bên trong, đột nhiên ra hú loạn, La sát quốc công chúa yêu nguyệt mang theo đông đạo thiên kiêu phát động tấn công, lôi cuốn đến tiên phượng hoàng triều đội ngũ, cũng đều tham chiến, một trận đại chiến, bộc phát. Buổi chương hết, 3037128372. Chương 369, bị đánh lén. Chương 369, bị đánh lén. Thí luyện chi địa, Côn Luân Sơn đã hoàn toàn bị đánh phế, nội bộ ẩn nút từng ngọn động thiên cũng tan cảnh, nhưng là, kia nhất hai bóng người như ở trong hỗn độn đại chiến. Khương Vô Thương sau lưng, một đạo lại một cái bóng mở nổi lên, đính tiên lập địa, thẳng nhập vực ngoại, hoặc cầm chiến phủ, hoặc cầm chư mâu, to lớn vô cùng, đây là hắn Vận Mệnh Hư Vô Thánh Thể đạt tính. Vận Mệnh Hư Vô Thánh Thể, tin ổn đại thành thánh thể nắm giữ sửa đổi người khác vận mệnh, thậm chí sửa đổi thế giới vận mệnh năng lực, nhưng bây giờ Khương Vô Thương vẫn chỉ là tiểu thành thánh thể, chỉ có thể đi đến sửa đổi đã thân vận mệnh, hắn thật sự ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể đem chính mình sửa đổi là phe kia địa vực chủ làm thịt, kéo theo thế giới ý chí chiếu cố, đồng thời, hắn có thể đủ nắm ngồi sửa đổi vận mạng của mình chế tạo ra vô cùng vô tận chính mình. Này đó là Vận Mệnh Hư Vô Thánh Thể Ở Khương Vô Thương trung quanh, Sơn Hà Gian một đạo lại một cái bóng mở hiện lên, mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng cường tuyệt, khắp nơi mịt mở, khắp nơi đều là quang, khắp nơi đều là khí lãng, tương đương với đông đảo cái Khương Vô Thương đang vây công cố sát một người. Nhưng mà, cố sát cũng là hỏa lực mở hết, lần chiến đấu này, là hắn tự phụng ra tổ địa lợi dụng Phượng Hoàng chân hỏa truy luyện thân thân thể tiến vào nhỏ máu trọng sinh cảnh giới sau đó lần đầu tiên toàn diện chiến đấu. Hắn kim thân so với lúc trước tuần gấp lần, đã siêu thoát vốn là sinh mệnh độ, bây giờ hắn ở đơn sinh mệnh tầng thứ bên trên, đã không thuộc về đại tiên thế giới sinh linh không chịu thế gian pháp tắc ảnh hưởng, hắn nhất cử nhất động đều tràn đầy kiêu khác ý nhị, lúc giơ tay giơ chân có cổ xưa hành khúc vang lên, có thế giới diễn biến cảnh tượng hiện lên. Hai vị nắm giữ phong độ tuyệt thế thiên kiêu ở trận chiến này, pháp tắc sổ đổ, không gian pha toái, đánh thiên hôn địa ám, hai người cũng không biết rõ đã giao thủ bao nhiêu lần, cũng đã là người bị trọng thương, quá thê thảm rồi. Hai người thực lực chẳng phân biệt được như nhau, không biết rõ qua bao lâu, cũng không biết rõ giao thủ bao nhiêu hiệp rồi, đã đánh ra côn luân sân mạch, chu vi mấy trăm ngàn dặm đều tựa như gặp diệt thế thai thương. Rốt cuộc, ở một lần chung cực độn nhau trùng, hai người cũng hộc máu bay ngược. Huyết vũ phiếu xái, thiên cốc phát sinh, màu đen điểm điện dày đặc, huyết vũ như mưa to, toàn bộ đất trời đều biến thành màu đỏ thấm, huyết lãng cuộn cuộn, cuốn lên trên trời dưới đất. Này thế giới là ý chí đến dị, hành khúc đang vang vọng, đang kích động, thanh âm dần dần trở nên mạnh mẽ, cuối cùng ở trong thiên địa ẩm ẩm nổ ầm. Hai người đều gặp cực lớn bị thương, nhưng vẫn không có dừng lại, hai người đều là thuộc về cái loại này, duy ngã độc tôn đùng có niềm tin vô địch thiên tiêu, trận chiến này, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là ở nhất nhân sinh một người chết lúc mới có thể dừng lại. Bất quá, ngoài ý muốn đúng là vẫn còn xuất hiện, hai người một lần nữa giao thủ đang lúc Đại chiến bùng phát, chờ đến Khương Vô Thương cùng Cố Sát phát hiện lúc, kia một chàng chiến tranh đã vết sạch rất rộng, đã có vượt qua ngàn vạn tu sĩ bị ảnh hưởng đến cuốn tiến vào chiến trường. Khương Vô Thương đồng tử hơi co lại, khỏe mắt có vết máu chảy ra, trầm giọng nói: "Cố Sát, các ngươi sợ trò quỷ gì?" "Ta không biết rõ." Cố Sát nói. Khương Vô Thương không có nói gì nhiều, cùng Cố Sát đánh trận chiến này, mặc dù hai người không hề có thể điều hòa thủ án, nhưng không trở ngại hai người gặp lương tại thông minh gặp nhau, Cố Sát nói không biết rõ, hắn không có hoài nghi liền tin. "Yêu nguyện." Cố Sát cùng Khương Vô Thương một cái đụng nhau sau, giận dữ hét: "Ngươi sợ trò quỷ gì?" Yêu Nguyệt đang cùng nhân chiến đấu, nghe được Cố Sát lên âm, tính Táo nói, "Cố Sát, ngươi đánh người, những chuyện khác không cần ngươi quản, Thiên Mệnh Tiên Triều cùng chúng ta trùng quy là muốn phân ra một cái sinh tử cốt cụ mày đi." Cố Sát nổi giận mắng, "Lão tử không biết không? Khương Vô Thương không biết không, ngươi mẹ nó tự cho là thông minh, tại sao không để cho các ngươi khai chiến, là vì ứng đối thí luyện chi địa biến cố, ta cùng với Khương Vô Thương là ân oán cá nhân." "Thảo. Hử, ngươi biết cái gì?" Yêu Nguyệt mắng một câu, không có lại lý tới Cố Sát, chỉ huy đội ngũ đại chiến, hiện trường đã hỗn loạn không chịu nổi, đã không chỉ là Thiên Mệnh Tiên Triều cùng La Sát Quốc cùng Tiên Phượng Hoàng Triều đang chiến đấu. Không biết rõ tại sao, cựu vực các phe đạo thống đều đang liên lụy, cũng mở ra huấn chiến. Ngày sau tái chiến, Khương Vô Thương cùng Cố Sát đối ban một cái ký sau, hai người đều rất ăn ý tách ra. Bất luận là Cố Sát hay lại là Khương Vô Thương, cũng không phải người thường, Khương Vô Thương chính là Khương gia dốc hết tài nguyên thật sự bồi dưỡng phục hưng chi chủ, bất luận là tâm trí năng lực hay lại là cái nhìn đại cục cũng vô cùng tương đại. Mà Cố Sát từ địa cầu một đường đánh tới, làm qua độc hành hiệp, cũng đã làm cao tầng, thậm chí làm qua tuyệt đối chủ, bây giờ càng là trở thành thiên phượng hoàng triều Đệ nhất thánh tử, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu, chỉ là hắn thích dùng quả nói chuyện nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ có thể dùng quả đấm nói chuyện. Chân này quỷ dị phạm vi lớn chiến đấu xuất hiện, hai người bọn họ cũng ý thức được vấn đề lớn, cũng đều ăn ý lựa chọn dừng tay, chuẩn bị trước bình phục này chẳng chiến tranh. Đột nhiên, ngay tại hai người vừa mới dừng tay đang lúc, Khương Vô Thương sau lưng cách đó không xa một cái khương ra dòng chính thiên kiêu lại hướng Khương Vô Thương xuất thủ đánh lén, hơn nữa còn là sát chiêu. Bất quá, Khương Vô Thương dù sao cũng là thánh thể, cho dù bây giờ đã bị thương thật nặng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh lén, hắn một chảo lộ ra, trong nháy mắt nắm được cái kia thiên kiêu cổ, tức giận nói: "Ngươi làm gì trong nháy mắt đó, cái kia thiên kiêu lại nổ." Đột ngột xuất hiện một đoàn quỷ quyền sương mù màu đen, trong nháy mắt bọc lại Khương Vô Thương. Phệ hồn độc. Hắc vụ đậm đặc bên trong, Khương Vô Thương phát ra một tiếng cuồng loạn giống giận Phốc cũng trong lúc đó, hắc vụ đào đào bên trong, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, một thương kỹ xuyên thấu rồi Khương Vô Thương thân thể. Khương Vô Thương, xa xa cố sát thấy lần này cảnh tượng, liếc mắt liền nhận ra đạo kia hắc vụ là hết sức quen thuộc linh hồn lực lượng, là thiên hồn các thủ đoạn, mà nghe được phệ hồn độc chi danh, hắn trực tiếp liền xác nhận là thiên hồn, hồn độc cũng là thiên hồn các phò thủ đoạn, đặc biệt công kích ăn mòn linh hồn, tin đồn là ngay cả thánh nhân trung loại độc này cũng sẽ trọng thương. Cố Sát lúc này lấy ra một cây thiết đồng liền hướng Khương Vô Thương vào tới, nhưng mà, ngay tại hắn lên đường lúc, toàn màu đỏ tươi đột nhiên hạ xuống, giống như miệng huyết sát thâm uyên, phải chiếm đoạt hết thảy, trong nháy mắt bao phủ ở rồi Cố Sát. Huyết sát xương ngủ tràn ngập, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, giống như tôn ma chủ dáng thế, không thể đè nổi, khí tức vô cùng cường đại, là một cái nhìn qua tuổi tắc không thiên nhiên lớn. Nhưng cô Sát cặp mắt nhìn thấu đối phương bản chất, lại là bị Hắc Ám ăn mòn quá một con thật lớn màu bạc con nhện. giới, ngân thánh tộc thánh tử Thang Vũ. vẻ mặt vui vẻ nhìn Cố Sát, nói, "Cố Sát, ta rất thượng tức ngươi." ra nhập ta thiên nguyên giới cút cụ mày đi. Cố sát thân thể kéo căng thẳng tắp, nhanh chóng sông ra ngoài, nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, cố sát trong miệng đột nhiên phun ra một cái màu đen, cả người cũng cả người sủi lơm mới ngã xuống đất, hắn cũng trúng phệ hồn độc. Thang vụ hư lạnh một tiếng, sát hướng cố sát, hàn quang lạnh lèo trói mắt thiểm điện đồng thời ở chỗ này nổ tung, thiên hạ cuốn ông trời, thiên địa nổ tung. buồn trước hết, 337228373. Trưng 370, nghiền ép lâm phong. Trưng 370, nghiền ép lâm phong Thấy Cố Sát học máu ngã xuống đất, thang vụ nhân cơ hội liều chết xung phong, trong tay ngưng tụ ra một cái trường sóc một gậy liền hướng Cố Sát đầu đập tới, trường sóc quá sáng chói, chiếu sáng thiên vũ, hướng cô Sát đập tới, như địa ngục đột nhiên xuất hiện, các đức dưới này, huyết khí cuồn cuộn. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên nổi lên, trong tay gậy sắt càn qua đi, phản phất một tòa vạn trượng cự sơn sổ đổ, vô cùng kinh khủng. Âm gậy sắt càn quét, đẩy ra trường xóc, một đá ra, chính giữa vụ ngực, ngực truyền tới tiếng xương vỡ vụn âm ké bay ra ngoài, hắn trừng lớn con mắt, tràn đầy không thể tin. Lam bình tĩnh lại lúc Quỳ Hoàng biến mất, Cố Sát dựng thân ở trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới, hung khí cuồn cuộn, trong tay nắm thanh kia gậy sát, khí thế bàng bạc. Làm sao có thể, người không chúng động. Cố Sát lạnh rên một tiếng, nội giận mắng, ngu ngốc đồ chơi. Hắn nhanh như điện bàn tới, lôi kéo Thiết đồng, mau hơn tiềm điện, đánh đánh ra, một gậy đập ra một mảnh âu quang, một mảnh lại một phiến quang diễm bốc lên, hắn như tắm tiên ra đạo hỏa chiến tiên, con người lấp lánh có thần, phát sáng như ngôi sao, Thiết Đổng bị hưởng thần hà ba phủ. Thang vụ kinh hoàng dị thường, trường sóc đón đỡ diễn hóa thành thanh huy, tạo thành màn sáng, hóa thành một cái tròn viên, ba phủ hắn, sáng loá. Âm thiên địa vặn mèo, số đổ, không chịu nổi loại này chẳng lực. Thang Vũ một lần nữa bị đòn nghiêm trọng bay rất ra ngoài, đập ra một tòa hồ sâu, hắn nhanh chóng vọt lên đến, cung kích làm ra tư thái phòng ngự, lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, có ý tứ, ngươi lại là giả bộ, bất quá, bây giờ ngươi còn có bao nhiêu dư lực có thể giữ vững bao lâu? Khương vô thương vừa chết, ngươi sẽ gặp đối với công a. Đang lúc này, xa xa đoàn tiên đồng nặc trong hắc vụ chuyển tới hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh ngã bay ra ngoài, lại là Lâm Phong, so với hắn thang vũ còn thê thảm hơn, trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Theo sát phía sau là khương vô thương trong tay một đem tiên kiếm đuổi giết mà tới. Thang Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: "Lâm Phong, ngươi chuyện gì xảy ra?" Lâm Phong rất lạ chật vật bò dậy, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái tân thủ cánh tay, sắc mặt âm trầm nói: "Bị ám hại, kia khương vô thương ngụy trang thành chúng độc dáng vẻ để cho ta bùng lòng cảnh giác, bị hắn đánh lén." Quả nhiên, khương vô thương căn bản không có chút nào bị đánh lén dáng vẻ, ra trên y phục có chút vết máu bên ngoài, khí tức như cũng rất là đại. Chỉ một thoáng, thế cục xoay ngược lại, biến thành cố sát vô thương đem Lâm Phong cùng Thang vụ bao vây. Cố Sát nhìn Lâm Phong, trầm giọng nói, "Ngươi lại là thiên hồn cấp nhân?" Lâm Phong tiện tay vỗ một cái trên người cho đuổi, vẻ mặt cổ, nói, "Thật là ngoài dự liệu à, vốn tưởng rằng ngươi chính là cái má phu, lại còn như thế vô cùng cẩn thận, thất sách thất sách, muốn sớm biết như vậy, liền nhiều ẩn nút một đoạn thời gian." Lâm Phong trong tay chậm rãi xuất hiện một cái đại đỉnh, nhìn một chút hương vô thương cùng Cố Sát, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, nói, "Bất quá, cũng không cần quan trọng gì cả, mặc dù xảy ra chút chắc trở, nhưng hai người các ngươi nhân khí vận là thật không tệ, bản thân liền tu nhận." Kương Vô Thương mặt không chút thay đổi, nhìn về phía Cố Sát, nói: "Cố Sát, trước ngươi chính là muốn lợi dụng này bước đi đối phó ta." Cố Sát vẻ mặt lúng túng nói: "Ta cũng không nghĩ tới một cái Thiên Hồn các nhân lại có thể giấu giếm được Thiên Tư theo dõi, dù sao cũng là huyết hoàng thư xác nhận khí vận chi tử, không nghĩ tới là một cái giả." Vương Vô Thương cười lạnh nói: "Giả ngược lại là không nhất định là thật giả, này nhân khí vận sắc thực kinh khủng, ta nghe thấy Thiên Hồn các ở chỗ này kỷ nguyên nguyên cứu ra một loại tu hành khí vận bí pháp, nếu như không có đờ sai, này bước hẳn đúng là đến từ một thế giới khí vận chi tử, chỉ bất quá đã sớm bị Thiên Hồn các thu mua." Cái gọi là thế giới nguy cơ, chỉ sợ sẽ là này, bức vì tu hành cưỡng ép cắn nuốt cái thế giới kia khí vận, tới ở hiện tại mà, này bức hẳn là nhìn chúng hai ta. Khí vận, dù sao, là một phương tân tấn đại thiên thế giới, ta người hai người là cái thời đại này nhân vật trụ lĩnh, thật sự hối tụ khí vận so với hắn nuốt rồi một người bình thường trung tiên thế giới cộng lại còn nhiều hơn. Cố sát chỉ chỉ thâm vụ, hỏi kia bức đồ chơi đây. Thiên Nguyên giới chán ghét đồ chơi, Khương Vô Thương nói, ngân chủ tộc, Thiên Nguyên giới trung nhất phương thánh tộc, bất quá, này chán ghét đồ chơi tự xưng thánh tử, chắc có chút thân phận, giết chết, vẫn có thể đạt được thánh viện không ít chiến công kế thượng. Dĩ nhiên, cái kia Lâm Phong cũng không kém, cho nên, ngươi chọn cái nào? Nhìn Cố Sát cùng Khương Vô Thương hai người hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, Lâm Phong cùng Thang Vũ cũng giận tím mặt. Lâm Phong giận dữ hét, các ngươi quá kiêu ngạo, vốn còn muốn cho các ngươi một cái thể diện, nhưng bây giờ, bản thánh tự quyết định, ta không chỉ có chỉ tức đoạt các ngươi khí vận, các ngươi thi thể ta cũng sắp luyện chế thành con rối liền hắn đi. Cố Sát chỉ Lâm Phong nói, ta nhẫn này bực đã rất lâu rồi. Khương Vô Thương gật đầu một cái, nói, vậy được, cái kia thiên nguyên giới chán ghét độ chơi liền giao cho ta, đánh nhanh thắng nhanh đi, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, ta hoài nghi tiếp theo có thể sẽ phát sinh đại chiến. Cố Sắt nhìn một chút lúc này chiến trường hỗn loạn chúng cấp phe cũng như ẩn như hiện thiên hồn các cùng tiên nguyên giới tu sĩ, tâm lý rõ ràng, thí luyện chi địa chẳng này thay đổi, sợ rằng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Mà lúc này, đứng trên mặt đất Lâm Phong cùng Thang vụ là hoàn toàn không kèm được rồi, hai người bọn họ đều là đem Cố Sắt cùng Khương Vô Thương coi là trên đất thịt, ở tại bọn hắn tưởng tượng, bây giờ Cố Sắt cùng Khương Vô Thương hẳn là kinh hoàng thất thố, hẳn là tràn đầy sợ hãi, nhưng mà, bây giờ Cố Sắt cùng Khương Vô Thương lại hoàn toàn không đưa bọn họ coi vào đâu. Các ngươi tìm chết. Lâm Phong phóng lên cao. Dận dữ hét, hai cái đều đã trọng thương phế nhân, nơi nào đến dũng khí chạ dám lớn lối như vậy, nếu là thời kỳ toàn thịnh, bản thánh tử ngược lại là hơi tránh lui mấy phần, nhưng bây giờ các ngươi chớ FF, đối phó người, hai ba phần lực liền dư giả rồi. Cố Sát nói một câu, liền lôi kéo Thiết Bổng sông về Lâm Phong, mãnh liệt một đòn, cánh tay màu vàng nóng hiện lên dâng trảo phù văn cùng phát tác, trong nháy mắt giao dung trùng một chỗ, trí cường vô cùng. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đỉnh liền xông về Cố Sát, dận dữ hét, một cái tàn huyết phế vật mà thôi. Ánh sáng chói một cái hoành, sáng như tuyết sáng bóng tinh thế, đem bầu trời chém thành hai khúc, cảnh tượng kinh người. Lâm Phong mặt lộ vẻ khinh thường, mới bắt đầu cùng Cố Sát tiếp xúc, hắn cảm giác mình có thể nghiền ép Cố Sát, nhưng thấy Cố Sát đánh với Khương Vô Thương một trận, hắn mới biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng là, hắn biết rõ bây giờ Cố Sát thực lực 10 không còn một, liền một chút cố kỵ cũng không có. Một cái đối hoành, Lâm Phong trên mặt tươi cười, như hắn đoán, bây giờ Cố Sát căn bản không bao nhiêu chiến lực, lúc này, hắn giống lớn một tiếng liền muốn thống hạ sát thủ cấp lấy khí vợ. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát sau lưng hiện ra một đạo thật lớn hư ảnh, ngút trời huyết hải dâng trào dâng chào. Thiên tượng địa. Lâm Phong kinh hoàng va chạm, trong nháy mắt liền bị huyết hải nuốt mất. Buổi chương hết, 30 37328374. 371, Sắt Yêu Nguyệt, Sắt Lâm Vòng. Chương 371, Sắt Yêu Nguyệt, Sắt Lâm Vòng. Sa Sa Khương Vô Thương đang ở treo lên đánh tam vụ, đột nhiên cảm giác một cổ bảng bạc đến gần như kinh khủng máu tanh vi áp, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời liền trong lòng giận mình, hắn thấy được vô cùng vô tận huyết hải, Cố Sắt Pháp Thiên Tượng địa chính ngồi ngay ngắn ở huyết hải chi thượng được ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng, quan sát thế gian hết thảy, không có bất kỳ tâm tình, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt khí. Chỉ là liếc nhau một cái, Khương Vô Thương lại cảm thấy một tia sợ hãi, không nghĩ tới hắn còn ẩn tàng như vậy một tay, ta lại thua. Khương Vô Thương chấn động trong lòng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hai người chiến đấu thực ra cũng không có kết thúc, chỉ là bất đắc di cắt đức, coi như là một cái huệ, ở đánh xuống, cũng đại khái xuất là huệ thu tay lại. Đây là Khương Vô Thương trước ý tưởng, nhưng bây giờ hắn thấy Cố Sát một chiêu này pháp thiên tượng địa, hắn liền biết rõ mình thua. Pháp thiên tượng địa, đến bọn họ cái này tầng thứ đều là biết, hơn nữa còn là một chiêu tất sắc kỹ, cường đại hay không, yêu cầu ở chỗ một người ý chí chiến đấu, ý chí càng cường đại nhân, thật sự thi triển ra pháp thiên tượng địa liền càng cường đại. Mà bây giờ, thấy Cố Sát Pháp Thiên Tượng Địa, Khương Vô Thương liền biết rõ nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, hắn thua, bởi vì hắn Pháp Thiên Tượng Địa tuyệt đối không có Cố Sát Pháp Thiên Tượng Địa cường đại như vậy. Mà trên thực tế, một chiêu này Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng thật ra là Cố Sát là Khương Vô Thương chuẩn bị, đây là hắn kim thân bên ngoài, lớn nhất nhất thức lá bài tẩy, hắn từng đại đạo trong rừng rậm thừa kế bực ca vì hắn chế tạo diên trí tối pháp, đấu chiến pháp. Ở thừa kế đấu chiến pháp lúc, hắn từng trải qua vô số trận đấu, thấp tới người bình thường, từ đại đế, hắn đều thể nghiệm qua huyết quá. Ngôi gia tồi ý chí chiến đấu đã đạt đến đi một lần phổ tầng thứ, hắn thật sự thi triển pháp thiên tượng địa, vậy cũng tự nhiên không phải người thường có thể hiểu được. Huyết Hải bên trong, Cố Sát một trường vô hướng Lâm Phong, bình thản nói, vốn là chuẩn bị cho Khương vô thường, nên ngươi tới thấy hắn ngăn cản một kiếm này. Không thể nào. Lâm Phong phát ra một tiếng cuồng loạn giống giận, đem hết toàn lực ngăn cản Huyết Hải trấn ép, theo hắn nước, thiên mà rung rung, rung động ầm ầm, kỳ cước dưới đất càng là nứt nẻ, có thạch sơn đổ, có đá lớn tué, đánh tan giữa không trùng đám mây. Tay hắn cầm một cây trường thương hướng rồi bàn tay khổng lồ kia, coi như là tiên, ta cũng có thể xuyên phá. Lâm Phong giống giận, một cán trường thương màu và nóng, phản phất có thể đâm rách và vật, nằm ngang ở nơi đó, hiện ra điểm một cái vùng sáng, có loại tuyệt sát sắc cơ, vọt lên một trời. Nhưng mà, trong biển máu đạo thân ảnh kia, ánh mắt không có một gợn sóng, một trường hạ xuống, trực tiếp đánh tan nát trường thương, trường ấn rơi xuống trên người Lâm Phong. A! Lâm Phong hét thảm một tiếng. Nhưng mà, khiến cố sát rất ngạc như là, Lâm Phong không hổ là khí vận chí tử, như thế sát cục, lại như cũng đào thoát, mặc dù bị một trường vỗ được chỉ còn lại có tiểu nửa cái mạng, nhưng cũng nhân cơ hội thoát khỏi huyết hải buộc, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy, đồng thời chào hỏi nhân muốn ngăn trở cố sát. Cố Sát nhướng mày một cái, nhanh chóng chém giết mấy cái vây giết tới Thiên Hồn các tu sĩ, xé rách không gian đuổi giết đi. Bên kia, chính đệ thang vụ treo lên đánh Khương Vô Thương đột nhiên kêu một tiếng, "Cố Sát, lần này đỡ chiến, ta thua, ngươi kia nhất thức pháp thiên tượng điệt ta không đấu lại, bất quá, ngươi cũng không giết được ta, ta sẽ tìm ngươi tiến hành lần kế đỡ chiến, chờ ta." Cố Sát quay đầu nở nụ cười, nhanh chóng đuổi giết đi. Lúc này Lâm Phong thập phần chật vật, trong lòng hắn cũng thập phần hỗn loạn, hắn không biết rõ làm sao liền làm đến một bước này rồi, nhưng là, bây giờ cũng không có thời gian để cho hắn cẩn thận lật lại hôm nay và bữa, bởi vì Cố Sát tốc độ quá nhanh. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh thì hoành khóa mười mấy vạn dặm, mắt thấy sẽ bị Cố Sát đuổi kịp, Lâm Phong trong lòng sợ hãi cũng càng ngày càng nặng, trong lòng đắp lên một tầng giày đặc bóng mở, đột nhiên, hắn con mắt sáng lên, bởi vì hắn thấy được yêu nguyện. "Nguyệt Nhi cứu ta." Lâm Phong phát ra một tiếng giống to. Chính đang chiến đấu yêu nguyện đột nhiên quay đầu, liền thấy để cho nàng khó tin một màn, ở nàng tâm lý đính thiên lập địa Lâm Phong giống như chỉ chó nhà có tang bị Cố Sát đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa. Làm sao có thể trong nháy mắt đó, yêu nguyện suy nghĩ cũng treo máy rồi, nàng nhưng là biết rõ Sát đã cùng Khương Vô Thương chiến đấu mấy ngày mấy đêm, đã làn rỏ hết đả lại còn có thể đuổi theo Lâm Phong lần trốn. Nguyệt Nhi Lâm Phong phát ra giọng to, đem lòng ép yêu Nguyệt đánh thức. Yêu Nguyệt lúc này một kiếm hướng Cố Sát phóng tới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm hải chặn lại ở trước mặt Cố Sát, tức giận nói, "Cố Sát, ngươi làm gì?" Cố Sát một gậy đánh vỡ kiếm hải, sắc mặt trầm nói, "Lâm Phong là thiên hồn cấp nhân." Lâm Phong vội vàng nói, "Nguyệt Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, ta vốn là hảo tâm hảo ý trợ giúp phó Vô Thường, nhưng là, Cố không kích vậy thì thôi, lại liên hiệp Vô Thường đánh lên ta, hắn đã đổ phục ra." Cố Sát nói, yêu Nguyệt, tử biết là yếu náo, nhưng là Bây giờ ngươi đừng cho lão tử phạm ngu xuẩn, cô Lôn Sơn chúng vừa mới đại chiến ngươi mẹ nó đừng nói không chú ý tới. Nguyệt Nhi Lâm Phong mặt đầy thâm tình nhìn Yêu Nguyệt, nói: "Nguyệt Nhi, ngươi không tin ta?" Yêu Nguyệt trong lòng trầm xuống, thực ra, mặc dù nàng không rõ ràng vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tâm lý rõ ràng, Cố Sắt không thể nào đầu nhập vào Khương gia, bởi vì Cố Sắt cùng Khương gia mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa, cho nên, Lâm Phong thuyết tự nhất định là có vấn đề lớn. Nhưng là, nhìn Lâm Phong tình thành thực ánh mắt, nàng do dự một chút, nàng không muốn thua, nàng không nghĩ tại hạ chủ Lâm Phong trên sự tình thua như vậy hoàn toàn. Túy Chi vẫn thua ở nàng trên danh nghĩa vị hôn phu trên người, nàng nếu như thua, kia thật sẽ trở thành thiên cổ Trở cười. Vị hôn phu phong hoa tuyệt đại, nàng lại vừa ý một cái thiên hồn các ma đạo tà tử, hay lại là một cái bị vị hôn phu trở tay liền có thể trấn áp ma đạo tà tử. Lúc này, ngăn ở trước mặt Lâm Phong, nhìn về Cố Sát, nói, "Cố Sát, trong lúc này khả năng có hiểu lầm, Lâm Phong không thể nào là thiên hồn các nhân, ta cút." Cố Sát nộ quát một tiếng, lúc này tiện tay cầm thiết bổng liệu chết xung phong. Đối với yêu nguyện tâm tính, đại khái có thể hiểu rõ một chút, dù sao, yêu nào phạm ngu bất kể nhiều vượt quá bình thường đều rất bình thường. Nhưng, Cố Sát không có hứng thú với yêu náo nói phải trái. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đánh lén, một gian xuyên thủng yêu nguyệt thân thể, sau đó sử dụng thiên hồn các bí pháp khống chế được yêu nguyệt, để cho yêu nguyệt không cách nào nhúc nhích. Ở yêu nguyệt tràn đầy không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Lâm Phong một tay nhấc đến cổ yêu nguyệt, hướng Cố Sát uy hiếp nói, "Cố Sát, dừng tay như vậy, nếu không, chỉ cần ta khẽ động, yêu nguyệt liền thân tử đạo tiêu, trên thế, mối quan hệ đột nhiên thủ, trực tiếp một gậy một chọc ra Xuyên đồng yêu nguyệt lòng ngực, lại xuyên thấu lâm phong lòng ngực. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy dùng một cái ngu ngốc yêu nào có thể uy hiếp được ta? Buồn chướng hết, 337428. Chương 372, liên thủ. Lâm Phong cùng yêu nguyệt hai người rốt cuộc hoàn thành bọn họ tâm liền tâm lợi thể, hai người bị Cố Sát dùng que thịt nướng phương thức liền với nhau. Hai người đều là khó tin trừng lớn con mắt. Cố Sát, ngươi? Yêu Nguyệt trừng lớn con mắt. Hai cái ngu ngốc đồ chơi. Cố Sát nắm thiết bổnh nhẹ nhàng giũ lên. Âm một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người trong nháy mắt nổ mạnh, huyết vụ nhập hợp lại cùng nhau, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Naimo sát đưa tới rất đại chấn động, ở chỗ này chúng quanh cũng không thiếu là tới từ La sát quốc tiên kiêu. "Cố sát, ngươi lại giết yêu nguyện công chúa. Ngươi đây là muốn phá hư chúng ta nói qua đồng minh sao?" Một đám thiên kiêu rồi rít dậy. Bất quá, có không ít thiên vượng hoàng triều thiên kiêu nhanh chóng vọt tới đem Cố sát bảo vệ, phòng bị La sát quốc những thiên đó kiêu mồn vầy công Cố sát. Cố sát không tâm tình với những La sát quốc đó nhân giải thích, bây giờ tình huống này, hắn cũng không có thời gian lãng phí ở loại chuyện đó phía trên, lúc này, vây, vây thiết bổng bên trên máu, nhìn về Khương Vô Thương bên kia, Lúc này, Khương Vô Thương bên kia chiến đấu cũng đã sắp hạ màn kết thúc, Cố Sát một gậy lập tới, chính giữa thang vụ thân thể. Thang vụ vốn là bị Khương Vô Thương treo lên đánh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Cố Sát đánh lén một đòn lộ ra sơ hở, Khương Vô Thương ý thức chiến đấu vô cùng cường đại, dĩ nhiên là không ra ngoài dự liệu bắt được cái này sơ hở, một chiêu liền là trận chiến này vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Hoành thang vụ bị Khương Vô Thương một kiếm trọng thương, đập bay ra. Ngay sau đó, Khương Vô Thương từ trên trời hạ xuống một cước ở trên người vụ, trực tiếp đem vụ giẫm đạp Sau đó, Khương Vô Thương nhanh chóng bay trở tới, nói, "Cố Sát, phiền toái." Cố sát hỏi ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra. Khương Vô Thương gật đầu nói, ta thánh thể trời sinh kèm theo thánh lực, vừa mới có một luồng thánh lực vọt ra khỏi thí luyện chi địa cùng ngoại giới liên tiếp trong nháy mắt, biết tiền nhân hậu quả. Thánh viện ra phản đồ, ném vào thiên hồn cát, phối hợp thiên nguyên giới cắt đứt thánh viện đối thí luyện chi địa khống chế, bên ngoài bây giờ đã loạn thành hỗn loạn rồi, thánh viện vẫn không có thể đoạt lại đối thí luyện chi địa quyền khống chế. Mà thiên nguyên giới mục đích là muốn nổ hư chi địa, để cho địa giới tăng dã, hồn cát cùng thiên nguyên giới cũng phân biệt bọn họ ẩn nấp vào rất nhiều người, cố ý cuộc chiến đấu này là vì gom đủ năng lượng mở ra đường hầm vào chuyện. Cố Sát hơi biến sắc mặt, nói: "Còn kịp ngăn cản sao?" Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Cố Sát liền biết rõ lời này nói vô ích, bởi vì lúc này thí luyện chi địa trung xuất hiện đồng loạt huyết vụ phát trận, từ ngọn đại trận chủ tiêu, dày đặc trùm tia sáng hội tụ vào một chỗ rồi. Khương Vô Thương trầm giọng nói: "Che chở ta, ta thử lại đến câu thông ngoại giới, nhìn một chút có hay không phương pháp ứng đối." Cố Sát gật đầu một cái, lúc này vận chuyển tu vi lớn tiếng giống to, Thiên Vương Hoàng triều đệ tử nghe lệnh, bằng vào ta làm trung tâm, nhanh chóng hội hợp. Khương Vô Thương cũng phát hiệu lệnh. Ở trong chớp mắt liền hội tụ hai nước mấy chục ngàn danh tu sĩ, mặc dù giữa hai bên cũng đều hiện ra cảnh giác rằng co cục diện, nhưng là cũng may cũng không hề đổ thủ, lúc này, đại đa số người cũng đã ý thức được rồi vấn đề, thiên hồn các tu sĩ cùng thiên nguyên giới không ít tu sĩ bại lộ, hơn nữa bầu trời trên tòa kia phát trận, cũng đều chứng minh vấn đề không nhỏ. Khương Vô Thương lúc này liền ngồi xếp bằng, để cho rất nhiều người cũng khó tin là, như thế hảo không phòng bị trạng thái, Khương Vô Thương không để cho thiên mệnh tiên triều người đến vì hắn hộ pháp, mà là chặt theo sát Cố Sát, hoàn toàn đem sinh mệnh an nguy giao cho Cố Sát. Cố Sát kim thân mở ra, một tay cầm thiết động, bảo hộ ở rồi bên cạnh Khương Vô Thương. Mà Khương Vô Thương chính là tay kết phát quyết, từng luồng thánh lực từ trong thân thể hắn bộ phát ra, nhanh chóng hội tụ thành một đạo trùm ánh sáng phóng lên cao. Chỉ một thoáng, hư không hỗn loạn, thiên điệu biến sắc, phốc bạn liền trọng thương Khương Vô Thương lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, dày da phù văn ngưng tụ ra, hắn ra thịt đều bắt đầu nổi lên những nhăn, rõ ràng ở giá yếu. Cố sát đồng tử hơi co lại, vung giật mình tiếp động, để cho chúng quanh sở hữu tu sĩ cũng toàn bộ lui về phía sau mấy cây số, gần đó là thiên phượng hoàng triều tu sĩ cũng đều bị hắn đẩy lui ra. Mặc dù Khương Vô Thương đang làm phép, nhưng là, cũng có thể nhìn đến tình huống nơi này Thấy Cố Sát đem người chúng quanh cũng a lui, khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một nụ cười. Hắn biết rõ cô Sát đây là đang thay hắn cân nhắc, dù sao, lòng người khó dò, gần đó là Thiên Mệnh Tiên Triều chúng cũng có không ít hy vọng hắn chết nhân, huống chi còn có Thiên Phượng Hoàng Triều nhân ở chỗ này, mặc dù dưới mắt không quá có thể có người ra tay với hắn, nhưng là, khó bảo toàn sẽ không có cái loại này không cố kỵ dị nhân. Có lẽ là thông minh gặp nhau duyên cứ đi, bây giờ tình huống này hạ, hắn lại càng muốn tin tưởng Cố Sát cái này thật thật tại tại dị nhân. Vành khí huyết trời, vô tận phủ hiệp hội tụ vào một chỗ sinh ra một đạo kịch liệt trùng tia sáng, sinh ra không cách nào tưởng tượng cái thế lực lượng, áp chế hướng thí luyện chi địa ngoại vô tận hỗn độn, sôi trào mấy liệt, thật là muốn khai thiên tích địa. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái bóng mờ chậm rãi nổi lên, ở chỗ này sở hữu địa tiên giới tu sĩ cũng nhận ra cái bóng mờ kia, chính là Thánh viện Càn Khôn Thánh Vương. Càn Khôn Thánh Vương trầm giọng nói, các vị địa tiên giới tiên kiêu môn, bởi vì thánh viện sai lầm, đưa đến lần này hơ nóng cuộc so tài gặp thiên hư, sau nửa canh giờ, sẽ có đông giới sinh địa, Bọn họ sẽ mang theo số lớn hắc chất ý đồ địa, hủy địa giới. Thánh viện đã đang nghĩ biện pháp ứng đối, nhưng dưới mắt, cần muốn các ngươi phải ngăn cản ba canh giờ, chỉ cần ba canh giờ, thánh viện là có thể giải quyết lần này nguy cơ, ta ở chỗ này thay thế thánh viện trước nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, sau đó đó là thì cậu, mời các ngươi nhất định phải phải kiên trì lên. Dứt lời, căn khuôn thánh vương cái bóng mở kia liền biến mất. Mà thí luyện chi địa chung đã là một mảnh xôn xao, Sở Hữu trả tại nội hồng địa tiên giới các phương thiên kiêu các tu sĩ đều dối rít dừng lại chiến đấu, bắt đầu kết đội kiểm soát những ẩn đó giấu ở trong đó những thiên hồn các đó cùng thiên nguyên giới tu sĩ, chỉ chốc lát sau, đại chiến lại một lần nữa bộc phát ra. Bất quá lần này không có lục đục, đều là nhất trí đối ngoại. Mà lúc này Khương Vô Thương đang ở lối như điên máu tươi, toàn bộ khí tức người thập phần đại bại, sắc mặt tái nhợt, chợt vẩn nói, lần này liền thật phiền phức rồi, liền thánh viện cũng bị mưu hại được chết như vậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Sắt trầm giọng nói, vốn nói nhàn rồi, nhanh lên một chút làm hết sức khôi phục một chút, hai ta trước còn không có đánh xong, ngươi mẹ nó đừng ở chỗ này nhị ở già rắm. Cho cười, Khương Vô Thương khinh thường nói, bổn tọa chính là thể, ngươi chính là Cố Tốt chính ngươi đi, ngươi một cái giả thánh thể. Thánh thể nhằm nhỏ gì, ngươi đánh thắng được ta sao? Lúc này thí luyện chi địa trung chiến đấu, Cố sắt cùng Khương Vô Thương cũng không có tham dự, hai người cũng ở khôi phục nhanh chóng tướng thế, chuẩn bị nên đón lập tức xuất hiện Thiên Nguyên giới đại quân. Nửa giờ thoáng qua rồi biến mất, rắc rắc một tiếng, hư không nổ tung, hỗn độn của quận, màu đen tiềm điện một đạo lại một đạo, trong hư không xuất hiện đậm đà hắc vụ ở phát triển, ở dần dần trở nên lớn, phản vật thật ở trọng tố giới này, lần nữa khai thiên. Buổi chương hết, 3037528376. Chương 373, Từ chiến, 1. Chương 373, Từ chiến, 1. Hắc ám đang rung chuyển, sụp đổ cả đánh tan đám mây sẽ rách quy tắc phù văn, cũng đem trên vòng trời mấy vòng huyền nguyệt toàn bộ chớ vỡ, rơi xuống lá chã trên đất, vô số đại tinh vỡ nát. Sắt, sắt. Từng tiếng trùng tiêu tiếng la giết chấn động hoàn vũ, dày đặc chiến trận xuất hiện ở binh bàn gian, vô cùng vô tận sinh linh từ hắc vụ hỗn loạn bên trong bật ra, đằng đằng sát khí. Đám kia sinh linh thể hình khổng lồ, có hình người, có cổ thú, có ác điểu, dày đặc mà kinh khủng, khí thế cuồn cuộn. O o, thê lương kèn hiệu vang lên, hắc vụ nơi đó, đặc, hiện ra vô số sinh linh, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Giờ khắc này, thí luyện chi địa trung Giở hữu địa tiên giới các tu sĩ cũng cảm nhận được vô tận chấn ép, thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng trong khoảnh khắc đó bị đọa đến sủi lờ, chiến ý hoàn toàn không có. Quá nhiều, cũng quá mạnh mẽ, kèm theo thao thiên sát khí cuốn đến, vô tận sinh linh vọt tới. Những thứ kia sinh linh thật là quỷ dị, tràn đầy khí tức mục nát, cũng phi thường giữ tận đáng sợ. Gần đó là Cố Sắt cũng không nhịn được tê cả ra đầu, mặc dù hắn cùng với thiên nguyên giới tu sĩ đã từng có biết, nhưng là vẫn là lần đầu tiên thấy như thế đại quy mô thiên nguyên giới tu sĩ, cũng là thấy lần đầu tiên đến nhiều như vậy cường đại thiên nguyên giới sinh linh. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao nguyên vũ trụ sinh linh đời đời kiếp kiếp đều phải chống đỡ Thiên Nguyên giới rồi, những sinh linh này đã không xứng với sinh linh tiếng sương hô này, hoàn toàn liền là quỷ dị. Ngươi cũng không thể kinh sợ a. Khương Vô Thương đi tới bên cạnh Cố Sát, nói, nếu như ta ngươi hai người túng, kia trận chiến này liền căn bản không cách nào đánh. Cố Sát tự nhiên biết đạo lý này, hai người bọn họ bây giờ coi như là thí luyện chi địa chủ định, vốn làm mì hướng về phía Thiên Nguyên giới đại quân, những thiên đó kiêu môn chiến ý cũng đã biến mất quá nhiều, nếu như hai người bọn họ lại kinh sợ, Vậy những thứ này điệu tiên giới các tu sĩ sợ rằng mỗi một người đều sẽ trong nháy mắt biến thành đợi làm thịt dê con, căn bản vô lực tái chiến. Đừng nói những thứ kêu một loại tiên kiêu tu sĩ, cố sát nhìn chung quanh một chút chung quanh những thánh tử đó thánh nữ cùng vô địch tiên kiêu môn cũng có rất nhiều đã sinh lòng rồi khiếp ý đều là một ít người trẻ tuổi. Mặc dù trong ngày thường mỗi một người đều mạnh nhất, có thể chung quy không bái kiến như vậy trên trường, cũng chưa từng chứng kiến qua chân chính thiên nguyên giới vẻ mặt, không có dấu hiệu nào liền trực diện quân đội, về khí thế liền bị ép bất quá Đối với Cố Sát mà nói đều là chuyện nhỏ mà thôi, hắn ở đại đạo trong rừng rậm, dù một loại khác đã trải qua vô số lần chiến trường, cũng so với kinh khủng này ức vạn lần, đối với hắn mà nói, đây đều là tiểu tình cảnh. Chỉ là bị Thiên Nguyên giới trong quân đội rất nhiều quỷ dị sinh linh cho ác tâm có chút tê cả ra đầu rồi mà thôi. Cố Sát nhìn một cái sau lưng điệu tiên giới các tu sĩ khẽ lắc đầu một cái, biết rõ bây giờ tinh thần xuống rất thấp, biết rõ những thứ này các giới phương thiên kiêu môn đều bị trấn trụ. Bất quá một ít chán ghét đồ chơi mà thôi, bổ trước hết cho các ngươi đánh dạng. Cố Sát gầm thét một tiếng, chấn động tiên địa, lúc này dẫn đầu xông ra ngoài. Trong tay Thiết Bổng càn quét Càn Khôn, về phía trước bộ đi, vang một tiếng, thiên địa tan nỡ, có đại tinh rơi xuống, là từ ngày đó tế hỗn độn rất ra. Thiết Bổng vạch qua trường không, như một đạo vĩnh hằng tiên quang, vô địch, ở phía trước sa mạc sóng lớn một trời, thành phiến tiên nguyên giới tu sĩ tiêu thảm thiết, toàn bộ bị càn quét, bị đánh chết. Khương Vô Thương cười to một tiếng, lớn tiếng hét lớn, "Chư vị, nhìn thấy không, thiên nguyên giới ngoại trừ chán ghét bên ngoài, không gì hơn cái này." Lúc này, Khương Vô Thương cũng xuất thủ, trong tay hắn tiên kiếm đã qua, có thể thấy, một mảnh huyết lãng mãnh liệt, rất nhiều dị vực tu sĩ hét thảm. Người chết điểu hướng thiên, bất tử vạn vạn năm lúc đó bất quá chết một lần mà thôi. Thiên vương hoàng triều Linh Châu tử bị khích lệ, hô to một tiếng cũng xông ra ngoài, ngay sau đó, những thứ kia các phe thánh tử thánh nữ môn đều đi theo Liễu chết xung phong đi ra ngoài, tinh thần thoáng cái liền vọt cao. Sát a, gao giết dâm trời, song phương tiếp xúc, nhanh chóng sinh tử bắt sát. Mặc dù có cô sát cùng Khương vô thương hướng ở trước mặt, có thể cũng chỉ là đề cao một chút tinh thần, cũng không thể để cao các tu sĩ sức chiến đấu, làm hai phe đồng đánh nhau sau, thương vong liền không thể tránh được rồi, địa giới này phương cũng là mảng lớn mạng lớn tử vong. Máu thỉnh thoảng lên, đại chiến vô cùng kịch mỗi bước ra một bước Nơi này đều sẽ có người gục xuống, trở thành thi thể, kịch chiến quá khốc liệt rồi. Giết cái kia Hoàng Kim Con Khỉ cùng cái kia tóc trắng Con Khỉ. Thiên Nguyên giới phía kia, có rất nhiều quan chỉ huy chú ý tới Cố Sắt cùng Khương Vô Thương, bất quá, Cố Sắt cùng mặc dù Khương Vô Thương ở Địa Tiên giới danh tiếng rất lớn, nhưng còn không đến mức chuyển đến Thiên Nguyên giới, cho nên, không có ai biết bọn hắn. Nhưng là, hai người chiến lược được chú ý, căn cứ hai người hình tượng, phân biệt thu được Hoàng Kim Con Khỉ cùng tóc trắng Con Khỉ danh xưng, Hoàng Kim Con Khỉ dĩ nhiên là mở ra Kim Thân Cố Sắt, mà tóc trắng Con Khỉ chính là đầu tóc bạc trắng Khương Vô Thương. Trong một na, Hai người liền tao ngộ vây công, phân biệt bị mấy chục tiên nguyên giới cường giả vây công đến. Vốn là chiến lực bất quá chỉ khôi phục đến 34 thành cố sắt cùng Khương Vô Thương trở nên rất hảm, đối phương những cường giả kia vốn là rất cường đại, lại không nói võ đức dùng tới loại chiến thuật biển người này. Âm Cố Sát bị đánh bay, Kim Thân cũng bị đánh nát rồi. Một đám Hắc Cám Sinh Linh đang muốn vây giết hạ tử thủ, bất quá Khương Vô Thương mút trời mà hàng ngăn ở trước mặt. Cố Sát thừa dịp máy nhanh chóng gọt lên đến, lau mép một cái máu, một gậy đập chết một cái cường đại Sinh linh, lại một lần nữa tụ Kim Thân không sợ chết xông ra ngoài. Khương vô Thương một bên chiến đấu vẫn không nói, Cố Sát Ngươi mẹ nó không được a. Cố Sắt trong tay thiết đồng phóng đại, giống như giống như núi cao, uy áp khiến người, huống một con quái vật đánh rất đi, tiếng nổ vang thật sự quá trói tai rồi, hắn đang chuẩn bị giễu cợt Khương Vô Thường, lại thấy Khương Vô Thương bị chém đứt rồi một cánh tay, lồng ngực bị suy thũng. Cố Sắt trong hai mắt buộc phát ra lượng đạo cường đại trùm ánh sáng đánh gậy còn lại tấn công về phía Khương Vô Thương binh khí, sau đó huy động thiết đồng sông tới giết, một cái hai Khương Vô Thương nhắc tới sau lưng, cười to nói, Khương Vô Thường, trang bức không được ngược lại bị thào đi. Nói vậy, Khương Vô Thường nhanh chóng trọng sinh ra một cánh tay, đem cắm ở ngực mấy thanh kiếm rút ra lên tiếng nói, lao tử là khinh thường. Ha ha. Hai người châm chọc lẫn nhau rồi mấy câu, lại điên cùng bắt đầu liều chết xung phong. Thảm thiết, quá khốc liệt rồi, chảy máu hội tụ thành một mảnh phiến biển hơi, vô tận trong phê tích, huyết sắc thê diễm mà vô cùng, tiếng gào thét chấn động tiên vũ, tiếng giết càng là thẳng ngục trời. Thiên nguyên giới sinh linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, địa tiên giới này phương bại cục đã định, số lượng ở giảm bất cực nhanh, vừa mới bắt đầu có 30 triệu, cực nhanh hạ xuống, sau 2 canh giờ, còn lại sẽ không đến 10 triệu rồi. Nhưng là, còn có một cái giờ. Giờ khắc này, những thứ kia các tu sĩ cảm nhận được chưa bao giờ có cảm thụ, đều là tiên đạo tu sĩ, thọ nguyên tùy tùy tiện tiện đều là hơn mấy ngàn vạn, bọn họ chưa bao giờ cảm giác được mấy giờ lại sẽ như vậy rất dài. Không phòng giữ được rồi, hoàn toàn không phòng giữ được rồi, đặc biệt là làm sông lên phía trước nhất hương vô thương cùng Cố Sát cũng ngã xuống sau đó, địa tiên giới này phương hiện ra toàn diện bị bại tư thái, trong lúc nhất thời, tinh thần toàn bộ ngã. Bất quá, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, một tấm thật lớn hồng sắc long kỳ đột nhiên ở trong chiến trường dựng lên. Cố Sát một lần nữa mở ra kim thân, sáng bóng phi thường lẫm đạm, tràn đầy vết rách, máu tươi róc rách chảy xuôi, nhưng là phi thường vĩ đại, thân cao không giới hạn trượng, trong tay hắn chiến ngù kỳ là hắn chiến đấu dùng cực đạo tiên binh biến thành, 15.0000 trượng cao, hồng sắc long kỳ ở tiên lực gia trì bên giới cũng phi thường mênh mông thật lớn, như cùng một đại dương đỏ ngầu. Cố Sát cầm chiến kỳ, đứng thẳng ở chiến trường trung, gầm thét giống to, ta Cố Sát chưa chết, trận chiến này liền không thua. Buồn chướng hết, 33-17-628-377. Chương 374, tử chiến 2. Chương 374, tử chiến 2. Dẹp ăn đi. Thiên nguyên giới trong quân đội có quan chỉ huy hô to. Chỉ một thoáng, Sa phạt khí vết sạch trên trời dưới đất, chấn động hư không, càng khôn gian chấn động kịch liệt, Đông đảo Thiên Nguyên giới cảm cao thủ nhằm cố sát một người vây công, huyết vũ phi tán rơi dụng, có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng ướt nhẹp, biến thành màu đỏ thấm. Cố Sát, từ đống phế tích bên trong bò ra ngoài, khương vô thương phát ra một tiếng cuồng loạn giống to, lôi kéo một thân trọng thương thân thể muốn gấp rút tiếp viện Cố Sát, nhưng là, đã trọng thương thực lực mười không còn một hắn, căn bản là không có cách phá vòng đây. Cố lão đại, Cố Thánh tử, Đông Đạo Điệu Tiên giới các cường giả cũng muốn đi gấp rút tiếp viện, cũng đều bị kéo lại, chỉ có thể mắt nhìn Cố Sát một người bị đại quân Liều chết xung phong. Rất nhiều người cũng đỏ con mắt, gần đó là cùng Cố Sát có thủ án tu sĩ cũng đều sinh lòng bội phục, bọn họ cũng rất rõ ràng như thế địa tiên giới toàn diện bị bại, tinh thần rơi vào đáy cốc dưới tình huống, Cố Sát đứng thẳng một cán, kỳ chịu đựng áp lực bao lớn, sẽ trực tiếp trở thành một mục tiêu sống, trở thành thiên nguyên giới nhất chiếu cố đối tượng. Đại chiến tiếp tục, có Cố Sát này một cán kỳ, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, vốn là tinh thần rơi xuống địa tiên giới này phương lại bắt đầu lần nữa ngưng tụ ra chiến ý bắt đầu lên chiến. Nhưng là, Cố Sát bị vây công, bị đại quân vây công, bị vô số cường giả sát, Cố Sát ngã, lại bò dậy, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn vung long kỳ. Hắn nhớ tới rồi Trần lão, nhớ tới cái kia Tử Mi Thiện Mục lão nhân, trận chiến này, cái kia lão nhân nhất định sẽ vui vẻ yên tâm, hắn đánh ra Long Châu Phong Thái, đánh ra Địa Cầu Ngạo Cốt, cũng cho lão tử nhớ, ta Danh cố Sát. Cố sát dưới bàn chân hải cốt càng ngày càng nhiều, đã chất động lại thành một mảnh núi thây cốt hải, hắn đứng càng ngày càng cao, càng ngày càng nổi bật, vậy khiến hắn tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đem Long Kỳ cắm ở trên 티 sơn, hai cái tay sách hai cây đại khảm đao, điên cuồng hướng chiến đến, hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy như dòng nước được cũng càng ngày càng dày đặc, cả người hắn xương đều đã bể nát hơn phân nữa, nhưng là Dù vào hắn nhục thân năng lực khôi phục, hắn vẫn kiên trì đến chiến đấu. Lúc này, thí luyện chi địa ngoại, thánh thành trong đạo trường, các phe đạo thống cao tầng môn cũng trầm mặc, tất cả đều động dung, cho dù là cùng cố sắt thủ án rất lớn khương gia cùng thái âm tộc những cao tầng kia môn cũng đều yên lặng nhìn chăm chú đến, không ít người cũng đôi mắt đỏ bừng, rất nhiều cảm tính điểm tu sĩ thậm chí lén lén khóc thút thít. Phượng Nghê Thưởng cặp mắt vẫn vẹn tiếng máu, quả đấm gắt gao nắm, đã bóp chảy máu, cũng không có chú ý tới, chỉ là chú nhìn màn sáng. Nghê Thưởng, Hòa Hoàng hít sâu một hơi, một cái tay khoác lên Phượng Nghê Thưởng trên bả vai, nhẹ giọng an ủi, ngươi đã nói Ngươi thấy quá cố sát tương lai, hắn nhất định có thể chống nổi. Phu Hoàng. Phượng Lê Thường thanh âm phát run, nói, ta sai lầm rồi. Ta tâm lý một mực chỉ là cho là cố sát nhất định có thể trở thành chí tôn, nhưng là, ta chưa bao giờ thay hắn cân nhắc qua, con đường này có nhiều gian khổ, hắn gặp qua được có nhiều thống khổ. Phu Hoàng, ta, bây giờ ta không nghĩ hắn làm chí tôn rồi. Phượng Lê Thường hoàn toàn không kèm được rồi, nước nở nói, ta không cần trí tôn nữa, ta không cần, chỉ cần hắn có thể sống khỏe mạnh. Dù là, dù là hắn lại là người bình thường cũng tốt. Ta che chở hắn liền có thể Ta không muốn làm trí tôn phu nhân." Ai? Hòa hoàng thở dài một hơi. Đạo trang trung ương, một đám thánh viện các đệ tử cũng đều phi thường lộ vẻ xúc động, có một ít nữ đệ tử càng lá than vãn khóc giống lên. Trong đám người, Ngọc Linh Nhi phi thường nắm này, hắn nhìn về phía sau một tòa chính sự ở pháp trận chi chúng cung điện, sau đó tìm được Cùng Đao, nói: "Cùng Đao sư huynh, Người? có thể hay không hỏi một chút Thánh Vương? Rốt cuộc nhanh có hay không nhỉ? Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể đi vào thí luyện chi địa a?" Cùng Đao cũng phi thường nắm này, lúc này quyết pháp quyết cùng trong trận pháp càn khôn thánh vương câu thông đến, hắn thật là truyền đệ tử, có quyền lực cùng bên trong liên lạc, hô lớn, "Phong chủ, nhanh có hay không a, lao đại ta hắn sắp không chịu được nữa rồi." Nhưng là, cũng không có được đáp lại. Cùng Dao hít sâu một hơi, gắt gao bắt một đem đại đao nhìn màn sáng, nói, "Ngọc Linh Nhi, người ánh mắt thật rất tốt, Cố lao đại là một cái đấng thiên lập địa đại anh hùng." Ngọc Linh Nhi nhìn màn sáng bên trong thê thảm chiến trường, nàng nhìn Cố Sát từng lần một ngã xuống lại từng lần một đứng lên, nàng nhìn Cố Sát bị lần lượt đánh bay, nước mắt không ngừng được chảy ra, thấp nói, "Ta thích cho tới bây giờ cũng không phải cái này đấng tiên lập địa Cố Thánh tử." Mà là cái kia ở trùng quy la hét phải làm vũ trụ tội phạm tiểu thí Hải Nhi a. Thí luyện chi địa trùng, máu tươi như thác nước, như trường hà, phiêu tán rơi dụng xuống. Tiếng la giết chấn vỡ thiên vũ, vô số tu sĩ ngã xuống, thân tử đạo tiêu, thi thể chất đống ra từ ngọn đại sơn, vô tận tử khí tràn ngập, dây đặc sinh linh đang ở đại chiến sinh tử, máu tươi thành thiên chiếu xuống, khắp nơi đều là. Cố sát đứng ở núi tây trên, một cái tay cầm cờ, một cái tay khác nắm lấy một thanh tràn đại đao, đã đứng vững, thân thể lung, la lung lay, hắn cơ là dựa vào chiến trên cột cờ mới miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng. Trên người hắn tràn đầy dày đặc vết thương. Cả người trên giới rất nhiều nơi đều bị chém thành thịt nát, xương gậy đều đã lộ ra, hắn lại đánh lui một sóng công kích. Nhưng mà, sau một khắc, hắc ám xương mủ đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, trong bóng tối, loan quang xuất hiện một ít sinh linh mạnh mẽ, đại phong khởi, đây là quy tắc diễn hóa, gió bao cuốn vừng ngoại, một ít đại tình căn bản chịu không nổi, rơi xuống lá chã đi xuống. Thiên Nguyên giới tu sĩ bên kia phát ra trận trận hoan hô, đệ tử phủ xuống, có đế tử phủ xuống. Thánh thể, hồn nguyên thánh thể. Chí cường giả muốn đến. Thộc ta đệ đế tử hạ xuống, người nào có thể địch? Thiên Nguyên giới quân đội đều sôi trào, chiến ý dâng cao mà điệu tiên giới bên này chỉ còn lại chưa đủ 5 triệu tu sĩ, trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người đều là tâm tình thấp lạc tới cực điểm. Mặc dù không biết rõ tiên nguyên giới bên kia bây giờ hạ xuống là những nhân vật nào, nhưng là, nhìn tiên nguyên giới quân đội phản ứng liền biết rõ, lần này hạ xuống nhất định đều là cường đại nhất tiên kiêu rồi. Đế tử, thánh thể. Đừng nói còn lại tu sĩ, ngay cả cố sắt đều cảm giác từng trận vô lực, hắn đã đánh tới mức độ như vậy rồi, nếu như không phải nhục thân đã đạt đến nhỏ máu trọng sinh năng lực, để cho hắn sống lại năng lực phi thường tính khủng, hắn cũng sớm đã bỏ mình. Có thể gần đó là hắn đánh tới đã là tàn huyết được không thể lại tàn phế, trung quy vẫn là không chống đỡ được chiều hướng phát triển. Sẽ không quá trả không kém nửa giờ mà thôi, liền gần nửa canh giờ. Ai? Cố sát khẽ thở dài một cái, gắng gượng mệt mỏi thân thể lại chiến đấu, dùng sức đem Long kỳ đâm vào được, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bả trưởng thường cong lên người, chuẩn bị liều chết xung phong một lớp. Bất quá, ngay vào lúc này, hắn bên thai đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm ôn nhu, "Hai tử, ngươi làm rất khá rất khá, có thể nghỉ ngơi." Buồn trước hết, 337728378. Chương 375 Chiến sự tạm ngừng. Chương 375, chiến sự tạm ngừng. Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát cảm nhận được một luồng ôn hòa lực lượng tiến vào thân thể của hắn, để cho hắn đã sắp muốn không nhịn được thân thể lại ổn định, bạo động khí huyết cũng nhanh chóng bình phục lại tới. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy một cái tiên phong đạo cốt lao giả tóc trắng, vẻ mặt hiền hòa nhìn hắn, mang trên mặt ôn nhu nụ cười. Cố Sát cảm thấy người này có người quen thuộc, nhưng là, tìm tòi một chút trí nhớ, lại lại không có bài kiến. Lão giả kia toét miệng hướng Cố Sát so với một cái ứ thủ thế, sau đó lộ ra một cái tay, chỉ một thoáng, trong hư không xuất hiện một cái vô cùng bàn tay to lớn như một đám mây đen như vậy, phô thiên cái địa, về phía trước đi, chỗ đi qua, vạn vật giai diệt, mục tiêu nhắm thẳng vào kia mảnh hắc ám. Kia hư không đứt đoạn, đỉnh núi sụp đổ, đại địa nứt nẻ, chuyển động tinh thần rơi xuống, treo chăng sáng nổ tung, mới vừa từ trong bóng tối hiện thân những thiên nguyên giới đó các cường giả lại dối rít bị áp phục trên đất. Vì thế như vậy cảnh tượng quá mức kinh khủng, không có cái gì có thể ngăn trở đem con đường phía trước. Sợ ngây người mọi người, thiên nguyên giới đại quân trong nháy mắt hỗn loạn. Bất quá, liền trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối cũng xuất hiện một cái tay, cùng với động nhau, này trong hỗn độn, tiến lặng như tờ, sinh cơ dấu kĩ Thu luồn khí giống như đại dương mãnh liệt tới, tựa hồ muốn dạt sạch đi cái thế giới này đã từng tồn tại vết tích. Thế Quân An, ngươi đây là muốn nghỉ lớn hiệp nhỏ sao? Một đạo vĩ đại bóng người từ trong bóng tối đi ra, phát ra sáng lạ quang, có pháp tắc xuôi ngược, có trật tự xây dựng, ở dày kia xuất thủ lao giả. Mà nghe được kia vĩ đại sinh linh đối lão giả này gọi, Cố Sắt bừng tỉnh tức tỉnh, khó trách hắn cảm thấy lão giả này có chút quen thuộc. Thế Quân An, Thiên Hoàng Thánh viện viện trưởng, đệ tử, từ trước kỷ nguyên tồn tại đến đến bây giờ chí cũng là hiện thời vô cùng có hy vọng chứng đạo chuẩn đế cứng, giả. Đã từng, ở cự vực dung hợp lúc Tề Quân An ảnh chiếu thân trên địa cầu thoáng hiện quá, cố sát khi đó tu vi quá thấp, gần đó là Tề Quân An ảnh chiếu thân hắn đều nhìn không rõ ràng, nhưng rõ ràng nhớ một chút khí tức, cho nên gặp lại Tề Quân An, hắn sẽ cảm giác quen thuộc. Tề Quân An cười tủm tỉm nhìn về phía từ trong bóng tối đi ra đạo kia vĩ đại bóng người, chậm rãi nói, "Huyền Quỷ, lần này, ngươi thắng rồi nửa chiều, nhưng cũng chỉ là nửa chiều, cho nên, lui binh đi, đánh tiếp nữa, coi như không lệ phép." Đạo kia vĩ đại bóng người, chính là trước kia cùng Quân An giống vậy lấy ảnh chiếu thân trên địa cầu hiện ra qua một lần tiên nguyên giới đại năng Bất quá, Lần này cùng trước kia một lần kia như thế, lần này, hai người đều vẫn là lấy ảnh chiếu thân xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt của Huyền Quỳ nhìn bằng nửa con mắt, một thân khí chẳng phi thường bạc khí, đứng thẳng với trong hư không, nói: "Tề Quân An, không bằng chúng ta đánh một lần đi, ngược lại nơi này là nguyên nguyên vũ trụ, đánh như thế nào, ta cũng không ăn thua thiệt." Tề Quân An khẽ cười nói: "Ngươi nếu chân thân ở chỗ này, gần đó là liễu mạng này phương đại thiên thế giới tăng cảnh, ta cũng tất nhiên phải đem ngươi lưu ở nơi đây, bây giờ ngươi liền một đạo ảnh chiếu thân, ta ngay cả đánh ngươi hứng thú cũng không có." Thiếu tỏ nhíu mức, Huyền Quỳ nói: Ngươi nếu là có thể giết được bổ tọa, tại sao lại đợi đến hôm nay? Bất quá, ngươi nếu thật muốn phân cái sinh tử, không bằng tới ta Thiên Minh giới." Tề Quân An nhếch môi, nói: "Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi lần này chiếm bài đầu, thắng còn rể, nhưng là liền như vậy, lui mình đi, nếu không, thật muốn liều cái lưỡng bại cầu thường, không chỉ có riêng chỉ là điệu tiên giới rồi, ngươi biên hoang 10 bắt thánh thì phải vĩnh viên ở lại nơi đó." Cố sát đại khái nghe rõ, lần này, thí luyện chi địa ngoài ý muốn, lại vừa là Tề Quân An cùng Huyền Quỷ hai người đánh, cỡ kết quả, bất quá, không giống với lần trước cựu vượng dung hợp, lần này Tề Quân An thua. Bất quá, Tề Quân An cũng tìm được còn lại hạn chế phương pháp, đối Huyền Quỷ tạo thành uy hiếp, cho nên bây giờ Tề Quân An yêu cầu Huyền Quỷ lưu binh. 18 cái thánh cảnh, đổi một tòa đại thiên thế giới, ta tựa hồ cũng không thua thiệt. Huyền Quỷ nói. Tề Quân An khẽ cười nói, vậy ngươi đều có thể thử một chút, 10 bát thánh đổi một tòa đại thiên thế giới, sắp thực không thua thiệt, thế nhưng 10 bát thánh trong đó có hai vị đến từ đế tộc, Huyền Quỷ, ngươi dám buông tha bọn họ sao? Huyền Quỷ đồng tử hơi có lại, im lặng không nói. lại nói, quỳ, thấy tốt thì lấy, lần này, để cho điệu tiên giới ít nhất kéo dài 500 năm tấn thăng thời gian, lại để cho điệu tiên giới gần như lứt đọt. Được lại chậm 1000 năm, ngươi đã kiếm lợi lớn, nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, có thể thành công hay không phá vỡ địa tiên giới còn chưa nhất định, thế nhưng mười bắt thánh là chắc chắn phải chết, kia đến thời điểm, ngươi rốt cuộc thắng hay thua coi như không nhất định. Huyền Quỳ trầm ngâm trong chốc lát, nói, đánh cuộc một lần, Thể Quân An, nếu ta lần này là bị ngươi phương các tuổi trẻ tiểu tử cho gắng gượng kéo hơn hai canh giờ, cho ngươi tranh thủ được thời gian, vậy bây giờ sẽ tới đánh cuộc một kèo hai chúng ta phương người trẻ tuổi. Ngươi nghĩ thế nào đánh cược?" Thể Quân An hỏi. Rất đơn giản, Huyền Quỳ nói, đều không gọi ngoại viện, giống như nay sâu bên trong giới này thiên tiêu trùng chúng ta mỗi người chọn lựa Tiên Vương bên giới Thiên Kiêu bỏ ra để chiến đấu, phương nào dẫn đầu đánh thắng 10 chẳng coi như phương nào thắng, nếu là ngươi môn thắng, ta liền lui binh, nhưng nếu là các ngươi thua, vậy thì xin lỗi, trận chiến này nhất định phải đánh. Thế Quân An trầm mặc một hồi, nói, có thể. Ngay sau đó, Tề Quân An cùng Huyền Quỷ hai người đồng thời xuất thủ sửa sang lại chiến trường. Tề Quân An trực tiếp lấy pháp tắc xây cất một tòa hạo thành trì lớn, đem thân ở mảnh chiến trường này địa tiên giới thiên kiêu môn toàn bộ mang về trong thành, chính là đánh trung binh, lui về rồi trong bóng tối. Lúc này, trong thành xuất hiện một nhóm lớn thánh viện đệ tử trẻ tuổi, bắt đầu khắp nơi làm trọng thương các tu sĩ chữa trị thường thế. Cố Sát cùng rất lớn một đám tu sĩ được an bài ở một tòa cung điện bên trong. Nhưng mà, để cho cùng chỗ một căn phòng bệnh trong kia nhiều chút bị thương các tu sĩ phi thường không nói gì là, một đám trẻ tuổi xinh đẹp thánh viện nữ đệ tử cũng chen lấn lên vì Cố Sát trị thường, từng cái nhìn Cố Sát mắt cũng đang tỏa sẵn rồi. "Cố sư đệ, ngươi nơi này có đau hay không?" "Cố sư đệ, ngươi đừng động, để cho ta sở, để cho ta cho ngươi lên ít thuốc." Cố nằm ở trong trận pháp, vẻ mặt không nói gì, nói, "Các vị, thật ra Ta kia đều đau, các ngươi không cần sợ cũng không cần hỏi. Như vậy sao được đâu rồi, chúng ta là y địa sư, chúng ta là có nghề hành vi thường ngày, phải nhất định cứu áo, một một chút lầm lôi không thể ra. Cố Sát không nói gì nhìn người nữ đệ tử kia, nhẹ giọng nói, ngươi đang ở đây nói nghề hành vi thường ngày thời điểm, có thể hay không chức dừng lại ngươi động tác. Khi hỉ, ở một đám văn nghiên nghiên bên trong, ở một đám thương hữu môn hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, Cố Sát thương thế rốt của ổn định lại, hắn tìm một cái không cản trở cơ hội, liền nhanh chóng trốn đi ra phòng bệnh. Bất quá, vừa ra phòng bệnh, đối diện liền thấy cặp mắt thông hồng ngọc linh nhi chính đứng ở cửa, đáng thương nhìn hắn. Cố, Cố Sát, đã lâu không gặp. Cố Sát đi tới trước mặt Ngọc Linh Nhi, khẽ mỉm cười, nói, "Đã lâu không gặp." Buồn trướng hết, 3037828379. Chương 376, từ chỗ khác sau. Chương 376, từ chỗ khác sau. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đã lâu, Cố Sát thật sự không biết rõ nên nói với Ngọc Linh Nhi cái gì, luôn cảm giác thật lúng túng, vốn là Ngọc Linh Nhi là hắn ở cái thế giới này người bạn thứ nhất, cũng là cái thế giới này bạn tốt nhất, không ai sánh bằng. Từ hai người lần đầu tiên nhận biết bắt đầu, hắn liền thiếu Ngọc Linh Nhi tình cảm. Sau đó cùng nhau đi tới, lại nhận Ngọc Linh Nhi rất nhiều người tình, một mực không có cơ hội trả. Hai người nhớ lại thật nhiều, từng có cùng chung hoàn nạn, từng có nâng đỡ lẫn nhau, cũng có rất nhiều cái nhau ở ĩ ấm áp tiểu cố sự, dựa theo cố sát lúc trước tưởng tượng, hai người hẳn sẽ là cả đời bạn tốt, thậm chí, có lẽ sẽ có còn lại cố sự cũng không nhất định. Chỉ là, tạo hóa trêu ngươi, hai người lại biến thành bây giờ như vậy lẫn nhau hỗ trợ không nói. Bất quá, cố sát đối Ngọc Linh Nhi không có chút nào gắn niệm, chỉ hổ thẹn, hắn lần nút Ngọc Linh Nhi, cũng không phải thái âm tộc cũ hận truyền ra đến trên người Ngọc Linh Nhi, chỉ là không biết rõ làm như thế nào đối mặt Ngọc Linh Nhi chỉ là không biết rõ hai người sau này sẽ phát triển thành hình dạng gì. Cố Sát, Ngọc Linh Nhi nhẹ kêu một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Cố Sát, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên mặt vết máu, ôn nu nói, "Còn đau không?" Cố Sát khẽ lắc đầu một cái, có chút túi đầu, nhìn Ngọc Linh Nhi, nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi." Ngọc Linh Nhi trên mặt miễn cưỡng kéo ra một luồng mỉm cười, nói, "Đừng nói như vậy, ngươi không hề có lỗi với ta, là ta ra có lỗi với ngươi, ngươi đang ở đây thái âm tộc gặp gỡ cha của ta đã toàn bộ đều nói cho ta biết." Ngọc Linh trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Thật xin lỗi, Cố Sát, ta không nên đem ngươi nhét vào thái âm tộc liền rời đi." Nếu như ta lúc ấy không có đi, có lẽ." Cố Sát thở dài, trên người truyền tới từng trận cảm giác mệt mỏi, hắn chậm rãi ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, nhìn trong sân bà xa ám ảnh từng bội màu lửa đỏ cây phong, nói, "Cho dù lúc ấy ngươi đang ở đây thái âm tập cũng không có ý nghĩa, đừng nói khi đó tu vi của ngươi trả thấp như vậy, coi như cao không hề có một chút nào dùng, cốt tiền bối đường đường đỉnh phong kim tiên, không cũng không thể đủ bảo vệ hạ ta sao?" Ngọc Linh Nhi ngồi vào bên cạnh Cố Sát, hai tay bưng ở trước ngực, hai cái trắng nõn tay nâng cầm lên, hai mắt thần sắc thập phần trùng rẫng, nói, "Nếu như, nếu như ta có thể ưu tú hơn một chút thì tốt rồi." Nếu như ta cũng có thể có Phượng Nghe thường lợi hại như vậy, cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, Thiên vương hoàng triều nội bộ tranh đấu, so với chúng ta Thái Âm tộc còn phải loạn rất nhiều nhiều nữa, nhưng là, Phượng Nghe thường nàng là có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đang ở đây Thái Âm tộc bế quan mới như vậy chút thời gian liền tao ngộ như vậy hắc hại, nhưng là, ngươi đang ở đây Phượng ra thịnh tổ lại có thể an an ổn ổn bế quan đến mấy năm, ta không tin trong quá trình ấy không có quyền lực đấu tranh sự tình đem ngươi cuốn bảo. nhưng là, có Phượng Nghe thường che chở ngươi, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không thể ảnh hưởng ngươi. Cố sát thở dài, Ngọc Linh Nhi suy đoán không có vấn đề, tại hắn bế quan kia trong mấy năm Thiên vương hoàng triều biên giới quyền lợi đấu tranh không ít, rõ ràng nhất chính là đại hoàng tử cùng thất công chúa hai mạch thủ đoạn cũng gần như bày ở ngoài sáng rồi, nhưng là, bởi vì Phượng Nghê thường chấn giữ ở Phượng gia tịch tổ, Sở Hữu đã kích ngấm ngầm hay công khai đều bị nàng ngăn cách. Cái này không thể trách ngươi." Cố Sắt nói. "Ta không biết do nên nói như thế nào." Ngọc Linh Nhi mất mắt nói, "Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ta có Phượng Nghê thường lợi hại như vậy thì tốt rồi, ta thật thật âm mộ nàng a, giống vậy sự tình, nàng bằng vào nàng tư lực, là có thể để cho hết thảy đều trở nên tốt đẹp, nhưng ta lại cái gì cũng làm không được." Linh Nhi Ngọc Linh Nhi cắt đứt cố sát lời nói, nói, "Không nói, người ở nơi này theo ta ngồi một hồi đi, ta còn có nhiệm vụ đâu rồi, lập tức phải đi đưa thuốc rồi." "Được." Đại viện trở nên rất an tĩnh, chỉ có nhỏ gió thổi lật phất một mảnh phiến hồng sắc phong diệp đầy trời bay lượn, lười biếng ánh mặt trời rơi xuống trên đất, ánh chiếu ra cây phong dàn bóng mở bà xa đến, cố sát cùng Ngọc Linh Nhi hai người ngồi ở trên tảng đá, an an tĩnh tĩnh ngồi, không nói gì, năm tháng thật là tốt ta. Qua một lúc lâu, Ngọc Linh Nhi đứng dậy, đứng ở trước mặt cố sát, y hệt năm đó cái kia màu hồng tỏ như thế nhún nhảy một cái, hai tay chắp sau lưng, tối đầu nhìn cố sát, cười tủm tỉm nói, "Đi." Ta muốn đi đưa thuốc rồi, không biết rõ lần kế gặp mặt lại được chờ đã bao lâu, khả năng cho ngươi đến thánh viện sau đi, nhưng là, ngươi ít nhất có thể tiến vào chân chuyển viện cũng rất khó gặp mặt, bất quá, không cần quan trọng gì cả, Cố Sát, có thể cùng ngươi gặp nhau, nộp lên ngươi người bạn này. Ta vẫn luôn thấy phải là ta một món rất may mắn sự tình, ai, chỉ là đáng tiếc, ban đầu muốn nhận ngươi làm tiểu đệ, ngươi khi đó rõ ràng yếu như vậy, hết lần này tới lần khác chính là không làm, thật đáng tiếc, bằng không, sau này chờ ngươi trở thành đại nhân vật, cũng còn phải gọi ta một tiếng đại tỷ đâu đây. Cố Sát khẽ mỉm cười. Ngọc Linh Nhi xoay người quá, hướng bên ngoài viện rời đi. Không có xoay người, chỉ là ở cửa lúc ngừng lại, hô, Cố Sát. Tây, Cố Sát ơi. Ngọc Linh Nhi trầm mặt một hồi nói, ngươi phải thật tốt, ta cũng phải thật tốt. Dứt lời, Ngọc Linh Nhi rời đi, chỉ để lại cả vườn cây phong diệp phiêu bay càng ngày càng dày đặc, phảng phất một mảnh mặt trời lẫn lúc hỏa thiêu vân rơi xuống trên vùng đất. Cố Sát ngồi ở trên tảng đá, suy nghĩ xuất thần. Ngọc Linh Nhi không hỏi ra hắn lo lắng nhất vấn đề, không nghĩ đến điều hòa mâu thuẫn, không có đảm nhiệm nhiều việc phải xử lý hắn cùng với Thái Âm tộc án, chỉ là giống như một bạn tốt như thế tới chuyện trò một chút cắn. Cái này làm cho Cố Sát thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cũng để cho cố sắt trong lòng có chút hối loạn, bởi vì điều này Ngọc Linh Nhi đơn thuần như vậy tâm tư cũng có thể biết rõ, giữa hai người nhất định là không có khả năng lại trở lại trước kia, này không phải hai người bọn họ giữa vấn đề, mà là ở thời gian như vậy bên trong, xuất hiện một món hai người lúc ấy cũng không có năng lực đi tránh cho nhân quả. Chỉ là, chung quy là hắn thiếu Ngọc Linh Nhi rất đa tình phân, chung quy là không có biện pháp lưu toàn. Ô, ô. một cái phút khắc, trong thành đột nhiên có kèn hiệu thổi lên, ở hư không vang vọng, chấn động sân hạ, số này giáp phi thường đặc thủ, tựa hồ có một loại phi phàm ma lực, có thể để cho nhân tâm thần đều động. Tiếng kèn lệnh âm trở nên càng ngày càng cao tịch thu sủi sôi, để cho bên trong cơ thể chiến huyết sau đó mà sôi sùng sục. Một tòa cung điện bên trong, đang ở vận công khôi phục thương thế Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, vừa ra môn, sẽ nhìn một chút sóng người mãnh liệt hướng thành tường đi. Nghe những người đó nghị luận, Cố Sát biết rõ, Tể Quân An cùng Huyền Quỷ hai người ước định thiên kiêu cuộc chiến, lập tức mở ra. Lúc này, Cố Sát cũng đi theo cùng nhau đi tới thành tường. Này một tòa thành, là Tể Quân An lợi dụng một ít kiến trúc dùng pháp xây dựng một tòa hùng vĩ quần quần thành trì. lúc này, trên thành đã là đầy ắp cả người rồi. Rất nhiều địa tiên giới tu sĩ cũng đều mang thương thế đi tới trên thành tường. Cố Sát mới vừa đến trên tường thành, liền thấy Khương Vô Thương. Khương Vô Thương cũng nhìn thấy Cố Sát, đi tới nói: "Cố Sát, trận chiến này có ý tứ, có thể nhìn một chút Chư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu mạnh như thế nào. Nghe nói, Tể viện trưởng lần này mang không ít thánh viện chân truyền, còn có một vị bên trong chiêu mầm ngống." Ngọc Linh Nhi hạ tuyến, phía sau sẽ có ra sân, nhưng cơ bản không đủ phần, cũng chính là Cố Sát trả lại nàng tình, hai người hẳn là sẽ không không gặp mặt nhau nữa. Buổi chương hết, 3037928380. Chương 377, Giang Quân Vương. Chương 377, Tam Quan Vương. Trên thành tường, phi thường viên náo. Bất quá, có thể rõ ràng cảm giác, Thánh viện những đệ tử kia địa vị xa xa áp đảo địa tiên giới những thiên kiêu này trên, hơn nữa, những thứ kia ở chỗ này, Thánh viện đệ tử đại đa số cũng tương đối kiêu căng, cùng trong thành những thứ kia phụ trách cứu viện thương binh những thứ kia Thánh viện đệ tử tư thái khác nhau hoàn toàn. Bất quá, Cố Sát cũng có thể hiểu được, ở trong thành những thứ kia Thánh viện đệ tử mặc dù cũng đều có Thánh viện đệ tử thân phận, nhưng đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, tương tự với Ngọc Linh như, như vậy nội môn đệ tử cũng cực kỳ thuất xuất, mà bây giờ Ở trên thành tường này kia mấy trăm thánh viện đệ tử đồng loạt chân truyền, thân phận địa vị hoàn toàn không thể so sánh nổi, những người này bỏ ra thánh viện thân phận, ở mỗi người thế giới đạo thống bên trong đều là cấp bậc thánh tử thân. Phận, thái độ kiêu căng, đối địa tiên giới những thiên kiêu này không phải rất lọt vào mắt xanh là bình thường. Khương Vô Thương đi tới bên cạnh cố sát, nhẹ giọng nói, ta nghe nói, cái kia bên trong chiều mầm mống, xuất từ thiên hoang một phương viễn cổ đế tộc, thực lực vô cùng cường đại, tu vi cùng ta cũng như thế đều là kim tiên đỉnh phong, nhưng là, từng trải qua biên hoang chiến trường, chém chết quá ba vị thiên nguyên thiên vương cự đầu, cùng một vị thánh chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Cố Sát kinh ngạc nói: "Mạnh như vậy, cùng chúng ta là cùng thời tu sĩ?" Khương Vô Thương lắc đầu nói: "Không tính là cùng thời tu sĩ, chỉ là cốt linh sắc thực không lớn, có Tam Quan Vương danh xưng, có 102 quá tam cái thời đại, mỗi một thời đại cũng từng đi đến cùng cảnh vô địch sau đó liền lựa chọn phong ẩn." Cố Sát bình tỉnh, làm như vậy nhân hắn từng gặp được một cái, đó chính là bị hắn chém sát kiếm cốc thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt, chỉ là Hàn Thanh Nguyệt từng tự mình phong ấn 200 năm, là vì chờ đợi kiếp trước người yêu, cuối cùng chơi đùa hỏng rồi, bị hắn chôn giết rồi. Nghe ngươi ý này, Tam Quan Vương loại này phụ đẩy lại tỉnh lại thiên kiêu rất nhiều. Cố Sát nghi ngờ nói: cũng không thể nói rất nhiều đi, Khương Vô Thương nói, có thể làm đến bước này, đều là thuộc về một thời đại cao cấp nhất nhân vật, thứ người như vậy tự nhiên không nhiều, mà sẽ chọn tự mình trần phong nhân càng ít hơn, bởi vì này những người này cũng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà làm cái loại này lựa chọn. Có là vì chờ đợi cơ duyên, có là vì tránh một ít kiếp nạn, càng nhiều là vì đục vô địch chi tâm, hoặc là vì chờ đợi thời cơ, ngược lại có nhiều loại nguyên nhân, nhưng những người này đều không ngoại lệ, cũng cường đại đến làm người ta tức luận ruột. Cố Sát rêu Diêu nói, người túng. Đùa gì thế, Khương Vô Thương khinh thường nói, ta là khinh thường làm như vậy Bất luận là vì thời cơ hay lại là cơ duyên hoặc là lý do gì, chỉ cần quá mạnh, thời đại trói buộc cũng là có thể tranh thoát, ta tự tin ta có thể một đời vô địch. Cố sát cười một tiếng, nói, ngươi không có cơ hội, ngươi ở đây thời đại đụng phải ta. Ha ha, Khương Vô Thương nói, lần này, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi xác thực tiểu thắng ta nửa chiều, nhưng là, đó là bởi vì ta có chỗ cố kỵ, lần kế, ta nhất định chém ngươi. Ngươi yên tâm, lần kế nhất định là ta chém ngươi đầu chó. Hai người ngươi một lời ta một lời trò chuyện rất dài cát, bất luận là ai thấy đều sẽ cảm giác được này là một đôi bạn tốt, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai người là đang nói đến ai muốn giết hai vấn đề. Không lâu lắm, sóng người bên trong đột nhiên chuyển tới rối loạn tương bừng. Một vị áo giải trắng cao quan nam tử tuấn mỹ xuất hiện, hắn long hành hổ bộ gian hỗn độn khí tràn ngập, thập phần uy mãnh, thân hình cao lớn, thần vũ kiếp ngời, giống như tôn đại đế hành tẩu ở thế gian. Người này vừa xuất hiện, thấy viện những thứ kia đệ tử truyền cũng thu hồi căng tư thái hành lễ. Là hắn, tam quan vương. Khương vô thương nói, ta xem qua hắn hình ảnh rất mạnh, lần này cùng Thiên Nguyên giới thị thí, tệ viện trưởng sức lực liền bắt nguồn ở hắn. Cố sát quan sát một chút Tam Quan Vương, đại đạo khí buông xuống, không có vào thân thể của nó, rồi sau đó lại từ đầu đỉnh toát ra, lần nữa hóa thành đại đạo pháp tác, tuần ma tuần hoàn, bồi bổ cơ thể, không nói cái khác, liền nói này vẻ ngoài cũng rất có thể dò người, mà có thể có được thánh viện trực tiếp bên trong mời làm mầm ống, cũng đủ để chứng minh thực lực đối phương vô cùng cường đại. Nghe, Tam Quan Vương liên tục phụ đẩy hai cái thời đại, là vì chờ đợi một phần cơ duyên, Khương Vô Thương nói, bên ngoài hỗn độn có một nơi rất thần bí di tích sẽ ở thời đại này mở ra, đối cốt linh có yêu cầu mà bên trong có tam quan vương chứng đạo cần đồ vật, cho nên hắn đặc biệt đến lúc cái thời đại này. Vừa nói, Khương Vô Thương nhìn một chút Cố Sát, nói: "Ngươi có tư cách thăm ra. Cố Sát nghi ngờ nói: "Khương Vô Thương khẽ mỉm cười, nói: "Tòa kia di tích tiến vào điều kiện rất hà khắc, trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật chính là chìa khóa. Theo ta được biết, có một cái chìa khóa đã từng thất lạc ở rồi địa cầu, hẳn là bị ngươi lấy được." Cố Sát nghi ngờ. Khương Vô Thương nhẹ giọng nói: "Địa thư mạnh ban đầu tề viện trưởng tính toán thiên nguyên giới, để cho thiên nguyên giới bỏ quên điệu cầu đã tính, chỉ cho là thánh viện là vì một cái di tích chìa khóa." Cho nên bọn họ cũng không quá để ý Tề Viện trưởng lợi dụng tin tức kia, hư hoàng một thương, độc cựu vực hợp nhất thành tựu nhất phương đại thiên thế giới, nhưng là, chìa khóa tồn tại cũng xác thực đúng là thật, ta dò xét qua ngươi tin tức, biết rõ chiếc chìa khóa đó bị ngươi sở được đến. Rồi, ban đầu ngươi trả vì vậy bị thiên nguyên giới đổi giết. Cố Sát nhớ lại chuyện này, lúc trước hắn bị thiên nguyên giới đổi giết lúc đã nghe qua một chút tin tức, biết rõ kia địa cầu mảnh vụn là một cái thần bí di tích chìa khóa, chỉ là sau đi tới điệu tiên giới sau một mực ở bận rộn, liền đem chuyện kia quên mất, bây giờ nghe Khương Vô Thương nhắc tới, liền hỏi vật này rất quý trọng. Kương Vô Thương trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Nói như thế nào đây, nói quý trọng cũng quý trọng, nói một loại cũng nói được, tương tự với địa thư mảnh ngụn chìa khóa khâu ít, nhưng là chỉ giới hạn ở duy nhất chân giới, còn lại chư thiên vạn giới cũng rất hiếm có, ngoài ra chính là địa thư đặc tính, nếu như có may mắn đủ tập tề địa thư mảnh ngụn đúc lại địa thư, vậy thì Ngưu Bức, đại đạo đế binh, có thể thu góp sao?" Cố Sắt hỏi. Vương Vô Thương liếc mắt, nói, "Trước kỷ nguyên mặt kia một trận trung chiến, địa thư bị đánh nát, không biết rứt ra bao nhiêu, có ở nguyên vũ trụ có ở thiên minh giới, suốt một cái kỷ nguyên rồi, không có ai sinh ra quá thu góp ý tưởng, bởi vì Ý tưởng kia là thực sự mẹ nó ngu. Cố sát. Liền đang lúc hai người tầng đâu, hai cái vũ trụ thiên kiêu tỷ thí chiến bắt đầu. Trong bóng tối, có một người hình sinh linh đi tới bên ngoài thành, nhưng mặc dù nó là sinh linh hình người, lại mọc mười mấy nhánh cánh tay, lục cái đầu, hắn vóc người khôi ngô, mặt đầy mên mày. Hắn bị hắc vụ vòng quanh, lộ ra cường đại quỷ dị, ở bước lúc thiên địa này cũng ở run rẩy theo, huyết khí giống như đại dương đang thông thả mấy liệt. Kia nhiều cánh tay quái nhân rất là hủi nghiêm, nhìn về thành tượng, cao giọng nói, "Ta tu đạo 300 năm, một mực có một cái vọng, đó chính là bát nguyên vũ trụ một vị thánh thể tới làm ta tọa Cho nên, bọn người, ai tới thỏa mãn ta nguyện vọng này. Bồn chương hết, 33 18, 028, 381 Chương 378, Bế quan. Chương 378, Bế quan. Trên thành tường, rất nhiều người vừa sợ vừa phẫn, cái loại này tư thái quá liều lĩnh rồi, hoàn toàn xem thường một giới này tu sĩ trẻ tuổi, đưa bọn họ coi thành cái gì. Lúc này, một vị thánh viện chân truyền liền bay xuống thành tường, nộ an nói, đừng phách lối, lại xem ta chém ngươi. Chỉ một thoáng, hai người liền chiến đấu, vừa xuống tới. Như cuồng phong gào thét, nhất thời để cho khu cổ địa này cắt bay đá chạy, một ít mấy trăm ngàn cân thật lớn hòn đá bị cuốn lên màn không, tình cảnh hoành đạn thiên địa biến sát. Người này là một vị thánh thể, bất quá, là 300 năm trước lần đó trong giới đại tuyển vào nhập thánh viện, Khương Vô Thương nói, đến từ nhất phương đại thiên thế giới, năm đó thất bại, thiếu chút nữa liền có thể trở thành mầm mống, thực lực vô cùng cường đại, trăm năm bên trong có cơ hội tu thành tiểu thánh thánh thể. Cố Sát liếc mắt, nói, ngươi trước mặt bước bước lại nhảy như vậy nửa ngày, thì ra như vậy chính là tuổi chính ngươi Vô Thương mặt không đổi sắc nói, chân tâm ý. Cố Sát môi, nói, "Thực ra, ta có một cái nghi ngờ, nơi này là chúng ta sân nhà, Tế viện trưởng làm gì nói như vậy giang hồ quy củ nếu so với đấu, làm gì không kéo dài thời gian chờ đợi cường giả tới cứu viện, trực tiếp đánh lui huyền quỷ cùng những thiên nguyên giới đó đại quân, sau đó bên kia đem kia 10 bát thánh cũng cho tàn sát, cái này không đại hoạch toàn thắng." Khương Vô Thương lắc đầu nói, "Nếu như ta không đoán sai, thánh viện trong chốc lắc căn bản không nắm chặt đoạt lại thí luyện chi địa quyền khống chế, cho nên, ngươi đừng nhìn Tế viện trưởng ánh chiếu thân có thể tới nơi này, hẳn là huyền quỷ kết quả." Nói cách khác, còn lại mấy cái bên kia nguyên vũ trụ cao thủ muốn tới nơi này chỉ có thể là cưỡng ép phá vỡ ý luyện chi địa, này tương đương với chính mình phá hủy ý luyện chi địa, thứ yếu chính là một khi đánh vỡ thí luyện chi địa kết giới, thiên nguyên giới bên kia có lẽ cũng có thể có thể có càng hơn cao thủ gấp rút tiếp viện, nhất định lại chính là bùng nổ một trận đại chiến đấu, đại khái xuất sẽ hủy diệt ý luyện chi địa, đưa đến địa tiên giới tăng giá. Nguyên vũ trụ thật tổn thất không nổi rồi, mỗi một phe đại thiên thế giới đối với nguyên vũ trụ mà nói đều là trụ cột vững vàng, đừng nói bắt thánh, có như là nhiều gấp bội đi nữa, cũng không có thể đủ có thể so với nhất phương đại thiên thế giới giá trị, cho nên, viện trưởng là không dám đánh cược, có thể đủ 10 bắt thánh uy được viện hẳn là kia 10 bắt thánh bên trong có để cho Huyền Quỷ Cố Kỷ Nhân, Tề viện trưởng là thực sự nhu bức a, có thể ở thời gian ngắn như vậy. Bên trong liền bại hồi một ván. Lúc này, trên thành tường, xôn xao khắp trốn, người sở hữu đều chú ý tới dưới thành đại chiến, hai người kia cũng rất cường đại, chiến đấu động tính rất là dâng trào. Cố Sát cùng Khương Vô Thương hai người mặc dù đang căng gâu, nhưng là cũng một mực đang chú ý đang lúc này, một cái bóng mở đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, chính là Tề Quân An, hắn cười tủm tỉm nói, hai người các ngươi huynh đệ không đi chữa thương, trốn ở chỗ này nói cái gì lặng lẽ nói. Bái kiến Tề viện trưởng. Hai người đều đội vàng nắm lễ. Sau đó lại trăm miệng một lời nói, ta cùng hắn là cựu nhân. Tề Quân an quan sát một chút hai người, hắn rõ ràng không biết rõ Cô Sắt cùng Khương Vô Thương ân oán, chỉ là thấy được hai người ở trên chiến trường phối hợp, liền theo bản năng cho là hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, bất quá, hắn kiến thức rộng, ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì kinh ngạc, cũng không có quấn quýt hai người là cựu nhân hay lại là huynh đệ, nói, hai người các ngươi đi thật tốt chữa thương, đợi chuyện chỗ này, thánh viện sẽ vì các ngươi luận công ban thưởng. Khương Vô Thương chắp tay nói, Tề viện trưởng, hai chúng ta đợi ở chỗ này đi, cũng liền tùy thời ứng triệu, nếu như có cần ta cùng Cô Sắt cũng còn có thể miễn cưỡng đi đỉnh đỉnh đầu. Haha, ha, có lòng là được, Tề Quân An nói, yên tâm đi, nơi này không thành vấn đề, Tam Quan Vương là đế huyết, ngoài ra còn có 5 vị thánh thể ở chỗ này, mặc dù hai người các ngươi tiểu tử rất không tồi, nhưng là, còn không đến mức muốn các ngươi phải hai lôi kéo trọng thương thân thể đi đánh nhau, các ngươi có thể không nên coi thường thánh viện, mặc dù chuẩn bị vội vàng, nhưng thánh viện còn không đến mức xử lý không được loại này tiểu tình cảnh. Vừa mới dứt lời, Tề Quân An liền thấy Cố sát vẻ mặt quỷ dị biểu tình, hỏi tiểu tử ngươi đây là cái gì biểu tình? Cố Sắt trầm rãi nói, Tề vốn là ta đối trận chiến này còn rất có lòng tin, nhưng là, nghe ngươi vừa mới lời nói Ta đột nhiên cảm thấy có thể sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì nguyên lợi như vậy cảm giác giống như là đem mặt vươn ra cầu người đánh như thế. Cút con bê. Tề Quân An tức giận huy động ống tay áo, trong nháy mắt đó, từng luồng kỳ diệu năng lượng cuồn cuộn mà tới. Cố Sát cùng Khương Vô Thương cũng còn chưa kịp phản ứng, hai người cũng đã xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong, một đoàn y sư cũng vào giờ khắc này nghe được Tề Quân An phân phó, lập tức đem hai người vây lại liền muốn kéo đi chữa thương. Cố Sát cùng Khương Vô Thương liếc nhau một cái, phân biệt vào một xử mật phòng. Tiến vào mật thất sau đó, Cố trực tiếp để cho mấy vị đi, đi. hắn và người bình thường không giống nhau. Hắn không cần quá nhiều chữa trị, bằng vào hắn nhục thân năng lực khôi phục, so với thế gian tuyệt đại đa số linh đan diệu dược đều mạnh hơn. Đồng thời, Cố Sát Trả bắt đầu thanh đốt lên thu hoạch, chủ yếu là yêu nguyệt cùng Lâm Phong hai người không gian giới chỉ. La Sát Quốc nhằm vào lần này hơn nóng của so tài làm kế hoạch cùng Thiên Phượng Hoàng chiếu như thế, đều là trước gom tài nguyên, phía sau mới bắt đầu cấp đoạt lợi bài, mặc dù phía sau xuất hiện thay đổi, nhưng tài nguyên hay lại là thu tập được không ít, mà yêu nguyệt là La Sát Quốc đội ngũ người đầu, sưu ở trong tay nàng tiền tài địa thường phú. Bất quá, chân chính để cho Cố Sát kinh hỉ hay lại là Lâm Phong, kia không hổ là khí vận chí tử. Tiến vào thí luyện chi địa sau vẫn là đang ở hành động đơn độc, nhưng dù cho như thế, hắn trong không gian giới chỉ trưởng sinh dược lại so với yêu nguyệt còn nhiều hơn, trong đó vẫn còn có 2 cây thánh dược cùng 4 cây bán thánh dược. Cái này làm cho Cố Sát tràn đầy mừng rỡ, bây giờ hắn chính cần số lớn tài nguyên giúp tiến thương thế khôi phục cùng với tăng lên tu vi. Ngoài ra, lâm phong trong không gian giới chỉ còn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cái này rất phù hợp khí vận chi tự thiết lập, chung quy có thể thu được rất nhiều không tưởng được cơ duyên. Bất quá, để cho cô Sát động tâm là một cái bướu, nhìn qua rất phổ thông. Không có gì năng lượng phụ văn chấn động, tựa hồ chính là phổ thông tấn thiết chế tạo như thế, có đại khái 40 phân khoảng đó trưởng, nhưng là, rất quỷ dị là lưỡi búa này lại phi thường nặng nghề, gần đó là lấy cố sát lực lượng nắm ở trong tay đều cảm giác được nặng nghề. Thứ yếu chính là chỗ này búa phi thường cứng rắn, cốt sắt vận chuyển tu vi cũng không có thể bẻ con queo phân hảo, muốn biết rõ lực lượng của hắn, cho dù là cực đạo tiên binh cũng có thể đánh nát, lại không thể dùng chuyển cái thanh này nhìn qua rất phổ thông búa. Liên hai điểm này, đủ để chứng minh cái thanh này búa tuyệt đối bất phàm. nắm búa rất là hài lòng bởi vì gần đó là lưới bướu này không có chỗ gì đặc biệt, liền hướng này cứng rắn và sức nặng, đối với hắn mà nói, chính là một cái phi thường tiện tay bình khí. Vút vút trong chốc lát đùa sau, cố sắt liền thu vào, sau đó bố trí một đạo pháp trận bắt đầu mở ra giải mã gen ADN tu luyện, trong lúc nhất thời, đông đảo thiên tài địa bảo bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng điên cuồng mãnh liệt tiến vào cố sắt gen biển bổi bổ thanh liên tiên trùng. Buồn chương hết, 3038128382. Chương 379, giao dịch xuất thủ. Chứng 379, giao dịch xuất thủ. Bằng bạc năng lượng rót vào cố trong thân thể Hắn nhục thân năng lực khôi phục bị kích phát, một thân cũng gần như tan cảnh thương thế khôi phục nhanh chóng đến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến thứ bảy thiên thời sau khi, cố sát thương thế hoàn toàn khôi phục rồi, hơn nữa, bởi vì đem nhục thân tính bạt thủ, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, cường độ thân thể tựa hồ lại tăng lên mấy phần, Tàn mát ra kinh người sinh chi tức. Ngày thứ 10, hắn đột phá tu vi đến Kim Tiên bát dài thanh liên tiên trùng suy diễn hắn trọng tu gần 100.000 lần, phá vỡ rất nhiều lần bục cảnh, bừng, bừng sinh mệnh khả năng đang điên cuồng đang lớn lên, rồi sau đó rắn chắc đứng lên, đây là một loại kinh người thối biến. Thứ 15 ngày, nhấn đột phá tu vi đến kim tiên cửu giai, một khắc kia, mật tất phản phất tiến vào một cái nguyên khí vòng xoáy, rất kỳ dị, giống như điệu từ ánh sáng, màu sắc sắc sỡ, lại là và bẹo, ở chỗ này chút xuống, phún bạc, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Thanh Liên Tiên trùng phun chào ra nồng nặc xương trắng ở bồi bổ cốt sát tứ chi mấy hải, ào ào tiếng vang lên, hắn một thân khí huyết đang lay động, kinh mạch sáng lên cùng huyết dịch va chạm, tiếng vang thanh thúy, như cùng một nhánh dòng suối nhỏ chảy qua. 128.0000 lần trọng tu sau đó, sát đạt tới kim phong cảnh, mà lúc này, hắn lấy được những tài cũng đã còn dư lại không nhiều, nhưng hắn chả không có dừng lại tu luyện. Hắn ở thử đi gõ hỏi một chút tiên vương cảnh trô đạo thủ. Đấu chiến pháp vào giờ khác này vận chuyển, hư. Cốt sắt phát ra rên lên một tiếng, trong lúc mơ hồ có thể thấy, có một loại phù văn sáng lạ, ở máu thịt trong xương cốt xoay ngược, để cho đem sinh mệnh lực tăng gọn, còn có một loại huyết biến được sáng chói, đó là đấu chiến pháp ý, hắn liên tục nhún nhảy hai cái cảnh giới, trước vì nên chiến khương vô thương nhún nhảy ba cái cảnh giới, cộng lại, tổng cộng là 5 cái cảnh giới, cũng còn chưa kịp cảm ngộ này mấy cảnh giới đấu chiến ý thời gian liền cốt sắt ngộ chi giữa dòng chảy đến, hắn lợi dụng thế gian pháp đưa hắn nơi ở tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh hơn 10 lần. Cứ như vậy lại qua 10 ngày, hắn đã đâm chìm trong cảm ngộ bên trong, đột nhiên bị một trận dồn dập tiếng kêu thức tỉnh, là mật thất triệu đến tín hiệu, chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới có thể mở ra. Cố Sát lúc này thu hồi tâm thần, đi ra ngoài, liền thấy mấy cái thánh viện nội viện đệ tử, hỏi các vị, thế nào? Cố Sư Đệ, một vị thánh viện đệ tử chắp tay nói, viện trưởng mới bây giờ ngài nhất định phải chạy tới thành tường. Cố Sát nghi ngờ nói, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vị kia thánh viện đệ tử nói, thiên điều tỷ thí ra sơ suất. Cố Sát đồng tử hơi co lại, thật đúng là bị hắn nói trúng, tệ quân an thật đúng là bị mất mặt. Lúc này Cố sắt cũng không chế lại, dưới chân nhẹ một chút, hóa thành một vệt sáng liền bay vút đi ra ngoài, rất nhanh, liền đi tới trên tường thành. Lúc này, trên thành tường một mảnh kiềm chế, rất nhiều người đều tại lựa giận trùng thiên, rối rít tức miệng mắng to, nhưng càng nhiều là bi thương thích. Mà giờ khắc này, dưới thành trong chiến trường, đang có một vị thánh viện chân chuyển bị Thiên Nguyên Giới một vị cường đại thiên kiêu đánhẹp, đã người bị thương nặng, nói đúng ra, là đang ở bị cái kia Thiên Nguyên Giới tu sĩ ngược sát làm nhục, rõ ràng đối phương có thể trực tiếp chém chết vị kia thánh viện tu sĩ, nhưng đối phương chính là không giết, không gây liễmại vị kia thánh viện chân truyền. Rất nhiều người đều là khỏe mắt Giận không kiểm được, Cố Sát đồng tử hơi co lại, trong mắt buộc phát ra vẻ sắc ý, đối với loại này hành vi, hắn rất không ưa, mặc dù bị giết sinh nhật linh vô số, nhưng là, gần đó là có thâm, cừu đại hận, hắn là như vậy trực tiếp giết chết cho thông khoái, sẽ không đi làm nhục địch nhân, trừ phi là chán ghét đến nổ cửu nhân, hắn cũng không phải là nhiều chụp mấy bàn tay, còn chân chính đối thủ, địch nhân, hắn luôn luôn vẫn sẽ cấp cho đối phương nhất định tôn trọng. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi tới trên thành nơi trung tâm, lúc này, Tề Quân An cùng một đám chân truyền sắc âm trầm nhìn chiến trường, Khương Vô Thương đã trước Cố Sát một bước chạy tới. Thấy Cố Sát đến, Tề Quân An nói: Kương Vô Thương, ngươi trước với cô Sát nói một chút nơi này tình huống đi." Vương Vô Thương gật đầu một cái, đi tới Cố Sát bên người, nói, "Thiên Nguyên giới bên kia không nói võ được, để cho một vị tiên tiêu lấy tự sát thức phương pháp tính toán Tam Quan Vương, đưa đến Tam Quan Vương thân chúng tự động, chỉ thắng 3 trận tiểu vô pháp lại chiến đấu. Mất đi Tam Quan Vương, Thánh viện bên này liền mất đi lớn nhất cậy vào, đã liên bại rồi bốn trạng, Thiên Nguyên giới bên kia trả đặc biệt chán ghét, biết không có Tam Quan Vương làm lá bài tẩy, mà bọn họ bên kia còn có hai vị không kém gì Tam Quan Vương cường giả, liền đủ loại khiêu khích, đối với ta Phương Thiên Tiêu tiến hành sát. Dưới mắt, chúng ta đã thua tám trạng." Nhưng chỉ thắng ngũ tràng, nhưng là, bởi vì trung gian mất đi tam quan vương lấy bất biến ứng và biến, đưa đến mấy vị thánh thể không có thời gian nghỉ ngơi, đã không thể tái chiến, trận này, là vị cuối cùng còn có sức chiến đấu thánh tử, thế cục phi thường không lạc quan, còn lại đệ tử chân truyền. Khương vô thương nói tới chỗ này sẽ không nói, còn lại những thứ kia đệ tử chân truyền mặc dù cũng rất cường đại, nhưng là, rõ ràng không đủ tư cách tới tham dự trận này thiên kiêu thị thí. Cố sát, tề quân an nói, bây giờ ta muốn mời ngươi và Khương vô thương xuất chiến chỉ cần các ngươi hai người tùy tiện cái nào có thể thắng một trận, liền có thể chỉ hoán hai trận chiến thời gian, liền có cơ hội giữ vững đến Tam Quan Vương khôi phục, trận chiến này liền còn có cơ hội. Dứt lời, Tề Quân An lại nói, các ngươi tạm thời chả không phải ta Thánh viện đệ tử, không có đạt được Thánh viện bất kỳ bổ dưỡng, sắp thực không nên không có đền bù thay Thánh viện tới liều chết vật lộn, chỉ cần các ngươi đồng ý xuất chiến, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Cố sát nhìn về Khương Vô Thương. Khương Vô Thương nói, ta thương thế còn không có khôi phục, lập tức lại đánh đánh một trận, lo lắng phía sau nghỉ ngơi thời gian không đủ, cho nên, mời Tề viện trưởng đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trong giới lại tuyển, ta trực tiếp nhảy mở tiền tam tràng tuyển chọn, đoạn thời gian đó dùng để khôi phục thương thế, phía sau trực tiếp nhảy dù mầm mống tranh. Cố sát gật đầu một cái, nói: "Tề viện trưởng, vốn là, theo đạo lý mà nói, loại này cùng thiên nguyên giới chiến đấu sự tình, ta làm nguyên vũ trụ một thành viên, hẳn là nghĩa bất dung tử không nên để yêu cầu. Chỉ là, chung vi là lấy mệnh đi đánh liết, ta không cách nào biết phía sau kết cục, nhưng là, ta có hai cái tâm nguyện, cho nên, ta cả gan với ngươi làm cái giao dịch." Thế Quân An gật đầu nói: "Ngươi nói." Cố Sắt nói: "Ta có một vị trưởng bối, tên là Cốt Kiếm Tiên, bởi vì được ta dính lữ. Bây giờ bị điệu tiên giới bắt thương khu vực thái âm tộc nốt ở hắn tộc Hàn thủy trong ngục được hành hạ, ta hy vọng ngài có thể ra mặt sở hữu hắn gia tủ. đây là ta tham chiến yêu cầu. Có thể." Thế Quân An gật đầu. Cố Sát nói tiếp, "Về phần ta giao dịch, nếu như ta thắng 3 trận, đổi theo bằng chúng ta cùng Thiên Nguyên giới chiến lệ, ta hy vọng xem ở phần này công lao cộng thêm chức trấn thủ thí luyện chi địa Bắc Sát 2 canh giờ rưỡi công lao đồng thời đổi một cái tiến vào thiên trì lễ rửa tội cơ hội, ta bạn tốt vì cứu ta tự chém căn cơ, ta cái thứ tâm nguyện đó là có thể vì nàng trọng tố căn cơ." Thề Quân An gật đầu, Thế, có thể." Bốn chương tiếp 30382208383. Chương 380, Khương Vô Thương Thẳng thắng. Chương 380, Khương Vô Thương tạm thắng, đối với Cố Sát nói lên hai cái yêu cầu, không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn ở đòi hỏi nhiều, thậm chí đều cảm thấy hắn hai cái này yêu cầu nhất được có chút thấp. Yêu cầu thứ nhất, đối với thánh viện mà nói, cũng chỉ là một câu nói sự tình, về phần yêu cầu thứ hai, mặc dù có chút cao, nhưng là Cố Sát là dùng mệnh nói lên đánh cuộc với nhau hiềm nghi, ba trận, phải thắng 3 ba trận, cái điều kiện này, ít đòi khả năng hoàn thành, đế tam quan vương cũng mới chỉ thắng ba trận mà thôi, hơn nữa Cố Sát còn có trước hai cái nửa canh giờ giờ công lao ở nơi nào? Hai tử, ngươi có thể ngoài ra nhắc điểm yêu cầu. Thế Quân An đều cảm thấy có chút có lỗi với Cố Sát. Cố Sát lại khoát tay một cái, nói, cùng Hắc Cám tộc chiến đấu, là một nguyên vũ trụ sinh linh, vốn là nghĩa vụ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Thế Quân An thở dài. Ở lúc này, bên ngoài thành chiến trường, thiên địa run dậy, không gian sụp đổ, Văn Mẹo đang cùng Hắc Cám tộc cường giả chiến đấu vị kia thánh viện chân truyền một lần nữa bị bị thương nặng, đụng nát một viên cử tinh, tiểu nửa người cũng bị đánh rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì đến bỏ dậy. Thử Dương Sư Vinh, nhận tội đi. Tử Dương, đông đạo thánh viện đệ tử đều đã không nhìn nổi, từng cái khỏe mắt đều tại hô to để cho cái kia kêu, kêu Tử Dương thánh viện đệ tử đầu hàng. Nhưng mà, vậy kêu là Tử Dương thánh viện đệ tử lại lảo đảo đứng lên, mặt đầy máu tươi, cất cao giọng nói, cùng thiên nguyên giới trên chiến trường, cho tới bây giờ đều chỉ muốn bị đánh chết thánh viện đệ tử, không, có nhận thua đệ tử, chư vị sư huynh đệ, đợi sau khi ta chết, xin đem ta thi thể đưa về nhà ta, nói cho cha ta biết đường, Tử Dương chết có ý nghĩa. Sắt, Tử Dương gầm thét một tiếng, tiêu đốt một thân tinh huyết, thân thể hóa thành một thanh kiếm, trở thành kinh thiên cầu vồng hướng thiên nguyên giới vị cường giả kia đâm tới. Vị Tiêu Thiên Nguyên giới cường giả ánh mắt lạnh lùng, sau lưng của hắn kia lớn lên màu bạc đôi rắn đột nhiên hất một cái, kèm theo xương mù xám, đập sập hư không, cùng Tử Dương biến thành kiếm đụng vào nhau, tiếng kim loại âm chói tai, hỏa tinh tung tóe. Chỉ một thoáng, đủ loại dị tượng tần suất, so với như tinh đấu rơi xuống, hư không chảy máu, kèm theo rất nhiều đại nhật lăn lộn các loại. Giờ khắc này, trên thành tường, hoàn toàn tinh mịch, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều đỏ các mắt, hung hăng nện thành tường, lại chỉ có thể mắt nhìn Tử Dương bị đánh bại. A! Hét thảm một tiếng truyền tới, sau đó chiến trường dần dần yên tĩnh lại, ngân quang thu lại. Không có bất kỳ kỳ tích phát sinh, Tử Dương thua Hắn bị cái kia Thiên Nguyên Giới cường giả một chảo móc ra tim. Không, trên tường thành, rất nhiều người kêu to, muốn rách cả mí mắt. Có rất nhiều thiên kiêu càng là trực tiếp liền muốn lao ra đi bị ngăn cản. Tử Dương chết, nhưng mà, vị kia Thiên Nguyên Giới cường giả chả không ngừng động tắt lại, lại ngay trước người Sở Hữu mặt, đem Tử Dương thi thể trực tiếp xé nát thành mảnh vụn, bước trên đất hung hăng đạp, nói chậm trọng, một cái tội trung tộc, còn muốn học cái gì mã cách hòa thi trả chọc cười, liền ngay miệng lương cũng không đủ tư cách đổ vỡn, chỉ xứng bị ở dưới chân, làm một bãi bùn nát. Nguyên Vũ trụ này phường, tất cả mọi người đều nổi giận, Cảnh Quân An tức giận nói: Uy quy, các ngươi có phải hay không là thật là quá đáng một chút. Trong hư không chuyển tới huyền quy thanh âm, người thất bại, không xứng nắm giữ tôn nghiêm, các ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy cũng có thể ăn miếng trả miếng, chỉ có người yếu mới có thể vô năng cuồng nộ. Trên chiến trường, đầu kia màu bạc đại xà phách lối nhìn nguyên vũ trụ lãnh phương, khiêu khích nói, một đám thật đáng buồn hèn yếu sâu trùng, chỉ có thể ngoài miệng rêu ra sao. Bổ tại cho các ngươi một cái cơ hội báo thù, ta tiếp nhận các ngươi trận thứ hai, bọn ngươi là đủ loại liền tới ta. Đáng hận à. Rất nhiều người cắn răng lợi, hy vọng chết trận còn bị đối phương chết đủ, ở nơi nào ở bì bọn họ hận không được lập tức xuất thủ, dù có chết cũng không sợ, nhưng là, bọn họ đã thua tám trận, không thể tùy tiện xuất thủ nên chiến. Ta đi chém hắn. Luôn luôn cũng phong độ nhẹ nhàng khương vô thương cũng khó nổi giận, hắn bay về phía trước ra, đầu tóc bạc trắng phi vũ, trong tay nắm lấy một thanh tiên kiếm, phảng phất một vị vô cùng cao quý đại đế phủ xuống, hắn xa xa chỉ một cái, bình thản nói, "Súc sinh tới nhận lấy cái chết." "Là ngươi?" Đầu kia con mắt của Ngân xà sáng lên, nói, "Bạch Mao con khỉ, ta nhận ra ngươi, trước ở trên chiến trường, ngươi chém giết bên ta rất nhiều tiên tiêu, bổ tọa đã sớm muốn chém ngươi." "Trở về." Đột nhiên Phía sau trong bóng tối, Huyền Quỷ phát ra một đạo chỉ thị, để cho ngân xà trở về. Ngân xà không phục nói, "Tại sao? Ta có thể liên chiến." "Ừ." Huyền Quỷ thanh âm lạnh lùng. Ngân xà nghe được Huyền Quỷ không vui, lúc này liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, trong bóng tối, đi ra một người vóc dáng khôi ngô sinh linh hình người, chính là một tháng trước, chàng này Thiên Tiêu tỉ thí cuộc chiến mở ra lúc thứ một cái ra trận Thiên Nguyên giới Thiên Tiêu, từng phách lôi nói lên muốn bắt sống một vị Thiên Nguyên giới thánh thể làm nhân sinh có cánh tay, lục cái đầu, hắn vóc người ngô, Nhiều cánh tay quái nhân đi vào chiến trường. Nhìn Khương Vô Thương, nói: "Ngươi rất không tồi, rất phù hợp bổn tọa đối tọa kỵ yêu cầu." Khương Vô Thương nở nụ cười gằn, nói: liền ngươi loại mặt thằng này, xin cho ta làm tọa kỵ, ta đều ngại xấu xí." Trong một sát na, Khương Vô Thương xuất kiếm, kia nhiều cánh tay quái nhân mười mấy con tay, nắm mười mấy đạo binh khí liều chết xung phong, đại chiến bùng nổ, vô cùng kịch liệt, hai người cùng quên sống chết, ở nơi nào chém giết, tiên khí tràn ngập, hắc ám hỗn loạn, chính là trong hư không cũng là như vậy, rất nhiều thần đẳng cắm rễ hư vô gian, trưởng ở trên không trời, phát ra bảo quang, chiếu sáng nơi đây. Khương Vô Thương rất cường đại, mặc dù hắn thương thế còn chưa khôi phục, nhưng hắn dù sao cũng là tiểu thành thánh thể, chiến đấu đã thập phần dũng mãnh, trước đầu kia ngân xà bị Huyền Quỷ tiêu trở về cũng là bởi vì Huyền Quỷ phòng trường đấu kia ngân xà không phải Khương Vô Thương đối thủ. Nhưng, Khương Vô Thương cường đại, kia nhiều cánh tay quái nhân cũng cường đại, hắn trận chiến đầu tiên chính là cùng thánh viện một vị thánh thể chiến đấu lại thành công đem thánh thể trấn giết, thực lực cường đại đã sớm triển lộ quá. Lúc này, chiến đấu khai hỏa, làm động tới người sở hữu tâm thần, sở hữu môn vũ trụ này phương cấp tu sĩ cũng hết sức chăm chú nhìn, rất sợ Vô Thương rơi vào hạ phong. Cố Sắt cũng là mở ra Hoàng Kim đồng chú ý trận chiến này, không thể không nói, Khương Vô Thương ý thức chiến đấu là thực sự rất cường đại, cho dù là người bị thương nặng, như cũng có thể đủ cam đoan không một chiều cũng không lọt sơ hở, nhưng là, để cho Cố Sắt có chút lo âu là, kia nhiều cánh tay quái nhân rõ ràng biết rõ Khương Vô Thương người mang trọng trách, vẫn không có cường công, mà là ở tận lực kéo dài thời gian. Mà theo thời gian càng ngày càng lâu, song phương đánh mây sau 10 canh giờ, nhiều cánh tay quái nhân như kế quả nhiên có hiệu quả, Khương Vô Thương thương thế chưa lành, thời gian chiến đấu một lúc lâu, hắn liền bắt đầu xuất hiện mềm nhũn trạng thái, rất nhiều vết thương đều nứt ra, thể lực chống đỡ hết rồi. Trường thế lặp đi lập lại, Khương Vô Thương dần dần rơi vào hạ phong. Gặp tất cả mọi người đều phát hiện Khương Vô Thương vấn đề, cũng khẩn trương lên. Kia nhiều cánh tay quái nhân bắt đầu phản công, Khương Vô Thương dần dần bắt đầu lộ ra sơ hở, rốt cuộc bị nhiều cánh tay quái nhân bắt được một cái cơ hội, gần người một đao đâm vào rồi Khương Vô Thương lồm ngực. Nhưng mà, sau một khắc, thế cục lại đổi biến, Khương Vô Thương cứng rắn chịu được một đao kia, một kiếm chém đúng ra, dây đặc kiếm, khí năng, giọng, đem nhiều cánh tay quái nhân lục cái đầu toàn bộ tiêu đầu. trước hết, 3338328384. Chương 381, Cố sát xuất thủ. Chương 381, Cố sát xuất thủ. Kết thúc chiến đấu, kết thúc như vậy. Nhiều cánh tay quái nhân lục cái đầu rơi trên mặt đất, khô lạnh trên chiến trường cổ, huyết thủy không ngừng chạy xuôi. Nhưng Khương Vô Thương tình huống cũng, cũng không tốt, hắn trận chiến này đó là thương đội mệnh, mặc dù thành công đem nhiều cánh tay quái nhân chầm chết, nhưng là, hắn cũng gắng gượng thừa nhận rồi một đạo chí mạng công kích, hoàn toàn là dựa vào thánh thể đặc tính mới chống nổi. Trên chiến trường, Khương Vô Thương chống kiếm mà đứng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, sắc mặt dữ tợn, dùng sức kêu lên một câu, trận chiến này, Nguyên Vũ chủ thắng. Lúc này Có mấy cái thánh viện đệ tử nhanh chóng bay vào chiến trường đem Khương Vô Thương đỡ trở về trong thành. Giết thật tốt. Theo Khương Vô Thương trở về thành, Nguyên Vũ trụ bên này các tu sĩ cũng sôi trào lên, rốt cuộc hung hăng xả được cơn giận. Tề Quân An vội vàng dùng thánh lực là Khương Vô Thương ổn định lại thương thế. Mà lúc này, trong bóng tối, động rối loạn lên, rất nhiều thiên nguyên giới thiên tiêu đều tại xin đánh. Qua không lâu, trong bóng tối, một cái tóc bạch kim nữ tử đi ra, liền đồng tử đều làm màu bạc, vóc người rất cao, như một gốc ngân liên chập chờn tới, ánh mắt phi thường ám liệt. Cô gái này vừa ra, trên tường thành, đông đảo tu sĩ cũng sắc mặt đại biến. Rất nhiều người cũng lo hô nhìn về phía Cố Sát. Tề Quân An đi tới, thấp dọng nói, "Hải tử, ngươi phải cẩn thận, như thật sự là không thể làm liền Nhật vua." Cố Sát hỏi người nữ kia, rất mạnh. Tề Quân An nói, "Cô gái này chính là lần này Hắc Ám tộc bên kia Thiên Kiêu chúng cường đại nhất một trong mấy người, chúng ta thua 8 trong sân, có 2 chàng đều là nàng thắng, cô gái này tên là Ngân Linh, chính là Thiên Nguyên giới một vị trí tôn nữ nhi, sâu sắc trí tôn huyết mạnh phúc trạch, vô cùng cường đại." Cố Sát đồng tử hơi co lại, không nói gì thêm, mà là chậm từ trong không gian giới chỉ đem thanh kia lấy ra. Khi thấy Cố Sát cái thanh này búa lúc Con mắt của Tề Quân An có chút sáng lên, nói: "Cái thanh này bữa chất liệu rất lạ đột thủ, ngươi phục nguyên không tệ, hẳn là một cái thượng cổ thất lạc thánh binh." Vừa nói, Tề Quân An độ một đạo thánh lực đến phủ trên đầu. Chỉ một thoáng, đùa quang mang mấy liệt, những vụ văn kia mạch luân cũng lóe lên, toát ra khiến người ta run sợ không tính. Tề Quân An ánh mắt khẽ biến, do dự trong chốc lát, nói: "Cái thanh này bùa có hy vọng khôi phục thánh binh, nhưng hãy còn thiếu sót một ít cơ hội, thì nhìn ngươi có thể hay không khiến nó khôi phục." Dưới mắt mà nói, chỉ có sát phạt tác dụng, ngươi chú ý kiểm soát tiêu chuẩn. "Đã đủ, binh khí cùng ta mà nói." chị cần có thể giết địch liền có thể." Dứt lời, Cố Sát Sách đúa từ thành tường nhẹ xuống, theo hắn vừa rơi xuống đất, chiến trường đại địa nứt nẻ, cho bụi mãnh liệt, một đạo khí thế bàng bạc từ trên người Cố Sát bộ phát ra, trực tiếp nhấc lên một trận bàng bạc kinh khủng cát bụi, phiên thiên phúc địa, thập phần kinh khủng. Mà Cố Sát này xuất động một cái, liền kéo vô số người tâm, Cố lao đại, người nhất định phải thắng a. Ở phía sau, có Thiên Vương Hoàng Triều Thiên Tiêu Hồ. Bọn họ đã thất bại nhiều lần lắm, chốt là bị Thiên Nguyên giới thiết kế để cho Tam Quan Vương không thể xuất chiến sau, bên kia liền bắt đầu đủ loại làm nhục khiêu khích, để cho rất nhiều người cũng nghẹn một cái bất khí, đã sắp muốn hô máu. Khắp vọng một thắng, khẩn cấp hy vọng đào qua xu hướng suy tàn. Thật vất vả Khương Vô Thương thắng một trận, nhưng cũng là lấy gần như lấy mạng đổi mạng. Bây giờ Cố Sát ra sân, để cho rất nhiều người cũng sinh ra một cổ hy vọng, bởi vì biết do hắn mạnh vô cùng, nhưng là, rất nhiều người cũng ngược lại càng lo lắng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Cố Sát không kém gì Khương Vô Thương, nhưng là, bây giờ Cố Sát đối mặt đối thủ lại so với Khương Vô Thương kia một trận đối thủ cường đại hơn quá nhiều lần, mấu chốt là, dựa theo trước tình huống đến xem, Cố Sát thương thế hẳn là so với Khương Vô Thương còn nặng hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người thập phần căng trương. Ngân Linh dáng vẻ yêu kiều Động tác ưu mỹ, một bước cả đời liền, dưới chân phát ra đại đạo huy hoàng, màu bạc phát tóc giải vũ động, gian, hướng Cố Sát đi tới, lãnh diện trung mang theo một luồng vẻ khi miệt, hoàn toàn không đem Cố Sát ra sân mang đến khí thế bảng bạc coi là chuyện đáng kể, Bình Hàn nói, Hoàng Kim có khỉ, nếu không phải ta giới trí tôn yêu cầu ta ra sân, ta thật không tiếc cùng lúc này người đánh một trận, nếu là người thương thế khôi phục, bổn tọa ngược lại không để ý bắt, Người làm ta chán phó. Cố Sát thần sắc bình hẳn, chỉ là trong mắt bộ phát ra vẻ sát ý thế nào, ngươi không phục sao? Ngân Linh rất kiêu căng, cũng rất cứng thế. Cố Sát rãi giơ tay lên, dựng lên ba ngón tay. Ngân Linh nghi ngờ nói: "Ba Triêu?" Cố Sắt nói. Ngân Linh khẽ cười nói: "Ngươi ngược lại là tự biết mình, biết rõ ngươi nhiều nhất chống đỡ Ba Triêu." Giờ phút này, trong bóng tối, chuyển tới từng trận cười to, đông đảo Hắc Ám tộc tiên, Kiêu cũng không có kiêng kỵ gì cả phá lên cười. "Ha ha ha, Kiêu Hoàng Kim con khỉ thật đúng là tự biết mình a. Ba Triêu, ha ha, ta cảm thấy được Ba Triêu hắn đều có chút cao nhìn chính hắn rồi, nếu là thời kỳ tuần thịnh, hắn có lẽ thật là có hy vọng chống nổi Ngân Linh Ba Triêu." Này Hoàng Kim con khỉ có chút ý tứ. Thậm chí, trực tiếp hô lớn: "Ngân Linh, Kiêu Hoàng Kim con khỉ như thế tự biết mình, ngươi cũng đừng chệ." bắt trở lại làm cái chiến phó hoặc là sùng vật đi, ta gần đây bắt một nhóm dị thú vừa vặn yêu cầu phối giống. Không giống với Hắc ám tộc bên kia sôi trào khắp trốn, Nguyên vũ trụ này phương các tu sĩ đều rất nghiêm trọng, không biết rõ Cố Sát là đang làm gì. Ngân Linh đứng thẳng với hư không, mắt nhìn xuống Cố Sát, nói, "Hoàng Kim con khỉ, ngươi xác thực rất tự biết mình, bổn tọa quyết định tha cho ngươi bắt tử." Cố Sát khẽ lắc đầu, nói, "Ý tứ của ta là, ta trong vòng ba chiêu chém ngươi đầu chó." Chỉ một thoáng, hoàn toàn yên tĩnh. tộc kia phương Thiên ở yên lặng một lúc sau đều rối đứng lên. lại, nói, Vừa mới trả khen ngươi tự biên mình, bây giờ thì trở nên muộn xuân, thật là đáng chết. Vành ngân linh xuất thủ, thanh thế thật lớn, không có ở đây có dư thừa lời nói, khống chế vô cùng tự khí, thi triển đại thần thông, cất bước giữa thiên phong gập ghét, thành chiến khí sát phạt lao ra, tiêu diện cố sát. Nàng rất tự phụ, xuất thủ lúc phi thường đại khí, tay áo gian tinh thần nổi lên, như cùng một mảnh tinh vực ở tại ống tay áo trung xoay tròn, mang theo lực lượng đáng sợ. Loẹt loẹt, không chịu nổi một kích. Cố sát lạnh rên một tiếng, trực tiếp một đũa bộ đi ra ngoài, chỉ một thoáng, bàng đại sát phạt lực lượng như đám mây che trời, vô cùng mê mông thẳng vào trong vũ trụ, nghiền nát chư thiên tinh đấu, uy năng khổng lồ, trong nháy mắt liền phá vỡ ngân linh, kia vẫn lấy làm kiêu ngạo một chiêu đại thần thông. Phốc phốc phốc phụ quang bay vụt, trực tiếp chạm phá ngân linh ống tay áo, để cho nàng trắng nõn da thịt cũng lộ ra. Ngân linh quá sợ hãi, nàng tự nhận có thể dễ như bỡn đánh bại đồng bối cô sát, nhưng bây giờ mới vừa mới bắt đầu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị phá mạnh nhất thần thông. Được, có ý đồ. Ngân linh hừ lạnh một tiếng, giống như hồ điệp Múa, vô số sát phạt đầy trời xuống, thẳng tới sát, hư trong lúc mơ có tuyệt thế xuất hiện. tự phụ mở miệng, ta quyết định bắt giữ ngươi. Phục gì? Ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát Kim thân mở ra, trực tiếp ứng gián tiếp ngân linh thần thông, lấy một loại không tưởng tượng nổi phương pháp vọt tới trên người ngân linh, đũa trực tiếp phá vỡ cổ ngân linh. Ngân linh tự phụ chi ngữ còn chưa nói hết, đầu đã bay lên lên. Bổ sung hết, 3038428385. Chương 382, khiêu khích. Chương 382, khiêu khích. Chợt giữa, hoàn toàn tinh mịch. Bất luận là trong bóng tối những thiên nguyên giới đó sinh linh hay lại là nguyên vũ trụ nhất phương các tu sĩ đều tràn đầy kinh ngạc, ai cũng không nghi tới Làm trí tôn trực thuộc đời sau Ngân Linh sẽ chết dứt khoát như vậy, thậm chí mà nói, trận chiến này ai thắng ai bại ở người Sở Hữu trong lòng cũng còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Nhưng mà, sự tình phát triển chính là chỗ này, sao để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngân Linh như thế này mà liền dứt khoát bị Cố sát chém, mới hai cái hiệp mà thôi. Đợi đến hoàn toàn tĩnh mịch sau đó trước mắt, nguyên vũ trụ bên này liền vang lên một mảnh hoan hô. Cố lão đại ngu bức, Cố Thánh tử vi vũ, giết thật tốt. Này chém một cái, đại khoái nhiên tâm, để cho Sở Hữu nguyên vũ trụ các tu sĩ đều ác gas được cơn giận, quá nhanh, quá dứt khoát rồi. Giờ đó là kiến thức rộng rộng<td>tệ quân ăn cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Cố Sát sẽ đoạt được đẹp như vậy. Không giống với nguyên vũ trụ này phương kích động, thiên nguyên giới nhất phương cũng hoàn toàn tĩnh mịch, đông đạo tu sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, rất nhiều tu sĩ thậm chí bị Cố Sát kia một đũa cho sát vỡ mặt tức. Huyền Quỷ Như cũng rất bình tĩnh, nói: "Ngân Linh thua ở hai điểm, thứ nhất, quá tự phụ rồi, coi thường kia nguyên vũ trụ tiểu tử, quên sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý. Hai, kia nguyên vũ trụ tiểu tử thương thế đã khôi phục, thậm chí còn luôn cố gắng cho giỏi hơn tư thế." Tiểu tử kia hẳn là có thể chất đặc thù không chịu pháp tác xâm nhập, thần thông phương pháp đối với hắn tác dụng rất nhỏ, lúc chiến đấu không thể mưu lợi. Huyền Quỳ không hổ là chí tôn, một lời vật trần. Cố sát vừa mới có thể nhẹ nhàng như vậy chém chết Ngân Linh, dựa chính là chỗ này hai điểm, một là lấy lui làm tiến lợi dụng ngân linh tự phụ, thứ nhị chính là hắn kim thân vạn pháp bất xâm, ngân linh sử dụng thần thông pháp tắc bị hắn miễn dịch, từ đó không kịp sử dụng ra sát phạt thủ đoạn liền bị gần người mà chém. Bất quá, này cũng không trọng yếu, trọng điểm là ngân linh chết, Cố Sắt thắng cũng để cho nguyên vũ trụ này phương hoàn cảnh xấu dần dần giảm bớt, đã đến thất so với 8, chỉ kém một phen thắng lợi là có thể đuổi theo bằng nhau. Chỉ là, trên thành tượng, Thể Quân An rất là bất đắc dĩ cười một tiếng, lầm bẩm, đứa nhỏ này, thật đúng là không nợ a, chỉ là, ta là muốn cho ngươi kéo dài thời gian là Tam Quan Vương tranh thủ khôi phục thời gian, ngươi này đánh quá nhanh, bên này nhưng là với không quá lên a. Trên chiến trường, Cố Sát Xích Búa xuất hiện biến hóa, lại bộc phát ra một vệt cường đại huyết quang, hương Cố Sát truyền ra khủng lồ chiến ý, là một loại thị huyết ý chí. Loại cảm giác này là từ Cố Sát đánh chết ngân linh một khắp kia liền truyền đạo đi ra. Ý chí phi thường khổng lồ thậm chí có một loại muốn ảnh hưởng cố sát tâm trí lâm vào điền cùng chiến đấu ý tứ, phi thường tà tính. Nhưng là, một khắc kia, lưới bữa này lại khôi phục cường đại linh tính. Cố sát cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao trước thấy cái thanh này bữa lúc, tề quân an có một loại muốn nói lại thôi thái độ, trả tận lực giao phó để cho hắn chú ý kiểm soát tiêu chuẩn. Hẳn là tề quân an đã nhìn thấu cái thanh này bữa tà tính, đây là một cái hưu minh, tràn đầy cường đại thị huyết ý chí lại sẽ theo từng bước khôi phục, kia thị huyết ý chí cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm trí, nếu là người sử dụng ý chí không đủ kiên định, thậm chí sẽ trở thành bị bùa khống chế con dối, trở thành một đầu chỉ có thể cô máy rứt chóc. Bất quá, Cố Sát không có vấn đề, hắn ý chí chiến đấu cường đại để cho hắn đối với chính mình rất có tự tin, không cho là một cái binh khí là có thể thao túng hắn. Lúc này, ngân linh thi thể hiện hóa ra nguyên hình, là một con màu bạc điểu. Cố Sát hướng Hắc Ám tộc phương hướng nhìn một cái, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nồi lớn, lại lấy ra mấy bả giả khí mà bắt đầu ở tất cả mọi người đều kinh ngạc bên trong, hắn bắt đầu nhóm lửa đốt nước. Sau đó, hắn liền nhắc lên ngân linh thi thể bắt đầu nhổ lông. Kia hoàng kim con khỉ muốn làm gì? Thật là quá đáng, hắn là chuẩn bị đem ngân linh cho nấu sao? Hoàng kim con khỉ, ngươi tìm chết, an dám làm nhục ta như vậy giới. Ngươi dám đem ngân linh coi là nguyên liệu nấu ăn? Làm chúng tôi không dám giết ngươi sao? Hoàng kim con khỉ, ta nhất định chém ngươi. Thiên nguyên giới đông đảo trẻ tuổi tiên kiêu cũng dày đứng lên, từng cái lòng đầy Cố sát lại dung thông thả đem ngân linh lông chim toàn bộ rút ra sau đó mất hết trong nồi, nhìn về phía tiên nguyên giới nhất phương Cất cao giọng nói, "Ngượng ngùng à, các vị thiên nguyên giới các phế vật, các ngươi hiểu lầm, bổ tọa không có ý định ăn này mẫu điểu." Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Cố Sát. Cố Sát dạng ngồi hạ tăng thêm một cái bước, cười tủm tỉm nói, "Dù sao, các ngươi thiên nguyên giới tu sĩ cũng mẹ nó ác tâm một nhóm, căn bản không xứng bên trên ta nguyên vũ trụ bản ăn, cho nên ta muốn nấu này mẫu điểu, chỉ là muốn lên ta trước khi ra cửa quên cho nhà ta bảo vệ chó vườn chuẩn bị thức ăn cho chó rồi, này mỗ điểu thịt mặc dù kém, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đủ nhà ta cậu ăn mấy rừng." Ngâm cuồng. "Có thiên nguyên giới tu sĩ giận dữ." "Chí tôn, bối xin đánh, để cho ta đi." Ta muốn đem kia con khỉ rút gần lỗ ra. Ta đi, ta không nhìn được, ta muốn đưa hắn nghiền xương thành cho. Thiên Nguyên giới những tiên đó Tiêu Môn cũng gào lên, từng cái giận không kìm được. Mà Nguyên vũ trụ nhất phương những thiên đó Tiêu tu sĩ đều rối rít phá lên cười, Linh Châu tử càng là dẫn đầu hô lớn, "Cố lao đại, nhà ta cậu cũng không ăn thức ăn cho chó, thời điểm ngươi đến chia một ít." "Đúng đúng đúng, nhà ta cái kia ngu xuẩn cẩu cũng quên cho ăn." Rất nhiều người cũng nắm cơ hội giễu cợt đứng lên, mặc dù có chút tiểu nhân đắc chí cảm giác, nhưng là không ngăn được bọn họ trước bị Thiên Nguyên giới bên kia cho ác tâm không chịu nổi. Cố Sát một bên thêm thêm tủi, một bên đáp lại, nếu tất cả mọi người muốn phân điểm thức ăn cho chó, ta đây liền nhiều chém mấy cái thiên nguyên giới ra hoàn đi. Đồ chó. Ta nhịn không được, ta muốn giết hắn. Con khỉ này, an dám lớn lối như vậy. Thiên nguyên giới nhất phương, cũng nổi giận. Cố Sát đem cuối cùng một khối tủi mất hết trong đống lửa, nhìn về thiên nguyên giới nhất Vương, cất cao giọng nói, một đám rất dữ rưởi, chỉ dám ở nơi nào bức bึก ỉ lại ỉ lại sao? Có loại liền đi ra đánh một trận, thật sự không dám ra đứng, vậy thì tới ba cái, ba cái còn không dám, vậy thì tới 10, ta một người đánh các ngươi 10, cần gì muốn 10 trận tỉ thí? Cố sát tư thái, để cho Huyền Quỷ cũng không nhìn nổi, phát lệnh nói, mà quên, ngươi đi chém kia con khỉ." Lúc này, một vị mặc áo giáp màu bạc, trong tay phương thiên họa kích người trẻ tuổi bay vào chiến trường, hắn bước dài, đi về phía này, áo dài trắng phù phù, toàn thân phát ra chói mắt quang, giống như tôn chiến thần hồi phục, cần phải quân lâm trên thế gian. Hắn bên ngoài cơ thể, bao phủ một tầng thần hoàn, sáng lạng mà khiếp người, giống như tôn đáng sợ bất hủ tồn tại đi tới. Người trẻ tuổi kia sắc mặt bình thản, nhìn xuống Cố Sát, lấy một loại cao quý thương hại vô thượng thái nói, "Hoàng kim con khỉ, có thể cùng bọn toạ đánh một trận." là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, bổ tọa lại ban cho ngươi một chút phúc nguyên, ngươi có thể ở trước mặt bổ tọa lưu lại ngươi tên thật. Bổ trương hết, 3038528386. Chương 383, tì tỳ đệ tử. Chương 383, tì tỳ đệ tử. Gặp, là hắn, đế tử mà quên. Nguyên Vũ trụ nhất phương, một đám thánh viện đệ tử cũng rối loạn. Này mà quên trước không phải là bị Tam Quan Vương liễu mạng bị thương làm sao? Nhanh như vậy liền khôi phục. Phiền toái, Cố thế, giới sợ, trực tiếp cho Vương bại kết quả. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vũ Trụ này Phương cũng trở nên thập phần muốn trọng. Bởi vì bây giờ ra sân cái này Thiên Nguyên Giới Thiên Kiêu chính là Thiên Nguyên Giới lần này tới Thiên Kiêu trung cường đại nhất hai vị đế tử một trong Mạc Uyên. Nay Mạc Uyên trước chỉ ra trận quá hai lần, một tháng một hòa. Mặc dù bên ngoài chiến tích cũng không phải rất vượt trội, nhưng là, hắn trận đầu đối mặt là Nguyên Vũ Trụ này Phương đứng sau Tam Quan Vương một vị thánh thể lại chiến thắng, trận thứ hai đó là Tam Quan Vương, lấy đánh ngang tay làm kết thúc. Cũng là Mạc một trận, để cho Tam Quan Vương hậu mặt hại xuống Bút, bởi vì hắn mặc dù bị thương, nhưng là đem Tam Quan Vương đã thương đưa đến Tam Quan Vương ở phía sau xảy ra sơ suất mà bị nguy hại, thiếu chút nữa bị chém. Về phần ngoài ra vị kia đệ tử, bởi vì lơn là sơ suất quá mức tự phụ, bị Nguyên Vũ trụ này phương một vị thánh thể lấy tự bạo phương thức bị thương nặng, đưa đến trong chốc lát cũng không thể xuất chẳng. Vì vậy, bây giờ Mạc Uyên ra sân, để cho Nguyên Vũ trụ nhất phương cũng bị đè nén đến cực hạn rồi, bọn họ không nghĩ tới Mạc Uyên sẽ khôi phục nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, Cố Sát cường thế mang đến ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, trên chiến trường Cố Sát cũng không nhận ra này Mạc Uyên, hắn nhìn khí thế bàng bạc Mạc Uyên, nợn nộ cởi gần. Đột nhiên vung tay lên, một cán thật lớn hồng sắc long kỳ xuất hiện ở trong tay, hắn dùng lực đem long kỳ cắm trên mặt đất, long kỳ trong nháy mắt đón gió tung bay, cuồn cuộn đại khí. Cố Sát ngạo nghễ nhìn về mặt Uyên, cất cao giọng nói, "Nhớ, bổ tọa là là điệu cầu Long châu chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp Cố Sát, hôm nay chém ngươi nơi này." Cố Sát thanh âm bình thản, nhưng khí thế cuồn cuộn, âm thanh trấn sân hạ. Chỉ là, liên quan tới hắn tự giới thiệu mình, để cho rất nhiều người cũng ngợp ép, không chỉ là thiên môn giới, gần đó là nguyên vũ trụ này phương cũng có rất nhiều người cũng không biết rõ điệu cầu lòng châu là cái gì. Hắc tộc phái kia, tiếng động lớn náo loạn lên. Địa cầu Long Châu. Đây là cái gì đạo thống? Tại sao ta chưa nghe nói qua? Có thể đào tạo được hoàng kim con khỉ cường giả như vậy, này phương đạo thống tất nhiên không đơn giản, tại sao ta đều chưa nghe nói qua? Cha, nhanh cha, Nguyên Vũ trụ khi nào ra này phương đạo thống, ít nhất cũng là nhất phương thánh địa. Ở Nguyên Vũ trụ nhất phương, rất nhiều người cũng là vẻ mặt một ngức. Mẹ nhà nó, đây là địa tiên giới lãnh đời tông môn sao? Cố Thánh tử không phải Thiên Phượng Hoàng triều thành tử sao? Cái này địa cầu Long Châu là cái gì? Có một ít biết rõ tình huống thật tu sĩ nhìn Cố Sắt cũng suy nghĩ ngàn vạn. Đặc biệt là lúc này ở thí luyện chi địa ngoại bên trong tòa thánh thành cuồng đao càng là ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp hùng một tiếng quỳ trên đất, trong mắt nước mắt quần quần mà ra. Địa cầu Long Châu, Cuồng Đao ngẹn nào, nhìn màn sáng hình chiếu chung kia một mặt tùy phong tung bay hồng sắc long kỳ, nước mắt lá chã, hung hăng nắm được quả đấm, nước nở nói, "Không quên, lao đại, ta cũng không quên." Trên chiến trường, mà quên cũng là một trận kinh ngạc, đợi đến có người truyền âm cho hắn sau đó, hắn mới phản ứng được, lúc này khinh thường cười một tiếng, nói, "Còn tưởng rằng là cái gì khó lường đạo thống, thì ra liền chỉ là một đã sớm tiêu diệt nơi chợt hẹp nhỏ bé." Ân, nhắc tới Nơi này chính là ngươi nói địa cầu lòng châu địa giới đi, sách sách xẹt, nghiêm khắc nhắc tới, ngươi cũng là một chó nhà có tăng, liền ra viên cũng bị mất, cái này kỳ, đã không có ý nghĩa, xấu hổ mất mặt. Dứt lời, Ma Uyên trong tay một cán trường thương màu và nõn, phản phất có thể đâm rách và vật, một thương lộ ra, phản phất hành trần một cái phiến hư không, hiện ra điểm một cái vân sáng, có loại tuyệt sát sắc cơ, nút trời lam trận, trực tiếp liền chém về phía Long Kỳ. Cố sắt trong tay xuất hiện lửa, nơi tay trường có chút chuyển một cái, phóng lên cao, hắc bảo bảo theo thiên phong gào thét, bổ một cái, thành khí sát phạt lao ra, phá vỡ Ma Uyên phát xuống kia chỉ cần ta cố sát ở, Long Châu liền vĩnh viễn ở. Cố sát thanh âm vang dội vần tiêu, hỗn loạn sân hạ. Một câu nói này, hắn không phải đối Ma Quên nói, cũng không phải đối Thiên Nguyên giới hoặc là nguyên vũ trụ người ta nói, mà là đối đã ly thế Tần Lao nói, đối đưa tới Tần Lao cho cốt lúc muốn nói lại thôi Hàn Trạch nói, đối sở Hưu trả vướng vít cố thổ người ta nói. Cố sát chỉ Ma Quên, lạnh lùng nói, địa cầu thai đường, nhân ngươi thiên nguyên giới lên, sổ lợn này, hôm nay ta thuận tiện lấy ngươi chi đầu, làm lại. À, Ma Quên khinh thường cười một tiếng, nói, đầu ta đầu lâu liền ở đây, ngươi nếu có bản lĩnh kia, đều có thể tới lấy, chỉ là ngươi này căn độc nhũ miêu, miêu, sợ cũng muốn bỏ mình, không biết rõ ngươi cái gọi là địa cầu lòng châu có còn hay không còn lại hương hỏa truyền thừa. Tiếng nói vừa dứt, mà quên trường thương trong tay bay lơ lửng ở rồi trong hư không, hư không trong nháy mắt vặn bẹo, vô tận phong mang cũng hiển hóa rồi, là một kiện lại một cái trường thương màu và nóng, huynh trần trong hư không, đều là chủ thương, phong mang kết người, sát khí ngút trời. Chém. Theo mà quên một tiếng nhẹ tụng, sở hữu trường thương đều tại tiêu khẽ, kim loại chi âm điếc tai, khí sát phạt phô thiên cái địa, những thứ này kim sắc trường mâu cũng nhắm ngay cố sát liều chết xung phong đi. Cũng không biết có mấy triệu hay lại là mấy triệu cái kim sắc trường mâu Lưới mâu hưởng, chuẩn ánh sáng đáng sợ, có thể đâm thủng vân vân, động mặc dư không. Cố Sát đồng tử bộ phát ra một vạch kim quang, thẳng hướng đánh ra, trong tay búa bổ ra vướng một cái tinh hạ, nhìn kỹ, là vô cùng phù quang, sở hữu trường thương màu vàng nóng đều run rẩy, rất nhiều tại chỗ bẻ gây, bị búa kết hủy, đồng thời đánh nát từng viên đại tinh. Loại cảnh tượng này quá đáng sợ, bởi vì càng khôn trước tiên bị chém xuyên, thư không nổ tung. Loẹt loẹt, không chịu nổi một kích. Cố Sát một câu, liều chết xung phong mà ra, trong tay búa chém, diễn hóa vô thượng công phạt, một đạo đáng sợ âm thanh phát ra, hơn nữa kèm theo một đoàn tinh người quang mang gọi lên. Ở chỗ này nọ rộ, rất nhiều người bị buộc nhắm lại con mắt. Mặc Uyên đồng tử hơi co lại, kết phát vấn, đem sở hữu trưởng thương ngưng tụ thành một cây trường thương, thao thiên quang mang vọt lên, hướng cô sát nơi đó mạnh mẽ lên, như tinh khinh đảo hãi lãng, đáng sợ vô biên. Chiến! Trường thương đâm phá hư không, thập phương phong vân phản diệt, hai người trực tiếp gần người tỉ thí, thương ảnh cùng phụ quang xuôi ngược, ở trong hư không nở rộn, một cổ khí tức đáng sợ phô thiên cái địa, giống như đầu nguyên thủy cổ thú từ khai thiên tích địa thời đại đi tới, muốn tiêu diệt thế gian sinh linh, tràn đầy hung ác, địa. Bất quá mấy hơi thở giữa Hai người cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp, lại càng chiến càng hăng, khó bỏ khó phân. Âm ở một lần đụng nhau sau đó, Mạc Quyên nhanh chóng lùi về phía sau, lạnh lùng nói, có chút ý tứ, cố sát, ngươi xứng ở trước mặt ta lưu danh, xứng sao chết ở ta pháp thiên tượng địa bên dưới. Theo Mạc Quyên vừa dứt lời, từ từ hôn độn trong hư không, dần dần nổi lên một cái bóng mở, đó là đại đế hư ảnh. Bồn trưng hết, 33 86 387 Trưng 384, chém chết đế tử. chương 384, chém chết đế tử Ngay tại cái bóng mở kia xuất hiện trong đáy mắt, trong thiên địa, đột nhiên truyền ra từng đạo quỷ dị kinh văn âm thanh, kia kinh văn âm thanh rất to lớn, cũng rất đặc biệt, mới đầu trả như đạo âm ầm ầm, có chút tường hòa, nhưng là về sau lại âm khi âm u, kèm theo quỷ khốc thần hào thanh âm. Nhanh, ngưng thần tĩnh khí. Cũng trong lúc đó, Nguyên Vũ trụ nhất phương, thể quân an đột nhiên tay kết pháp quyết ngưng tụ ra một đạo năng lượng cầu lò, đem khắp thành cũng bao phủ ở, sau đó lớn tiếng báo hiệu. Trong thành những thiên đạo đều rối Rất nhiều thánh viện đệ tử cũng sắc mặt nghiêm túc, cái bóng mờ kia là đại đế hư ảnh, mà cho dù chỉ là đại đế một cái bóng mờ, cho dù chỉ là mà quyên pháp thiên tượng địa, có thể chỉ cần cùng đại đế dắt dính liễu quan hệ, vậy cũng là vô thượng tôn vị, có thể trực tiếp đối nhân ý chí sinh ra ảnh hưởng. Bởi vì đại đế, đại biểu chính là quy củ, đại đế bất kỳ một câu nói, bất kỳ một cái động tác nào, đều là hàm chứa nhất trí cao vô thượng quy tắc. Ra thể quân an bên ngoài, không người nào dám nhìn thẳng vị này đại đế hư ảnh, có thể tể quân an ở chỗ này cũng chỉ là một tôn ánh chiếu thân, như cũng không dám không tuân theo đại đế, bởi vì bất kỳ một tôn đại đế đều là đại biểu vô thượng nhân quả. Tuyệt đối không phải hắn một đạo ánh chiếu thân có thể thừa nhận được. Tề Quân An lúc này truyền âm cho Cố Sát, nhưng trầm nói, "Hai tử, chuyện không thể làm, chớ có liều mạng, có thể kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian, như thật đang chỉ hoãn không được liền nhận thua lui về, bại bởi đại đế nhân quả không mất thể diện." Mà cũng trong lúc đó, ở Thiên Nguyên giới bên kia, Sở Hữu Tu sĩ cũng không người nắm lễ, gần đó là trí Tôn Huyền Quỷ cũng đều tượng trưng tay kết pháp quyết ứng đồng buổi lễ, cho dù đây chỉ là một cái bóng mờ, chỉ là đại đế sau nhân pháp thiên địa, nhưng đây là đế huyết biến thành, có đại đế nhân quả ở, gần đó là chỉ là tiểu tiểu một giọt đế huyết, nhưng không ai dám khinh thường. Đây chính là đế, trí Cao Vô Thượng Đế. Giờ phút này, ở trong chiến trường, đang ở trực diện hư ảnh Cố Sát là nhất có thể cảm nhận được đế kinh khủng, đạo kia đại đế hư ảnh chỉ là pháp thiên tượng địa, thực ra cũng không có ý thức, nhưng lại gánh chịu lượng nhất định đại đế nhân quả, đem nặng nghề uy thế quá mức kinh khủng, chèn ép thiên địa hỗn độn, che khuất bầu trời, kinh khủng vô biên, trực tiếp để cho phía thế giới này thế giới ý chí cũng không dám lúc đích. Một khắc kia, Cố Sát cảm nhận được nhất trực quan cảm thụ, đó chính là mất đi ý chí đất trời gia trì. Hắn xuất hiện ở đây phương chiến trường sau, vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng thiên mệnh gia chỉ, là bởi vì hắn là địa cầu địa phương nhân, đặc biệt là hắn lấy ra Long Kỳ sau đó, liền cảm nhận được này phương còn xuất lại thế giới ý chí ở vô tình hay cố ý vì hắn gia chỉ thiên mệnh. Nhưng, giờ khắc này, thế giới ý chí biến mất, là bởi vì đại đế nhân quả quá kinh khủng. Trong hư không, Mạc Yên dùng một loại không thể nghi ngờ tư thái mở miệng nói chuyện, vừa thấy đại đế, an dám không bái. Câu nói vừa ra khỏi miệng, trong thiên địa liền mơ hồ có quy tắc gia chỉ, mặc dù cũng không rất rõ ràng, nhưng lại đủ thấy kinh khủng, đây chính là quy tắc vượt qua pháp tắc lực lượng thần bí cũng chỉ là một cái bóng mở, chỉ là câu nói đầu tiên có thể để cho quy tắc xuất hiện thay đổi. Cố Sát cầm thật chặt bữa, thân thể cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh chấn ép, đưa hắn chậm dai từ hư không chấn ép đi xuống, khi hắn rơi xuống đất một khắc kia, đại địa cũng nứt nẻ ra từng đạo động rộng dãi thật lớn thăm uyên. Cố Sát lạnh rên một tiếng, trên người kim quang mãnh liệt, mở ra kim thân, liền trong khoảnh khắc đó, kia đến từ đại địa nhân quả chèn ép trong nháy mắt tiêu tán, Cố Sát ngẩn đầu trực diện kia một tôn đại đế hư ảnh, lạnh lùng nói, "Đại đế, chính là một giọt máu, sướng sao sướng đế, thật lạ là làm trò cười cho thiên hạ." Cố sát thanh âm phi thường vang vọng, vang dội khắp chiến trường, thật sự có sinh linh cũng có thể nghe được, rất nhiều người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thật là người không biết không sợ hãi. Cái gì không biết, nhất định chính là không biết gì, lại dám đối đại đế bất kính, hắn cũng không sợ nhân quả ra thân sao? Phế lối, kia con khỉ quá tiêu ngạo, lại dám không tuân theo đại đế. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, ai cũng không nghĩ tới, Cố sát lại dám ngay trước đại đế hư ảnh mặt nói ra bất kính như vậy chi ngữ, này cho dù chỉ là đại đế hư ảnh, nhưng cũng dù sao cũng là cùng đại đế có liên quan. Không thấy Tể Quân An cùng Huyền Quỷ ánh chiếu thân cũng đều không dám không hề kính ấy ư, ngay cả là Tể Quân An ánh chiếu thân, mặc dù không về phần hình lễ, nhưng là cũng không dám không hề kính tư thái. Cái này cùng lập trường không liên quan, chỉ là chư thiên vạn giới đối đại đế kính trọng, đối đại đế nhân quả kính sợ, cho dù là thiên nguyên giới bên kia sinh linh, đối mặt đến nguyên vũ trụ đại đế nhân quả, cũng là cùng Tể Quân An làm lựa chọn như vậy, không bái, thậm chí có thể chiến, nhưng tuyệt đối không thể không kính. Bất kính đại đế, tử tội. Ma Nguyên lạnh băng băng mở miệng, Phạm vật lạ ở xét xử cố sát một dạng chỉ một thoáng, mọi thứ pháp tắc điều động, thật lớn chấn động, thiên địa rung rậy, để cho sở hữu quy luật lay động, thế giới dường như muốn nổ bể. Đại đế hư ảnh lộ ra một cái bàn tay lớn màu đen thẳng hướng cố sát chụp tới, che khuất bầu trời, kinh khủng vô biên, kia hư không đất đoạn, đỉnh núi sụ đổ, đại địa nứt nẻ, chuyển động tinh thần rơi xuống, treo trang sáng nổ tung, trên đất sông lớn càng là đã sớm bốc hơi khô. Cố lão đại, Cố Thánh mau tránh, không muốn bị Rất nhiều người sợ hãi lên tiếng hô to, cùng thời điểm là đang nhắc nhở cố sát. Đại đế nhân quả gia chỉ, là đế vết cường đại nhất thời điểm chỉ cần né tránh, vẫn có cơ hội có thể tránh, dù sao, này không phải thật đại đế, chỉ là một đạo lấy đế huyết độc tạo ra pháp tướng thiên địa mà thôi. Chỉ phải tránh rồi đại đế nhân quả, đó chính là cùng đế tử mà quen cứng đối cứng, vậy thì thuần túy chém giết chiến lực. Nhưng, lúc này, đại đế nhân quả chung, sẽ có quy tắc chi lực trói buộc, đưa đến này kéo dài. Chỉ là, để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, Cố Sát chẳng những không có lựa chọn né tránh, ngược lại là trực diện mà lên, trong tay búa bộc phát ra cường đại hung tính, chà hô lên một câu cực kỳ không tuân theo lời nói, chớ nói chính là một giọt máu, hôm nay, cho dù ngươi mẹ nó là thực sự lại đế Lão tử cũng phải chém ngươi. Một khắc kia, Cố Sát vận chuyển chí tôn đấu chiến pháp pháp, sau lưng hiện ra một mảnh huyết hải vô tận hải dương mãnh liệt tới, tựa hồ muốn dạt sạch đi cái thế giới này đã từng tồn tại vết tích, huyết hải bên trong, Vô Tận Cốt Sơn lúc một tòa ngai vàng, ngai vàng trên có một đạo Cố Sát hư ảnh ngồi ở trong đó, vô cùng cao ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cho dù là đối mặt đến đại đế hư ảnh, vẫn là như vậy kiêu căng khó thuần, thậm chí đối với đến đạo kia đại hư ảnh làm ra một cái dự. Thẳng ngón hành vi, đại đế hư ảnh kia một cái đại thủ lên, sóng đen cuồn cuộn, cái liền hướng Cố bao trùm tới. Rồi sau đó mãnh lực một nắm chặt, liền muốn hoàn toàn ép lại, đem Cố Sát tiêu diệt. Ở một mảnh trong kinh hãi, Cố Sát sau lưng huyết hải lao nhanh, trực tiếp đem kiếm một cái đại thủ cắn nuốt mất rồi, sau đó, kinh khủng hơn là, huyết hải lại dâng trào lên, đem kia một tôn đại đế hư ảnh cũng nuốt mất rồi. Cái này không thể nào. Mạc Uyên quá sợ hãi. Cố Sát xông lên trời không, một búa bộ ra, hôn loạn bầu trời, bằng đại phủ quang trạm phá Mạc Uyên chiến giáp, cũng trạm phá thân thể. hết, 3338728. 385, biến cố. Không. Một khắc cuối cùng Mạc Uyên phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Cổ tổ, đột nhiên cái lọ, Mạc Uyên tiếng giống to này, phi thường cùng loạn, chỉ là tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe rõ ràng trước hai chữ, phía sau căn bản nghe không rõ ràng là cái gì. Nhưng là, tất cả mọi người đều có thể dự đoán đến, cuối cùng tất nhiên kêu là Mạc Uyên tổ tiên, vị tiêu đại đế tên thật. Chỉ là, bất kỳ đại đế tên thật đều là thuộc vu cấm kỵ một loại tồn tại, không thể tụng không thể nghe. Vành trong một sát na, thân thể trực tiếp nổ, chia 5 Nhưng mà, thời gian cũng không có như vậy mà kết thúc, Mạc Uyên mặc dù chết, nhưng là Cố Sát pháp thiên tượng địa bên trong cũng không có bình phục, Ma Quên kia bị cắn nuốt đại đế hư ảnh lại lại xuất hiện, ở huyết hải bên trong nhấc lên kinh thiên hỗn loạn. Phốc Cố Sát phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp mới ngã xuống đất. Lần này, đem tất cả mọi người đều kinh trụ, ai cũng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy xoay ngược lại, đầu tiên là Ma Quên bị buộc đến vận dụng đế huyết, sau đó Cố Sát lại áp chế đế huyết, chém giết Ma Quên, có thể Ma đã chết, đế theo đạo lý mà nói cũng sẽ biến mất, lại lại xuất hiện một màn trước mắt. Cố Sát mới ngã xuống đất, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, thập phần vật. Mà trong hư không Huyết hải chả đang sôi trào đến, đạp kia đại đế hư ảnh đang điên cuồng rung động. Giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang phát ra, tất cả mọi người đều biết rõ, nếu vết xảy ra ngoài ý muốn, hoàn toàn hồi phục, bị mặc quên trước khi chết kia một tiếng đều cho tỉnh lại. Trong biển máu, đế ảnh trợn mở con mắt, một sát na, hỗn độn vô thiên cái địa, tiên đạo ánh sáng, cuốn trên trời dưới đất, trực tiếp đánh tăng cố sát kia một mảnh huyết hải. Phục cố sát lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bị lực lượng kinh khủng Loại lực lượng này quá mạnh mẽ, chỉ là bình thường hồi phục mà tôi, sẽ để cho thế gian những sinh linh khác không chịu nổi. Tất cả đều muốn nổ tung, loại này tự nhiên phóng ra ngoài ra khí tức quá cuồn bạc rồi, đơn giản là phải diệt thế. Giống. Đế ảnh một lần nữa phát ra gầm thét, có lực lượng cường đại hướng cả thế giới mãnh liệt đi. Ngoạ tao rồi ạ, lại tới. Cố sát kinh hô lên nhất thành, nhặt lên trong tay bữa liền hướng kia đạo đế ảnh chém tới, trong nháy mắt đó, dứa quang mang mấy liệt, bởi vì chém chết đế tử mà quên mà mang đến biến hóa ra phát hiện, tràn đầy thiên phủ văn mãnh liệt, loan phong giữa, lại đang cán dứa bên trên xuất hiện thiên hai cái cổ pháp tự. Một khắc kia, dứa bộc phát ra vô cùng vô tận năm tháng mục nát lực lượng, như cũng mang theo ngày xưa lưu lại sát ý, cho nên giết sạch mới nở, khí tức cuồn cuộn, kèm theo hỗn độn khí, tràn ngập cũng không biết được bao nhiêu vạn giảm, cuốn dao động bát hoàng, dung tinh hạ, trên thế gian hết thảy, lộ ra nhỏ bé như vậy. Kia một đũa đi xuống, mặc dù không có có thể thành công ép tới gần đế ảnh, nhưng vẫn là đem đế ảnh bộc phát ra đạo thứ hai lực lượng cường đại cho đánh tan. Cố sát thân thể lão đảo lui về phía sau, kia đạo đế ảnh ánh mắt hạ xuống, phong tỏa cố sát, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, một cái bóng mờ ánh mắt, liên ảnh chiếu thân cũng không tính ảnh, cứ như vậy nhìn một cái, lại để cho cố sát kim thân cũng vỡ nát ra vô tận vết rách. Thảo. Cố sát thầm ngắm một tiếng, trong phun ra một ngụm tinh huyết. Khi tức bị bại, một con hát phát trong nháy mắt trắng hơn phân nửa, xoa xốc xiết, bị một đạo lực lượng kinh khủng chèn ép, tựa hồ là đang bức bách hắn quy xuống. Ngay một khắc này, trên thành tường Tề Quân An nhanh chóng đạp nát không gian xuất hiện ở cố sát sau lưng, một cái tay khoác lên cố sát trên bà vai, ngẩng đầu nhìn về cái bóng mở kia, trầm giọng nói: "Đại đế, đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao?" "Ừ." Cái bóng mở kia nhìn về phía Tề Quân An, trong con mắt tựa hồ có hơi nhớ lại, chậm rãi nói: lai là ngươi cái này khỉ nhỏ. Thật là năm tháng tang thương a, ban đầu núp ở sư phụ phía sau la muốn đạp phá ta thiên nguyên giới nhỏ, bây giờ cũng đã gần muốn chứng đạo rồi." không biết có ngươi sư phụ mấy phần phong độ. Đế Ảnh lời này, nghe không tật xấu gì, nhưng rơi vào Tề Quân An trong thai liền phi thường chói tai, hắn trầm giọng nói, nếu là Vạn Bối có thể có ra sư một phần vạn phong độ, tiền bối hôm nay có dám khóa giới tới ủy lớn hết nhỏ. Haha, ha, Đế Ảnh khẽ cười một cái, không cùng Tề Quân An tranh cãi, mà là nhìn một chút Cố Sát, nói, người này, bất kính với ta. Tề Quân An đem Cố Sát hộ ở sau lưng, cương quyết nói, tiền bối, chớ có cho là ta Nguyên Vũ trụ vô đại đế, ngươi như hôm nay tuẩn thế làm, lần đứa nhỏ này, Vạn Bối bảo đảm vén lên một hồi sóng lớn, ta không ngại trước thời hạn mở ra kỳ nguyên của chiến. Hả? Đế ảnh có chút hăng hái nhìn một chút Tề Quân An, nói: "Những lời này ngược lại là có chút ngươi sư phụ năm đó khí thế, chỉ là ngươi có năng lực này sao?" Tiền đối cứ việc thử một lần. Tề Quân An không chút nào lui về phía sau. "Vậy thì thử một lần." Đế ảnh không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ nâng lên tay, chỉ một thoáng, hư không tại chỗ xô đổ, vô tận pháp tắt nhanh chóng thiếu đốt, hư không đều hóa thành màu đỏ sớm, thiên địa đều bị quỷ dị nhộm dần rồi. Sắc mặt của Tề Quân An đại biến, dùng sức đem cô sắt ném vào rồi trong thành, sau đó trực diện kia đế ảnh công kích, nhưng mà, kia đế ảnh lại không chút nào nói mặt mũi lại đi vòng tề quân an lấy đế thân công kích cô sát. Hôm nay cái địa phương Thiên Băng địa liệt, vạn vật yêu linh, sơn hà cũng là đổ. cánh rừng rậm này bị thanh trừ sạch sẽ, vài ngày Thiên Vũ sụp đổ, cùng lúc đó, có thể thấy một viên lại một hành tinh khổng lồ rơi xuống, rồi sau đó nổ nát vụn. Sắp vào thành cô sát nhìn kia khoáng đạt chân ép, sắc mặt nghiêm túc, mở ra kim thân, đồng thời toàn diện vận chuyển trí tôn pháp, còn nghĩ đã bị đánh vỡ pháp thiên tượng địa một lần nữa triệu hoán đi ra, y liệu một lần. Bất quá, đang lúc này, trong hỗn độn, đột nhiên có tinh thể hạ xuống, rơi vào năng lượng màu đỏ, kích thích sóng biển mặt trời, quét sạch trời cao, một cái chấn tự nổi lên. Phá vỡ thí luyện tri địa phong ấn, trong nháy mắt sáp nhập vào Tể Quân An trong thân thể. Một sát na kia, Tể Quân An vẫy tay, một mảnh tinh hà ngang qua, ngăn trở Đế Ảnh đối cố sát công kích. "Đại Đế, người không tốt quý củ." Chân thân đến mức như thế nhanh. Đế Ảnh có chút thất vọng, nhưng không có lại tiếp tục xuất thủ, bởi vì Tể Quân An chân thân phụ xuống, hắn tóm lại chỉ là đại đế một đạo ý chí, đã không có biện pháp đuổi nữa sát cố sát rồi. Đáng tiếc, Đế Ảnh bỏ lại một câu nói như vậy, trực tiếp không vào trong bóng tối, mà Huyền thấy vậy, cũng không thể tránh được ném câu tiếp theo, "Tể Quân An, vâng, kế tiếp gặp lại." Ngay sau đó, Người sở hữu Hắc ám đội ngũ cũng toàn bộ tiến vào Hắc ám rời đi. Tề Quân An nhìn tối lui Hắc ám đại quân, cau mày, vừa nhìn về phía dưới thành tường, chán nản cố định cố sát rơi vào trầm tư. Mà giờ khác này, trong bóng tối, Thiên Nguyên giới đại quân đã khóa giới rời đi, ở một mảnh hỗn độn trung, Huyền Quỳ hướng đế ảnh hỏi dò, "Lại đế, ngài tại sao liều mạng phá hư quy tắc, cũng phải đi đánh chết tiểu tử kia?" Đế ảnh trầm rãi nói, "Đáng tiếc, chân thân không cách nào hạ xuống, nếu không, bản đế vừa mới gần đó là Liều mạng vẫn lạc cũng muốn trảm sát tiểu tử kia." Huyền Quỳ, đang ở đây nguyên vũ trụ sở hữu năng lượng, nhất định phải đem tiểu tử kia chết bổ chương hết, 38, 828, 389. Chương 386, siêu cấp nhân quả. Chương 386, siêu cấp nhân quả. Đế Ảnh vừa nói ra lời này, Huyền quý Nhất thời ngây ngẩn, hắn ở nguyên vũ trụ bố trí hao phí gần như một cái kỷ nguyên thời gian, từng cái nằm vùng cũng hao tốn rất lớn tài nguyên cùng tinh lực, bây giờ, Đế Ảnh lại để cho hắn không tiếc vận dụng tất cả lực lượng đi giết một người tuổi còn trẻ thiên kiêu. Không thể chối, hắn đã gặp được cố sát tiềm lực, tương lai tất nhiên có thể trở thành nhất phương cự bá, nắm giữ chí tôn phong thái, nhưng như thế nào đi nữa nhìn, cũng không phải bỏ ra lớn như vậy giá đi đối phó. Giá trị không cân bằng. Đại đế, ta không hiểu, tiểu tử này đáng giá lớn như vậy giá sao? Lúc này, Huyền Quỳ liền đưa ra nghi ngờ. Đáng giá? Đế Ảnh nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ, ta chỉ là tiếp thu được chủ thân bên kia chuyển tới ý chí, cái tiếp theo cố sát tiểu tử, phi thường đặc thủ. Huyền Quỳ không lời nói, mời lại Đế công khai. Đế Ảnh trầm mặt, trên người tràn ra từng luồng khí tức quỷ dị, Huyền Quỳ nhất thời trở nên càng cung kính, hắn biết rõ, đây là Đế Ảnh đang cùng chủ thân giao thông. Đột nhiên, Đế Ảnh trong mắt xuất hiện một luồng rõ ràng kinh sợ vẻ, tựa hồ biết cái gì phi thường chuyện kinh khủng, mà liền trong khoảnh khắc đó Đế ảnh lại dần dần trở nên ám phai nhạt, cũng trong lúc đó, hỗn độn hỗn loạn, trên bầu trời nhất thời lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, nước sơn đen như mực, trong mơ hồ tựa hồ trả mang theo vết máu, ép cái thời gian, thả ra quy tắc lực lượng, vô cùng bằng đại nhân quả hạ xuống. Đế ảnh nhanh chóng tiêu tàn đến, không phát ra thanh âm nào, Huyền Quỳ ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy đế ảnh môi đang ngọa ngoại, giết hắn đi, không tiếc bất cứ giá nào. Thông qua đế ảnh mượn hình, Huyền Quỳ hiểu rõ đế ảnh ý tứ, là để cho hắn không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem cái kia tiêu cốt sát tiểu tử giết đi. Trong nháy mắt kế tiếp, Huyền quy rõ ràng cảm giác trong hỗn độn tràn ngập nhân quả chi tiêu tán. Sắc mặt của Huyền Vũ tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, lẩm bẩm: "Tiểu tử kia rốt cuộc có bí mật gì, lại để cho đại đế làm ra như vậy quyết định." Cùng lúc đó, ở vô số ước vạn ngàn năm ánh sáng thiên nguyên giới một nơi chỗ thần bị trùng, một vị ngủ say vô số vạn năm đại đế đột nhiên thức tỉnh, ngực một bừng bội, miệng phun máu tươi. Vị này đại đế chính là đế tộc mặc gia tổ tiên mặc đế, một vị chấn cổ thước kim chuyển kỳ tính nhân vật. Hắc vụ trong mông lung, lung mặc đế nhẹ nhàng lau mép một cái, trên mặt tái nhợt lộ ra một luồng nụ cười, nói: "Tìm mấy trăm ngàn năm rồi, rốt cuộc tìm được người này rồi, Cố Thiên đế." Ta giết bây giờ ngươi, ngươi còn có thể tương lai trở lại đi qua 5 tháng sau. Ta ở bây giờ sửa lại đi qua, đoạn lịch sử kia sẽ không còn có ngươi. Thí luyện tri địa trùng, hôn loạn tương mừng, bởi vì Tề Quân An chân thân cưỡng ép phá giới đi tới thí luyện chi địa, đưa đến thí luyện chi địa quy tắc sụp đổ bể tan cảnh, bây giờ cả thế giới cũng lâm vào trong hỗn loạn, thiên địa lật đổ, vạn vật đều tại hướng hủy diệt tự thải đi. Tề Quân An lúc này hạ lệnh, người sở hữu, lập tức rút lui ra khỏi thí luyện chi địa. Lúc này, Quân An thi triển vô thượng thần thông, thí luyện chi địa các nơi, từng ngọn đường vận chuyển mở ra, cũng trong lúc đó Ở Đếuyện Chi Địa Mạch lấy thánh thành cầm đầu những thành trì kia chúng cũng đều dâng lên từng ngọn phát trận. Chỉ một thoáng, mấy triệu tu sĩ đều nhanh tốc độ từ các nơi đường hầm vận chuyển bắt đầu rời đi. Cố Sát cũng ở đây một đám tiên phượng hoàng chiếu thiên kiêu môn che trở bên dưới tiến vào đường hầm vận chuyển. Sóng người phun trào bên trong, Tề Quân An nhìn chăm chú Cố Sát bóng lưng ly khai, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mặc Đế Đế ảnh phản ứng quá kỳ quái. Tề Quân đồng tử hơi co lại, trong đầu không nhớ lại chuyện này bắt đầu đến kết thúc. Mới bắt đầu có cái gì không đúng là từ mà quên vận dụng đế huyết, hắn tựa ý thức được cái gì. Cho nên Phi Thường quả quyết liền trực tiếp vận dụng Đế huyết, tiếp theo đó là Cố Sắt Pháp Thiên Tượng Địa, lại áp chế hoàn toàn rồi Đế huyết. Có cái gì không đúng à? Mặc dù mà quên Pháp Thiên Tượng Địa chỉ là một đạo đại đế hư ảnh, mà dù sao là gánh chịu đại đế nhân quả, vậy Cố Sắt Pháp Thiên Tượng Địa là chính bản thân hắn tạo hóa thân, hắn một cái kim tiên tu sĩ tạo hóa thân bằng cái gì có thể áp chế Đế huyết đây? Tề Quân An cau mày, hắn không phủ nhận Cố Sắt là một cái vô cùng cường đại thiên tiêu, thậm chí, gần đó là Cố đánh bại Mạc Uyên, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp nhận, nhưng là, hết lần này tới lần khác Cố Sắt đánh bại Mạc Uyên phân là pháp thiên tượng địa đụng nhau, chúng không thể nào thắng lợi nhân quả tỷ thí. Nếu như Cố Sát cùng mà Uyên pháp thiên tượng địa tỷ thí chiến trung hai người là cứng đối cứng, bất luận kết quả là cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận, duy có nhân quả tỷ thí, thừa tái đại đế nhân quả mà quên không thể nào bị bại như vậy hoàn toàn. Trừ phi, Tề Quân An trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lầm bẩm, Trừ phi trên người Cố Sát lưng đeo nhân quả, so với kia một luồng đại đế nhân quả còn kinh khủng hơn, có thể. Cố Sát bình sinh lý lịch rất bình thường, địa cầu xuất thân. Địa cầu Đề Quân An đột nhiên trong lòng giận mình, vội vàng truyền âm cho đã chạy tới gấp rút tiếp viện Thánh viện cao tầng, trầm giọng nói: "Lập tức trở lại Thánh viện, điều tra đi Cố Sát kia trước." Từ thí luyện chi địa sau khi đi ra, Cố Sát liền bị Phượng Nghê Thưởng cùng với một đám Thiên Phượng Hoàng triều cao tầng lấy một loại người khác liếc mắt nhìn cũng sẽ hoài nghi có phải hay không là có người sẽ gây bất lợi cho Cố Sát thái độ cho đoàn đoàn hộ tống trở lại thuộc về Thiên Phượng Hoàng triều Thiên Đô thành trung, sau đó tập trung tốt nhất y sư đi là Cố Sát chữa chính là trực tiếp vẫn canh ở bên người một tấc cũng không rời. Mà lúc này Đại Mạc nơi phi thường hỗn Lần này hơn nóng cuộc so tại xuất hiện quá biến cố lớn, không có người thắng, tất cả đều là bên thua, hơn nữa còn là thua lớn là thua, các phe đạo thống cũng tổn thất nặng nghề, càng cường đại đạo thống tổn thất liền càng nghiêm trọng hơn, ngược lại là vậy cũng yếu đạo thống, mới bắt đầu liền bị loại bỏ những thiên đó tiêu ngược lại mà tránh được một kiếp. Vượt qua 100 triệu thiên tiêu, ngoại trừ lúc ban đầu bị bình thường đào thải hơn 20 triệu thiên tiêu ngoại, còn lại hơn 70 triệu thiên tiêu, chỉ có 5 triệu khoảng đó còn sống đi ra, cũng liền có nghĩa là, không sai biệt lắm cũng có 70 triệu thiên tiêu bỏ mình. Các phe đạo thống đều là một mảnh bị thương, tổn thất quá lớn. Bất quá Ở Thiên Vương Hoàng triều nội phương, ở một mảnh mây đen trùng, một các vị cấp cao môn nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chung quy cùng người phía dưới không giống nhau, bọn họ cân nhắc tầng diện cao hơn. Mặc dù lần này, Thiên Vương Hoàng triều tổn thất 8-90 vạn ngày tiêu, gần như đưa đến đứt đoạn, nhưng là, cũng có cực đại thu hoạch, đó chính là đệ nhất thánh tử cố Sát, chẳng những đánh một trận bên dưới lại có con tin nghi lại sẽ nâng cao một bước, càng là ở thánh viện trước mặt lập đại công, ở trước mặt Tể quân an lộ ra mà to. Một tòa cung điện bên trong, Hỏa Hoàng cùng một Hoàng hội một đường. Nhìn phía dưới đều có chút dao động cao tầng, Hỏa Hoàng mở Hôm nay chủ yếu là với mọi người thương nghị một chuyện, Cô Thánh Tử tiềm lực cùng thực lực tất cả mọi người đã thấy, người phẩm ý chí cũng là quá rõ ràng, bây giờ chấm, làm một cái quyết định, muốn dốc hết hoàng triều tài nguyên bồi dưỡng Cô Thánh Tử, không hề chỉ là Phượng gia, mà là chúng ta toàn bộ hoàng triều, chư vị ý như thế nào? Thân nhân qua đời, mấy ngày nay một mực ở bận rộn, đổi mới rất cố hết sức, hôm nay thiếu chương 1, buổi chiều hoặc là buổi tối càng. Buồn chương hết, 30 38928390. Chương 387, cử quốc lực, thể quân an quyết định. Chương 387, cử quốc lực, thể quân an quyết định. Trong đại điện, các phe đạo thống chi chủ đều thần sắc khác nhau, một hồi trầm mặc. Sau một hồi lâu, vẫn luôn thế chân và cùng hộ Cố sát tử phủ, phủ chủ nói, "Bệ hạ, theo đạo lý mà nói, ta hẳn cự tuyệt, chúng ta các phe có thể chống đỡ cô thánh tử, nhưng là muốn toàn lực cùng hộ, tại chúng ta đạo thống người trẻ tuổi không công bình, nhưng là, lần này cô Thánh tử không chỉ có cứu nữ chiến thần, càng là tương đương với Van đã cứu chúng ta tử phủ một đời nhân, ra ở phương diện này mà nói, tử phủ không đạo lý cự tuyệt, cho nên, ta đại biểu tử phủ đồng ý ngài cái này quyết sách." Ngay sau đó lại có đạo thống chi chủ nói, "Chỉ là, giống như tử phủ chủ từng nói, lần này chúng ta cấp phe đạo thống tổn thất cũng lớn vô cùng, gần như là đã đứt đoạn rồi, chúng ta phải nhất định mau sớm bồi dưỡng một nhóm tân thiên tiêu, nếu không, ở quá mấy năm năm, thật có thể sẽ đứt đoạn, xuất hiện thời kỳ giáp hạt cảnh tượng, bệ hạn, phương diện này vấn đề, ngài cân nhắc qua sao?" Hòa Hoàng trầm giọng nói, "Phương diện này vấn đề, chấm dĩ nhiên là cân nhắc qua, nhưng cũng chính là phải cân nhắc phương diện này vấn đề, cho nên, chấm mới làm ra cái này quyết sách. Bây giờ, chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều có thể nói loạn trong giang ngoài, lần này rối loạn, gần như đứt đoạn thức tồn thất thiên kiêu." Quốc nội tất nhiên sẽ điều động náo động lớn, mà Khương gia cầm đầu Thiên mệnh tiên triều thì sẽ không vì vậy mà rung động tác lại. Bây giờ, chúng ta đã không sai biệt lắm là minh bài cùng Thiên mệnh tiên triều đối kháng rồi. Khương gia một vị chuẩn thánh hoàn toàn ép cho chúng ta không lóc đầu lên được. Ta rất lo lắng Thiên mệnh tiên triều sẽ bởi vì một lần này rối loạn mà ra tốt vết trường, chúng ta tổn thất rất lớn, bọn họ tổn thất cũng rất đại, bọn họ cần muốn khôi phục nhanh chóng, mà phương pháp khôi phục còn có thể có so với nhanh chóng đánh hạ nhất phương cương vực, tập trung nhiều tài nguyên hơn tới cũng nhanh sao. Cho nên, gần như có chín thành khả năng Khương gia sẽ không lại bố trí, bọn họ sẽ buông tha lấy lén vào thức phương thức thống nhất địa tiên giới phương trầm, mà là đổi thành nhanh chóng cường công nhất phương cương vực lui về phía sau ở từ từ đồ chi phương pháp, mà bọn họ nếu là muốn đánh, tất nhiên thứ nhất đánh chính là chúng ta linh khê khu vực. Hòa Hoang nhìn chung quanh một vòng mọi người, lại tiếp tục nói, ngoài ra, Cố Thánh tử lần này ở thí luyện chi địa trong. biểu hiện thậm chí là đã vượt qua rồi Khương vô thường, một điểm này cũng đủ để cho Khương gia cùng với thiên mệnh tiên triều ngồi không yên. Mà giống vậy, chúng ta dựa Cố Thánh tử lần này ở thí luyện chi địa trung hiện lộ tài năng, có thể ở thiên mệnh tiên triều toàn diện đẩy tới ở bên trong lấy được nhất định hy vọng, lại sau đó cũng là chủ yếu nhất một chút, thiên mệnh tiên triều đang đối mặt cố thánh tử dưới áp lực, ngoại trừ sẽ đối với ngoại khuyết chương bên ngoài, tuyệt đối sẽ tập trung củng đại lực lượng bồi dưỡng khương vô thương. Các ngươi là rõ ràng, lần này ở thí luyện chi địa trùng, khương vô thương đã lấy được đệ tử chân truyền vị trí, trực tiếp tham dự mầm mống tuyển chọn, lại được đến thiên mệnh tiên triều toàn lực bổ dưỡng, tốc độ phát triển có thể so với lúc trước nhanh hơn. Nhưng chúng ta Cố Thánh Tử rõ ràng so với Khương Vô Thương còn có ưu thế, nếu như bởi vì phía sau nội tình kéo chân sau, đưa đến hắn cũng ở phía sau bại bởi Khương Vô Thương, chúng ta đây đem hoàn toàn mất đi thật sự có hy vọng, các người như thế nào đi nữa bồi dưỡng hạ một đại thiên tiêu, coi như đào tạo được gấp 10 lần thiên tiêu, cũng không có bất kỳ tác dụng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Lại qua hồi lâu, một vị đạo thống chi chủ nói, "Ta đồng ý." Sau đó, mấy người cũng đều dối rít đầu phiếu tán thành. Hòa Hoang gật đầu nói, "Cứ cứ làm như vậy, đợi trở lại hoàng triều, liền cử quốc lực đầu tư Cố Thánh Tử, bất luận đại thế như thế nào." chỉ cần cố thánh tử có thể trở thành mầm ống, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, thương gia huy hiếp cũng sẽ giảm bớt nhiều. Thí luyện chi điệu lần này ngoài ý muốn, cơ hội là đánh toàn bộ địa tiên giới thật sự có đạo thống một trở tay không kịp, cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bất quá, cũng may thánh viện nhận lãnh rồi lần này ngoài ý muốn toàn bộ trách nhiệm, phi thường nhanh chóng ở tay bồi thường các loại vấn đề, cho các phe đạo thống cũng chậm thở ra một hơi, đồng thời, thánh viện cũng biểu thị chăm giới tuyển vị trí vấn đề, đem sẽ có nội bộ thảo luận sau phân phối đến các phe thống, tạm thời ổn định thế cục. Thánh thành, một tòa cung điện bên trong, Thế quân An đang ở tiếp kiến một vị từ Thiên Hoàng Thánh viện chạy tới cao tầng. Như thế nào đây? Cha được Cố Sát kiếp trước nhân quả không có." Thế quân An hỏi. Thánh viện cao tầng chắp tay nói, "Viện trưởng, vị này Cố Sát tình huống có chút quỷ dị." "Nói thế nào?" Thế quân An hỏi. Thánh viện cao tầng nói, "Chúng ta điều động hơn 30 vạn quyển sách tông, lại sẽ ập Thiên thư sau chắc chắn, Cố Sát là là trên địa cầu người trọng sinh, lúc ấy địa cầu vẫn chỉ là nhất phương thế giới lưu xa, bởi vì Cố Sát thức tỉnh hoàn chỉnh thời gian pháp tắc ma để cho địa cầu thời gian nghịch lưu 20 năm. Mà ở này sống lại làm trước, Cố Sát kiếp trước những quả cũng trước nhất cái kỷ nguyên mặt tàn cuộc cuộc chiến có liên quan, nhưng là, trận chiến ấy nhân quả, thiên thư không có biện pháp kiểm tra, chúng ta không xác định cố sát kiếp trước thân rốt cuộc là ai. Nhưng là, đang điều tra cố sát bình sinh lúc, tra cứu đến 7 năm trước, hắn ở địa tiên giới trùng gặp qua một trạng kiếp nạ, hắn kiếp trước thân, lại vượt qua thời gian trường hạ, thuận thế mà xuống, đi tới đời này, giúp cố sát chạy thoát, chỉ một điểm này, cơ bản có thể kết luận cố sát kiếp trước thân coi như không phải đại đế, cũng ít nhất là chí tôn, nhưng cụ thể là vị nào tựu vô pháp xác định. Tề Quân An tỉnh đại ngộ, nói, khó trách cố sát người mang như vậy đại nhân quả. Bất quá Không đúng, không thể nào đơn giản như vậy." Thánh viện cao tầng nghi ngờ nói, "Viện trưởng lời này ý gì?" Tề Quân An nói, "Nếu như chỉ là một vị đại đế hoặc là trí tôn chuyển thế, mặc dù rất có thể mang theo kiếp trước nhân quả, đời này cũng có thể trở thành nhất phương cự bá, nhưng tuyệt đối không đủ để để cho mặc ra vị kia đại đế không tiếp phá hư quy tắc thậm chí là hoang mang rối loạn khóa giới tới ý đồ chém chết Cố Sát." Thánh viện cao tầng nói, "Nói như vậy, Cố Sát khả năng có để cho thiên nguyên giới sợ hai bí mật. Chúng ta đây có muốn hay không trực tiếp đem Cố Sát mang đi thánh viện bảo vệ?" Tê Quân An do dự trong chốc lát, nói, "Không được." Thứ nhất, bây giờ Thánh viện phản đồ còn không có rõ ràng hoàn trình, nếu như Cố Sát thật là nắm giữ để cho thiên Nguyên giới cũng sợ hai bí mật, chúng ta đây mang Cố Sát đi Thánh viện, tương đương với đem hắn đưa đến thiên Nguyên giới trên tay. Thứ hai, không loại bỏ, này có phải hay không là thiên Nguyên giới tận lực chế tạo âm mưu, cho nên tạm thời không thể mang đi Cố Sát. Ân, bất quá, cũng không thể bất kể, phong tỏa địa tiên giới, không thể để cho thiên Nguyên giới có cường giả đi vào. Ta xoay chuyển trời đất hoang sau đi viếng thăm những thứ kia tra cứu trước kỳ nguyên mật bí mật, đợi hết thể điều tra cứu sau khi kết thúc lại định đoạt nên lại an bài một vị có rảnh rỗi chuẩn thánh trong bóng tối bảo vệ cố sát. Thánh viện cao tầng chắp tay nói: "Biết rõ." "Hả?" Tề Quân An lại nói: "Đúng rồi, chớ quên, ta cùng Cố Sắt còn có giao dịch đâu rồi, phải người đi thai âm tộc đưa hắn vị trưởng bối kia mang đi Thiên Phượng hoàng triều. Ngoài ra, mặc dù hắn chỉ đánh hai chàng, nhưng là lần này Thiên Nguyên giới lui binh, biến hình là hắn đánh lui, nếu như không phải hắn, mặc đế không sẽ phá hư quy tắc, trận chiến này kết quả sẽ như thế nào chả không biết rõ, cho nên hắn công lao là phải đoán, đáp ứng hắn cái kia thiên chỉ lễ rửa tội vị trí cũng cho hắn. PS cảm tạ mọi người quan tâm, yên tâm đi." Chúng ta rất tốt, chính là nhịn mấy ngày dạ, nhân rất mệt mỏi mà thôi. Đương nhiên, trong lòng cũng rất khó chịu. Vốn là, gia gia của ta cũng đã ở trên giường tê liệt hơn 2 năm rồi, nói không chừng còn có bao nhiêu thời gian, bây giờ lại nhìn một vị bá bá qua đời, tâm lý thật rất khó chịu. Gia gia của ta nằm ở trên giường, hãy nghe ta nói vị kia bá bá qua đời, hắn dùng rằng muốn đi xem lại không đi được, 90 tuổi, giống như đứa bé như thế khóc, ta tâm lý thật rất cảm giác khó chịu, tử vong, thật là một cái đặc biệt chuyện kinh khủng, nhưng là, nhân luân là phải chết có phải hay không lạ? Tại sao nhân nhất định phải chết, kia còn sống ý nghĩa là cái gì? chính là chờ chết sao? Buồn chướng hết, 33-9-028-391. Chương 388, câu trả lời. Chương 388, câu trả lời. Cố Sát lần này bị bị thương rất nặng, hắn hoàn toàn thừa nhận rồi kia một luồng đại đế nhân quả căn trả, cũng thật may, mặc dù bây giờ hắn Pháp Thiên Tượng Địa đã không phải bức ca, mà là chính bản thân hắn rồi, nhưng kia một mảnh huyết hại dù sao cũng là bức ca khí tức biến thành, có nhân quả chi lực rất mạnh mẽ, nếu không, lần này hắn khả năng thật thử một lần nhỏ máu sống lại. Cố Sát lần này dưỡng thương, hao tốn thời gian rất lâu, không sai biệt lắm tiền tiền hậu hậu một tháng, hơn nữa Chút hai mươi mấy ngày gần như đã thuộc về phong bế thức bế quan trạng thái, cho đến phía sau mấy thiên tài mở ra cảm giác. Ngày này giữa trưa, Cố Sát trà ở bế quan nghỉ ngơi bên trong, một mực thủ ở bên cạnh hắn nửa bước không ly Phượng Ngê Thưởng bị Hỏa Hoàng kêu đi ra ngoài. Không bao lâu, Cố Sát chợt mở con mắt, hắn vây tay rút lui hết phát chợt, đi ra ngoài cửa, vừa đi đến ngưỡng miệng liền nghe được Hỏa Hoàng cùng Phượng Ngê Thưởng chính đang phát sinh tranh chấp. Cố Sát trong lòng hơi kinh ngạc, mặc dù Hỏa Hoàng con cái rất nhiều, nhưng bởi vì Phượng Ngê phú rất yêu thích, đối Phượng Ngê Thưởng vẫn luôn là phi thường luôn Cố Sát cho tới bây giờ không bái kiến đây đối với cha và con gái phát sinh kịch liệt như thế cái vã. Cố Sát đứng ở cửa đơn giản nghe một chút, đại khái hiểu. Mặc dù trước hắn cùng Thánh viện viện trưởng Tề Quân an tâm trận tỷ thí ước hẹn nửa đường bị Thiên Nguyên giới vị kia đại đế phá hư quy củ cát đức, nhưng là, Thánh viện hay là đem hắn đổ rớp cho thừa nhận, cho Phượng nghe thường một cái tiến vào tiên trì lễ rửa tội cơ hội. Nhưng là, thiên trì cũng không phải tùy thời cũng có thể mở ra, yêu cầu thích hợp thời cơ, mà bây giờ có một cái cơ hội, ngay tại 3 tháng sau đó, nếu là bỏ qua, lần kế mở ra liền phải là khi chồng tử tuyển ra sau đó, nhưng Khi đó là không có có vượng nghe Thường vị trí, yêu cầu đợi thêm ít nhất 30 năm trở lên. Hỏa Hoàng cùng Phượng Nghê Thường mâu thuẫn liền ở đây rồi, Hỏa Hoàng để cho Phượng Nghê Thường đi theo thánh viện người trực tiếp đi thiên hoàng, nhưng là Phượng Nghê Thường cảm thấy Cố Sắt bây giờ trọng thương, tiếp theo điệu tiên giới cũng có thể náo động lớn, nàng muốn ở lại Cố Sắt bên người cùng Cố Sắt cùng nhau đối mặt, cho dù là đợi thêm 30 năm cũng có thể. Hỏa Hoàng không đồng ý, bởi vì nếu như đợi thêm 30 năm, sẽ sẽ không phát sinh biến cố mất đi tiến vào thiên trì cơ hội không nói, Phượng Nghê Thưởng hư hại căn cơ cũng có thể nhân vì thời gian quá lâu mà không cách nào khôi phục. Hai người bên nào cũng cho là mình đúng, cái vã được có chút tích liệt. Cố Sát nghe đầu một con hát tuyến, trực tiếp đem muôn mở ra. Đang ở cái vã Hỏa Hoàng cùng Phượng Nghe Thường hai người thất kinh, sau đó liền là phi thường kinh hỉ. "Cố Sát, ngươi đã tỉnh." Phượng Nghe Thường kích động vô cùng chạy đến trước mặt Cố Sát. Hỏa Hoàng cũng đi tới, hỏi thế nào, khôi phục như thế nào. Cố Sát gật đầu nói, cơ bản không có vấn đề gì rồi, hoàn toàn khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. "Vậy thì tốt quá," Phượng Nghe Thường nói, "Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị một chút, sớm một chút hồi Phượng Hoàng triều đi, bây giờ thế cục này, một mực đợi ở bên ngoài, không quá ổn định." Hỏa hoàng, hoàng nhìn về phía Phượng Nghê Thường, há miệng, muốn nói điều gì, nhưng là, do dự một chút, hay lại là không có nói ra. Đã nghe được hai người nói chuyện, Cố Sát tự nhiên biết rõ Hỏa hoàng, hoàng muốn nói cái gì, là muốn khuyên một khuyên Phượng Nghê Thường đi thiên hoang. Cố Sát cũng nhìn thấu Phượng Nghê Thường dự định, căn bản không tính nói cho hắn biết tiên trì sự tình, muốn trực tiếp đồng thời hồi thiên phượng hoàng chiều, đến thời điểm liền đem sự tình vãn đã đóng truyền. Cố Sát rất là bất đắc dĩ đưa tay ra, ở Phượng Nghê Thường vẻ mặt trong mờ mịt, Cố Sát đưa tay bỏ vào Phượng Nghê Thưởng trên đầu, chậm nói, "Chuyện gì ạ? Ta Phượng Tam công chúa, ngươi lấy trước như vậy vương người phong độ?" Lúc nào biến thành yêu nấu rồi hả? Ngươi nghe được." Phượng Nghe Thường ngượng ngùng nói. "Xem ra ngươi là chuẩn bị lừa gạt đến ta rồi." Cố Sát nói. Phượng Nghe Thường vội vàng nói, "Ta là chuẩn bị sau này sẽ nói cho ngươi biết, Cố Sát, chuyện này ta đã làm ra quyết định, ngươi cũng đừng khuyên ta." Cố Sát khẽ lắc đầu nói, "Ngươi phụ hoàng, Thiên Phượng hoàng triều người đứng đầu, ta Cố Sát, Thiên vượng hoàng triều trên lý thuyết người đứng thứ hai, lúc nào ngươi Phượng Nghe Thường một cái cũng xếp hàng không vào hoàng triều quyền lực trước 10 người có thể đủ làm chủ." Phượng Nghê Thường miệng, nói, "Đừng tán gâu. "Ta không có nói đùa." Cố Sát nói, "Thiên tri lễ rửa tội, ngươi phải đi." Nói cách khác, bây giờ ngươi mặc dù cảnh giới cao hơn ta, nhưng thật đúng là đánh không lại ta, đã như vậy, cần gì phải ở lại Thiên Phượng Hoàng triều đâu rồi, ta chiến lực nguyên lên là thấy được, không đùa nói, toàn bộ địa tiên giới đều không mấy cái đánh thắng được ta, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Phượng Nghê thường trầm mặc không nói lời nào. Cố Sát khẽ nhíu mày một cái, nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi đi theo Thánh viện đội ngũ trực tiếp đi đến Thiên Hoàng, không cần đi theo chúng ta hồi Thiên Phượng Hoàng triều rồi. Phượng Nghê thường túi đầu, trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Cố Sát, nói, Cố Sát, lý trí nói cho ta biết, ta đi Thiên hoàng là nhất đối lựa chọn, hôm nay không giống ngày xưa. Ta ở lại bên cạnh ngươi, có thể cho ngươi trợ giúp không lớn, nhưng là, tình cảm nói cho ta biết, ta không thể đi. Tại sao? Cố sát nghi ngờ nói. Ở một bên hỏa hoàng nói, nghe thường, ngươi không thể tự do phóng khoáng, ngươi coi như không cân nhắc còn lại, ngươi cũng phải cân nhắc một chút cố sát đi. Cái này tiến vào tiền chỉ lễ rửa tội cơ hội, là cố sát liều mạng cho ngươi tranh thủ đến, nếu như ngươi không đi, không phải phụ lòng hắn bỏ ra sao. Phượng nghe thường hít sâu một hơi, nói, chính là bởi vì như vậy, chính là bởi vì ta nhìn cố sát tha như vậy đại công lao Sau đó trả đi liệu mạng cho ta tranh thủ danh sách kia, mới để cho ta tình cảm chiến thắng lý trí. Ta không biết rõ Cố Sát ngươi từ cái gì tâm tính, là vì trả nhân tình, hay lại là hay là ta nhà hy vọng cái loại này nguyên nhân, nếu như là từ trả nhân tình Phượng Nghê Thường đột nhiên trầm mặc. Hòa Hoang cùng Cố Sát cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Phượng Nghê Thường hít sâu một hơi, nói: "Nếu như là vì trả ân huệ, vậy thì có nghĩa là ở Cố Sát trong lòng ngươi, hai chúng ta phân biệt rõ ràng, ta lại không thể rời đi, không có đặc thù ràng buộc. Ta vào lúc này, ta lo lắng trở thành người kế tiếp Ngọc Linh Nhi, sơ ý một chút liền bị chúng nhà." Cố Sát Phượng Ngê thuần nói: "Nếu như là từ ta nhà hy vọng cái loại này nguyên nhân là từ cảm tình, ta đây liền càng không thể rời đi, đây nếu là còn bị chúng nhà, ta phải khóc chết." Khóe miệng của Cố Sát hung hăng có quắp một cái. Một lòng để cho Phượng Ngê Thường đi Thánh viện hỏa hoàng lại vào lúc này trầm mặt, rất là mong đợi cùng hiếu kỳ nhìn Cố Sát. Phượng Ngê Thường cũng làm mở hai chỉ con mắt lớn, khẩn trương nhìn Cố Sát. Cố Sát cũng trầm mặt, hắn nghe được Phượng Ngê Thường lời ngầm, là biến hình đang để cho hắn bày tỏ thái độ rồi. Cố Sát cho tới bây giờ không phải một cái rông rải nhân, nhưng giờ này, hắn xác thực trầm mặc, hắn theo đuổi, mãi mãi cũng là vô tri cảnh đỉnh phong hắn sẽ không quên hắn cùng với bức ca mạch còn có hỗn độn trên ước định. Một hồi lâu sau, tiến tính không tiếng động, Phượng Nghê Thường đột nhiên hỏi Cố Sát, "Ngươi nói, ta rốt cuộc có nên hay không đi thiên hoàng?" Nên. Cố Sát nói, "Được." Khiến Cố Sát rất ngạc như là, Phượng Nghe Thường lại quả quyết đáp ứng. Nhìn Cố Sát cùng hỏa hoảng vẻ mặt mờ mịt, Phượng Nghê Thường khẽ cười một cái, nói, "Ta đã được đến rồi, ta nghĩ muôn câu trả lời." Buồn trước hết, 30391128392. Chương 389, địa cầu, ngươi khỏe, gặp lại. Chương 389, địa cầu, ngươi khỏe, gặp lại. Trong không trời, đột nhiên bắt đầu rơi xuống tuyết, bông tuyết đầy trời bay tán loạn, phản phất mảnh thế giới này cũng ở trong chớp mắt tiến vào một mảnh mờ mịt bên trong. Phượng Nghê Thường cùng Hỏa Hoàng hành tẩu ở thành cung trung, Hỏa Hoàng nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi nét thường: "Ngươi biết rõ đáp án dĩ nhiên là cái gì?" Phượng Nghê Thường khẽ cười nói: "Đương nhiên là ta nghĩ muốn câu trả lời a." Hỏa Hoàng tự nhiên biết rõ Phượng Nghê Thường muốn cái gì câu trả lời, hắn là nhất rõ ràng Phượng Nghê Thường đối cô sát tình cảm biến hóa, mới bắt đầu, Phượng Nghê Thường đúng là bởi vì theo dõi đến tương lai một góc, biết rõ cô sát tương lai thành tựu rất cao, là một loại đầu tư tâm tính. Nhưng mà, thế gian này có rất nhiều biến hóa, cũng không phải do người trong cuộc chính mình chủ động, mà là ngoại giới một ít nhân tố đưa đến người trong cuộc phát sinh biến hóa. Phượng Ngê Thưởng vừa mới bắt đầu đối cố sắt là ôm đầu tư tâm tính, nhưng sau đó, làm Thiên Vương Hoàng triều bởi vì phải cùng cố sát tiến hành độ sâu chói chặt mà để cho cố sắt cùng Phượng Nghe Thường tiến hành hiệp nghị hôn ước sau đó, Phượng Nghe Thường tâm tính bắt đầu phát sinh thay đổi. Mặc dù nàng tâm lý rõ ràng hai người hôn ước chỉ là hiệp nghị, nhưng là, thế nhân lại không biết rõ, chỉ là nhận định hai người bọn họ là vị hôn phu vị hôn thê, bất luận là ngôn ngữ trả thái độ của là đều là như vậy nhận định, loại hoàn cảnh này bên dưới Phượng Ngê Thưởng ở ngoài sáng biết hôn ước là Giả Tình huống vẫn sẽ không nhịn được hướng Phương diện kia lo lắng. Như thế đi xuống, lâu dài di vãng, tâm tính thì trở nên, mà nàng lại từ đủ loại nguyên nhân, ở biến đổi ngầm bên giới đã đem hôn ước từng thật, mà khi cô sát ở thí luyện chi địa chung, liều mạng vì nàng đổi lấy tiến vào thiên trì lễ rửa tội một khắc kia, tâm lý một điểm lý trí cuối cùng cũng trong khoảnh khắc đó không có, nàng lại cũng không có biện pháp dùng cái gọi là hiệp nghị hôn ước sự tình tới chối nội tâm của tự mình ý tưởng. Ma Hỏa Hoàng là từng bước một chứng kiến Phượng Ngê Thưởng biến chuyện, cho nên, tự nhiên rất rõ Bạch Phượng Ngê Thưởng muốn muốn câu trả lời là cái gì. Chỉ là Hắn hỏi Tưởng Vượng nghe thường ở hỏi Cố Sát lúc Cố Sát phản ứng, thật không nhìn ra Cố Sát có cho Vượng nghe thường cái gì muốn muốn câu trả lời. Phượng Nghe Thường biết rõ Hòa hoàng, hoàng nghi ngờ, cười tủm tìm nói, Phụ Hoàng, cô gái với những chuyện này thiên nhiên liền so với nam nhân nhạy cảm hơn, ngươi không thấy được đáp án dĩ nhiên là bình thường." Hòa hoàng, hoàng khẽ cười nói, "Vậy ngươi cho Phụ Hoàng giải thích một chút." Phượng Nghê Thường suy nghĩ một chút, nói, Phụ Hoàng, Cố Sát ý chí có mạnh hay không?" Hòa hoàng, hoàng nói, "Cường đại đến vượt quá bình thường, ý chí của hắn cường đại, ta cả đời này không bãi kiến cái thứ hai." "Đúng vậy." Phượng Nghê Thường lại nói, "Ý chí của hắn mạnh như vậy, Nhưng hắn vừa mới lại do dự, cố sát theo đuổi chúng ta đều là biết rõ, hắn mục tiêu là theo đuổi vô thượng đại đạo, bất luận là danh hay lại là lợi hay lại là quyền khuynh thiên hạ trả là cao quý thân phận, cho dù là hắn đã là thiên vương hoàng triều đệ nhất thánh tử, dù là hắn bây giờ đã đứng ở điệu tiên giới đình phong, có thể trong mắt hắn, bây giờ hắn có hết thảy, trừ hắn ra quả đống ngoại, hết thảy đều chỉ là thoáng qua. Như mấy khói, thiên vương hoàng triều đối với hắn mà nói, chỉ là một tạm thời đầu địa phương mà thôi. Hòa Hoang gật đầu một cái, hắn thử mới bắt đầu cùng cố sát tiếp xúc liền biết rõ cố sát không phải không có một người tâm nhân, chỉ là hắn lòng tham lớn. Lớn đến hắn mục tiêu cho tới bây giờ cũng chưa có đặt ở địa tiên giới chúng qua. Phượng Nghê thuần nói, một cái lực ý chí cường đại như thế nhân, liền quyền lực danh lợi cũng chẳng thèm ngó tới thiên tử kiêu tử, nhưng ở ta hỏi hắn ta cùng với hắn có phải hay không là phân chia phân minh thì trầm mặc. Có lúc, trả lời không nhất định là trả lời, yên lặng không nhất định chính là ý lặng, cố sát cái này yên lặng chính là tốt nhất trả lời, ta tồn tại, đã để cho hắn do dự, ta đã có thể ảnh hưởng đến ý chí của hắn rồi, cái này là đủ rồi, chả cần muốn nói gì đâu rồi, phần này câu trả lời không phải là ta nghĩ môn sao? Hoa Hoang trầm mặc một hồi, nói, nhưng hắn cuối cùng không trả lời thẳng. Tại sao nhất định phải trả lời thẳng? Phượng Ngê từng nói, "Phu Hoàng, ta kính mến cho hắn, ta hy vọng hắn cũng đúng ta có yêu mến ý, nhưng là, cái này cũng không liền có nghĩa là hắn cùng với ta giữa hữu tình ý thì nhất định phải bông tha cái gì. Ta cùng hắn đại đạo theo đuổi cũng không mâu thuẫn, chẳng lẽ ta cùng với đại đạo giữa chỉ có thể lựa chọn một trong số đó sao? Đây là cái đạo lý gì, lại không thể hai người đều có sao? Chẳng lẽ vì ta thì nhất định phải bông tha đại đạo, hoặc là vì đại đạo thì nhất định phải bông tha ta. Đây là không hợp lý, ta kính mến hắn, hắn muốn theo đuổi đại đạo, ta tự nhiên hẳn ủng hộ hắn." Hắn chưa từng có từ trước đến nay, theo đuổi đại đạo đi trước, ta ở phía sau nhìn hắn, này là được a, ta cũng không phải là muốn buộc hắn cho ta hứa hẹn, cũng không phải là muốn hắn nói với ta ra cái gì, ta trước muốn một cái câu trả lời mà thôi, ta chỉ là lo lắng ta dốc cả một đời nhìn hắn, đuổi theo hắn nhịp bước, đến cuối cùng, hắn nhưng lại chưa bao giờ ở trên người của ta dừng lại quá chốc lát. Bây giờ, ta đã đàng án, cũng nhận được ta nghi muốn, ta có thể yên tâm lớn mật làm ta muốn làm, là chậm rãi đợi cũng được, là yên lặng đuổi theo bước chân hắn cũng tốt, hoặc là ở này trong hồng trần xa xa nhìn hắn cũng có thể, cuối cùng không phải là phí công, này là được. Trong lòng Hòa Hoàng rất là cảm khái, lại không biết do nên nói cái gì, trầm mặc hồi lâu, thở dài. Phượng nghe thường chắp hai tay sau lưng, rất là nhẹ nhàng ở Đông Tuyết rối rít bên trong hành tẩu đến, đi tới nơi rất xa, ở hoàn toàn mông lung trong Đông Tuyết hô lớn, "Phụ Hoàng, mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ là muốn cái câu trả lời, có thể không phải muốn trở thành hắn liên lụy." Đông Tuyết gào thét, che mất cung thành, dấu phượng nghe thường bóng người, rối rít Đông Tuyết bao phủ một cái, lần lượt dấu chân, chỉ là như ẩn như hiện bay tán loạn có người ở mỉm cười. Đại Mạc nơi, phản phất trong một đêm liền từ yên náo trở nên náo trận. Thánh viện đội ngũ sau khi rời khỏi, các phế đạo thống đội ngũ cũng đều dối rít đường về. Cố Sát đưa Phượng Nghe Thường đi một chuyến thánh thành, đưa mắt nhìn Phượng Nghe Thường đi theo thánh viện đội ngũ sau khi rời đi, cũng quay trở về Thiên Phượng thành, đi theo Thiên Phượng hoàng triều đội ngũ bắt đầu trở lại Thiên Phượng hoàng triều. Bất quá, từ thánh thành lúc trở về, trong tay hắn nhiều hơn một khối lưu ảnh thạch cùng một cái cái túi nhỏ, là một cái thánh viện đệ tử thay cuồng đao chuyển giao cho hắn. Cùng đao ở Cố Sát dưỡng thương trong lúc bận vì thánh viện điều khiển rời đi, hai người cuối cùng là không có thể gặp được mặt. Lưu ảnh thạch bên trong là cuồng đao một đoạn hình ảnh, đơn giản hàn cuối cùng Hưng cô Sát phát ra mời thánh viện gặp lại. Xem xong hình ảnh sau, Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, lại mở ra cái túi nhỏ, bên trong một trang giấy cùng một khối tử kim hơn trường. huy chương, huy chương có lớn cỡ bàn tay, chính diện là tự kim điêu khắc một mặt long kỷ, phía sau bốn chữ lớn, hàng thứ nhất. Kia trên một tờ giấy có ngắn gọn đôi câu dùng bút lông làm thơ, mặc sầu con đường phía trước vô chi kỷ, thiên hạ ai người không biết quân. Ký tên là Tần Luy. Tần Luy chi là Tần lão tên, câu thơ này cũng là Tần lão tặng cho Cố Sát. Cùng ở lưu ảnh bên trong có để tới, ban đầu ở địa cầu, Tần về tự mình đi là cố sát chuẩn bị khối này huy trường, một mực không có cơ hội giao cho cố sát, liền giao cho cùng nào, tìm cơ hội giao cho cố sát, nhưng một mực không có cơ hội. Chiến Trên thuyền, cố sát nắm huy chương, đứng ở đầu thuyền bên trên, quan sát phía dưới đại mạc nơi, nhìn về phía ẩn nút cùng dị độ không gian địa cầu phương hướng, nhỏ mỉm cười cười, địa cầu, ngươi khỏe, gặp lại. Dưới địa cầu tuyến, Phượng Nghe Thường cùng cố sát bất hòa cũng chỉ ra, phía sau hai người chuyển động cùng nhau chính là thuộc về một cái rất bình thản bình thường. Ta nghĩ rất lâu, cảm thấy hay là dùng loại này tiểu gợi mở nội dung cốt truyện còn là Phượng Nghê Thường cùng cố sát cố sự làm một chủ đề. Cố Sát mục tiêu cùng nhân quả đều rất lớn, hắn mục tiêu là bên ngoài hỗn độn cùng bức ca hỗn độn trên nước định, hắn nhân quả là chư thiên vạn giới vũ trụ tồn vong, vô số kỷ nguyên tầng cuộc, không thể nào cùng Phượng Nghê thường có cái gì chung một chỗ nội dung cốt truyện, cho nên, lấy loại này bán trong suốt phương thức, điểm một chút để, thấy tốt thì lấy. Là đối hai cái này nhân vật lớn nhất phụ trách. Phượng Nghê thường không bị phụ lòng, Cố Sát cũng không hề từ bỏ hắn theo đuổi. Buổi chương hết, 3039228393. Chương 390, Thái âm tộc nội bộ tranh chấp.